Ngay tại lúc này đi treo chọc hắn, tuyệt đối không phải lý trí hành vi. Hắn đêm nay cũng xác thực rất phấn khởi. Iniesta có chút lo lắng. Messi ngược lại là ha ha vui lên, hắn nói qua, muốn tại Bayern cầm 3 tòa Cham Diolit, bản mùa giải mới tòa thứ 2. Điều này có thể sao? Iniesta cảm thấy khó có thể tin. Vệ miện Cham Diolit đã là rất không tầm thường thành kỷ, tam liên quan. Thật sự cho rằng Cham Diolit là Tô Đông nhà sao? Người khác liền khẳng định không có khả năng, nhưng Tô Đông, khó mà nói. Đối với Tô Đông, Messi là phát ra từ nội tâm kính nghệ không chỉ có là bởi vì cùng Tô Đông giao tình, cùng Tô Đông đã từng đã cho trợ giúp của hắn, cũng bởi vì Tô Đông thực lực. Đây là đường kim thế giới bóng đá một cái duy nhất, có thể để cho Messi xuất phát từ nội tâm bội phục cầu thủ. Liền ngay cả Ciro Zitiano Zonando đều không được. Nhưng đối với đối thủ như vậy, Messi cũng là cảm thấy hưng phấn. Tô Đông là không dễ trọng, hắn liền tốt gây sao. Mở màn hơn một phút đồng hồ liền ném cầu, còn có so đây càng hỏng bét kết quả sao? Nhưng cái này tại Mujinho kế hoạch ở trong. Bồ Đào Nha cùng nhân tắc phong xưa này đã như vậy, hắn luôn luôn ôm dự tính xấu nhất đi suy nghĩ cùng nhìn vấn đề có người nói đây là một loại bảo thủ cùng biểu hiện không tự tin nhưng bất kể nói thế nào, Mu luôn luôn có thể đem trong trận đấu có thể sẽ phát sinh đủ loại tất cả đều thôi diễn một lần cũng tính nhắm vào cho ra đối sách thật giống như hiện tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau ba ca cầu thủ liền biết rất rõ mình phải nên làm như thế nào trước không chế lại cầu quyền ổn định tiết đấu chậm rãi thúc đẩy cùng thăm dò có kiên nhẫn thẩm đấu bay phòng thủ xem như bị đánh giá thấp lũ sỉu sì cùng ttv tổ hợp tuy nói không phải đều sẽ có sai lầm lầm nhưng thực lực cũng bị đánh giá thấp giữa trận cũng đồng dạng là như thế mặc kệ là Mascherano tên này kéo về sau vẫn là sơ với sơ Taylor cùng Moiz cái này hai tên giữa trận Bayern giữa trận có thể nói là cả công lẫn thủ vừa đấm vừa xoa ném cầu về sau Baka xác thực chủ động ép ra nhưng cũng không sốt ruột Bayern thì là vững vàng tổ chức phòng thủ cũng không có bởi vì một cầu dẫn trước mà mù quáng liều lĩnh cái này khiến chàng diện bên trên có vẻ hơi không có chút rung động nào Baka mấy lần thăm dò đều bị Bayern phòng thủ ngăn cản trở về nhưng lại tại tất cả mọi người coi là thế cục tạm thời ổn định thời điểm Baka đột nhiên phát khởi một đợt khai công Iniesta kéo đến trung lộ đem cánh phải nhường lại cho Alves tiếp vào Alves xuyên qua về sau Iniesta đột nhiên dẫn bóng sông về phía trước đâm, hấp dẫn sờ sờ tây Tiger lực chú ý về sau, đưa bóng lại phân về đường biên cho Alves. Bờ ra dư phải hậu vệ biên cấp tốc bộ bên cạnh xuyên thẳng vùng cấm địa phía bên phải, tiếp vào Iniesta chuyển bóng về sau, ý đồ cưỡng ép đột phá Marcelo, nhưng Pepe kịp thời tới hiệp phòng đồ đoạn. Alves không có cách, đưa bóng chuyển về đến vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Messi tiếp vào cầu về sau, ngang bên trong cắt, đoạt tại Marcelo cận thân trước, đột nhiên lên chân, đánh ra một cái thế giới dao động. Argentina cự tinh đột nhiên xuất hiện một cú sút xa, đánh cho lại nhanh lại xảo trá, nơi ở phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh. Cả người hắn đều nghiêng người bay nhào mà ra, nhưng Messi một cước này suốt gol khó khăn lắm sát dưới xà ngang xuôi eo, chui thẳng bên cầu môn phía bên phải. Go ổn. Thứ 13 phút, Barca San đều tỷ số điểm số. Đến từ Messi thế giới giao động. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Messi đã kích động xông ra sân bóng. Cả tòa sân bóng Barca fan bóng đá cũng đều nhao nhao kích động, tất cả đều đang kêu lấy Messi danh tự. Barca cầu thủ cũng đều tranh nhau chen lấn đuổi theo Messi, đều đang ăn mừng lấy dạng này một cước đặc sắc thế giới dao động. Một so với một, hai cái dẫn bóng đều phi thường đặc sắc, đến từ Tô Đông cùng Messi. Đêm nay trận này Champions League trận chung kết khả năng biến thành cự tinh nhóm biểu diễn, Tô Đông cùng Messi đều riêng phần mình kính dâng ra một lần đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng, để chúng ta thấy được đường kim thế giới bóng đá đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Barca lần này phối hợp chính là nhắm vào bên cánh trái, Marcelo cái này một bên. Chúng ta đều biết, bay bên cánh trái phòng thủ là cái rõ ràng nguy hiểm, Marcelo công kích hỏa lực rất mạnh, nhưng phòng thủ là cái nguy hiếp, mà Barca lần này vận dụng Messi, Iniesta cùng Anves 3 tên cầu thủ, tại cái này một bên tạo thành một lần sinh đẹp tiến công phối hợp, từ Messi bên trong cắt chân trái đánh ra thế giới dao động tới lấy đến dẫn bóng. Đây chính là cự tinh Messi một cước này dẫn bóng cũng là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Tô Đông phía trước trận có chút đắng cười nhìn xem Messi xông ra sân bóng đi chúc mừng dẫn bóng. Hắn biết, năm đó cái kia đi theo hắn phía sau cái mông đi dạo tiểu tùy tùng, hôm nay đã sớm là ba ca trụ cột, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trước ba suất Mà quá khứ, Messi đủ loại, hắn ý nguyên rõ mồn một, một trước mắt. Hắn cũng thực vì Messi cao hứng, đây là Messi nên được. Cho nên, tại Messi cùng đồng đội chúc mừng xong dẫn bóng, trở lại trong trạng thời điểm, Tô Đông cũng cười hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Messi cười khoát tay náo, lộ ra xấu hổ tiểu dung. Có thể có được Tô Đông tán thành, hắn so với ai khác đều cao hứng. "Tiểu tử, thật đuổi theo tới." Tô Đông cười nói. Hắn còn nhớ rõ, Messi từng nói muốn đuổi theo hắn, mà bây giờ, Messi mới xem như chân chính đuổi kịp hắn, nhưng cũng bèn bèn chỉ là đuổi kịp mà thôi, chưa nói tới siêu việt, thậm chí còn không cách nào làm được sóng bài. "Cảm giác thế nào? Một lần tiếp xúc gần gũi về sau." Tích Khiêu khích hỏi hướng Tô Đông. Tô Đông minh bạch ý tứ tứ, lúc này cười cười, "Dẫn bóng sao? Thật không tệ." Tích vừa toát ra ánh mắt đắc ý, còn chưa kịp lại nói chút gì, Tô Đông lại một câu sặc đến hắn kém chút phát điên. Quay lại ta cũng tiến một cái cho ngươi nhìn một cái. Tít tiêu dung còn chưa kịp nở rộ liền cứng đờ. Không tin, ngươi chờ. Bốn phút sau, bay ơn tại một lần cánh phải tiến công bên trong, tô đông kéo đến vùng cấm địa phía bên phải, tiếp ứng do Ben truyền bóng về sau. Đột nhiên quay người thoát khỏi Tít, vừa muốn khởi động gia tốc, liền bị Ra Ra tua liên thủ với Tít giáp công. Tuy nói là bị hai người giáp công, nhưng tô đông như trước vẫn là dẫn bóng sông về phía trước gai. mắt thấy liền muốn ngăn không được tô đông, Tít bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn phạm lỗi. trong tay chính bật sạc cả lập tức thổi còi, ra hiệu Tít phạm lỗi, cũng lấy tay tiến vào trước ngực túi, thẻ vàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, toàn trường tờ thứ nhất thẻ vàng chính là cho phòng thủ Tô Đông tít. Bà ca trung vệ nhìn rất tức giận, hiện nhiên đối cái này xử phạt rất bình thường không hài lòng, hắn cảm thấy mình cũng không tính phạm lỗi, nhưng từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, ít lần này phạm lỗi sát thực thuộc về đến bài động tác, lại là một lần trước trận đá phạt cơ hội. Khoảng cách cầu môn 28m, lần này là trung lộ chết bên phải, cũng vẫn là tại Tô Đông xạ chỉnh phạm vi bên trong. Chúng ta nhìn thấy, bay đơn vẫn là từ Tô Đông lai tiến hành chủ phạt. Nhìn xem một cước này trực tiếp đá phạt, To Đông nhanh chóng chạy lấy đà, phạt bóng, xinh đẹp đường vòng cung, ầm chỉ nghe được sân bóng bên trong truyền ra một cái trầm đủ tận lực bồi tiếp toàn trường phan bóng đá tiếng kinh hô cổ rộng tô đông một cước này trực tiếp đá phạt phạt đến phi thường xinh đẹp nhưng cũng tiếp đánh trúng vào cổ rộng liên tục hai lần đá phạt đều chế tạo uy hiếp ba ca nhìn hẳn là phải cẩn thận mình tại vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi bọn hắn hẳn là giảm bất đối tại vùng cấm địa tuyến đầu phạm lỗi mujino ở đây bên cạnh quả nhiên càng không ngừng la lên cầu thủ ra hiệu muốn khống chế một chút động tác tô đông đá phạt như thế tinh chuẩn lại tiếp tục cho hắn như thế đá ai chịu nổi ba kiên kỵ hết sức rõ ràng truyền lại cho bayon tất cả bên cầu thủ cũng đều biết ba ca tại kiên kỵ tô đông, mà tô đông cũng biểu hiện được rất bình thường sinh động. bên sân, hiển kích gặp cũng làm tức yêu cầu cầu thủ nhiều hơn phối hợp tô đông. thế là sân bóng liền xuất hiện phi thường thú vị một màn. ba ca không chế cầu quyền, đạt được càng nhiều không chế bóng, nhưng từ đầu đến cuối không có cách nào công phá bên phòng tuyến. mà bên chỉ cần một lấy được bành, liền tích cực tìm tô đông, từ tô đông lai chế tạo nguy hiếp. loại này đấu pháp để ba ca rất bình thường phiền muộn. bọn hắn không cách nào đơn thuần dựa vào phòng thủ đến hạn chế lại tô đông, lại không dám phạm lỗi cái này khiến tô đông biểu hiện được càng thêm sinh động ba ca trung hậu trận phòng thủ cầu thủ ra Gia tua khuôn cung tít đều cảm thấy 10 phần phiền muộn nhất là ít đơn giản đều nhanh đều la như sớm tô đông thì là càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội phút thứ 32, mươi bay ơn cánh trái phòng thủ thành công sở với sở tây vơ đưa bóng gây xuống về sau giao cho Marcelo. Marcelo dọc theo cánh trái dẫn bóng trước trên vào vừa qua khỏi trùng tuyến liền nghiêng chuyển cho lui về tiếp ứng tô đông tô đông lui về rất sâu tiếp vào mát cello bóng về sau một cái mát xây rủ lên bay người thoát khỏi sau lưng ra ra tua bờ biển ngà tiền vệ phòng ngự còn chưa kịp cất thân, liền bị Tô Đông cho thoát khỏi quả thứ. Tô Đông dẫn bóng xéo xuống vùng cấm địa, thẳng đến đích. Cái này khiến 3 ca trung vệ lập tức trở nên như lâm ngại địch. Ạp bị Đồ cũng chủ động hướng bên trong thu, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến đích. Nhưng như thế vừa đến, toàn bộ bên phải đường cũng tất cả đều nhường lại. Tô Đông tuy nói là dẫn bóng thẳng bước đích, nhưng khỏe mắt liếc qua cũng lưu ý lấy phía bên phải Jo Ben. Người Hà Lan vẫn luôn dán tại phía bên phải, liền đợi đến To Đông chuyển bóng. Mà To Đông cũng không có để hắn thất vọng, dẫn bóng vọt tới khu vực phòng thủ về sau, lập tức đem cầu chuyển cho Jo Ben. Jo ben ngừng cầu hướng phía trước. A Bỉ Đồ trước tiên chạy tới phòng thủ, nhưng không đợi nước pháp hậu vệ trái tới gần, Joben đột nhiên dẫn bóng biến hướng bên trong cắt, giống như cá trạch, lách mình liền qua rơi mất đá Bỉ Đồ, ngang bên trong cắt lúc, Joben chân trái đưa ra một cái thẳng chuyền, đưa bóng từ vít cùng A Bỉ Đồ ở giữa chuyền vào vùng cấm địa. Mà lúc này Tô Đông giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc xuyên thấu vít cùng quần khu vực phòng thủ. Chương 667, làm người không thể quá Tô Đông. Sân vận động Ô Liễm Đĩ cổ sân bóng nhìn trên này, ba ca chủ tịch Dù Sẹo, phó chủ tịch Batomer chính bổ tiếp quốc vương Ju Ancalos, cùng tây ban nhà thủ tướng giả Vệ Tở Dụ chờ một đám chính thương nghiệp danh lưu an vị. Đây là một đôi phi thường mâu thuẫn tổ hợp. Toàn thế giới đều biết, Juan Carlos quốc vương là Real Madrid thân thiết nhất cắn fan bóng đá. Cơ hồ mỗi một trận Real Madrid trọng yếu tranh tài, hắn đều sẽ đích thân tới hiện trường vì Real Madrid góp phần trợ uy, Mà hắn đêm nay xuất hiện tại Olympiakos bóng, càng nhiều là ra ngoài Tây Ban Nha vương thất trách nhiệm, hắn không có chút nào thích Barca. Một bên, Tây Ban Nha thủ tướng dạ vệ tờ rộ vừa vặn liền tương phản. Vị này Tây Ban Nha thủ tướng từ vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ ý đồ bày tỏ thái độ nói, chính mình là Barca fan bóng đá. Hắn không phải người cạ tạ ạ, mà là đến từ Madrid Bắc Bộ Vạ Lạ Dùng hắn năm đó thuyết pháp, hắn là bởi vì nhất danh gọi sẽ xả quê hương, cầu thủ mà thích Barca, lúc ấy sẽ xả ngay tại Barca hiệu lực. Mà tại thủ tướng trong nhà, hắn xem như khác loại, bởi vì hắn thê tử cùng hai cái nữ nhi đều thích Real Madrid. Có người nói, Dạm tệ tờ Dồ cho thấy mình Barca fan bóng đá thân phận, càng nhiều là vì phiếu bầu, nhưng mà ai biết đâu. Bởi vì cái gọi là diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Lần này Barca zét vào Champions League trận chung kết, Dạm tệ tờ Dồ liền chuyên đi vào Roma thành, vì Barca góp phần trợ uy. Tô Đông vừa mở trận liền dẫn bóng, cho Barca một cái cảnh tỉnh, nhưng cũng không lâu lắm Messi liền dùng một cước đặc sắc thế giới giao động, vì 3K San đều tỷ số điểm số, điều này cũng làm cho nhìn trên đài dụ sự cùng bắt Tô mơ thở dài một hơi. Nhất là lại nhìn thấy trên trận 3K nắm giữ lấy khống chế bóng quyền, bọn hắn thì càng yên tâm. Bay đơn sắc thực rất mạnh, nhưng chúng ta bản mùa giải cũng biểu hiện được phi thường ổn định. Ta lúc đầu lựa chọn Mujino, chính là coi trọng hắn có thể cho chúng ta đội bóng mang đến ổn định cùng chính thể. Ngươi biết, dứt cắt giờ giảm tim hai hậu kỳ, đội bóng toàn bộ phòng thay quần áo cơ hồ là mất khống chế, mà bây giờ, chúng ta một lần nữa thành lập nên trật tự cùng quy củ, đây cũng là chúng ta bản mùa giải có thể đi đến hôm nay nguyên nhân dù sẽ không khách khí chút nào đem đội bóng lấy được thành tích hết thề đều ôm nhập trong ngực của mình đương nhiên cái này cũng không gì đáng trách bởi vì hắn là bà ca chủ tịch mujino chấp giáo thành tích đúng là không tệ nhưng phía ngoài tranh luận cũng không nhỏ giảm vệ tờ rồ nói xong nhìn trung quanh cờ du yip đêm nay liền không đến đây đi du xeo nghe xong hai mắt lóe lên một tia tàn khốc cái kia đang chết hả lan lão đầu cờ du yip tại ba ca cùng ba ca phan bóng đá trong suy nghĩ địa vị mười phần tôn sùng đồng thời còn là câu lạc bộ danh dự chủ tịch đội bóng thật vất vả quay về trang di on trận chung kết nhưng làm danh dự chủ tịch Cờ Juip nhưng không có đích thân tới hiện trường, vì đội bóng góp phần trợ uy, cái này vô luận như thế nào đều không thể nào nói nổi, chỉ có thể nói Cờ Juip cùng hiện tại tần quản lý như nước với lửa. đương nhiên, đây cũng không phải là bí mật gì, nhìn một cái Cờ Juip mỗi tuần tại chuyên mục bên trong đối tầng quản lý công kích, đối Muji nô chất vấn, liền không khó coi ra hắn cùng tầng quản lý quan hệ. Trước đó không lâu, Vetsor bất đây li thậm chí thả ra phong thanh nói, dù xèo muốn hủy bỏ Cờ Juip danh dự chủ tịch danh hiệu, đây càng là để Cờ giận tý mặt, làm tầm trọng thêm tại chuyên mục bên trong công kích tần quản lý, thậm chí ngay cả Tramty Honli trận chung kết cũng không tới. Dù sèo ngượng ngùng cười một tiếng, cờ du yếp cùng Mu lý niệm có mâu thuẫn, chúng ta ngay tại hết sức điều giải. Bất quá ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta đêm nay có thể đoạt giải quán quân, đem quán quân mang về Tây Ban Nha, mang về Barcelona, hắn liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Dạp vệ cờ du nhìn xem rủ sèo nhẹ gật đầu, có nắm chắc không? Tô Đông thật không đơn giản, vừa rồi cặp chân kia trực tiếp đá phạt, kém chút liền phá khung thành đạt được, doa đến ta suất mồ hôi lạnh cả người. Dù sèo ngược lại là lòng tin tràn đầy gật đầu, yên tâm, hết thảy tất cả đều tại trong kế hoạch, chúng ta lựa chọn Mu rất trọng yếu một bộ phận nguyên nhân chính là hắn có thể cho chúng ta mang đến quán quân tất cả quán quân bao quát trang diolit về phần tô đông hắn cũng không phải không gì làm không được nhưng lại tại dù sẹo vừa dứt lời lúc sân bóng bên trong tô đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng dừng lại mát cello chuyển bóng về sau trực tiếp một cái mát cê rủ lẹt thất ra ra ra thua, dẫn bóng thẳng đến ít sân bóng bên trong đột nhiên truyền ra tiếng kinh hô ba ca fan bóng đá đang khẩn trương mà bên fan bóng đá tại kích động dù sẹo cũng a một tiếng đi theo khẩn trương lên chỉ gặp tô đông không có trực tiếp đối mắt mà là đưa bóng phân cho cánh phải jochen mình sèo xuống gần cùng ít ở giữa chạy tới Roben thì là dẫn bóng thẳng đến trước trận, tại đối mặt đã bị đổ thời điểm, một cái đột nhiên biến hướng bên trong cắt, xuất ra nước pháp hậu vệ trái, dẫn bóng ngang bên trong cắt, chân trái lại đưa ra một cái thẳng chuyền. Cơ hồ cùng một thời gian, thất ở bên cùng đích ở giữa Tô Đông đột nhiên ra tốc, bằng nhanh nhất tốc độ bắn gọn, thẳng đến đích sau lưng, tại vùng cấm địa phía bên phải đuổi kịp Roben chọc khe cầu về sau, dừng lại, chân phải lại đánh. Cầu tứ Van Ness bên cạnh, sát phía bên phải của dọc, chui vào 3K cầu môn. Go ổn. Hiện trường sướng môn viên Tuân gia một trận dẫn bóng trường âm. Tô Đông lại xuống một thành, lại một lần nữa đem so với phân vượt qua, hai so với một. Toàn trường mấy đơn fan bóng đá cũng đều điên cuồng xông ra chỗ ngồi, khán cả giọng phát ra hò hét. Tô Đông tại dẫn bóng về sau, vọt thẳng ra sân bóng, phóng qua biển quảng cáo, dọc theo điển kinh đường băng chạy gấp, chúc mừng lấy mình lập cú đút. Dù sẽ thì là ngồi liệt về vị trí bên trên, cả người đều ngây dại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Đông lại nhanh như vậy liền dẫn bóng. May mà hắn mới vừa rồi còn tại Du An cắt lốt cùng dạ vệ tở rụ trước mặt lời thề son sắt, tuyên bố 3K sẽ thủ thắng, nhưng kết quả, chỉ trước mắt, Tô Đông lại dẫn bóng. Hỗn đản này có phải hay không cố ý tới quái rối? Hắn có phải hay không tiếp trước cùng 3K có thù a? Dù sẽ tức giận đến đơn giản muốn thổ huyết, nếu như Tô Đông lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định không chút do dự xông đi lên, hung hăng đánh cho hắn một trận. Đương nhiên, tỉnh táo lại về sau, hắn sẽ phát hiện, kỳ thật mình căn bản là đánh không lại Tô Đông, ngược lại khả năng bị đánh một trận. Nhưng những này đều không để ý tới. Quá mẹ nó đánh mặt. Ta vừa mới nói, ngươi đảo mắt liền giận bóng, đây là có chủ tâm sống mãi với ta, thật sao? Dù Sẹo cảm thấy, Tô Đông chính là cố ý. Hỗn đản này chính là đến báo thù. Tô Đông nhưng không biết nhìn trên đại ý nghị của mọi người càng không biết dụ xẻo giờ này, khắc này xấu hổ đến kém chút liền từ nhìn trên đài trùi xuống dưới. Hắn chính là tiến vào cầu về sau, kích động đến tột độ đỉnh, giang hai cánh tay đang chạy trên đường phi nước đại, thẳng đến bị các đội hữu cho đội kịp. Mỗi người đều đang vì Tô Đông chúc mừng lấy dẫn bóng. Lập cú đút, lại một lần đem so với phân vừa qua, đôi này bợn tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta tiếp tục bảo trì, nhất là nhiều chú trọng chút phòng thủ, tin tưởng chúng ta nhất định có thể thắng. Đội trưởng làm cũng cổ vũ đồng đội. Tất cả mọi người cùng kêu lên hưởng ứng, nhao nhao đi trở về trong trạng. Tô Đông đầu tiên là đi tới bên trong vòng đứng ở Messi trước mặt, khiêu khích hướng về phía Argentina người cười cười, còn kém không nói ra. Có bản lĩnh, ngươi lại đến một cái thế giới giao động. Ngươi nếu là còn có thể dẫn bóng, ta liền phục. Messi cũng cảm nhận được Tô Đông khiêu khích, lúc này chiến ý trong lòng cũng bị nâng lên. Chênh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Tô Đông rất nhanh lại chạy tới vị trước mặt. Ba ca trung vệ nhìn thấy Tô Đông lúc sắc mặt gọi là một cái khó coi, đơn giản tựa như là muốn nguyên địa bạo tạc đồng dạng. Nhất là đang nghe xong Tô Đông một câu treo tức về sau, hắn càng là kém chút không có tại chỗ bộc phát, không có ý tứ. Vừa rồi không có nắm chặt, vốn là muốn hoành một cước thế giới dao động, nhưng ngẫm lại, vẫn là chuyển cho Zhou Bendy. Tô Đông nói đến rất bình thường nguy quất, nhưng nghe tại vít trong lỗ hai, hoàn toàn không phải chuyện như thế. Ta có thể đi mẹ nó. Tiến bảo cầu còn khẽ mẽ. Làm người không thể quá Tô Đông. Thế hiện tại có loại muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, dạng này hắn liền có thể liều lĩnh xử lý Tô Đông. Nhưng cuối cùng còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, tuyệt đối đừng làm như vậy. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Tô Đông lập cú đút, Biden 2 so với một dẫn trước 3 ca kết thúc. Cả nửa chảng, 3 ca khống chế cầu quyền, nhưng tranh tài tiết tấu và thế cục Biden đều nắm giữ nhất định quyền chủ động. Cái này khiến tranh tài trở nên rất khẩn trương kích thích, đồng thời tiết tấu cũng tương đối nhanh. Đương bật sạc cả thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi lúc, hai đội cầu thủ đều cùng nhau thở dài một hơi. Tô Đông cùng còn lại Biden cầu thủ đi đến bên sân lúc, liền có công việc nhân viên đưa tới giữa âm áo khoác. Đây cũng là giữa trận nghỉ ngơi thiết yếu. Mọi người đều biết, giữa trận nghỉ ngơi đạt 15 phút, mà trong khoảng thời gian này cầu thủ có thể bổ sung nước, bổ sung năng lượng, thu hoạch được nghỉ ngơi, còn có thể nghe huấn luyện viên tổ ý kiến. Nhưng ở làm những chuyện này thời điểm, cầu thủ nhiệt độ cơ thể sau đó hạ. Từ cường độ cao tranh tài sau khi xuống tới, nhiệt độ cơ thể hạ xuống mang đến chính là cầu thủ rất dễ dàng tại hạ nửa chặng khó mà duy trì hơn nửa hiệp tiêu chuẩn, nhất là ở trên nửa chặng đã 10 phần mỏi mệnh tình huống dưới, quá độ buông lỏng cùng nghỉ ngơi, đối cầu thủ nửa chặng sau biểu hiện là phi thường trí mạng ảnh hưởng. Vì thế, mỗi chi đội bóng đều có một ít riêng phần mình khác biệt sách lược cường đối. Tỷ như, phong thay quần áo điều hòa không khí nhiệt độ liền nâng cao một chút, cầu thủ mặc thêm vào giữ ấm áo khoác, kết hợp với một chút động tác nóng người cái gì, đại đa số đều có thể mức độ lớn nhất bảo trì cầu thủ thân thể nhiệt độ. Tô Đông giờ này khắc này chính là như vậy. Hắn mặc một bộ chặt chẽ giữ ấm vùng, đi vào cầu thủ thông đạo, đi tới nâng cao nhiệt độ phòng thay quần áo. Hắn trực tiếp hoạt động mở. Thật sự cho rằng vừa rồi Tô Đông vừa vào sân liền tiến vào trạng thái làng lỗ nhiên. Sai, kia là Tô Đông sớm liền tiến hành làm nóng người, điều chỉnh ra trạng thái, ngăn lại phòng thay quần áo về sau. Cầu thủ trên đại thể có 3 phút tạ hữu tư nhân thời gian. Có tổn thương liền mượn cơ hội này nhìn xem thương thế, cần xoa bóp liền để thợ đấm bóp cho theo mấy lần. Tư nhân thời gian về sau, Huyền Kỵ liền tiến vào phòng thay quần áo, bắt đầu hơn nửa hiệp kỹ thuật tổng kết cùng phân tích. Đội bóng trên nửa trình trình thể biểu hiện không tệ, nhưng có nhiều chỗ làm được còn chưa đủ tốt, tỷ như phòng thủ. Huyền Kích cũng tính nhắm vào cấp gia ứng đối xét lược, đồng thời cũng nhắc nhở cầu thủ nhất định phải chú ý Messi, Iniesta cùng Ánh Vệch. Mặt khác, hơn nửa hiệp thế Tô Ho biểu hiện được có chút đê mê, cái này không tầm thường. Nửa chặng sau cũng luôn chú ý. Có lúc cầu thủ là cố ý ở trên nửa chặng lần nút, lại tại hạ nửa chặng của phát. Mà đối với Bayern tiến công, Huyền Kích chỉ nhắc tới đến một điểm, đó chính là Tô Đông. Tích có một chương thẻ vàng mang theo, hắn đoán trường hẳn là hận ngươi chết đi được. Huyền Kích nhìn xem To Đông cười nói trong phòng thay quần áo một trận cười vang danh trước cầu thủ trong lòng đều có lực lượng tự nhiên cũng dễ dàng rất nhiều tô đông cũng cười một tiếng tự tin gật đầu nói không có việc gì ta không ngại hắn lại hận ta một chút nửa trang sau bay ơn như trước vẫn là muốn đánh tô đông cái giờ này chương 668, tô đông mời nhận lấy đầu gối của ta nửa trang sau ngay từ đầu thế cục liền triệt để thay đổi cái bộ dáng ba ca chủ động xuất kích ý đồ đánh ra một đợt mở công Với mở màn không đến 2 phút ba ca giữa trận liền đưa tới một cước rất có uy hiếp chuyển bóng sa vi trực tiếp chuyển đến làm cùng lũ xì sau lưng e to cấp tốc trên bảo Được ban sau bên trong cắt vào vùng cấm địa, đối mặt Lucy Oluc, mạnh mẽ dùng tốc độ thoát khỏi bờ ra giữ trung vệ về sau, vừa muốn lên chân gõ cửa, lại phát hiện Ner er bỏ cửa xuất kích, trực tiếp đem hắn sút gôn ôm lấy. 3K lần này tiến công phi thường có uy hiếp, để hiện trường tất cả mọi người kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Rất nhanh, lại là 3K giữa trận cắt bóng, ngay tại chỗ suối rục phản kích, Heto ho chọc khe vùng cấm địa tìm Messi, nhưng Pep trở về thủ tốc độ cũng thật nhanh, đoạt tại Messi trước đó, đưa bóng đá ra giới ngoại, đồng thời cũng mang đổ Messi. 3 cầu thủ càng không ngừng kháng nghị, cho rằng đây là một cái penalty. Hiện trường fan bóng đá cũng đều là một trận hư thanh. Nhưng trọng tài chính mặc sặc cả vẫn như cũ biểu thị PP trước cấp được cầu, cũng không phải là penalty. Messi đối với cái này cũng không có phản đối, trực tiếp từ vùng tấm địa bên trong đứng lên, tiếp tục đầu nhập tranh tài. Không bao lâu, đệ tử Iniesta trung lộ sau khi đột phá cho khe, Messi cánh phải bên trong cắt hất ra Marcelo về sau, lại đột phá PP, chân trái lên chân xuất xa, bị nơ ở ra sức đập ra, khó khăn lắm hóa giải một lần tiến công. Liên tục 3 cước sút gôn, bay đơn phía trước cầu môn lộ ra mười phần nguy hiểm. Huyền Kịt bất vi sở động, chỉ là ra hiệu mô giúp cùng sở với sở Tiger vị trí lui về một chút, tăng cường đối phòng tuyến bảo hộ, còn lại cơ bản đều không làm điều chỉnh, tiếp tục bảo trì kiên nhẫn. Hơn nửa hiệp là Byron 2 so với một trận trước, nóng này hẳn là Bakka, mà không phải Byron. Dưới loại tình huống này, Byron càng hẳn là nếu có thể bảo trì bình hạn. Đối mặt Byron, Huyền Kịt tuyệt không tin tưởng, Muzino dám ở nửa chạng sau liều mạng tiến công. Nhiều nhất chính là đoạt một đợt. Sự thật cũng chứng minh, Muzino bản tính chính là như thế. Công 10 phút, chế tạo một chút huyết hiệp, nhưng không thể hình thành rất bóng nhất là tại Mojib cùng Sở Sở Tiger rút về về sau, Bayern phòng thủ trình độ được tăng lên, Barca cũng bắt đầu chậm lại tiết tấu. Ngay tại lúc này, Bayern chủ động để ép ra ngoài. Lucio ở phía sau phòng tuyến bên trên cầm bóng, càng không ngừng ra hiệu đồng đội để lên đi. Bakayto Horo cùng Messi hai người đều tại hướng phía trước bước, nhưng Lucio ở cướp pháp không tệ, không chút nào sợ Hetoho, lúc này hướng phía trước mang theo hai bước về sau, đưa ra một cú thẳng chuyền, trực tiếp xuyên thấu song phương giữa trận, cho đến Barca 30m khu tuyến đầu Tô Đông. Tô Đông lui về tiếp ứng, dừng lại cầu lập tức nhận lấy tít cùng Ra Ra tua tiền hậu giáp kích, hắn đưa bóng bảo vệ về sau, chuyển về cho Moji. Lúc này, Cerruti ở giữa trận đã thành công vượt trên nửa tràng. Moji lường cầu, tránh khỏi Savi, chuyển cho Tiểu Trư sờ sờ Tây Bờ. Hắn cũng đồng dạng vượt trên trung tuyến, cung cấp tốc chuyển di cho cánh trái Marcelo. Bờ Ra giữ hậu vệ trái nhanh chóng vượt qua trung tuyến, được manh sau tiếp tục xông về phía trước, nhận lấy Iniesta dây dưa, nhưng rất nhanh chuyển cho Di mình đột nhiên biến hướng hướng sườn bộ cắt vào. Di đưa lưng về phía Alves lường cầu, không có cách nào quen người, chỉ có thể dừng lại cầu, chuyển cho Marcelo. Marcelo đổi kịp cầu về sau, người đã vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu. Vừa dừng lại cầu, quần cùng ra ra tua Đồng thời hướng phía hắn xung lại. Marcelo thế nhưng là đá biên phong người, cước pháp tương đương tinh tế tỉ mỉ, tại hai tên 3K cầu thủ tiền hậu giáp kích bên trong, hắn quả thực là đưa bóng ngang chuyển đến ra, cho đến vùng cấm địa cung đỉnh bên trong Tô Đông. Tô Đông mặt hướng bên trái, vai phải đối tiếp, 3K trung vệ thì là nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào Tô Đông. Đường Tô Đông dừng lại cầu lúc, ít trước tiên cẩn thận, đè vào Tô Đông sau lưng, khiến cho hắn chỉ có thể quay thân cầm binh. Lúc này, Tô Đông thân thể đối kháng liền phát huy ra tác dụng mặc cho kít như thế nào hướng phía trước số đẩy, tô đông đều sừng sững bất động, ngược lại hướng sau lưng khẽ nghiêng, liền ép tới kít không cách nào động đậy. Bình phán nhất danh tiền đạo có phải hay không tốt tiền đạo, kỳ thật có một cái bất thành văn tiêu chuẩn, đó chính là nhìn hắn quay thân cầm banh về sau, có thể hay không xoay người, bởi vì tại chiến thuật phương diện bên trên, quay thân cầm banh kỳ thật không có ý nghĩa gì, nếu có thể xoay người lại mới có chiến thuật giá trị. Nguyên nhân rất đơn giản, xoay người lại, tiến công cầu thủ mới có thể cầm banh trực tiếp đối mặt cầu môn phương hướng. Tô đông không hề nghi ngờ là nhất danh đỉnh cấp tiền đạo cho nên đối mặt bản mùa giải biểu hiện xuất sắc 3K trung về đích. Tô Đông đầu tiên là dựa vào phía sau một chút, ép tới hắn không cách nào động đậy về sau, lập tức liền xoay người, chân phải đột nhiên đại lực giuốc bắn. Tuy nói nủ nổ nổ rồi hy vọng Tô Đông bắt đầu giảm bất bạ tỷ gờ l loại kia loại hình sút gôn, nhưng cái này cũng không hề nói là muốn hắn từ bỏ. Dù sao đây là Tô Đông cho đến trước mắt sắc bén nhất vũ khí một trong, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ? Chuyển hình nha, cần một cái thời gian dài quá trình. Mà To Đông dùng thân thể áp chế kít về sau, quay người lên chân anh cánh cửa, bóng ra lập tức như đạn tháo, bay thẳng ba ca cầu môn phía bên phải. Van Ness nguyên bản chọn vị trí ở bên trái, theo Marcelo chuyển bóng, hắn chuyển rời đến ở giữa, nhưng không nghĩ tới Tô Đông xoay người một cái, đánh ra một cước chiến phủ thức đạn đạo. Bóng ra lấy cực nhanh tốc độ bay bắn mà ra, xét qua một đường ưu nhã đường vòng cung, thẳng rơi cầu môn phía bên phải. Van Ness ra sức cứu thua, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Ba so với 1. Gol. Phút 56, bay Bayern lại xuống một thành, ba so với 1. Tô Đông đơn giản tựa như là một tôn chiến thần, một cước này suốt gol hoàn toàn công hãm 3 ca cầu môn. Từ pha quay chậm, chúng ta có thể nhìn thấy, ba ca trung vệ phía sau lưng Tô Đông Hoàn toàn bị áp chế đến không cách nào động đậy. Đây chính là trên thực lực chiến lệnh, đối đối mặt Tô Đông, căn bản không có biện pháp gì, trực tiếp tức vũ khí. Hạt Trích. Tô Đông lại một lần tại Trang Dionlis trận chung kết, hoàn thành Hạt Trích. Tô Thát Migr of ta đơn giản không biết hẳn là dùng cái gì để hình dung giờ này khắc này tâm tình, ta thật chỉ có thể nói với Tô Đông, mời ngươi nhận lấy đầu gối của ta đi. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người cấp tốc xông ra sân bóng, trực tiếp vọt tới bên fan bóng đá cho dưới khán đài phương, dùng sức hôn lấy trong tay trái chấp nhẫn, hướng về phía nhìn trên đài bên fan bóng đá vung ra năm đấm của mình. Cả tòa sân bóng bơn phan bóng đá đều tại đều nhịp hô hào tô Đông. Bà so với một điều này đại biểu lấy bơn đã tại trận này trang Tion Lit trong trận chung kết chiếm trước đến có lợi nhất tiết điểm. Mu đứng tại bên sân, mặt trầm như nước. Đối với thế cục bây giờ, hắn rõ như lòng bàn tay, hắn cũng biết hiện tại đã không được chọn. Hắn đã căn cứ 3 ca trước mắt lực lượng phòng thủ đối tô Đông tiến hành nghiêm mật bố phòng, nhất là ít cơ hội là toàn trường một tức cũng không rời theo sát tô Đông, có thể coi là là như thế, như trước vẫn là bị tô Đông bắt lấy cơ hội diễn ra hạt chín. Nhìn một cái tiết giờ này khắc này kia vẻ vải ảo nao biểu lộ. Hắn thật là bị tô Đông cho ngược thảm rồi. Tiểu tử này từ trước đến nay đều là loại kia tràn đầy tự tin dám vẻ, thậm chí có chút ngạo khí cùng tự đại. Nhưng bây giờ bị tô Đông là đánh một điểm tính tình đều không có, cái này khiến Mu còn có thể nói thế nào? Nhà mình trung vệ bị đánh tan phế, hắn có thể làm sao? Một so với ba, ba ca đã không có thời gian. Thế là Mu lúc này đi đến bên sân, lập tức làm ra điều chỉnh. Henzy đi lên, thay đổi đầy đủ tệ tạ. Messi như trước vẫn là đá trung lộ, Henzy cùng Eto ho ở riêng hai cánh. Đừng nhìn Messi cái đầu không cao. Nhưng hắn mới là 3K sút bóng tối tinh xảo, đạt được năng lực mạnh nhất cầu thủ. Hendry ra sân về sau, 3K trận hình về tới 4-3-3 truyền thống trận thế. Savi cùng Iniesta một mực không chế lại giữa trận chuyển không chế bóng, vì trước trận bày ra ra tiến công cơ hội. Bayern như trước vẫn là bị đá 4B yên tĩnh, chỉnh thể vẫn là dùng phòng thủ làm chủ, nhưng cũng không lùi về, mà là có chút cây kim so với cọng Zou, muốn cùng 3K đối nghịch kỳ tứ. Nhất là theo tại 70 phút lúc, Händick thay đổi thể năng tiêu hao quá lớn sở ở sở, Sởter, đổi lại Toni Kroos, để giữa trận tiểu tướng cùng Modrip tạo thành giữa trận, tiếp tục bảo trì đối 3 áp chế thậm chí bắt đầu cùng Barca cướp đoạt khống chế bóng quyền. Tony cởi rốt ra sân không lâu sau, lại một lần chuyển xa suối rụt tiến công. Tô Đông vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu đỉnh cho sau lưng Romelu, nhưng người Hà Lan cùng lên đến gõ cửa, thoáng lệch ra cầu môn. Barca cũng tổ chức lên mấy lần rất có uy hiếp tiến công, nhất là tại phút thứ 76 lúc Messi lui về giữa trận nhận banh về sau, cùng Iniesta hoàn thành một lần nhanh chóng hai qua một phối hợp, dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, cung cấp tốc chuyển cho cánh phải Eto'o, mình xuyên thẳng vùng cấm địa cầu phía trước cầu môn. Eto'o tại đường biên đột phá Masolo sau thấp phản cầu chuyển bên trong, Messi ngừng cầu, trục qua PP chân trái khoảng cách gần gõ cửa. Cú này suốt gol bị VV cùng lũ ổ phong đi đại bộ phận góc độ. Messi lại quá truy cầu góc chết, kết quả đâm vào cột dọc bên trên, bắn ngược trả cầu trận về sau, bị Neuer phi thần đặt ở dưới thân. Mujino rất nhanh lại tiến hành lần thứ 2 thay người, dùng Beto thay đổi ra ra tua. Tại tranh tài còn thừa lại 10 phút tình huống dưới, Mujino biểu hiện ra buông tay đánh cược một lần quyết tâm. Nhưng hình kịch lão luyện thành thụ, rất nhanh cũng điều chỉnh chiến thuật. Tại phút thứ 82 lúc, bắt tuyệt cỡ thay đổi Marcelo, tăng cường cánh trái phòng thủ. Mặc kệ là Marcelo vẫn là sơ với sơ tay trận đấu này đều biểu hiện được tương đương ra sức tranh tài cường độ cũng đều phi thường lớn lúc này đem bọn hắn đổi lại càng nhiều vẫn là muốn phòng ngự bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn mà dẫn đến kỹ thuật động tác biến lớn dạng đây cũng là tại tăng cường phòng thủ sau đó tranh tài triệt để tiến vào 3 ca trưởng không thế cù bay thì là dùng phòng thủ làm chủ phối hợp với phản kích để 3 ca cũng là có chút kiến nghị nhất là tô đông tồn tại càng làm cho 3 ca hậu vệ nhóm như đứng ngồi không yên chỗ nào có thể đầu nhập tiến công cuối cùng mười phút song phương cơ bản đều là tại giằng co ai cũng không thể sáng tạo ra cơ hội rất tốt rất bình thường hiển nhiên, tô đông cái thứ ba dần bóng, đối 3 ca đã kích phi thường lớn, thậm chí có thể nói là tan rã sự phản công của bọn họ ý chí. mà tại tranh tài phút thứ 85, mươi lăm, kích đặc địa dùng cờ lọ sở thay đổi tô đông, đây càng phần lớn là hy vọng để tô đông đơn độc tiếp nhận đến từ toàn trường fan bóng đá, nhất là bên fan bóng đá gieo họ lớn tiếng khen hay, đây là hắn nên được gãy ngộ. tô đông ra sân lúc, toàn trường bên fan bóng đá, trung lập fan bóng đá, thậm chí là một bộ phận ba ca fan bóng đá, đều đứng dậy, vì hắn đưa lên tiếng vô tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. lại một lần nữa tại trang thi trận chung kết trình diễn hắc chiến. Tô Đông đánh giá tất cả mọi người tôn kính. Chương 669, vệ miệng Tam quan vương. Đương bật sạc cả thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, đã sớm chờ ở bên sân Bayern cầu thủ tất cả đều điên cuồng mà tràn vào sân bóng. Go chờ câu lạc bộ nhân viên tạm thời cũng đều vẹn vẹn vây quanh Tô Đông cùng thành kích, vọt vào sân bóng, cùng đám cầu thủ hội tụ vào một chỗ. Tại trên sân bóng chúc mừng lên đội bóng lại một tòa Champion League quan quân. Ba so với một, Bayern đánh bại Barca, thành công vệ miện trang Champion League quan quân. Đây là Champion League cải chế đến nay, thứ hai biến thành công vệ miện đội bóng, trước đó kia một chi vừa vận chính là Barca mà khiến cho người sợ hãi than là, hai chi vệ miện thành công đội bóng đều có một cái cộng đồng hải tâm. Tô Đông, Quan Quân đã xuất hiện. Bayern Munich lưu kinh vô hiểm bà so với một đánh bại Barca, thành công vệ miện Champions League và quân. Toàn trường fan bóng đá đều đang hoan hô, chúng ta có thể rõ ràng mà nghe được, rất nhiều fan bóng đá đều đang hô hoán lấy Tô Đông danh tự. Cái này không chỉ có là Bayern thắng lợi, càng là Tô Đông thắng lợi. Có lẽ là từ nơi sâu xa có chỗ chú định, Tô Đông rời đi Barca, gia nhập liên minh Bayern thời điểm liền đã từng nói, hắn hy vọng dẫn đầu Bayern cầm xuống tam liên quan, cái này bị rất nhiều người giải bởi vì Tô Đông là đang gây hấn với Ba Ca, bởi vì đã từng muốn trợ giúp Ba Ca thực hiện tam liên quan, nhưng nửa đường bị ép rời đi. Bây giờ, 2 năm dưới quá khứ, Tô Đông dẫn đầu chi này vươn thành công về miền Trung Diolit, cái này khiến chúng ta phản phất thấy được một chi hoàn toàn mới Châu Âu đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tô Đông tại bữa ăn biểu hiện ra siêu cường thống trị lực, không thể ngăn cản. Giờ này khắc này, sân vận động ô liu tỉ cổ sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, Ba Ca chủ tịch rủ San vị ở nơi đó, không biết hắn nhìn xem Tô Đông dẫn đầu đơn đánh bại Ba Ca về sau, tâm tình như thế nào? Có phải hay không sẽ hối hận mình năm đó làm ra quyết định? còn có nhìn trên đài rất nhiều bà ca fan bóng đá, bọn hắn năm đó cũng là thành công bước đi tô đông thủ phạm, không biết đêm nay bọn hắn là dạng gì tâm tình. nhưng chúng ta nhất định phải chúc mừng tô đông, đây đã là hắn tỏa thứ năm cham ti on lit quán quân. phần này thành tiệu cũng làm cho năm gần 24 tuổi tô đông thành công đưa thân cham ti on lit lịch sử hạng ngũ. tại cham ti on lit trong lịch sử, real madrid danh túc gần tổ đã từng 8 lần đại biểu real madrid tham gia cham ti on lit trận chung kết, trong đó có 6 lần lấy được quán quân, là cham ti on trong lịch sử tham gia trận chung kết số lần nhiều nhất, cầm tới cham ti on lit quân nhiều nhất cầu thủ. Tại gần tổ về sau, hệ e cổ tổ gì ồn cùng Juana Alonso trở bảy tên Real Madrid danh túc đều cầm tới qua năm lần trang Diolite, cơ bản đều là tại Real Madrid ngũ liên quan thời kỳ nửa cái thế kỷ về sau, Tô Đông trở thành trang Diolite trong lịch sử lại một vị cầm tới qua năm tòa trang Diolite cầu thủ, mà lại hắn vẫn là tại ngũ cầu thủ, đây là cỡ nào để cho người khó có thể tin thành tựa. 24 tuổi liền thành công đưa thân trang Diolite lịch sử hàng ngũ, Tô Đông nhất định tên của mình ghi vào trang Diolite lịch sử. Tô Đông tại tất cả mọi người chen chút dưới, không bị khống chế vọt vào sân bóng. Trung quanh trên mặt của mỗi người đều viết đầy kích động cùng mừng rỡ như điên, nhất là thủ môn Nơ Âu. Tên này bản mùa giải mới từ sở cốt không bốn chuyển nhượng mà đến thủ môn, đêm nay biểu hiện được phi thường xuất sắc. Tại tiếng còi vang lên một khắc này, hắn trực tiếp cả người liền đưa tay giữ lại cầu môn sang ngang, lớn tiếng giống giận, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn cùng kích động. Nơ Âu tuyệt đối có lý do vì chính mình bản mùa giải lấy được cảm giác thành tựu đến tiêu ngạo. Nước đức thủ môn một đường đi hướng sân bóng trungương, trực tiếp tách ra đám người, trực tiếp đi tới tô đông trước mặt, dùng sức ôm lấy tô đông, kích động hô hào: Tạ ơn, cảm ơn ngươi, tô, là tô đông hết lòng. Để Nơ Ơ có thể gia nhập liên minh Bơn, đêm nay cũng là Tô Đông hạt trí để Bơn có thể thành công về miệng. Có thể nói, không có Tô Đông, liền không khả năng có Trang Tiolit, liền không khả năng có đêm nay Nơ Ơ. Càng quan trọng hơn là, nước Đức thủ môn Phi thường rõ ràng mình tại nước Đức đội tuyển quốc gia tình cảnh. Tại gia nhập liên minh Bơn trước đó, hắn thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia cánh cửa còn không thể nào vào được, nhưng gia nhập liên minh Bơn về sau, hắn cấp tốc diễn ra đội tuyển quốc gia xử nữ tú, hiện tại càng là trợ giúp Bơn cầm xuống Trang Tiolit, thành tựu tam quân vương, cái này khiến hắn tại nước Đức dưới bóng đá địa vị nước lên thì thì lên. Tuy nói tạm thời còn không cách nào giao động lở chủ lực vị trí, nhưng tối thiểu nhất hắn có sung kích chủ lực tư cách. Lấy hắn biểu hiện bây giờ, lấy hắn hiện nay thực lực, hắn tin tưởng, hắn hoàn toàn có năng lực tại trong vòng một năm, đè xuống Atlas, trở thành nước đức số một thủ môn. Vì nước đức đội trình chiến Nam Phi vượt cột, mà hết thể này đều là lễ tô Đông ban tặng. Điều này cũng làm cho Neuer có chút thất thố, thậm chí thanh âm đều có chút nhẹ náo. Hắn chưa từng có nghĩ tới, mình có thể nhanh như vậy cầm xuống Tram Diolit. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ vinh dự. Neuer thất thố cũng lây nhiễm chung quanh bảy ơn cầu thủ. Trên thực tế, trong lòng của mỗi người đều phi thường rõ ràng, Biden có thể liên tục hai cái mùa giải cầm xuống top 10, Tô Đông mới là đội bóng hoạch tâm nhất sức cạnh tranh, nếu như không phải Tô Đông, Biden thậm chí khả năng tại đối mặt mở ưu thời điểm liền ngã hạng. Bởi vì minh bạch, cho nên mỗi người đối Tô Đông đều càng thêm kính nể. Cho dù là J cùng cùng Ben dạng này tự tin, tại Tô Đông trước mặt đều muốn tự thẹn không bằng. Cũng chính bởi vì Tô Đông đối Biden cống hiến to lớn, lại thêm hắn ngày bình thường biết là người, cùng tất cả đều tạo mối quan hệ, khiến cho hắn tại trong phòng thay quần áo địa vị cũng là tương đương cao thượng giờ này khắc này, bay ơn cầu thủ cũng đều chăm chú quay trung quanh tại tô đông trung quanh, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được tô đông tên này bay linh hồn hạch tâm phất lượng. bên sân, uefa nhân viên công tác ngay tại khua chiên gõ chống mà chuẩn bị lấy lễ trao giải. cúp champions league đã bị đưa qua gia công. công tượng sẽ ở chén thân khắc lên bay ơn danh tự cùng đoạt giải quán quân năm, cái này cần một chút thời gian, mà uefa cũng mượn nhờ trong khoảng thời gian này, ngay tại bố trí trao giải đại. hiện trường bay fan bóng đá vui mừng cuôn xiết, ba ca fan bóng đá thì là thần sắc vẻ vải, cảm xúc xa xát. tô đông thật vất vả thoát khỏi bay đồng đội về sau. Ba ca cầu thủ liền từng cái đi tới chúc mừng hắn lại lần nữa đoạt giải quán quân. Quân, Savi, Van Ness bọn người cảm xúc xa xút. Đã từng, bọn hắn đều cùng Tô Đông cùng một chỗ kể vai chiến đấu, liên tục hai cái mùa giải cầm xuống trang Tiotis, nhưng Ba ca tự tay đem Tô Đông giao cho Bayern Munich, kết quả Tô Đông dẫn đầu chi này Vandes Liga bá chủ, liên tục hai cái mùa giải đoạt lấy trang Tiotis, bản mùa giải càng là đánh bại Ba ca đoạt giải quán quân, cái này khiến Ba ca trên dưới đều cảm thấy 10 phần nể bại. Chúc mừng ngươi, Tô. Iniesta đi tới, cùng Tô Đông vỗ tay về sau, dùng sức ôm. Tô Đông ôm một hồi Iniesta về sau, đưa thay sở sở mép tóc tuyến đã rất cao Tây Ban Nha giữa trận. Mấy năm gần đây, Iniesta là thế giới bóng đá biểu hiện tốt nhất giữa trận cầu thủ một trong. Hắn cùng Xavi cùng một chỗ, được vinh dự là thế giới bóng đá xuất sắc nhất giữa trận tổ hợp. Bản mùa giải bán kết, càng là nương tựa theo hắn mấu chốt dân bóng. Barca mới sát nhập vào Champions League trận chung kết, Iniesta nhận lấy như nước thủy chiếu khen ngợi. Nhìn xem Iniesta, tô Đông là thật ngũ vị tập trận. Hắn còn nhớ rõ, năm đó mình vừa gia nhập Liên Minh Barca lúc, Iniesta vẫn là một cái không được tín nhiệm tiểu tướng. Nhưng hôm nay, hắn đã là thế giới bóng đá một lớn cự tinh. Người này gặp gỡ thật là phi thường thần kỳ. Iniesta giống như Messi, đều đối Tô Đông phi thường tấn kích, phát ra từ nội tâm tấn kích. Năm đó, hai người bọn hắn đều không bị đội 1 tiếp nhận, hai người thậm chí đều kém chút bị thuê ra ngoài, nhưng Tô Đông trợ giúp bọn hắn tại đội 1 đứng vững bất chân, đồng thời đạt được vị trí, đã lên tranh tài. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, không có Tô Đông, liền không có Iniesta cùng Messi. Đã từng, bọn hắn chờ mong cùng Tô Đông cùng một chỗ kề vai chiến đấu đến suốt ngũ, thật không nghĩ đến, bây giờ trở thành trên sân bóng đối thủ muốn mất một còn. Tạo hóa trêu ngươi a. Messi chào đón lúc Tô Đông cũng là ôm một cái Argentina người, lại sờ lên đầu của hắn, tóc vừa dài. Sớm tại tranh tài trước đó, Messi cũng đã dự liệu đến trận đấu này sẽ phi thường gian nan, bởi vì hắn so với ai khác đều rõ ràng Tô Đông thực lực. Hắn đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở Tít, muốn hắn cẩn thận Tô Đông, nhưng kết quả vẫn chưa được. Tít tại trận đấu này bên trong, triệt để bị Tô Đông bạo thành cái sàng. Thế nào? Năm đó ngươi để cho ta hảo hảo giao hơn hắn, cái hiệu quả này còn hài lòng. Tô Đông cười ha ha hỏi. Messi cười ha ha lấy lắc đầu, cảm thấy hết sức khó xử. Năm đó đúng là hắn chính miệng hướng Tô Đông đưa ra, tương lai gặp được Tít lúc muốn hung hăng giao hấn hắn, nhưng khi đó hắn chỗ nào muốn lấy được, ít sẽ trở về Barca, mà Tô Đông sẽ cùng Barca hội sư Trang Diolis trận chung kết. Nếu như sớm biết, hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Ngươi bây giờ là được quán quân không hài lòng, còn muốn nhân cơ hội lừa ta một thanh. Messi cười phàn nàn. Tô Đông cũng thuần túy là đang nói đùa, hắn nơi nào sẽ đem loại chuyện này nói ra. Thêm chút sức, ngươi khẳng định còn có cơ hội. Vươn tay, sờ lên Messi đầu, nhiều năm như vậy, Tô Đông đều đã quen thuộc dạng này cổ vũ Messi. Messi cũng không kháng cự, nhẹ gật đầu. Hắn nhất định sẽ cầm tới Trang Diolis. Hắn tin tưởng. Linh thưởng đài liền thiết lập tại đài chủ tịch phía dưới, lâm thời lập nên. Một đầu thảm đỏ trực tiếp trải ra bên sân, hai bên đều là bị hàng rào ngăn cách ký giả truyền thông cùng fan bóng đá. Bay ơn cầu thủ đứng tại thảm đỏ hai bên, đem 3 cầu thủ đưa lên linh thưởng đài. Tô Đông đứng tại phía sau nhất, từng cái cùng 3 ca cầu thủ nắm tay, thậm chí ôm, ngay cả bít đều không ngoại lệ. Chỉ là tên này lúc trước cùng trong trận đấu không ngừng khiêu khích ra hỏa, giờ này khắc này nhìn thấy Tô Đông đều lộ ra hết sức khó xử. Nhìn ra được. Khiêu khích của hắn kỳ thật cũng là một loại chiến thuật, chỉ là không có đầy đủ thực lực đi chọ chống, để khiêu khích của hắn nhìn càng giống là một trận trò cười, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Đợi đến 3 ca cầu thủ đều lên đài lĩnh thưởng về sau, Bayern cầu thủ cũng tại Hẳn Kịt dẫn đầu dưới, lần lượt đi đến hàng đỏ. Giờ khắc này, trong tràng lại một lần nữa vang lên Tô Đông danh tự. UEFA chủ tịch tợ Latini từng cái vì Bayern huấn luyện viên cùng cầu thủ mang lên trên kim bài, đến phiên Tô Đông thời điểm, hắn lộ ra phá lệ thân mật, nhẹ nhàng dựng lấy Tô Đông bả vai, nói với hắn một trận tán thưởng lời nói, đồng thời cũng cổ vũ hắn tiếp tục cố lên. 24 tuổi chính là chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông không chỉ có là Biden cùng Bundesliga biển chức vàng, đồng thời cũng là Champions League biển chức vàng. Khỏi cần phải nói, đêm nay trận này Champions League trận chung kết, tại toàn thế giới liền sáng tạo ra xưa nay chưa từng có tỷ lệ người xem cùng chú ý độ, cái này khiến UEFA đều kiếm được đầy 4 đại bác. Mà Tô Đông chính là tòa này Champions League bên trên lộng lẫy nhất chói mắt bảo thạch. Đương làm đại biểu Biden, từ tờ Latini trong tay tiếp nhận Champions -ti League cup vô đi toàn trường tuôn ra nhiệt liệt nhất tiếng hoan hô. Tô Đông xuất lĩnh Bayern thành công vệ miện tam quân vương. Chương 670, thế giới này chính là hắn. Vĩ đại thời đại. Tại bơi đơn ba so với một đánh bại 3 k về sau, nước Đức kỷ cờ tạp chí chuyên môn vì đơn đoạt giải quán quân đẩy ra vệ miệng trang Dion Litschatsan, trang địa chính là tô Đông giận đánh 3 k cầu môn một cái mắt, tiêu đề thì là Vĩ đại thời đại. Cái này tiêu đề không hề chỉ là đưa cho thành công vệ miệng tam quan vương bơi đơn, đồng thời cũng là đưa cho tô Đông. Bơi đơn thành tiệu không cần nói năng dương giả, thành công vệ miệng tam quan vương, cái này tại nước Đức rồi bóng đá, thậm chí châu Âu rồi bóng đá trong lịch sử đều là tuyệt vô cận hữu thành tiệu, đủ để cho chi này bơi đưa thân thế giới truyền kỳ đội bóng hàng ngũ. Rất nhiều truyền thông đều đã bắt đầu ở cầm huyền chi này Bayern, cùng Di sợ kẻ phản độ thời đại Diego Magic, thời năm 1970 bở ra dự cùng sắc trẻ thời đại Milan cùng một chỗ đánh đồng, cho rằng chi này đội bóng sáng tạo ra quá nhiều truyền kỳ. Nhưng kỳ cờ tạp chí ngoại trừ chú ý những này bên ngoài, càng nhiều còn chú ý bền kinh doanh cùng đội một kỹ chiến thuật bản thân. Còn có tương đối lớn độ dài tại giới thiệu bền linh hồn hạch tâm Tô Đông. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, Tô Đông từ sở Sporting Lisbon xuất đạo đến bây giờ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, tại châu Âu giới bóng đá khai sáng một cái thuộc về hắn vĩ đại thời đại. Từ lẻ hai niên đại biểu Sở Sporting Lisbon xuất chiến UEFA Cup bắt đầu, đến bây giờ ngắn ngủi thời gian 7 năm, Tô Đông phân biệt đại biểu Valencia, Barcelona cùng Bern Unit cầm xuống 5 tòa Champions League quan quân, cùng vì Sở Sporting Lisbon cầm xuống 1 tòa UEFA Cup quan quân, thành tích có thể nói là tương đương trói lọi. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, quá khứ những năm này, châu Âu giới bóng đá đã triệt để tiến vào Tô Đông thời đại. Nhất là gần nhất cái này 6 năm, Tô Đông 6 năm năm đoạt Champions League, phần này hiệu suất cao làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng. Kỳ cờ tạp chí còn chuyên môn phát Tây Ban Nha danh tốc Luisu Aget 1 thiên chuyên hộ. Tại bản này tuyên bố tại Tô Đông hiệu lực tại Sở Tim Lisbon trong lúc đó văn chương bên trong, Tây Ban Nha danh tốc cho rằng, Tô Đông là mang tính cách mạng cầu thủ, đem triệt để phá vỡ châu Âu giới bóng đá kỹ chiến thuật hệ thống. Hắn sẽ là một loại châu Âu giới bóng đá sở tổng đến chưa từng có hoàn toàn mới bóng đá loại hình, hắn có cự nhân tầm thường cao lớn mà thân thể cường tráng, có không thể địch nổi lực lượng, có như thiểm điện tốc độ kinh người cùng lực bộc phát, còn có làm cho người hoa mắt tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, hắn có thể tại trên sân bóng làm bất cứ chuyện gì, đóng vai bất luận một loại nào nhân vật. Luis Suarez cho rằng, toàn diện mà toàn năng, là Tô Đông đặc điểm lớn nhất, cũng là hắn ưu thế lớn nhất. Đây là châu Âu bóng đá trong lịch sử chưa từng có. Bây giờ, nhiều năm qua đi, kỳ cờ tạm chí cho rằng Luis Suarez năm đó phán đoán là chính xác. Hiện tại Tô Đông Phi thường toàn diện, mà là loại kia toàn diện vô cùng cao minh, mỗi một hạng kỹ nghệ lựa đi ra đều là thế giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn, ngoại trừ phòng thủ, nhưng ai lại sẽ đối với nhất danh tiền đạo phòng thủ bất bệ. Giao đấu 3 ca trận đấu này, Tô Đông chạy khoảng cách là toàn đội nhiều nhất, thậm chí so nâng lên bị thay thế kết quả sở sở Tiger đều nhiều, nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, chúng ta vẫn như cũ có thể nhìn thấy Tô Đông còn tại bản vọng, thẳng đến hắn bị thay thế ra sân. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, Tô Đông toàn diện toàn năng, cùng hắn chăm chỉ chạy, là hắn ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc yếu tố mấu chốt, đồng thời cũng là hắn tại trận này trang tí on lit trong trận chung kết trình diễn hạt chít cơ sở. Nhưng Tô Đông biểu hiện rõ ràng không chỉ chỉ là trận này trận chung kết. Kỳ cờ tạp chí bày ra bản mùa giải bay cùng 3K cầu thủ số liệu, tại trận chung kết trước đó, 3K trước trận tam xoá kích, Messi, Henry cùng Etoho tại bản mùa giải trang tí on lit tổng dẫn bóng số là 17 cái, cùng Bay ơn Đông vừa vặn giống nhau. Nói cách khác, Tô Đông một người dẫn bóng số liền bù đắp được 3 tam xoá kích dẫn bóng tổng cộng Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin thành cửu. Khiến cho người kinh ngạc chính là, tại trận chung kết về sau, Tô Đông dẫn bóng số đạt đến 20 cầu, mà Barca Tam Soa kích tổng dẫn bóng mấy cái có 10 thắng cầu, Tô Đông một người so Barca Tam Soa kích dẫn bóng số đều nhiều. Đây không phải tùy ý chọn ra cầu thủ, mà là tụ tập Messi, Henry cùng Etto cái này Tam đại đỉnh tiêm cự tinh tạo thành trước trận Tam Soa kích, đây tuyệt đối có thể làm cho người cảm nhận được Tô Đông thực lực. Trừ cái đó ra, tại trợ công số lần bên trên, Barca trong đội trợ công Vương Sa là 7 lần trợ công, Messi là 5 lần, Henry là 3 lần, Iniesta 2 lần mà Tô Đông đúng lúc là Messi cùng Iniesta trợ công số lần chi hòa, cùng trợ công Vương Xavi đều là 7 lần. Nói cách khác, Tô Đông tại Barcelona biểu hiện, liền bù đắp được Messi, Henry, Etoho cùng Xavi. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, số liệu so sánh có lẽ không đủ công chính khách quan, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Tô Đông cường thế. Chỉ có trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá, mới có thể cùng hiện tại Tô Đông tiến hành tương đối. Không chỉ có là kỳ cờ tạp chí nói như vậy, báo hiệu sau trận đấu đưa tin, Tây Ban Nha thủ tướng dạ vệ tờ rỗ tại Barca thất bại về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc liền minh xác biểu thị Tô Đông là làm đương thời giới giới bóng đá ưu tú nhất cầu thủ Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos cũng tại sau trận đấu biểu thị Bayern tại tranh tại phần lớn thời gian bên trong, tuy nói đều không thể tại khống chế bóng bên trên chiếm ưu như thế, nhưng ở trạng diện bên trên đều áp chế đối thủ. Tô Đông dẫn bóng để cho ta vô cùng hư vấn, chúng ta hưởng thụ một trận phi thường xuất sắc tranh tài. Juan Carlos còn tài liệu thi một điểm hàng lẩu tại phỏng vấn bên trong lộ ra, hy vọng Tô Đông càng có thể cân nhắc ngay về La Liga đá bóng. Chỉ ít ta biết Tây Ban Nha fan bóng đá đến nay đều còn tại hoài niệm hắn dẫn bóng. Ai cũng biết Tô Đông cùng Barca đã như nước với lửa. Mặc dù Ancastlos hô hào Tô Đông trở về La Liga, trên thực tế chẳng khác nào là tại hô hào Tô Đông tiến về Real Madrid. Fiorentino tuyên bố trở về, Tô Đông làm số một cự tinh, liền xuất hiện tại Fiorentino kế hoạch bên trong, dù Ancastlos hô như vậy ồ, rõ ràng cũng là vì Real Madrid, vì Fiorentino đang tạo thế. Mặt khác, báo bịu còn sáng tác đưa tin toàn thắng ba bay ơn vệ miệng thành công. Văn chương bên trong cho rằng, tại trận này tràn ngập kích tỉnh trong trận đấu, Tô Đông cùng Messi hai đại siêu cấp cự tinh đều có dẫn bóng, cũng đều tương đương xinh đẹp, nhưng Tô Đông càng hơn một bậc dùng hạt chiệt để trí tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi thân ở bóng ma bên trong. Barca là trang Diolit cải chế đến nay chi thứ nhất vệ miệng thành công đội bóng, nhưng ở sân vận động ô liềm tỉ cổ sân bóng, Barca ngày xưa hạch tâm linh hồn tô Đông dẫn đầu Bern hoàn thành đối 3 Barca xử thi cấp báo thủ trợ giúp Bern vệ miệng thành công. Nước Pháp lờ hẹp quát ở trang đầu đầu đề thì là tô Đông sáng tạo Bern đế quốc. Văn chương biểu thị Bar so với một điểm số để Bern vệ miệng thành công, đồng thời cũng làm cho tô Đông trước đó ưng thuận tam liên quan hứa hẹn tiến thêm một bước, hình kỵ đội bóng thành công vệ miệng tam quan vương này lại để hắn cùng hắn chấp giáo hạ Bern ghi vào sử sách. Lợi Hẹ e quan tỏ cho rằng, Tô Đông ở trong trận đấu hoàn toàn hiện ra năng lực của mình, hắn cuối cùng thắng được toàn trường tiếng vỗ tay, nhất là bắt đầu hơn một phút đồng hồ liền đánh vào một hạt trực tiếp đá phạt, để Barca lâm vào nguy hiểm ở trong. Cái bản mùa giải tại Barca biểu hiện được rất bình thường thành tụ, lúc trước bị cho rằng có cơ hội tranh đoạt tốt nhất chung vệ, nhưng ở Champions League trong trận chung kết, đối mặt Tô Đông vụ về, để thiết hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này phi thường để cho người tiếc ngôi. Lợi Hẹ e quan tỏ cho rằng, Tô Đông đang giúp trợ bền chế tạo một cái hoàn toàn mới đế quốc. Ý Milan báo thể thao trang đầu đầu đề thì là, Tô Đông chinh phục châu Âu. Văn Chương biểu thị Vệ Miện Tam Quan Vương, đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng tới nói, đều là phi thường mỹ diệu, tràn đầy ma pháp tầm thường kỳ hiển sự kiện. Nhưng Bayon thành công Vệ Miện Tam Quan Vương, đây là làm cho người sợ hãi than thành cũ. Tại Roma đêm này, Tô Đông cùng Messi cống hiến ra phi thường mỹ lệ bóng đá, nhất là Tô Đông, hắn ba cái dẫn bóng không chỉ có chinh phục Ba Ca, chinh phục sân bóng, cũng chinh phục toàn bộ Châu Âu. Milan báo thể thao còn nâng lên, Bayon Munich là Tram Tion League cải chế đến nay thứ 2 chi vệ Miện Tramtiolit thành công đội bóng, mà Ba là chi thứ nhất. Năm đó Ba chính là nương tựa theo To Đông dẫn bóng mới hai đoạt Tramtiolit. Bồ đào nha truyền thông cũng đối tô đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá ai cũng biết tô đông xuất tử ở tiểu gạn di mệ ra liga di chép báo cho rằng tô đông đang cùng messi cạnh tranh bên trong lại một lần nữa trở thành người thắng ngoại trừ ba cái dẫn bóng bên ngoài tô đông là trên sân bóng biểu hiện tốt nhất cầu thủ mặc kệ là số liệu vẫn là thực tế biểu hiện tô đông đều là ưu tú nhất di chép báo lộ ra theo tô đông cristiano ronaldo PP chờ một nhóm ngôi sao bóng đá dần dần tại châu âu rơi bóng đá sông ra thành tiểu serbotin lịch bọn thanh huấn tên tuổi cũng biến thành càng ngày càng văng rội hàng năm đều có vô số tuổi trẻ cầu thủ cất bóng đá mộng tưởng, lấy Tô Đông làm thần tượng, tiến vào sở boot team Lisbon đào tạo trẻ. Mà Bồ Đào Nha truyền thông cũng kết luận, tại thành công vệ mệnh tam quan vương về sau, Tô Đông đem lại lần nữa thu hoạch hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất. Argentina ô lệ báo thì là đang vì Messi cảm thấy tức hận. Văn chương cho rằng, Messi biểu hiện đầy đủ xuất sắc, hắn là trên thế giới tốt nhất cầu thủ một trong, nhưng Tô Đông phát huy đến càng thêm ưu tú, hắn biểu hiện ra hạng giữa bảy gà thực lực trình độ. Tại sân vận động Olimpìc cổ sân bóng, Tô Đông dùng thực lực diễn dịch một trận quyết đấu đỉnh cao, dùng sắt tầm thường sự thật nói cho tất cả mọi người, thế giới này chính là hắn. Đến từ trong nước Trung Hoa xã cũng trước tiên phát biểu bình luận, đề mục là vệ miệng Tam Quan vương, Tô Đông đầy đủ vĩ đại. Văn Trương báo cáo tại Roma trận này Champions League trận chung kết, cho rằng Tô Đông ở trong trận đấu, vì bản thân làm ra không thể thay thế công hiến, nhất là hắn ba cái dân bóng, càng là chinh phục tất cả truyền thông cùng fan bóng đá. Trung Hoa xã báo đáp đạo, tại tranh tài hiện trường, có không ít Trung Quốc fan bóng đá trình diện, vì Tô Đông góp phần trợ uy, mà tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tại tổng hợp phòng vấn khu, cũng có rất nhiều Trung Quốc truyền thông hướng Byron cùng Tô Đông đưa ra phỏng vấn xin, Trung Hoa xã là số ít có thể cùng Tô Đông mặt đối mặt truyền thông. Cứ việc tại phòng vấn bên trong, Tô Đông Khiêm tốn biểu thị, vệ miệng là toàn đội tất cả mọi người công lao, nhưng hắn vẫn như cũ khó mà che giấu mình đối cham tí Hòn Lít trận chung kết cái này hạt chi hài lòng, cho rằng đây là mình chức nghiệp kiếp sống bên trong tốt nhất tranh tài một trong. đương nhiên, chúng ta đều biết, đối với Tô Đông Lai nói, tốt nhất tranh tài có rất nhiều, không chỉ là Jo Ma trận này. Thậm chí, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, Tô Đông tốt nhất tranh tài nhất định không phải là quá khứ, mà hẳn là tại tương lai. Năm gần 24 tuổi hắn, sắp nên đón chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son, cũng thế tất để hắn thực lực tổng hợp lại đến một bậc thang, hắn sẽ biểu hiện được càng có thông trị lượng để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chương 671, Diemarit lưu tâm, tô đông không động. trải qua một cái không ngủ cuồng hoan dạ hậu, bay đơn cầu thủ đến gần giữa trưa mới lần lượt tỉnh ngủ. Trên mặt của mỗi người đều mang thiếu dung, cho dù là sắp rời đội tổ đội kỳ, nhìn đều cao hứng phi thường, cũng bình thường. Hắn dù sao tại bên đơn lấy được hai tòa tam quân vương, liền phần này lý lịch phóng nhan bóng đá đức lịch sử, có mấy người liền xem như cỏ, đó cũng là cọ đến quan dinh. Cuồng hoan một đêm, mỗi người đều là bụng đói têo vàng, lại thêm thi đấu vòng tròn kết thúc, tất cả mọi người đã mất đi hạn chế. Thế là tại khách sạn trong nhà An Hồ An bịn hết, có thể ăn không thể ăn, toàn diện đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Huấn luyện viên tổ cùng đội y cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bỏ mặc cầu thủ phong túng. Nhấn nhịn một cái mùa dài, cố gắng mấy tháng, thật vất vả vệ miện Tam Quan Vương, còn không thể cho phép cầu thủ vui chơi giải trí, sử dụng hết cơm chưa về sau nên đón dò xét ban thời gian. Tối hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nước Đức Thủ tướng Meteo ngay tại sau trận đấu tham viếng và đón phòng thay quần áo, cùng tất cả cầu thủ gặp mặt, đồng thời cũng biểu đạt đối To Đông cảm tạ, biểu thị mình từ To Đông trên thân thấy được người Trung Quốc cương cỏi cùng chăm chỉ. Mét cái này điện thoại, còn ra hiện tại sáng sớm hôm nay, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đưa tin bên trong, Trung Quốc truyền thông cũng cho tương đối lớn chú ý, cho rằng đây là đối Tô Đông một loại khẳng định. Trong nước lãnh đạo tối cao nhất cũng tại sau trận đấu cùng Tô Đông nói chuyện điện thoại, đối Tô Đông tại châu Âu thi đấu vòng tròn lấy được thành tích biểu thị khẳng định cùng kiêu ngạo, đồng thời cũng nâng lên khu vực lãnh đạo bên ngoài tầm trong lúc đó, đã từng rất nhiều lần gặp được đối phương khu vực lãnh đạo chủ động nâng lên Tô Đông, cho rằng Tô Đông hiện tại không chỉ có là Trung Quốc bóng đá một cây cơ sĩ, càng là người Trung Quốc một cây cơ sĩ. Người lãnh đạo động viên Tô Đông, hy vọng hắn có thể đón thêm lại lệ, lại sáng tạo giải thích để toàn thế giới càng nhiều khu vực càng nhiều nhân dân đều nhận thức lại Trung Quốc, nhận thức lại người Trung Quốc. Tô Đông trong điện thoại cảm tạ khu vực lãnh đạo khẳng định, hứa hẹn mình sẽ không lơi biếng, nhất định tiếp tục cố gắng, tranh thủ dẫn đầu bơn lại lần nữa cầm xuống lịch sử tính chất trang The Only Tam liên quan. Cái này thông điện mừng cũng xuất hiện ở sáng sớm hôm nay, trong nước mỗi lớn tin tức cùng đài truyền hình. Vương Thanh Suối là trong nước nổi danh sĩ nghiệp nhà nước người đứng đầu, lúc nghe chuyện này sau liền nói cho Tô Đông, đây đã là khá cao quy cách đãi ngộ, từ nay về sau, Tô Đông chính là Trung Quốc tại toàn thế giới một lá cờ trên thực tế, tô đông xuất hiện tại khu vực lãnh đạo bên ngoài thăm trong lúc đó tin tức bên trên những năm này một mực nối liền không dứt lần gần đây nhất là lẻ 9 niên một tháng ngoạn nguyệt thủ tướng viếng thăm nước đức berlin lúc ấy nước đức thủ tướng met tự mình an bài một cái hạng mục chính là để thủ tướng từ berlin đến hẻm bận đi quan sát đông nghỉ kỳ sau Bundesliga vòng thứ 18, tám bay ơn giao đấu hẻm bận tranh tài cái này nguyên bản còn bị trong nước truyền thông vô cùng chờ mong nhưng cũng tiếc cuối cùng bởi vì thời gian duyên cớ bỏ qua lại sớm một chút lẻ bảy niên người lãnh đạo viếng thăm tây ban nha nước pháp cùng nước anh tô đông đều trở thành người lãnh đạo các nước nhắc lên chủ đề Lúc ấy hắn đang từ 3 ca chuyển nhượng đến Biden, huyên náo xôn xao, Tây Ban Nha vì bỏ lỡ Tô Đông mà cảm thấy tiếc hận, nước Pháp cùng nước Anh đều đối ly G1 cùng tợ giờ mì ở kịp không thể chiêu mộ được Tô Đông mà tiếc nuối. Về phần còn lại các loại chính sách đối ngoại trường hợp, Tô Đông xuất hiện số lần càng là nhiều vô số kể. Lần gần đây nhất chính là tại tháng 5, đủ cầu vương quốc bờ gia dự tổng thống tham hoa lúc, đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị, người Trung Quốc tại bờ gia dự trong nước nhất có nổi tiếng chính là Tô Đông. Hắn tại bờ gia dư người trẻ tuổi ở trong có không hề tầm thường lực ảnh hưởng, hắn là trên thế giới tốt nhất hoạt động bóng đá viên, mà quá khứ, phần vinh dự này vẫn luôn thuộc về bờ gia dư. Tô Đông biểu hiện để chúng ta cảm thấy 10 phần bội phục, chúng ta có vô số người trẻ tuổi đều tại hướng hắn học tập, hy vọng có thể giống như hắn đá bóng, hắn là tất cả hoạt động bóng đá viên tầm gương. Bờ gia dư tổng thống thậm chí tại ngoại giao trường hợp bên trên chính thức đưa ra, hy vọng bên trong phương an bài Tô Đông tiến hành một lần đối bờ gia dư ngoại giao viếng thăm cùng bóng đá giao lưu, chúng ta nhất định sẽ dùng cao nhất lễ tiết tới đón tiếp hắn đến. Cái này cái cột tin tức lúc ấy ở trong nước còn đưa tới to lớn tiếng vọng, rất nhiều truyền thông cùng fans hâm mộ cũng đều là đến lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai like bóng đá cái này vận động tại toàn thế giới đều có như thế kinh người lực ảnh hưởng, thậm chí đạt đến khu vực ngoại giao phương diện. Tô đông người là như thế, bay ơn toàn đội vệ mệnh Tam quân vương, tại nước Đức trong nước cũng đồng dạng nhận lấy cực cao tôn sùng. Lên tới thủ tướng Merkel, xuống đến Munich chính phủ thành phố, to to nhỏ nhỏ, các cấp quan viên đều đối Biden tôn sủng đầy đủ, nhất là được mời tham gia ra La Mã Olympic sân bóng trận này Champions League trận chung kết khiến ngợi, càng là tại tranh tài ngày kế tiếp giữa trưa cùng nhau ngăn lại bọn vào ở khách sạn tiến hành thăm viếng. Merkel một ngày trăm công ngàn việc, sáng sớm liền trở về nước Đức đi, nhưng nàng như trước vẫn là lưu lại nhất danh chính phủ yếu viên có mặt. Tô Đông không hề nghi ngờ lại lần nữa trở thành nhân vật chính, nhận lấy nước Đức người của mọi tầng lớp nhiệt phụng. Trạng vạng tối 18 điểm, bay đơn ngồi chuyên cơ ngăn lại Munich. Lúc này, ngoài phi trường mà sớm đã chuẩn bị liên tiếp thanh thế thật lớn nên đón nghi thức, phản phất như là đang nên tiếp những cái kia ra ngoài chính chiến, khai hoan mà về các tướng sĩ, nhiệt tình phèn xăm mộ bóng đá cũng sớm đã đem sân bay vây chật như nêm tối. Thậm chí, liền ngay cả vốn nên nên duy trì trật tự sân bay nhân viên công tác cũng nhịn không được tham gia truy tìm hàng ngũ. Bayern cũng chuyên môn vì cầu thủ chuẩn bị chúc mừng vệ miệng Tam quan Vương áo thun, tất cả cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ đều mặc chúc mừng áo thun đi xuống máy bay, nhận lấy hiện trường fans hâm mộ như nước thủy triều tiếng vỗ tay cùng reo hò, chảng diện vô cùng to lớn. Bản mua giải cho tới bây giờ, Bayern lấy được tất cả cúp vô địch, bao quát nước Đức Super Cup, ở rổ tỉnh Super Cup, FIFA Club Cup, Bundesliga, vỡ màn Cup cùng Champions League, tổng cộng có 6 tòa cúp, coi như trừ đi nước Đức Super Cup tòa này không bị chính thức chỗ thừa nhận cúp, vậy cũng có 5 tòa cúp vô địch. Khi tất cả những này cúp đều bị phóng tới sân bay, sân bay nên đón nghi thức bên trên, không khí hiện trường tức thì bị đẩy lên cao chiều. Lạc Bưng lấy trang Di On Lit cúp giờ máy, đem cúp C một cùng trước đó cái này vài tòa cúp bỏ vào cùng một chỗ, lại mang theo cầu thủ cùng những này cúp chụp chung lưu niệm. Nguyên bản câu lạc bộ phương diện là hy vọng Tô Đông cũng có thể mang đến hắn bản mùa giải thu hoạch đến mỗi thưởng lớn chén, nhưng cân nhắc đến Tô Đông đạt được cúp thật sự là nhiều lắm, thật sự là cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm, có phân lượng, có sức ảnh hưởng cấp thế giới cúp liền có tầm mười tòa, thật muốn cùng Berlin cúp vô địch bày ở một khối, có phải hay không? Có chút rộng khách gạt rộng chủ rồi. Cho nên. Cuối cùng chỉ an bài tô đông bưng lấy vừa mới tại sân vận động ổ liễm để cổ sân bóng cầm tới trận chung kết tốt nhất cầu thủ cút ở phi trường một vòng chúc mừng về sau bay ơn trên dưới đều leo lên xe mở mũi xe buýt xe buýt trải qua đặc thù cải tạo cút bị cất đặt tại trần xe bắt mắt nhất vị trí cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đều đứng tại trên xe buýt tại toàn trường bay ơn phèn hâm mộ như sấm tầm thường tiếng gầm bên trong chậm rãi rời đi sân bay lái về phía nội thành bắt đầu dạo phố chúc mừng trên đường đi chúc mừng phèn hâm mộ càng ngày càng nhiều càng đến gần nội thành chặn đường fans hâm mộ thì càng nhiều, dẫn đến cuối cùng xe buýt tiến lên như ốc xin tầm thường chậm chạp, vô số fans hâm mộ đều theo ở phía sau, vui mừng khôn xiết chúc mừng. giờ khắc này, Munich phố lớn ngõ nhỏ đều đã lâm vào giao thông trạng thái tê liệt, cả tòa thành thị, khắp nơi có thể thấy được đều là mừng như điên bơn fans hâm mộ, trong lỗ thay tràn ngập đều là quán quân, đều là chúc mừng, đều là reo hò. mà tại trận này đoạt giải quán quân lễ ăn mừng trạng cuối cùng, alien sân bóng sớm đã là kín người hết chỗ, bảo an nhân viên không thể không nhiều lần cấm chỉ tất cả mọi người tiến vào sân bóng, bởi vì trong tràng đã không chịu nổi gánh nặng. Bayern nguyên bản kế hoạch tại 20 điểm ngăn lại Alisson sân bóng chúc mừng. Kết quả thời gian không thể không nhiều lần trì hoãn. Cuối cùng, thậm chí dứt khoát liền không có bảng giờ giấc. Lúc nào đến, chúc mừng hoạt động trường nào thì bắt đầu. Không có cách, Munich fans hâm mộ quá điên cuồng. Ai cũng không biết, đêm nay trận này đoạt giải quán quân lễ ăn mừng đem tiếp tục tới khi nào. Đường tô Đông cùng Bayern tại Munich tiến hành đoạt giải quán quân chúc mừng lớn du hành đồng thời. xa ở Madrid, chuẩn bị ở Madrid chủ tịch Florentino Perez đang tiến hành được tuyển sau nhậm chức chuẩn bị. Đúng vậy, tại không có bất luận cái gì tranh cử đối thủ tình huống dưới, Florentino không chút huyền niệm trở thành duy nhất tranh cử người lại lần nữa được tuyển vì Diomarit tân nhiệm chủ tịch. Khoảng cách nhậm chức ngày 1 tháng 6, thời gian đã còn thừa không có mấy. Florentino những ngày này cũng là bận tối mày tối mặt, có một đống lớn sự tình chờ lấy cho hắn lý, mà nhất làm cho Florentino cảm thấy nhức đầu là, tô Đông tại chuyển nhượng Diomarit vấn đề bên trên, đến nay còn không có nhà ra, làm thành công sĩ nghiệp ra. Florentino so với ai khác đều tình thông tranh cử tri đạo, hắn cũng biết Diomarit fans hâm mộ tuyển hắn ra dụ ý, đó chính là muốn tái hiện gã là cái cổ thời kỳ huy hoàng, để Diomarit lại một lần nữa trở nên cử tinh tụ tập, sệt dặn dỡ. Phải làm như thế nào đến? Cả cạ đã bị ký tới, cái này sớm đã không phải tin mới gì. Chuyển nhượng phí là sáu năm triệu euro. Đây là Florentino đưa cho Real Madrid phần mộ phần thứ nhất lễ vật. Nhưng cựu tinh hợp đồng còn có rất nhiều chi tiết phải xử lý. Hiện tại Florentino vẹn vẹn chỉ là người ứng cử, không có tư cách đại biểu Real Madrid ra ngoài đàm. Cứ việc có tiếp xúc, nhưng rất nhiều thủ tục không có cách nào xử lý. Bởi vậy cả cạ chuyển nhượng còn cần chút thời gian. Maurizio Arrivabano đồng dạng là như thế. Hắn cũng đã gật đầu đáp ứng gia nhập liên minh Real Madrid, nhưng hắn cần một chút thời gian đi xử lý tư nhân chuyện buôn bán, cho nên tạm thời tới nói, Real Madrid còn không có biện pháp đối ngoại quan tuyên. Florentino vốn là muốn từ trên thân Tô Đông tìm tới đột phá khẩu. Tô Đông cùng cả cả cùng cơ Zitano Ronaldo cũng khác nhau, dù chỉ là nghe đồn, chỉ cần Tô Đông ra nói hai câu lấy lòng Real Madrid lừa nói, đều đủ để để Florentino cái này chủ tịch vững như Thái Sơn. Phải biết, xưa tại hắn hiệu lực tại Valencia trong lúc đó, Real Madrid fans hâm mộ liền đối với hắn ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng thần nữ Hữu Tâm Tương Vương không động. Tô Đông từ đầu đến cuối không có ở chuyện nhượng Real Madrid vấn đề tiểu tu miệng. Cái này khiến Phở Lo Gentino lớn thụ đánh bóng. Còn có một cái khác cự tuyệt Real Madrid huấn luyện viên trưởng chính là Arsenal Wenger. Hắn đã minh xác biểu thị sẽ không rời đi Arsenal. Cự tuyệt chấp giáo Real Madrid, cho nên Phở Lo Gentino đã đang nhanh chóng quay lại đổ đường từ Villa Villarreal đến Belgrini. Chủ tịch mới tiền nhiệm cần cho Real Madrid fans hâm mộ trùng điệp lễ gặp mặt, kích thích cầu thị. Nhưng Phở Lo Gentino trong tay nắm giữ tài nguyên, liền hai thứ này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là khiếm khuyết một chút phân lượng. Nếu có thể ký Tô Đông, mượn Trang Tyonlit trận chung kết tình thế, vậy nhất định có thể dẫn bạo toàn cầu. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Chương 672, hờn nẹt gọi ngươi về nhà chuyển lượng. Trải qua thâu đêm suốt sáng cuồng hoan về sau, Biden cũng làm tức tuyên bố giải tán. Nhưng Tô Đông còn muốn tiếp tục lưu lại Munich, chủ yếu là xử lý một chút chuyện riêng. Vương Sơ Tinh còn bồi tiếp song phương phụ mẫu tại ý du lịch, Tô Đông sự tình liền tạm thời giao cho Mendes cùng Mã đại vị phụ trách. Gần nhất 2 năm này, Mã đại vị phụ trách Tô Đông ở trong nước cùng châu Á địa khu nghiệp vụ, phát triển được coi như không tệ. Bây giờ Tô Đông sớm đã không thuộc về hắn người, mà là toàn bộ đoàn đội. Thi đấu phương diện bên trên, hắn có 4 người tư nhân huấn luyện viên đoàn, còn có mỗi ngày vì hắn cung cấp dinh dưỡng bữa ăn truyền trách đầu bếp, bay đoàn đội y bổ phệ chữa bệnh tiểu tổ càng đối với hắn che trở trăm bệ, những này đều vì Tô Đông cung cấp 360 độ không góc chết uống thuốc. Buôn bán phương diện, Mendes bên này có chuyên môn đoàn đội đang phụ trách Tô Đông, nhân số nhiều đến 10 người, Mã Đại Vi cũng đồng dạng ở trong nước cùng châu Á địa khu gây dựng đoàn đội, thành lập công ty, nhân số cũng đồng dạng không ít. Có thể nói, hiện tại trực tiếp vì Tô Đông công tác, liền có mấy chục người. Nếu như lại phát triển ra ngoài với lại Gián tiếp vì tô đông công việc, hay là dựa vào tô đông lai like kiếm ăn, kia liền càng nhiều. Cái này cũng căn bản là suốt từ sở ta trạng thái bình thường, chỉ có phân công hợp tác, đem chuyên nghiệp sự tình giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi phụ trách, tô đông mới có thể tâm vô bảng vụ mà chuẩn bị tranh tài. Nói trắng ra, tô đông hiện tại có đây hết thảy, đều là đến từ hắn trên sân bóng biểu hiện. 24 tuổi liền có được tài phú kinh người, nhưng tô đông sẽ không bởi vậy liền cảm thấy thỏa mãn, cũng không thể như vậy thỏa mãn. Hắn cùng sau lưng của hắn toàn bộ khổng lồ đoàn đội đều dựa vào lấy hắn ăn cơm, cũng sẽ ở không ngừng mà thôi động hắn hướng phía trước, lại hướng phía trước. Mỗi cái mùa giải kết thúc về sau, Tô Đông đoàn đội muốn xử lý đệ nhất kiện đại sự, chính là cùng Bayern tập tầm. Dựa theo Tô Đông cùng Bayern trước đó ký tên hợp đồng, mỗi mùa giải kết thúc sau ký tên tập tầm, đồng thời cũng sẽ đạt được một số lớn ký tên phí, những năm này vẫn luôn là như thế, mà Tô Đông cũng mượn cơ hội này đối Bayern đưa ra yêu cầu, hy vọng đội bóng có thể tăng cường thực lực. Nhưng năm nay, Bayern cùng Mendes để lộ ra mục đích cùng những năm qua có chỗ khác biệt. Hennes hôm qua nói với ta, năm nay Bayern không có ý định dẫn viện binh. Mendes nhìn xem Tô Đông, thận trọng nói, dựa theo song phương ước định, Tô Đông là có thể yêu cầu Bayern dẫn viện binh. Có ý tứ gì? Mã đại vị có chút kỳ quái, Biden đây là dự định an vu hiện trạng rồi. Mendes nhìn xem Tô Đông, lắc đầu, Ernest nói cho ta, Biden thực lực đủ mạnh, hắn cảm thấy dưới mắt giai đoạn này, Biden trọng yếu nhất cũng không phải là tái dẫn biệt binh, tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp, bởi vì bây giờ có thể cho Biden mang đến trên thực lực tăng lên cầu thủ rất ít. Tam cự đầu có ý tứ là, cùng đem tiền đầu nhập chuyển nhượng thị trường, mang đến không nhiều tăng lên, chẳng bằng đào sâu đội bóng nội bộ tiềm lực, đối biểu hiện xuất sắc cầu thủ tiến hành một vòng tục tầm, đồng thời đào móc đội thanh niên cầu thủ. Tô Đông mỉm cười, Ernest có cái tín hiệu, đại quan gia. Ý tứ nói đúng là Cái này lao đầu cần kiệm công việc còn gia, rất bình thường am hiểu sinh hoạt. Baydon có tiền hay không? Cái này căn bản liền không phải một vấn đề. Baydon tuyệt đối là có tiền, mà lại phi thường có tiền, bởi vì căn cứ trước mắt Tô Đông lấy được tình báo, Baydon 3 năm này thu nhập là mỗi năm trên diện rộng tăng trưởng, hàng năm một bậc thang, hiện tại đoán chừng đã là thế giới bóng đá thu nhập cao nhất câu lạc bộ, ngay cả MU đều đạp xuống đi. Mà lại, đội bóng liên tục hai cái mùa giải cầm tới Chamoli, lấy bên muốn bán vận hành năng lực, khỏi cần phải nói, quá khứ 2 năm cùng tương lai 2 năm Coi như chỉ là dựa theo trước mắt xu thế, Biden thu nhập cũng sẽ là phi thường kinh người số lượng. Nói cách khác, Biden hiện tại căn bản chính là giàu đến chảy mỡ. Nhưng Ernest nói cũng không phải không có đạo lý. Lại thủ hào đội bóng cũng phải đếm trên đầu ngón tay sinh hoạt. Trong đội nhóm này cầu thủ hẳn là muốn tục hẹn, đều là vệ miệng trang đi on công thần, đều là tam quan vương công vân, không cho tục tầm nói còn nghe được sao. Chỉ khi nào tục tầm, câu lạc bộ tài chính chi tiêu chính là một số tiền lớn. Ernest ý tứ rất đơn giản dẫn viện binh nhiều nhất chỉ có thể tăng cường đội bóng băng ghế độ dày, chẳng bằng tục tầm một chút công thần, để trấn trong đội phòng thay quần áo sĩ khí, tranh thủ tại cái sau mùa giải tiếp tục có tư cách. Thứ lâu dài đến xem, Hernandez mạch suy nghĩ là đúng. Gã là các cô đồng thời cho trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mang đến quá nhiều kinh nghiệm giáo huấn, mà trong đó một đầu chính là hàng hố. Chỉ cần là cự tinh liền đều muốn, kết quả căn bản không thể xử lý tốt quan hệ. Giống như như bây giờ rất tốt, mấu chốt là đội thanh niên mấy tên tiểu tướng cũng không tệ. Tony Kozos, Thomas Muller, Bapt Dieter, đều đã tại đội một biểu hiện xuất sắc, để mì trẻly năm nay mùa hạ muốn rời đội chính là nhận hâm mộ xung kích, tại đội bóng không nhìn thấy tương lai, ngoại trừ đệ mỉ tre li bên ngoài, bay ơn thanh huấn cầu thủ lẹo cũng có thể sẽ rời đội, lẹo là làm dự bị, trước kia làm đá cánh trái, xã nổn thủ thường trong lúc đó, hắn một lần đá lên chủ lực phải hậu vệ biên, nhưng bây giờ không được, chỉ có thể cho làm đương dự bị, biểu hiện vẫn rất tầm thường. sớm tại trước đó, bay ơn liền một lần muốn bán đi hắn, kết quả tiểu tử này tại chuyển nhượng lúc đàm phán chơi mất tích, chờ chuyển nhượng thất bại, hắn mới lại đột nhiên xuất hiện, thế là phòng thay quần áo đưa hắn một cái tên hiệu, lai chạy trốn. đa hôn sự tình thấy nhiều, nhưng trốn chuyển nhượng, thật sự là lần thứ nhất gặp cho tới khi lúc báo hiệu còn nói đùa phát ra thông báo tìm người, lèo, hỡi nè gọi ngươi về nhà chuyển nhượng. đến cùng là thanh huấn cầu thủ, tuy nói chạy trốn chuyển nhượng, có thể trốn liền chạy, dù sao là cho làm đương dự bị, lương 1 năm không cao, mặc cho làm việc chăm chỉ để kiếm lại, thế là liền lưu lại. lần này có tin tức nói, bay coi trọng sở có không muốn bờ ra dự phải hậu vệ biên gia phi nha, nếu quả thật ký tên này tại Bundesliga biểu hiện xuất sắc bờ ra dự tuyển thủ quốc gia, kia lèo bay ơn kiếp sống thật sẽ trầm dứt. cánh trái Marcelo dự bị có con nể tàu cùng bắt cho cánh phải làm phân phối nhất danh dự bị, đó cũng là chuyện đương nhiên. Ra Phi Nha cũng coi là Bundesliga biểu hiện tốt nhất phải hậu vệ biên một trong. Ngoại trừ Ra Phi Nha bên ngoài, Hennes đang trưởng thật sự là không có ý định đưa vào còn lại bất luận cái gì nhất danh cầu thủ. Đối với Bern tam cự đầu năm nay mùa hạ chuyển nhượng mạch suy nghĩ, Tô Đông là rất bình thường lý giải, cũng cảm thấy không có vấn đề quá lớn. Từ trước mắt tình thế đến xem, Bayern tiếp xuống trọng yếu nhất chính là bảo trì đội bóng bản mùa giải sức chiến đấu không đến mức trên diện rộng trượt. Về phần nói lại đề thằng, kia quả thật có chút suy nghĩ nhiều. Lấy trước mắt Bern nội hình, còn có thể hướng chỗ nào tăng lên? Tí đi, To Đông gật đầu. Mendes cùng Mã Đại Vi cũng đều nhao nhau đáp ứng. Tô Đông lai Beron mục tiêu chính là Tam liên quan. Ngay tại Beron vệ miệng Trang Diolith sau khi thành công, Cầu Vương con đường hệ thống bên trong thăng cấp điều kiện bên trong, Tô Đông đã liên tục lấy được 2 tòa Trang Diolith, chỉ cần sang năm lấy thêm 1 tòa, hắn liền có thể thăng cấp đến Cầu Vương. Cái kia hẳn là sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới đi. Mendes cùng Mã Đại Vi đối Tô Đông tục tẩm ơn cũng không có vấn đề quá lớn. Đứng tại người đại diện góc độ, Mendes vẫn là rất hi vọng Tô Đông chuyển nhượng đi Geomagic, dù sao Geomagic mở ra tiền thuê khá hậu hĩnh, nhưng hắn càng rõ ràng hơn Tô Đông hàng năm mang đến cho hắn ích lợi càng thêm kinh người. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn hiện tại nghiệp vụ ích lợi có một nửa là đến từ Tô Đông. Lại nói, Tô Đông lo lắng cũng không sai. Thật muốn đi Real Madrid, cùng Dorni náo ra mâu thuẫn. Mendes giúp hay, hai anh em họ trở mặt. Mendes cái này người đại diện liền tốt qua. Real Madrid hiện tại là hùng tâm bừng bừng. Florentino muốn tại năm nay mùa hạ giải quyết quá khứ gã là cổ thời kỳ nhiều năm hoàn thành hành động vĩ đại, bao quát cả cạ cùng Dorni. Đồng thời còn có bao nhiêu tên Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ, như Sa Alonso, David Villa cùng David Silva, Mark. Còn có mơ gì mơ gì? Mendes ngược lại là có chút hưng phấn. Làm fans hâm mộ, tất cả mọi người vì Florentino kế hoạch cảm thấy hưng phấn, bởi vì này làm người sợ hãi than. Có thể nói, ngoại trừ Florentino, ngoại trừ Real Madrid, còn có ai có thể làm ra kinh người như vậy thủ bút? Thậm chí làm cầu thủ, Tô Đông muốn nói nửa điểm đều không động tâm, đây tuyệt đối là giả. Nhưng hắn càng thêm lý trí. Nam nhân mà, nhất thời xúc động sẽ có, nhưng thật đến làm lựa chọn thời điểm, thường thường vẫn là lý trí từ lợi ích được mất xuất phát. Tô Đông cũng không cho rằng, mình gia nhập liên minh Real Madrid là cái lựa chọn rất tốt. Muốn từ Valencia đưa vào Villa cùng Siva, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, về phần nói gì bơ gì, thì càng là sẽ không dễ dàng thả người, hắn tại Munich trôi qua rất vui vẻ. Tô Đông cười nói, "Gigi nhìn hung ác, nhưng trên thực tế là cái thật đơn giản người, hắn cùng Marcelo là phòng thay quần áo hai đại tên giờ hơi. Trước mắt, hắn cùng người nhà liền ở tại Lindon, hắn rất bình thường thích Munich tòa này tiểu trấn. Nghe nói, Zidane sẽ đích thân ra mặt thuyết phục Gigi." Mendes nói, Tô Đông gật đầu, "Cái này có thể lý giải, nhưng hắn cũng vẫn là tin tưởng, Gigi khả năng không lớn rời đội." Bây ơn tam cự đầu đoán chừng cũng sẽ không để hắn rời đội. Tuy nói, Tô Đông tại bên ngoài cái gì đều không có tỏ thái độ, từ đầu đến cuối kiên trì mình sẽ ở bên tiếp tục đá bóng lập trường cùng nguồn luận, nhưng từ hắn năm đó quyết định một năm một ký bắt đầu, Bây ơn cự đầu liền trong đầu rõ ràng, Tô Đông sẽ không ở bên đợi thời gian quá dài. Tô Đông đến Bây ơn, thuần túy chính là vì Tram T.O.L.I. Bây ơn sao lại không phải như thế? Từ một loại nào đó trình độ đã nói, song phương theo như nhu cầu. Mà lại, Bây ơn trong đầu cũng rõ ràng lấy tô đông trước mắt biểu hiện không sai biệt lắm nên tục hẹn, mà tục tâm về sau, bọn hắn thế tất yếu cho tô đông mở ra càng thêm kinh người giá trên trời lương một năm, bay ơn phải chăng có ý nguyện làm như vậy. Bundesliga cùng còn lại thi đấu vòng tròn khác biệt, bay ơn tại Bundesliga cơ bản cũng là hành hạ người mới, có hay không tô đông, bay ơn đều là Bundesliga lão đại, cho nên bay ơn khẳng định cũng có mình tính toán nhỏ nhặt. tô đông tốt thì tốt, chính là quá mắc. tính toán tỉ mỉ bay có thể vì trang di hon mà cùng tô đông đi đến một khối, vậy một khi song phương đều đạt thành lẫn nhau tâm nguyện, còn có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới sao? lấy tô đông biểu hiện bây giờ. Vô luận như thế nào đều sẽ tiến vào bơn truyền kỳ danh nhân đường, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, có lẽ mới là tốt nhất kết cục, không phải sao? Cho nên, Bayern nhất định sẽ không để gì cùng gì cùng hai người này mới phù hợp bọn hắn lâu dài quy hoạch. Dùng tốt, không quý. Về phần Tô Đông, hắn một mực cũng đều biết, cho nên Mendes từ đầu đến cuối cùng Manchester City hai đại cự đầu giữ liên lạc, Tô Đông còn gặp Guardiola, đây cũng là đang vì mình lưu một đầu đường lui. Bundesliga cuối cùng vẫn là có chút khuyết thiếu tính khiêu chiến, nhất là đối với Tô Đông thực lực này tầm cấp cầu thủ tới nói. Chương 673 Hắn muốn chính là Tô Đông. Tại Bayern đoạt lấy Champions League 3 ngày sau, câu lạc bộ chính thức FC Bayern liên đối ngoại tuyên bố, chính thức cùng Tô Đông tụ tập. Theo tới, lần này tụ tập vẫn như cũ trong vòng 1 năm, đến năm 2010 tháng 6 kết thúc. Theo Bayern cùng Tô Đông tụ tập, Tô Đông đặc thù hợp đồng cũng dần dần bị truyền thông vạch trần ra, rất nhiều fans hâm mộ đối với cái này cũng đều tập mãi thành thói quen, còn lại cầu thủ cũng đều sẽ không bắt trước, dù sao bọn hắn đều không có Tô Đông dạng này đàm phán thẻ đánh bạc. Có thể nói, Tô Đông hợp đồng là đặc thủ thời kỳ, đặc thu hoàn cảnh dưới lại thêm giống tô đông dạng này siêu cấp cự tinh mới có tư cách có được về phần còn lại cầu thủ trừ phi là lao tướng nếu không rất khó chiếm được đáy ngộ như vậy trừ cái đó ra truyền thông năm nay còn tuyên ra tô đông tục thẩm ký tên phí cao tới 4.000 vạn euro cái này phóng tới châu âu dưới bóng đá còn lại bất luận cái gì thi đấu vòng tròn bất luận cái gì đội bóng đều xem như một bút giá trên trời nhưng biden cùng bundesliga fans hâm mộ lại đối với cái này cũng không phản đối bởi vì tô đông tại biden biểu hiện cũng là giỏi như ban ngày còn có chính là nữ anh sun liễu phạm tội trần tô đông cùng biden hợp đồng sẽ tại năm hai chính thức đến kỳ nói cách khác tiếp xuống nếu như nếu lại hợp đồng, đó chính là chân chính tục hẹn, mà không phải giống như bây giờ, tại hợp đồng kỳ hạn bên trong một năm một ký. nói cách khác, nếu như bay trong tương lai một năm, không cùng tô đông tụ tập, kia tô đông có thể vô điều kiện tự do chuyển nhượng. mà lúc trước, tô đông là có điều kiện tự do chuyển nhượng. tô đông thành công tụ tập, tại trong phạm vi toàn thế giới đưa tới nhất định chú ý, nhưng thì thật cũng không lớn. tất cả mọi người cho rằng, tô đông lưu tại bay đem để bay tiếp tục thống trị Bundesliga cùng châu Âu rồi bóng đá. phóng nhãn châu Âu rồi bóng đá, chân chính có khiêu chiến bay đội bóng vượng mau lấn giặc. Barca cùng MU là trong đó lớn nhất thực lực mà năm nay mùa hạ đem trắng trận dẫn viện binh Diemarzit thì là tối bị người ấy chỗ chờ mong tại Tu Đông Tục Tầm ơn cùng một ngày Diemarzit Tân nhiệm Chủ tịch Florentino Gentino tuyên bố nhậm chức Diemarzit Chủ tịch trước tại nhậm chức diễn thuyết bên trong Florentino hứa hẹn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất đem Diemarzit chế tạo lần nữa thành Châu Âu giới bóng đá thậm chí thế giới bóng đá cường đại nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Florentino không che giấu chút nào mình mục tiêu hắn muốn thành lập được một chi sự sáng chói đội bóng Chúng ta cần đưa vào thế giới nhất lưu cầu thủ, tổ kiến có thể chính phủ đối thủ, có thể làm fans hâm mộ tin phục đội bóng. Chúng ta cần đem mỗi một trận đấu đều biến thành mê người hẹn hò. Vì thế, chúng ta cần đưa vào Tây Ban Nha tốt nhất cầu thủ, đưa vào trên thế giới tốt nhất cầu thủ. Tại nhậm chức điện lễ hiện trường, ý giả truyền thông liền nâng lên tô đông, hỏi tham vợ Lorenzo phải trang tại vận hành tô đông. Diemariz chủ tịch mới cười cho ra đáp án, hắn biểu thị, toàn thế giới tất cả đội bóng đều muốn đem tô đông kéo đến phía bên mình, hắn là trên thế giới vĩ đại nhất cầu thủ, có thể hay không đem tô đông đưa vào đến Diemariz. Ta chỉ có thể nói, hắn cùng bê đơn còn có hợp đồng mang theo. Trước mắt hắn cân nhắc chính là cùng bê đơn hoàn thành phần này hợp đồng. Về phần tương lai thời điểm, ai biết? Florentino cũng không có cho ra đáp án rõ ràng. Câu trả lời của hắn mỗi người một ý. Có người giải đọc ra hắn chí tại tô đông, cũng có người cho rằng, Florentino cơ bản cho rằng đưa vào tô đông vô vọng. Ngược lại là cả cả cùng Cerritiano Zanardo, Florentino cho ra đáp án liên minh sắp rất nhiều. Đối với cái này hai tên cầu thủ có thể hay không gia nhập liên minh Real Madrid, Florentino biểu thị mình tạm thời còn không thể lộ ra quá nhiều. Ta biết fans hâm mộ tâm tình rất nóng lòng, nhưng ta hôm nay vừa mới nhậm chức, rất nhiều chuyện rất nói nhiều, đều muốn trở thành Real Madrid chủ tịch về sau mới có thể nói mới có thể làm, cho nên ta cần mọi người cho ta một chút thời gian, nhưng ở cái này trước đó, ta còn cần đối ngoại giữ bí mật. Ta có thể hứa hẹn mọi người chính là, năm nay mùa hạ, Real Madrid chuyển nhượng dẫn viện binh nhất định khiến fans hâm mộ hài lòng, ta muốn rèn đúc một chi tràn ngập sức chiến đấu, những năm gần đây cường đại nhất Real Madrid, đương truyền thông nhiều lần truy vấn lúc, Florentino mới không thể không biểu thị, mình cùng AC Milan gã Liani, cùng MU cao tầm quan hệ đều rất không tệ. Có lẽ điều này có thể để cả cạ cùng Cagliari, Ancona, Nola gia nhập liên minh trở nên đơn giản hơn một chút. Cái này không thể nghi ngờ đã là nói đến phi thường rõ ràng. Diomariz hâm mộ khi nhìn đến đưa tin về sau, từng cái tất cả đều mừng như điên. Cagliari, Ancona, Nola cùng cả cạ tổ hợp, đây tuyệt đối là lập tức thế giới bóng đá tối làm cho người mong đợi cự tinh đội hình. Nếu có thể gõ lại định di Berge cùng Villa chờ cự tinh. Teo Diomariz công kích đội hình tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá cao cấp nhất xa hoa nhất. Diomariz bên này náo động lên động tinh lớn, làm tự định. Ba bên kia cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Mujino tại chấp giáo 3K đầu tiên mùa giải, thiếu chút nữa lấy được tam quân vương, đây là cỡ nào vinh dự. Bồ Đào Nha cùng nhân tại Tram Cham Tie Online trận chung kết thất bại về sau, giống 3K tầng quản lý đưa ra một phần chuyển nợ xin, hắn cho rằng 3K trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất tại hai cái địa phương, tiến công cùng phòng thủ. Versus Hot Daily công bố, tại Mujino phần này kế hoạch bên trong, phi thường sắc bén chỉ ra trước mắt 3K vấn đề. Mũi tiến công khuyết thiếu nhất danh cao tiền đạo, cái này khiến 3K tiến công càng nhiều chỉ có thể thông qua mặt đất thẩm đấu, một khi đối thủ tổ chức lên phòng thủ nghiêm mật lúc Đội bóng cũng chỉ có thể thông qua Messi dẫn bóng đột phá đến phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng đây là rất nguy hiểm. Chỉ dựa vào nhất danh ngôi sao bóng đá là không đủ. Etoho đạt được năng lực rất mạnh, nhưng còn lại liền tương đối không được, Henry thì là giả, thế là Mourinho đưa ra muốn nhất danh cao tiền đạo, tại cơ bản không có khả năng đưa vào Tô Đông tình huống dưới, lý tưởng nhất lựa chọn chính là hiệu lực tại Inter Milan Thụy điện tiền đạo Iza Himovic. Mourinho tin tưởng, Iza Himovic, Messi cùng Etoho tam xoá kích tổ hợp, chính là châu Âu giới bóng đá cường đại nhất tiến công tổ hợp, không chút nào bại bởi bọn Tô Đông, Ribery cùng Roben tổ hợp mà tại phòng thủ phương diện, Mourinho tổng kết Champions League trận chung kết thất bại, vấn đề ngay tại đối Tô đông phòng thủ, hắn cho rằng ít làm được không tốt. Barca muốn đánh bại Bayern, liền nhất định phải đông lại tô đông, cho nên hắn đưa ra nếu lại đưa vào nhất danh thân hình cao lớn, cường tráng trung vệ, có thể cùng tô đông chống lại. Luisinho, Mourinho khâm điểm đơn trung vệ gia nhập liên minh Barca. Tên này bờ ra giữ trung vệ lại vừa lúc ở cùng Bayern đàm thục tầm, cho Barca một cái thừa cơ mà vào cơ hội. Nhưng căn cứ cơ sở, Rodri đưa tin, Irahi Movitz cùng Luisinho giá trị bản thân đều không thấp. Trong đó Inter Milan đối thủ điện tiền đạo bảo giá sẽ không thấp hơn 7 ngàn vạn euro. Nói cách khác, nếu như 3 thật vì Izahimovic móc ra khoản này chuyển nhược phí, đem vượt qua trong truyền thuyết KK, trở thành gần với Tô Đông, từ trước tới nay giá trị bản thân thứ hai cao cầu thủ. Nhưng đối với Izahimovic, Katalonia truyền thông cũng phi thường chờ mong, bởi vì bọn hắn cho ra nhãn hiệu chính là, hắn cực kỳ giống Tô Đông. 3 fans hâm mộ cũng còn đắm chìm trong năm đó giờ giảm team 2 huy hoàng bên trong, bọn hắn cho rằng, Izahimovic phi thường giống Tô Đông mà Messi thì là có thể đóng vai năm đó Ronaldo nhân vật, Eto'o càng là so năm đó hiệu lực càng mạnh. Nếu quả thật có thể đưa vào thụy điển tiền đạo, kia không hề nghi ngờ. Ba ca công kích hỏa lực đem so với năm đó giờ giảm tim hai lúc càng thêm cường đại. Nhưng muốn đưa vào Lucio siêu liền khá là phiền toái. Bayern đã bắt đầu cùng bờ ra giữ trung vệ đảm tu tầm, rõ ràng chính là không muốn thả đi Lucio. La Liga song hùng mở ra quân bị thi đua hình thức, đưa tới toàn thế giới truyền thông cùng fans hâm mộ rộng khắp tranh luận. Mà tại giờ giờ Mỹ ở Kim, thủ hào đội bóng Manchester City điều thấp tiến hành đội xoáy. Khe sỉ tỷ dần tại trọng kim đưa vào nhiều tên ngôi sao bóng đá về sau vừa qua khỏi đi cái này mùa giải thành tích vẫn không có khởi sắc mắt hủ phet bởi vậy bị sao cá mực ba ca chuyển ký ngôi sao bóng đá đội hai huấn luyện viên trưởng Guardiola điều thấp nhập chủ Manchester City vẹn vẹn chỉ là tại chính thức website bên trên tuyên bố đội xoáy thậm chí ngay cả buổi họp báo đều không có tổ chức nhưng lần này bổ nhiệm cũng như trước vẫn là đã dẫn phát nước anh truyền thông phổ biến chú ý đàng phán hòa bình luận tại chấp giáo ba ca đội 2 trong lúc đó Guardiola kỳ thật cũng không có lấy ra rất có sức thuyết phục thành tích mà lại hắn chưa hề không có ở đội một chấp giáo qua. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy buồn bực, vì cái gì Manchester City chọn hắn đến chấp giáo? Càng quan trọng hơn là Guardiola chấp giáo Manchester City về sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là tuyên bố từ Barca lấy 800 vạn euro giá cao, đưa vào Barca 21 tuổi kéo sau giữa trận, xét Joker. Cái này một cuộc chuyển nhượng cũng lại lần nữa dẫn phát nhiệt nghị, rất nhiều người đều biểu thị xem không hiểu. Bosket tại ba ca đội 1 biểu hiện cũng không xuất sắc, hắn thậm chí đều không bị Mourinho chỗ thưởng thức, bù đào nha của nhân càng thêm trọng dụng thân thể điều kiện xuất sắc ra ra tua, cũng không nguyện ý dùng Bosket, cái này dẫn đến Bosket tiến vào đội 1 về sau, càng nhiều vẫn là đang tại bảo vệ máy đun nước. Nhưng Guardiola vậy mà vì nhất danh máy đun nước trông coi viên bỏ ra 800 vạn euro, cái này thật chỉ có thể nói là người ngốc tiền nhiều hơn. Xuân liệu tạm gọi càng là âm mưu luận bạch, Bosket phụ thân cắt lost Bosket đã từng là ba ca thủ môn, cùng Guardiola cộng sự quá nhiều niên, cho nên Guardiola tại chấp giáo ba đội hai lúc liên đối hậu bối bước kết tín nhiệm có thừa, lần này tới đến Manchester City, lập tức đem hắn dẫn tới Manchester City. trong lúc nhất thời, liên quan tới Guardiola công khí tư dụng, dùng người không khách quan tin tức ồn ào náo động bùi bên trên. nhưng Guardiola cùng Manchester City đều không có đối ngoại tiến hành làm sáng tỏ. tương phản, theo Guardiola nhập chủ Bern về sau, một hệ liệt cải cách động tác không chỉ có đã dẫn phát đội bóng nội bộ chấn động, đồng thời cũng đã dẫn phát ngoại giới tranh luận. đầu tiên là Mark Hữu Phẹt đứng ra chỉ trích Guardiola đối đại Manchester City một chút không đủ tôn trọng, tỷ như hắn tuyên bố cùng hạ màn chờ nhiều tên lão tướng giải trừ hợp đồng mà những này cầu thủ trước đó đều vì Manchester City lập xuống không ít công lao hắn mã mắt hủ vẹt biểu thị hắn không thể nào hiểu được Guardiola cách làm, lập tức giải quyết nhiều như vậy cầu thủ, hắn cần nhờ cái gì đến liều mới mùa giải? chẳng lẽ hắn dự định muốn mình tự thân lên trận? một phương diện khác, Guardiola cũng hâu ngừng cổ lộ tua cùng ạ để bỏ chờ cầu thủ chuyển nhượng, lý do là hắn không cho rằng cái này mấy tên cầu thủ có thể phù hợp chiến thuật của mình ý đồ. Manchester báo chiều lộ ra, tại trung vệ phương diện, Guardiola muốn vì Coman tìm kiếm nhất danh hợp tác thích hợp, hắn cho rằng Bernabeu là cái rất không tệ lựa chọn ổ cũng đáng được cân nhắc, nhưng muốn từ bờ đảo được cái này hai tên trung vệ cũng không dễ dàng. Nhà này Manchester bản địa truyền thông còn lộ ra, tại Guardiola kế hoạch bên trong, tiền đạo đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật. Tô Đông là hắn tha thiết ước mơ tiền đạo. Chương 674, rốt cục có thể quang minh chính đại lái xe. Tại Tô Đông lão gia, đính hôn nhưng thật ra là trước khi kết hôn một cái rất trọng yếu khâu. Nhà trai sẽ trước mời bên trên thân bằng hảo hữu, trùng trùng điệp điệp rước tới nhà gái trong nhà, mà lúc này, nhà gái nhà cũng là xếp đặt tiến hội, mời tất cả thân bằng hảo hữu tới chứng kiến, song vương trên tiệc rượu giết cái hôn tiên ám địa. Dựa theo truyền thống thuyết pháp, nhà gái có thể quá chén Tân Lang coi như thắng được bốc đắc, ít nhiều có chút cho Tân Lang ra ngoài phủ đầu cảm giác, mà nhà trai thân hữu đoàn lớn nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Tân Lang. Tiến vào thời đại mới, rất nhiều phong tục tập quán cũng thay đổi. Tô Đông những năm này đều ở nước ngoài, trong nước đều không có gì bằng hữu, đối loại chuyện này cũng đều không có để ở trong lòng. Chiếu vào hắn cùng Vương Sơ Tinh ý tứ, chính là Song Phương phụ mẫu và thân thuộc ngồi cùng một chỗ, ăn bữa cơm, đi cái quá trình, làm chứng, sự tình liền mua. Nhưng Tô Đông phụ mẫu cảm thấy dạng này không đủ thành ý, dùng bọn hắn lao ra tới nói, đây chính là tại rẽ pha nhà gái. Vương Thanh Suối ngược lại là rất bình thường tán đồng Tô Đông phụ mâu ý kiến, bọn hắn liền một đứa con gái, từ nhỏ coi như chân bảo, muốn đính hôn, tự nhiên cũng là hy vọng làm được thể diện, tối thiểu nhất muốn để người nhìn thấy nhà trai thành ý, đừng chậm trễ nữ nhi mới được. Bất quá, làm sĩ nghiệp nhà nước lãnh đạo, hắn cũng có tỉ húy, thế là liền đề nghị, quá trình nên đi vẫn là chiếu đi, nhưng một chút tập tục xấu liền có thể miễn thì miễn, tỉ như lễ hỏi cái gì, tượng trưng cho điểm là được, đừng tổ chức lớn. Mặc kệ là Vương Sơ tinh nhà, vẫn là Tô Đông nhà, kỳ thật đều không cần thiết lại thông qua xử lý đến hiện lộ rõ ràng cái gì. Nói là đơn giản, nhưng bận trước bận sau một tuần vẫn cảm thấy đơn sơ đến đính hôn cùng ngày, tô đông tại phụ mẫu cùng đi mang lên lễ hỏi cùng mời gôn đi tới vương sơ tinh nhà nhà bọn hắn cũng đồng dạng làm được đơn giản nhưng tả hữu hàng xóm láng giềng đều là ở chung nhiều năm rất nhiều người cũng đều tới đưa chúc phúc lại thêm nhà bọn hắn thân hữu không ít vương sơ tinh cũng mời mấy cái quê mật cùng đồng học trang diện cũng là thật náo nhiệt tô đông cùng vương sơ tinh toàn bộ hành trình đều đánh mất quyền tự chủ bị song phương phụ mẫu cùng bà muối chỉ huy giống kéo sợi con rối bọn hắn nói một câu thanh niên mới động một cái nghiêm ngặt dựa theo đính hôn quá trình tại đi cuối cùng Là Tô Đông nửa quỷ là vua Sơ Tinh mang lên trên một viên hắn tỉ mỹ chuẩn bị nhẫn kim cương. Đây là cả trang điểm sáng lớn nhất, một viên giá trị 2000 vạn nhẫn kim cương. Nguyên bản Vương Thanh Tuyền là phản đối, cảm thấy quá quý giá, nhưng Tô Đông cùng Tô Văn Tập hai vợ chồng đều kiên trì, cho rằng không thể bạc đại vương Sơ Tinh, thế là Vương Thanh Suối cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngoại trừ nhẫn kim cương, còn có một tòa thượng hải thành hào trạch khu vừa mới tiền đặt cọc một bộ độc tòa nhà biệt thự, trực tiếp treo vương Sơ Tinh danh tự, tiền biếu thì là 8888 vạn 8888, đúng lúc là 8 cái 8, tại Tô Đông quê hương ngụ ý là phát ý tứ. Đương nhiên Tô Đông cũng không phải loại kia khoe của thổ hào, không có khả năng trực tiếp cầm tiền mặt quá khứ, mà là dùng vương sơ tinh danh tự đi ngân hàng mở một cái tài khoản, ở bên trong tiết kiệm tiền. Quá trình cùng chàng diện đều tương đối đơn giản, nhưng tất cả tham gia đính hôn các tân khách đều có thể cảm thụ được. Tô Đông một nhà đối vương sơ tinh là thật coi trọng, khỏi cần phải nói, mới đính hôn liền cho ra nặng như vậy lễ hỏi, đầy đủ sức thuyết phục, Mà lại tại đính hôn toàn bộ hành trình nhất là về sau tại cư xá phụ cận tổ chức chiến biến thiệp, tô đông cùng vương sơ tinh hai người toàn bộ hành trình đều là mười ngón đan sen, thỉnh thoảng đến điểm ngược cho ánh mắt cùng tiểu động tác, cho dù ai đều có thể từ trên mặt bọn họ đọc hiểu hai chữ ngọc nào. tại thượng hải thành đi đến quá trình về sau, vương sơ tinh liền bội tô đông trở về một chuyến lao ra, tô văn tập tại quê nhà lại nho nhỏ làm một trận, cũng rất đơn giản, chính là mời một ít thân bằng hảo hữu tới ăn bữa cơm, nói cho bọn hắn, tô đông đính hôn, lại đem vương sơ tinh giới thiệu cho mọi người nhận biết. đi theo thượng hải thành thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy cái này vợ chồng trẻ cơ bản đều là một trận khen, trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho. Về sau, hai người lại dành thời gian đi cục dân chính nhận chứng. Từ giờ khắc này bắt đầu, rốt cục không còn là không bằng lái. Đi ra cục dân chính đại môn, Tô Đông dơ lên trong tay hai quyển giấy hôn thú, cười ha ha. Vương Sơ Tinh thì là cả người đều rúc vào Tô Đông bên cạnh, thẹn thùng vươn tay ra, nhẹ nhàng đập hắn mấy lần, ngược lại càng thêm tăng thêm mấy phần ngọt ngào cả dịu kỳ phúc. Bất quá, hai người cũng vẫn làm mau chóng rời đi người đến người đi cục dân chính. Vừa rồi tại bên trong xử lý chứng thời điểm liền đưa tới không nhỏ hấn động, không chỉ có là những cái kia đến đây làm sự vụ người liền ngay cả cục dân chính nhân viên công tác, thậm chí lãnh đạo đều đã bị kinh động, khiến cho cuối cùng Tô Đông đều cảm thấy mình tựa như là không bằng lái bị bắt hiện trường, quá lung túng. Hiện tại tốt, có chứng, về sau có thể danh chính ngôn thuận, lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại lái xe. Tô Đông đính hôn lĩnh chứng tin tức, rất nhanh liền ở trong nước truyền đi ra, ngay sau đó lại lối ra đến nước ngoài, tại toàn thế giới đều đưa tới truyền thông cùng fan hâm mộ phản ứng, nhao nhao vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Ngược lại là Tô Đông các bằng hữu, nên biết sớm đều biết, bởi vậy cũng liền không có ngạc nhiên. Johnny tại nước Mỹ nghỉ ngơi du lịch, tại bị truyền thông hỏi Tô Đông đính hôn tin tức, lúc, cái thằng này rất bình thường không muốn mặt làm ra một bộ bị ném bỏ hoán phụ bộ dáng nói mình cảm giác giống như là thất tình không cần phải nói cái này lập tức lại một lần đã dẫn phát truyền thông cùng fans hâm mộ nhựt nghị trước đó liền có nghe đồ nói hắn cùng tô đông có mập mờ, mờ bây giờ hắn kiểu nói này phảng phất giống như là ngồi vững cái này cũng rất bình thường phù hợp do ni hiện tại tác phong chính là giống hắn là thật thích loại này tại đèn chiếu hạ sinh hoạt thậm chí nếu như không bị người chú ý hắn sẽ phi thường thất lạc cái này cùng hắn từ nhỏ kinh lịch có rất lớn quan hệ bất quá ngầm hắn cùng mọi người trong nhà của hắn đều cho tô đông đưa lên chúc phúc cũng mời hắn mời khách. Messi tại Argentina nghỉ ngơi, cũng bị truyền thông hỏi Tô Đông đính hôn sự tình, hắn nói mình đã sớm biết. Sau đó, tiểu tử này rất ngoan ngoãn đưa lên chân thành chúc phúc, đâu ra đấy. Mà đối với mình lúc nào giống như Tô Đông đính hôn, thậm chí kết hôn lúc, Messi ngại ngùng mà tỏ vẻ còn sớm. Bạn gái của hắn vẫn còn đang đi học. Pepe, Marcelo, David Silva, Iniesta, Modrić, Ribéry, Robben, thậm chí cả tam cự đầu các loại, đông đảo Tô Đông thân bằng hảo hữu, đều nhao nhao đưa lên chúc phúc. Bởi vì lần này là đính hôn, Tô Đông chỉ mời thân thuộc tham gia, bởi vậy bọn hắn đều không tại được mời hàng ngũ cho dù là tốt nhất Jonny, Pep cùng Messi đều không có thu được mời, nhưng về sau kết hôn thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ ở. Bóng đá hoàng đế bẻ kèn buộc ở, ở ngay tại chuyên mục bên trong biểu thị, mình cao hứng phi thường nghe được Tô Đông đính hôn tin tức, bởi vì điều này đại biểu lấy Tô Đông ngay tại đi vào thành tục cùng một trọng, gia đình là nhất danh, cầu thủ cố gắng đá bóng nguyên động lực. Tô Đông đính hôn đã dẫn phát toàn cầu truyền thông cùng fans hâm mộ chú ý, nhưng châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng còn tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tiến vào sau 6 tháng, Bayern tiên phong phố đột kỷ chính thức chuyển nhượng CLN, chuyển nhượng phí là 1000 vạn euro. Lúc trước CLN dỉn sở chuyển nhượng đến bay đơn lúc, chuyển nhượng phí cũng là cái giá này. Hiện nay, CLN mua về tô đột kỳ cũng vẫn là giá gốc. nghiêm trình mà nói, bay đơn kỳ thật coi như thua lỗ. Dù sao tô đồn kỳ tại đội tuyển quốc gia biểu hiện xuất sắc, muốn có được hắn đội bóng không phải số ít. Trừ cái đó ra, đệ mỹ Chele cũng chuyển nhượng đi La Liga, chuyển nhượng phí là 700 vạn euro. Tên này Argentina trung vệ tại bên vị trí nhận lấy nghiêm trọng để ép, nhất là theo bản tuyên bố muốn đại lực nâng đỡ tuổi trẻ cầu thủ thượng vị. Hâm mộ càng là tại đội bóng trọng điểm vun trồng danh sách bên trong, đệ mỹ Chele cùng ban bị khiển đều hứng chịu tới sung kích để Mỹ trẻ lì rời đội về sau, Baydon Chung vệ cạnh tranh vẫn như cũ không nhỏ. Bắt tuyển tọa cùng hâm mộ đều là tương lai baydon trong chủ lực vệ nhân tuyển. Hai bút bán ra đổi lấy 1.700 vạn euro chuyển được ví. Baydon bắt đầu đem dẫn viện binh mục tiêu nhắm ngay Sở cốt 04 phải hậu vệ biên gia Phi nhà, hy vọng có thể đưa vào tên này tại Bundesliga trên sàn thi đấu biểu hiện không tầm thường hậu vệ biên, tăng cường đội bóng cánh phải. Sở cốt 04 bốn tuy nói đối ngoại tuyên bố gia Phi nhà không phải là đồ bán, nhưng câu lạc bộ giống như cầu thủ đều đang khổ cực chờ đợi đến từ baydon báo giá. Tại Bundesliga không có đội bóng cùng cầu thủ có thể cự tuyệt đến từ baydon mời. Trước kia là như thế, hiện tại thì càng là như thế. Bayern bắt đầu cần kiệm công việc còn ra. Người không có mua, ngược lại kiếm lợi 1700 vạn Euro, cái này tại Bundesliga xem như phi thường hiếm thấy. Nhưng Hennes tuyên bố, đội bóng đem khởi động một vòng tập tầm, điều này cũng làm cho người thấy được bên tầng quản lý trên kinh doanh truyền hình. Đội bóng chỉnh thể kiến thiết đã không sai biệt lắm, sau đó phải làm liền không còn là đồ nhập, mà là duy trì phần này sức cạnh tranh. Nhưng Bundesliga còn lại đội bóng liền không nghĩ như vậy. Tại Tô Đông gia nhập Liên minh 2 năm rưỡi về sau, nhất là theo Bayern thành tích sau khi đứng lên, Bundesliga tại toàn thế giới lực ảnh hưởng cũng đều đi theo tăng lên, còn lại Bundesliga đội bóng cũng đều từ đó được lợi, cái này khiến Bundesliga sức mua bắt đầu xuất hiện tăng lên. Chuyển nhượng thị trường vừa mở ra, vừa đờ bờ gì mệt liền mua đức tỷ dở dỗ, đưa vào bổ dạng sơ kỳ, mà dỉn cùng mỏ y nổ chờ cầu thủ, bỏ ra 1.500 vạn euro. Bắc Đại Vương hán bảo thì càng là thủ hảo, từ Hà Lan gỡ dỗ để nhận đưa vào gật rủ Trang cần ship giày vàng bé gì, bỏ ra 1.000 vạn euro. Từ Toàn tờ đưa vào Hà Lan tiên phong nghệ ly ạ, bỏ ra chín triệu euro, hai đại dẫn viện binh liên tiếp cần hai vạn euro. Tại Bundesliga đều coi là thủ hào cấp chuyển nhượng và tác. Klopp cũng là mặt khác một chi nhiều tiền lắm của thủ hào, từ Newcastle đưa vào mạ Madrid, liền sai vượt qua 1000 vạn euro, lại thêm mạ sấy lẹt giữa trận gì ạ nghỉ cùng ở sợ giờ giữa trận cũ lần tệ lệ. cái này ba bút chuyển nhượng cũng vượt qua 2000 vạn euro. Mặt khác, Stuttgart, Leverkusen cùng họ phèn hờ chờ đội bóng, đều trên chuyển nhượng thị trường tăng lớn đầu nhập, nhất là họ phèn hỉnh, chi này đội bóng bên trên mùa giải có thể xưng hất mã, bây giờ hiển nhiên cũng là muốn tăng lớn đầu nhập cường độ, bản mùa giải lại sáng tạo giải tích. Chuyển nhượng thị trường vừa mở ra, Bundesliga đội bóng liền biểu hiện ra không tệ sức mua, mà lại không ít đều là vượt thi đấu vòng tròn giao dịch, bao quát từ CFA cùng tờ giờ mì ở kịp đưa vào cầu thủ, đủ thấy Bundesliga đội bóng lực hấp dẫn. Điều này cũng làm cho nước Đức truyền thông phổ biến cảm thấy cao hứng, bởi vì tại dẫn viện bên phía sau là Bundesliga tốt kinh doanh ngay tại thu hoạch hiệu quả. Theo Bayern cường thế, Bundesliga cũng đi theo được lợi. Đây cũng là năm đó Bayern tam cự đầu quyết định muốn ký tô Đông Nguyên Nhân, không chỉ có muốn tại trên sân bóng kéo theo Bundesliga phát triển, đồng thời cũng muốn tại sân bóng bên ngoài dẫn dắt Bundesliga phát triển. Đây là Bayern làm Bundesliga bá chủ trách nhiệm từ hiện tại nhìn, đưa vào tô Đông khoản giao dịch này phát huy ra làm cho người mừng rỡ hiệu quả. chương 675, tô Đông thật là thơm. bởi vì năm 2010 Nam Phi vật cột nguyên nhân, mới mùa giải các quốc gia thi đấu vòng tròn lịch đấu đều bị áp suất. Bundesliga cũng không ngoại lệ. sớm tại tháng 6 hạ tuần, Bundesliga liền tuyên bố mới mùa giải lịch đấu, thủ vòng từ ngày 7 tháng 8 khai chiến, một vòng cuối cùng đến năm 2010 ngày 8 tháng 5 kết thúc. áp suất lịch đấu kết quả chính là, Bundesliga bản mùa giải đông nghỉ kỳ là những năm gần đây ngắn nhất một lần, vẹn vẹn chỉ có một tháng. đương nhiên cái này nói đến liền có chút quá vỡ xe lẹt, bởi vì tứ đại thi đấu vòng tròn đông nghị kỳ cơ bản đều không giống Bundesliga dài như vậy, Đờ giờ giờ bị ở kịp càng là dứt khoát ngay cả đông nghị kỳ đều không có. Biden chính thức sắp xếp hành trình cũng sớm ra lò, năm nay mùa hạ Biden sẽ không viễn phó châu á hoặc bắc mỹ, mà là chuyên tâm lưu tại châu âu, nhất là nước đức bản thổ tác chiến. cái này dĩ nhiên không phải Biden muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, mà là bởi vì Biden nhà tài trợ nước đức điện tín tổ chức lên một trận nước đức điện tín chén trận khởi động, cái này thi đấu sự tình nhân vật chính chính là Biden, cho nên Biden cần lưu tại châu âu tập huấn, rất khó lại tổ chức hải ngoại tập huấn liên tục 2 năm hải ngoại tập vấn, Biden thu hoạch từng đống, năm nay mùa hạ thì là chuyên trú vào nước Đức trong nước cùng châu Âu thị trường. Làm thẻ đánh bạc, nước Đức điện tín đối bên tài trợ cường độ cao hơn. Từ năm 2002, Biden cùng ổn kết thúc dài đến 13 năm quan hệ hợp tác về sau, tuyên bố hợp đồng nước Đức điện tín, phí tài trợ từ nguyên lai like ổn hàng năm 1500 vạn euro, tăng lên tới 2000 vạn euro. Nhưng bởi vì bên kia mấy năm thành tích không tốt, dẫn đến sau đó một lần tụt tầm, phí tài trợ như trước vẫn là 2000 vạn euro, không có chướng. Mãi cho đến lễ bảy niên, theo Tô Đông gia nhập liên minh, nước Đức điện tín trải qua đàm phán về sau Tại vốn có trên cơ sở vì bên hàng năm ngoài định mức tăng lên 5 triệu euro phí tài trợ, đây cũng chính là rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá trong miệng nói tới nước Đức nhà tài trợ vì bên ký tô Đông thuyết pháp này tồn tại. Tô Đông gia nhập liên minh tăng lên cực lớn, lớn sức cạnh tranh, thành tích cũng là tương đương chói lọi. Quá khứ hai cái mùa giải càng là vệ miện tam quan vương, có thể nói là quét ngang toàn bộ euro ba đấu trường, đồng thời ở thế giới các nơi cũng là trắng trận quyết trường, đưa tới rất nhiều nhà tài trợ hứng thú, nhất là tô Đông dạng này siêu cấp cự tinh tồn tại càng có lực hấp dẫn. Căn cứ trước mắt phần này hợp đồng, Bayern hàng năm từ nước Đức điện Tín đạt được 2500 vạn euro phí tài trợ, cái này tại châu Âu giới bóng đá đã là số 1. Phải biết, Real Madrid từ cá độ công ty tất thắng trong tay ký tài trợ hợp đồng là 3 năm 6900 triệu euro, cũng chính là hàng năm 2300 vạn euro, mà MU trước ngực quần áo chơi bóng quảng cáo tài trợ cũng chỉ có 2000 vạn euro. Bayern phần này tài trợ hợp đồng đã là châu Âu đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ở trong quân quân. Nhưng ở thành công vệ miện Tam Quan Vương về sau, Bayern chính thức cùng nước Đức điện tiến triển khai đàm phán Nội dung liền bao quát nước Đức điện tín tổ chức nước Đức điện tín chén, yêu cầu bên hơn hàng năm đều nhất định muốn dự thi, vì thế song phương cuối cùng đàm phán thành công một phần làm cho cả thế giới bóng đá đều lại lần nữa khiếp sợ giá trên trời hợp đồng. 3 năm 100 triệu 2 ngàn vạn euro, cũng chính là hàng năm 4 ngàn vạn euro. Tại song phương chính thức ký tên hợp đồng buổi trình diễn thời trang bên trên, nước Đức điện tín thể dục marketing tổng thanh tra liền kích động biểu thị, Bayern là nước Đức điện tín tại toàn cầu số một hợp tác đồng bạn, tại nước Đức, châu Âu thậm chí toàn thế giới đều được hưởng tiếng tăm. Bayern cự đầu hở Ness cũng cười không ngậm miệng được biểu thị phần này hợp tác có ý nghĩa trọng đại, song phương tiếp xuống đem mở rộng hợp tác, hy vọng có thể cung cấp cho fan bóng đá càng nhiều phong phú hơn sản phẩm cùng uống thuốc. Truyền thông phân tích, nước Đức điện tín sở di coi trọng như thế Biden, chính là chắc chắn Bayern tương lai mấy năm tại nước Đức, thậm chí châu Âu rồi bóng đá thống trị lực, nhất là lấy tô Đông cầm đầu cự tinh, tại nước Đức không có người có thể địch lực ảnh hưởng. Tại ký nước Đức điện tín dạng này nặng cân hợp đồng về sau, Bayern chính thức cũng là tương đương hài lòng. Sau đó, tại câu lạc bộ mỗi năm một lần buổi trình diễn thời trang bên trên. Biden chủ tịch rầm mẹn mải gở cao điệu biểu thị, đội bóng đang cùng cầu thủ tiến hành tục tầm đàm phán, bao Baquat Gibrji cùng Joe Ben ở bên trong nhiều tên ngôi sao bóng đá đều đem tuần tự tục tầm. Chúng ta đã vì Gibrji cùng Joe Ben cung cấp 1 phần 800 vạn Euro lương 1 năm hợp đồng. Vì ứng phó Gibrji cùng Joe Ben đích lương hàng năm tăng lên, Biden đem cải biến cả chi đội bóng tiền lương kết cấu, đem cho trong đội cầu thủ tiến hành một lần phạm vi lớn xét lương, lấy cảm tạ cầu thủ quá khứ trong 2 năm qua biểu hiện xuất sắc. Rầm mẹn mải biểu thị, Gibrji sẽ không rời đi Biden, mà đội bóng năm nay mùa hạ cũng sẽ không có đại động tác. Cái này cũng phù hợp ngoại giới suy đoán, Bayern năm nay mùa hạ trọng điểm là tại tụ tập mà không phải dẫn viện binh. Đương nhiên, đó cũng không phải Bayern không có tiền, vừa vận tương phản, Bayern giàu đến chảy mỡ. Tại trước đây không lâu, UEFA đối ngoại tuyên bố bên trên mùa giải trang tí only tv tiếp sóng chia giấy tờ, đoạt giải quán quân sau Bayern lấy tiếp cận 5000 vạn euro thu nhập, ngạo cư châu Âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đứng đầu, so xếp ở vị trí thứ 2 mở ưu chọn vẹn nhiều gần 2000 euro. Dạng này cách xa trên lệch đến từ Bundesliga đội bóng kéo hồng, chỉ có Bayern cởi cuối cùng. Một mình chia sẻ nước đức tiền thưởng trong ao đại bộ phận đích lợi, lại thêm loạt giải quán quân tiền thưởng, khiến cho Bayon tại Champions League trên sàn thi đấu thu nhập là một chi siêu quần suất chúng. Tại buôn bán phương diện, tại Champions League đấu trường, Bayon đều thu hoạch tương đối khá, cái này khiến Bayon ở trên mùa giải buôn bán nghịch cũng sáng tạo ra lịch sử tính chất mới cao, đạt đến 400 triệu euro, viễn siêu câu lạc bộ tại ký chính thức mong muốn. Tài vụ chủ quản hớp phu nạp tại tuyên bố tài báo giờ liền kích động biểu thị, Bayon đang lấy hàng năm một bậc thang phương thức bay vọt, đội bóng hiện tại đã trở thành thế giới bóng đá trong câu lạc bộ kinh doanh thu nhập cao nhất đội bóng. Đây cũng là vì cái gì đội bóng có đầy đủ lực lượng tăng lên trên diện rộng câu lạc bộ cầu thủ tiền lương kết cấu. Bởi vì bay ơn thu nhập đã lên một cái tầng cấp. Hấp Phu Nạm phân tích trước mắt câu lạc bộ duy nhất mắc nợ đến từ Aliens sân bóng, nhưng khoản này cho vay đối câu lạc bộ tới nói không đáng kể chút nào, nhất là đang bán đi sân bóng quan danh quyền về sau, hàng năm đều có thể có ổn định đích lợi. Câu lạc bộ trước mắt trong tay có hơn một ớ euro tiền mặt lưu, cái này ở thế giới giới bóng đá đều là số một. Đừng nói là Real Madrid cùng ba loại này cơ bản không có nhiều tiền mặt đội bóng, cho dù là MU hiện tại cũng là nghèo đến đinh đơn vang. Vợ lạ giờ gia tộc cả bà không được từ trên thân mở ưu nhiều ép một chút chất béo ra trả nợ. Nhưng giống Bayon dạng này, có được quá trăm triệu euro tiền mặt lưu, đây là khái niệm gì? Ernest trước đó khen hạ cửa biển nói, Bayon hoàn toàn có khả năng ký cờ Ziti Ano Zona nào cùng Messi dạng này cự tinh, nhưng Bayon không nguyện ý làm như thế, bởi vì Bayon có tô đông. Lời này còn vì hắn mang đến không nhỏ tranh luận, cho là hắn quá khoa trương. Nhưng khi Bayon tài báo vừa ra, toàn thế giới truyền thông gió đều đi theo chuyện. Ai nói không phải đâu. Hơn một thứ euro tiền mặt lưu. Không có bất kỳ cái gì mắc nợ áp lực. Dạng này đội bóng ký cờ Jiti Anojoan đầu cùng Messi, đây tuyệt đối là dư sải. Nước Đức báo hiệu chuyên môn liền bơn tài chính thu nhập, Mỹ Đức cần chuyên gia tiến hành phân tích, cho ra kết luận chính là ký tô Đông là bơn trong lịch sử làm được tối anh minh chính xác nhất quyết định. Tại quá khứ 3 năm, tô Đông vì bơn mang tới hiệu quả và lợi ích, không chỉ là tại trên sân bóng lấy được nhiều ít quán quân, còn có tại sân bóng bên ngoài, tại buôn bán, tại toàn cầu lực ảnh hưởng bên trên, những này đều chuyển hóa làm bơn kinh doanh thu nhập. Hàng năm đều thực hiện một bậc thang thức tăng trưởng, phóng nhan thê dối bóng đá, chỉ có bơn làm được mà lại là tại Tô Đông gia nhập liên minh về sau làm được, chúng ta không thể bởi vậy nhất định là Tô Đông một mình thúc đẩy bền tăng trưởng, nhưng Tô Đông tuyệt đối là bền buộc phát thức tăng trưởng mấu chốt đời tay. Đức cần còn lộ ra, ngoại trừ bền bên ngoài, kỳ thật quá khứ mấy năm này, Bundesliga còn lại đội bóng tài chính thu nhập cũng tại trên diện rộng tăng trưởng, đội bóng ra biển tranh tài nhiều cơ hội, hải ngoại lực ảnh hưởng cùng thu nhập cũng đi theo tăng lên. Cuối cùng thể hiện tại, năm nay mùa hạ Bundesliga đội bóng sức mua rõ ràng liền tăng lên, thậm chí không ít đội bóng cũng bắt đầu tự giờ mỉ ở kịp trong tay cứ người, cái này tại quá khứ là không thể nào. Cuối cùng, Đức cần cho rằng Bayern là bóng đá Đức cùng Bundesliga đầu lĩnh, mà tô Đông chính là Bayern đỉnh đầu xứ Nhọn, chính là tô Đông mang theo Bayern công thành nổi trại, sông pha chiến đấu, Bayern mới có thể dẫn đầu Bundesliga theo gió vượt sóng. Có lẽ nói như vậy có chút tranh luận, nhưng chúng ta có lý do tin tưởng, tô Đông gia nhập liên minh cực lớn chạm vào Bundesliga cùng bóng đá Đức phát triển, có lẽ rất nhiều niên về sau, chúng ta sẽ phát hiện, đây là Bayern, thậm chí toàn bộ bóng đá Đức trong lịch sử trọng yếu nhất một bước dẫn về Minh. Ngoại trừ tài chính thu nhập bên ngoài, Bundesliga cầu thị cũng biến thành càng ngày càng nóng nảy. Căn cứ Đức Tân xã đưa tin, mới mùa giải Bundesliga quý phiếu tiêu thụ sáng tạo ra lịch sử tính chất mới cao, Bayern lấy 5 vạn tấm quý phiếu lượng tiêu thụ đứng hàng Bundesliga đứng đầu bảng, mà lúc đầu lâu giải quý phiếu quán quân Dortmund thì là bởi vì mấy năm gần đây thành tích không tốt, lượng tiêu thụ chưa ít, khuất tại thứ hai. Mặt khác, Bayern tại quá khứ một cái mùa giải, quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ vượt qua 100 vạn, cái này tại châu Âu giới bóng đá đều là một cái làm cho người khó có thể tin thành tích, căn cứ nhà tài trợ số liệu, trong đó đại bộ phận quần áo chơi bóng đều là số 9, cũng chính là Tô Đông quần áo chơi bóng. Ngoại trừ bên bên ngoài, Bundesliga còn lại đội bóng quy phiếu tiêu thụ cũng đều nên đón tăng trưởng, mà bơn tất cả sân khách tranh tài cầu phiếu càng là toàn diện tiêu thụ không còn, cái này tại quá khứ 2 năm đều đã là trạng thái bình thường, mà không tính là tin mới gì. Trừ cái đó ra, Bundesliga tất cả đội bóng toàn bộ đều bán đi trước ngực quần áo chơi bóng quảng cáo, liền ngay cả bộ súng đều bán ra 250 vạn euro giá cả, cái này tại châu Âu giới bóng đá đều là số 1. Đức Tân Sã cho rằng, theo Tô Đông gia nhập liên minh, Bayern bắt đầu quy mô cự tình cơ sĩ, Bundesliga lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Đối nhà tài trợ lực hấp dẫn cũng không ngừng tăng lên. Cái này thể hiện tại trước ngực quần áo chơi bóng quảng cáo cùng tài trợ phía trên. Tại toàn cầu kinh tế tiêu điều, còn lại mỗi lớn thi đấu vòng tròn đều lần lượt xảy ra vấn đề tình huống dưới. Bundesliga ngược gió tăng trưởng, không thể nghi ngờ trở thành châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn một đường đặc thù phong cảnh. Phải biết, liền ngay cả nước Đức kinh tế đều dự tính suy yếu 6%. Có thể nói, Bundesliga vào hoàn cảnh quan trọng này, vẫn như cũ lấy được kinh người như thế tăng trưởng, đúng là không dễ. Mà hết thể này phía sau. Bayern sức lực, tô Đông lực ảnh hưởng đều không thể bỏ qua công lao. Bundesliga liên minh liền phát biểu văn chương đối với mùa giải Bundesliga tràn ngập chờ mong, đồng thời cũng chờ mong càng ngày càng nhiều Bundesliga đội bóng có thể tại châu Âu đấu trường có chỗ biểu hiện. Chúng ta cùng tất cả bóng đá Đức Mê đều chân thành hy vọng tô Đông có thể tiếp tục lưu lại Bundesliga thẳng đến xuân ngũ. Tô Đông thật là thơm. Chương 676 quân bị thi đua. Theo bên tin tài báo công bố, toàn bộ nước Đức rơi bóng đá, thậm chí châu Âu rời bóng đá đều chuyển đi xôn xao. Rất nhiều người cũng là đến lúc này mới chính thức ý thức được tô Đông giá trị trên sân bóng vì có công thành nổi trại đó bất quá là tô đông giá trị một bộ phận làm cầu thủ chuyên nghiệp hắn tại sân bóng bên ngoài giá trị buôn bán cùng toàn cầu lực ảnh hưởng không thể so với hắn tại trên sân bóng biểu hiện kém ở xa manchester mụ bà rác suzy ano berkshire sở kẹn cùng gadio tại thảo luận mới mùa dài chuyển nhượng tiến độ chủ đề lại không tự chủ được bị bản này đến từ nước đức đưa tin hấp dẫn nếu như tô đông có thể đi vào manchester city chúng ta toàn cầu chiến lược sẽ tiến hành đến càng thêm thuận lợi cũng càng có nắm chắc suzy ano lòng có cảm giác cảm khái nói làm tài vụ xuất thân Số gì ạ nội nhìn thấy bay phần này tài báo, là phát ra từ nội tâm hâm mộ, mặc kệ là từ doanh thu, vẫn là từ tiền mặt lưu, hoặc là từ nợ nần phương diện, bay đều có thể sừng châu Âu chức nghiệp câu lạc bộ điển hình. Càng đáng sợ chính là, chi này đội bóng còn rất mạnh. Tô Đông gia nhập liên minh thời điểm, bay liền đã không yếu, tài chính cơ sở hùng hậu, bằng không mà nói, cũng sẽ không hạ vốn gốc đưa vào Tô Đông. Nhưng bây giờ, đã lật ra vài phiên, bây giờ bay dùng nhiều tiền lắm của để hình dung đều không đủ. Hơn nói đến một điểm không sai, nếu như bay nguyện ý. Bọn hắn có tài lực đưa vào toàn thế giới bất luận cái gì nhất danh cự tinh, bao quát cỡ Zidane đâu cùng Messi, bọn hắn có được hơn một tức € tiền mặt lưu, UHa Migler, nước Đức người đầu hốc là cái gì cấu tạo, cất nhiều tiền như vậy làm gì? Sozi Ano cảm thấy rất buồn bực. Nhiều tiền như vậy, hẳn là nghĩ biện pháp tiêu xài, hoặc là đầu tư ra ngoài mới là Đoán chừng cùng năm đó kịp tập đoàn phá sản về sau, Bundesliga quân bách tình cảnh có quan hệ, dù sao lúc ấy mỗi chi Bundesliga đội bóng thời gian đều phi thường gian nan, Bayern cũng là nhị đan nhịn mặc, hiện tại có chút tiền, tự nhiên không nguyện ý đại thủ đá mạnh hoa. Bở gì gì sợ Penn nói đến đây lúc, lắc đầu cười nói, trước đó liền nghe nói qua, hờn nẹt chính là cái bà chủ, Bayern cự tinh chiến lược vẫn là bẻ kẹn bùa ở ở cùng dầm mẹn mải gở toàn lực thúc đẩy. Đừng nhìn tam cự đầu quan hệ tốt, nhưng trên thực tế, bọn hắn lý niệm vẫn là có rất lớn khác nhau. Tại kiếm tiền phương diện, Bayern là phi thường cao điệu, nhưng ở dùng tiền bên trên, Bundesliga ở, ở lại tận khả năng điệu thấp. Ngoại trừ đưa vào Tô Đông một năm kia, còn lại thời điểm, Bayern cơ bản đều không trên chuyển nhượng tiến hành đại động tác. Manchester City năm nay mùa hạ trên chuyển nhượng thị trường động tác cũng không thuận lợi. Cứ việc trong đội có được Joe bị nhỏ dạng này ngôi sao bóng đá nhưng đối đỉnh tiêm cầu thủ lực hấp dẫn vẫn là tương đối yếu. Nói trắng ra, bên trên mùa giải biểu hiện thực sự quá kéo hông. Tiêu Vương Dỗ bị nhổ lúc trước chuyển nhượng phí cao tới 4900 triệu euro, nhưng hôm nay không đến 3000 vạn euro, thậm chí có tiền mà không mua được, bởi vì Dỗ bị nhổ đông nghỉ kỳ chơi cái kia một tay mất tích, để rất nhiều đội bóng đều chùn bước. Đồng dạng, hắn cũng bởi vì chuyện này mà đã mất đi Guardiola tín nhiệm. Chính Guardiola đối cầu thủ có một cái nghiêm khắc tiêu chuẩn, tỉ như giống hã đệ bòi họ, cỗ lồ thua dạng này cầu thủ liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn muốn đưa vào Pep hoặc Lucio nhưng cái này hai tên cầu thủ đều rất khó đào góc Không chỉ có như thế, tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, kỳ thật Guardiola muốn nhất là Liverpool sẽ bị Alonso, thậm chí hắn còn tự thân đến Liverpool cùng sẽ bị Alonso tiến hành quá dài đằng. Nhưng sẽ bị Alonso minh xác nói cho Guardiola, hắn rất khó cự tuyệt đến từ Real Madrid mời. Thế là Guardiola mới bị ép từ Barca mua vào đội hai lúc cũ đem mất Hắn nói mất năng lực là công nhận, chính là quá trẻ tuổi, không bằng sẽ bị Alonso có kinh nghiệm. Theo đội bóng biểu hiện không tốt, tăng thêm đội bóng muốn gây dựng lại, bao gồm như hệ Lano, Sergi ở bên trong rất nhiều cầu thủ đều nho nhau, nhau lựa chọn rời đội, cái này khiến Manchester City cũng cần ở giữa sân tiến hành dẫn viện binh. Guardiola đối giữa trận cầu thủ yêu cầu cũng phi thường cao, tại đưa vào Iniesta gặp khó về sau, hắn cho ra mục tiêu David Silva, Modric, Fàzeh chờ trở tam đại giữa trận, tùy tiện cái nào đều là phi thường quý hiếm mục tiêu. Cho dù là chuẩn bị tuyển cầu thủ hạ quý lạn nhì cùng Gazzaniga, cũng đồng dạng không vận may làm. Phong tuyến thì càng không cần nói, Guardiola muốn tô động cơ bản không thể nào, chuẩn bị chọn rẽ cô cũng cùng ngốc bất tục hẹn, tôi về cùng hạ đệ đều không bị Guardiola chỗ vui tương đối có khả năng chính là bờ lệch bờ sạn tạm rủi còn có hai đầu đường biên bất kể là phía trước trận biên phòng vẫn là hậu phòng tuyến hậu vệ biên đều cần đưa vào cường viện trong đó nhất là lấy hậu vệ trái cấp thiết nhất Guardiola rất muốn đạt được Marcelo nhưng đơn căn bản không có ý định liền Marcelo chuyển nhượng tiến hành đàm phán Abu Dha bị tập đoàn đối Manchester City chuyển nhượng cũng không thiết chi quá nhiều hạn chế cho kỹ thuật đoàn đội cùng Guardiola đủ nhiều quyền hạn nhưng nhận câu lạc bộ thành tích ảnh hưởng muốn chân chính đưa vào thực lực xuất sắc cầu thủ cơ bản không có khả năng thậm chí ngay cả dù đều đang nháo lấy muốn rời đội cho nên Số gì ả nổ cùng bờ ghi gì sợ tẹn hiện tại là trong tay có tiền, không xài được. mua hạ chuyển nhượng mãi mãi cũng là lấy trung tâm huấn luyện cầu thủ hạt nhân vật chính. florentino lo Gentino thì càng là nhân vật chính bên trong nhân vật chính. Lấy cả ca mở màn, sau đó là huấn luyện viên trưởng L.L. Gini, ngay sau đó là xã bị Alonso, ả bớt loại trở bản thủ cầu thủ, những này đều để Geomagic thực lực đạt được to lớn tăng lên. Tiến vào cả tháng 7 về sau, Geomagic rất nhanh chính thức tuyên bố lấy sáng tạo ghi chép 9400 vạn euro giá trên trời, thành công từ mở ký xuống cỡ Zidane Ronaldo, khoản này chuyển nhượng đem đánh vỡ Tô Đông năm đó sáng tạo lịch sử ghi chép, trở thành thế giới bóng đá lịch sử chuyển nhượng tiêu vương. Bởi vì đưa vào Tô Đông là khó, Real Madrid cũng rất nhanh tuyên bố, từ Leon đưa vào Benzema, chuyển nhượng phí cũng cao tới 3500 triệu euro. Có thể nói, Florentino cho thấy trước chân mặc cho Kader dần hoàn toàn khác biệt cổ tay cùng quyết đoán, hắn làm cho tất cả mọi người đều sợ hai thần phục với hắn vận hành năng lực, để Real Madrid trong một đêm, một lần nữa quật khởi trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú mục tiêu điểm thậm chí có rất nhiều truyền thông đều khẳng định mới mùa giải Real Madrid chính là trang tí hòn lit mạnh mà hữu lực tranh đoạt người. Cristiano Ronaldo, Cà Cả cùng Benzema tam đại thi đấu vòng tròn đầu bài tề tụ Real Madrid còn có so đây càng làm cho người hưng phấn cùng mong đợi sao? Làm Real Madrid từ địch, ba ca cũng đồng dạng không có nhăn rối. Tại Real Madrid trắng trận dẫn viện binh đồng thời, dù sèo lấy 7.000 vạn euro giá trên trời, từ Inter Milan mạnh đảo Irahi Movit hoàn thành Muji no mong đợi, Irahi Movit, Eto'o cùng Messi tam xoa kích tổ hợp. Sau đó phòng tuyến bên trên đưa vào lũ xì ẩu cùng TP không có kết quả về sau. Barcelona từ Santa Donet đưa vào gì hệ lâm tư cơ. Tên này trung vệ ở trên mùa giải Tramityon lit biểu hiện xuất sắc, thân hình cao lớn cường tráng, tiềm lực kinh người. Muji hy vọng chỉ Dinsky gia nhập Liên Minh có thể rất tốt bổ khuyết Barca phòng thủ hậu phương uy hiếp, nhất là tại phòng cao cầu phương diện. Hai bút chuyển nhượng liền hao tốn quá trăm triệu euro, Barca cũng tại năm nay mùa hạ cho thấy tích cực tiến thủ quyết đoán. La Liga song hùng quân bị thi đua cũng thành công hấp dẫn toàn thế giới chú ý. Tại trải qua một đoạn thời gian vận hành về sau, thủ hào Manchester City chuyển nhượng cũng có chỗ tiến triển. Tại tô đông cùng rẻ cô tuần tự gặp khó. Manchester City lấy 1700 vạn Euro giá cao, từ bỡ lệch bỡ đưa vào Paza với tiền đạo sạn tạc ruột, Guardiola đối với hắn tràn đầy chờ mong, tin tưởng hắn có thể tại mới mùa giải vì Manchester City công thành nổ trại. Zô bị nổ cuối cùng vẫn lấy 2000 vạn Euro giá cao, chuyển nhượng đi AC Milan, Elano, như cùng bộ gì nổ chờ cầu thủ cũng đều tuần tự rời đội. Manchester City ở giữa sân phương diện muốn đưa vào Á quý Lan Nghi, kết quả Zô ma giữa trận đi Liverpool. Nhiều lần chần trọc về sau, bỗng nghĩ dịt sợ kèn đem giữa trận dẫn viện binh mục tiêu khóa chặt tại Valencia, Davidi và trên thân, cũng nhiều lần đề cao báo giá. Hy vọng có thể từ quân đoàn rơi đảo tới này vị Tô Đông bản thân. Nhưng trước hết nhất đã định chính là lại là Benfica Biên Phong Di Majia, hắn người đại diện là Mendes, mà quá khứ một đoạn thời gian, bởi vì gì sợ kẹn không ít liền Tô Đông chuyển nhượng cùng Mendes tiếp xúc, thế là liền ký xuống Di Majia, chuyển nhượng phí 1500 vạn euro. Trừ cái đó ra, Manchester City còn từ CJAUNC trong tay ký xuống Sanchez, chuyển nhượng phí cũng là 1500 vạn euro. Manchester City còn đối hiệu lực tại Sevilla vắt phát khởi truy cầu, hy vọng có thể đem tên này Tây Ban Nha biên phong chiêu nhập dưới trướng. Khi tiến vào trung tuần tháng 7 lúc, Valencia tại Manchester City kim nguyên thế công dưới, rốt cục vẫn là nhà già. 2.800 vạn euro, Manchester City đánh bại Real Madrid, thành công từ Valencia ký xuống tên này tuổi trẻ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia. Guardiola đối thành công kỳ David Silva cảm thấy hết sức kích động, tại tuyên bố David Silva gia nhập liên minh tin tức bản thảo bên trong. Guardiola biểu thị, Manchester City tìm được giữa trận hạch tâm, hắn tin tưởng vững chắc David Silva sẽ ở hắn đội bóng, chiến thuật của hắn ở trong lấy được thành công. Sau đó, Manchester City lại lần lượt tuyên bố, lấy 1.200 vạn euro từ Aston Villa ký Gazet Bazzi. Từ 3 ca tự do chuyển nhượng đưa vào sỉ sì viện hộ. Thông qua liên tiếp vận hành, Manchester City dực dỡ hẳn lên, thực lực tổng hợp cũng so trước đó có chỗ tăng lên. Nhưng mặc kệ là nước Anh, chính là châu Âu truyền thống, đều đối Guardiola chấp giáo tràn ngập lo lắng, không biết vị này chưa hề chấp giáo qua đội 1 3 ca danh tú, có thể đem chi này thổ hào đội bóng đưa đến trình độ gì. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, Abu Zạ bị tập đoàn chuyển nhượng phí liền đầu nhập vào 2 ức Euro, nếu như lại tính cả tiền lương, câu lạc bộ chi tiêu các loại phương diện đầu nhập, phòng đoán cẩn thận tại 500 triệu Euro tả hữu. Nếu như đầu nhập nhiều như vậy, Manchester City nhưng như cũ vẫn là dễ rùa tại Trung Du, cái này vô luận như thế nào đều là không nói được. Tiến vào tháng 7 hạ tuần về sau, Bayern sắp nên đón nước Đức siêu cột. Mà trước lúc này, Bayern chính thức tuyên bố thành công từ sở cốt Kot 04 ký xuống bờ ra giữ phải hậu vệ biên gia Phi Nha. Hernandez rốt cục vẫn là xuất thủ, ký xuống tên này hẳn kịt có chút xem trọng phải hậu vệ biên, hy vọng hắn có thể tăng cường đội bóng cánh phải băng ghế độ dậy. Mà cái này cũng chính là Bayern bản mùa giải duy nhất một bút đưa vào. Theo Gibran, Ruben, Serge, Tâyber cùng làm chờ cầu thủ tục tầm, Bayern cũng nên đón mới mùa giải thủ trận chính thức trên tại. Nước Đức xuống Tokyo. Chương 677, trước đoạt ba quan. Bayern mùa hạ địa điểm tập huấn vẫn như cũ lựa chọn tại Đồ nô ở xứ Hy nhận. Đây là Bayern may mắn địa, quá khứ 3 năm này, đội bóng tập huấn đều lựa chọn tại sở huấn đoàn bên trên tòa này tiểu chấn, cho Bayern mang đến không hề tầm thường vật khí, bởi vậy vậy Bayern cũng cự đầu cùng hẳn ít nhiều có chút mê tín nơi này. Tại Đồ nô ở xứ Hy nhận tập huấn một tuần sau, đội bóng xuất phát tiến về áo Summer, sân khách khiêu chiến sả sượt Zbun đội. Thủ trận trận khởi động, Bayern biểu hiện được cũng không lý tưởng, kém chút tại sân khách liền bị sả sượt Zbun bức cho thành thế hỏa, nhưng cuối cùng là Tô đông dân bóng, trợ giúp Bayern sân khách 1-0 thắng hiệp. Một trận chiến này không chỉ có là Bayern mới mùa giải thủ trận trận khởi động, càng là trước Bayern cầu thủ Ni Khoa Cụ vạc cáo biệt thi đấu. Tên này cầu thủ ra sân từ đầu đá 16 phút, sau đó liền bị thay thế ra sân, kết thúc chức nghiệp tiếp sống cuối cùng một trận tranh tài. Cụ và huynh đệ tại Bayern hiệu lực thời gian cũng không tính là trận. Kaká Ni Khoa Cụ vạc càng là vẹn vẹn chỉ hiệu lực 2 năm, hai huynh đệ lại vừa vặn đều là tại Bayern hất cám kỳ về chỗ. Trên thực tế cũng không có đạt được quá nhiều khen ngợi. Nhưng khi Ni Khoa Cụ Vật chỗ Sarsbr Jezun phát tới mời, hy vọng Bayern có mặt Ni Khoa Cụ Vật xuất ngũ cáo biệt thi đấu lúc, Bayern vẫn không do dự chút nào đáp ứng ở phương diện này, Bayern vẫn rất có nhân tình vị, cái này cùng câu lạc bộ tầng quản lý đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân có quan hệ. bây giờ, bao quát gerd müller, xếp mè rể ở bên trong đông đảo ngày xưa truyền kỳ ngôi sao bóng đá cùng danh túc, bây giờ đều tại câu lạc bộ tầng quản lý hoặc huấn luyện viên tổ hiệu lực. thật muốn luận bóng đá gen, Bayern nên tính là châu Âu đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ bên trong bóng đá gen nồng nặc nhất đội bóng, liền ngay cả lãnh đạo tối cao nhất tam cự đầu đều là ngày xưa truyền kỳ, phóng nhãn châu Âu rồi bóng đá, tìm đạt được thứ hai chi sao. từ sarsbrudz bun đá xong tranh tài ngày kế tiếp, Bayern trở lại munich tham gia một trận cùng fan bóng đá đại biểu đội thi đấu hữu nghị. Quá khứ cái này 2 3 cái mùa giải, Bayern vẫn luôn là xuất chinh hải ngoại, đối trong nước bản thổ fan bóng đá có chỗ xem nhẹ, tuy nói quốc tế thị trường khai thác hiệu quả khả quan, nhưng Munich mới là biểu đơn căn bản. Năm nay, Bayern tập huấn doanh cắm rễ ở trong nước, bởi vậy chuyên môn an bài một trận cùng fan bóng đá thi đấu hữu nghị. Kết quả không cần phải nói, Bayern 10 làm so với 0, điểm số lớn cùng thắng fan bóng đá đại biểu đội. Đây chính là bóng đá kẻ yêu thích cùng cầu thủ chuyên nghiệp trên lịch. Biden fan bóng đá đại biểu đội trên thực tế có rất nhiều đều tiếp thụ qua chính quy thành huấn, mà lại đều là lâu dài đá giải bóng đá nghiệp dư kẻ yêu thích, nhưng ở chân chính cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là giống Biden dạng này đỉnh tiêm cầu thủ chuyên nghiệp trước mặt, bọn hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Nếu như không phải cuối cùng Biden lưu lực, fan bóng đá đại biểu đội thất bại đến thảm hại hơn. Bất quá, tranh tài là điểm số lớn, nhưng không khí lại phi thường tốt, cái này căn bản cũng không phải là một trận tranh tài, mà là một trận tú. Hẹn kết cũng cho muội nhất danh đội một cầu thủ ra sân cơ hội, nhiều đáng nửa chạng thiếu cũng có mười mấy hai mươi phút, cái này hiển nhiên cũng là hy vọng bọn họ có thể tại cái này hơn một vạn tên fan bóng đá trước mặt sáng cái tướng, nhất là bao quát bật tuyệt ở bên trong một chút bản thổ tân tú, càng là đã dẫn phát fan bóng đá truy phủng. Lần thứ nhất nước Đức điện tín chén tại sở có sân bóng cử hành, được mời dự thi 4 chi đội bóng, nhân vật chính là bernoulli, mặt khác 3 chi là hay bớt, sở quát 04 cùng sượt gạt, cùng còn lại tranh tài cùng cúp thi đấu khác biệt chính là điện tín chén chế độ thi đấu tương đối đặc biệt. Bốn tri đội bóng hai từng đôi chém giết, bán kết bên thắng hội sư trận chung kết, người thua tranh đoạt ba bốn tên. Bốn trận tranh tài tại trong vòng 2 ngày đã xong, mỗi một trận đấu chia trên dưới nửa tràng, nhưng chỉ vẹn vẹn có 30 phút. Nếu như 60 phút tranh tài bên trong song phương đá cho thế hòa, vậy liền trực tiếp tiến vào penalty quyết chiến. Tuy nói là nhà tài trợ tranh tài, nhưng cũng là trận khởi động. Hên khi ở trên nửa tràng tuyệt tàng chủ lực cầu thủ, kết quả không một lạc hậu hơn hề bớt. Nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, bay tận phái chủ lực xuất chiến, tô đông liên nhập hai cầu, trợ giúp bay ơn hai so với một nịnh chuyển hề bớt, nhập vào trận chung kết. Một ngày sau, vẫn là tại sở có sân bóng, bay tao nộ một trận khát tranh tài bên thắng sệt mở màn không bao lâu, Tô Đông liền trợ công Thomas Muller đánh vào một cầu, sau đó ổ lại lại xuống một thành. ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước, Tô Đông vì bay ơn khóa chặt thắng cụ. sau đó, nửa chặng sau hai đội đều tiến hành trên phạm vi lớn thay người, ai cũng không có thể đi vào cầu. cuối cùng, bay ơn là ba không đánh bại sượt gạt, cầm xuống lần thứ nhất nước Đức điện tín chén quán quân. tuy nói không phải chính thức thi đấu sự tỉnh, nhưng đến ngọn nguồn cũng là một hạng cúp thi đấu quán quân. từ hai trận trận khởi động bên trong không khó coi ra, hệ bất cùng sượt thực lực đều có rõ ràng tăng lên, nhất là hệ Bắc Đại Vương năm nay đầu nhập không ít hiện nhiên cũng là hùng tâm bừng bừng muốn tại mới mùa giải có tư cách. Theo nước Đức lit cup ngừng làm việc, từ năm trước bắt đầu, Bayern cùng Dortmund hẹn song tổ chức nước Đức suốt từ cup. Tuy nói nước Đức liên đoàn bóng đá cùng Bundesliga liên minh đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng chính thức từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận cái này cup thi đấu. Đến năm nay, Bayern vẫn như cũ dẫn đầu, mời cup thi đấu Á quân ở Đờ, Đờ Bờ Djemenn, lại lần nữa tổ chức nước Đức suốt từ cup, làm thẻ đánh bạc. Trận đấu này bị đặt ở Đờ Đờ rẽ sân bóng cử hành mặc dù vẫn là không có đạt được chính thức tán thành, nhưng nhà tài trợ cùng đài truyền hình đều nho nhau tiến hành trực tiếp, cũng có năm vạn tên fan bóng đá đi vào rẽ sân bóng vì dự thi hai chi đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài tiến hành đến 10 phần kịch liệt, bay ơn tại phút thứ 21 dẫn đầu phá không thành đạt được. Lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, tô đông đánh đầu trợ công, PV đánh vào mưa cầu. Hai người đánh đầu liên tuyến, vẫn luôn là bay ơn tại định vị cầu chiến thuật bên trong một đại sát khí. Về sau, VĐB Di Mèn lợi dụng bay phòng thủ hậu phương sai lầm, trộm được một cái dứt bóng, thành công đem so với phân san đều tỷ số. Nhưng tại hạ nửa tràng đổi bên tái chiến về sau. Tony cỡ rốt một cước truyền bên trong, Tô Đông góc độ nhỏ gõ cửa chúng đích, vì bày ơn lại lần nữa đem so với phần vượt qua. Cuối cùng, nương tựa theo Tô Đông một truyền một bán, Bayern hai so với một đánh bại GD Bơ Jimmyen, thành công vệ miệng nước Đức suốt cơ cột. Tuy nói không được đến chính thức tán thành, nhưng mặc kệ là truyền thông tại tuyên truyền, vẫn là fan bóng đá thảo luận, đều là đem cái này thi đấu sự tình xưng là suốt cơ cột, từ cái này cũng không khó coi ra, cái này thi đấu sự tình đã lấy được bước đầu thành công. Chính là nhìn ra mấy khỏe, cho nên nước Đức liên đoàn bóng đá cũng ra mặt biểu thị, ngay tại chăm chú cân nhắc nước Đức xuất cơ cụt trưởng kỳ tổ chức. Không cần phải nói, nhìn thấy có thể có lợi, liên đoàn bóng đá ra hái quả đào. Nhưng Bayon cùng Bundesliga đội bóng cũng vui vẻ đến như thế, dù sao đây cũng là một hạng truyền thống thi đấu chuyện. Đá xong nước Đức xuống Potter cút về sau, Bayon lại nên đón một trận khác trận khởi động. Đối thủ là đến từ Stuttgart nhất trí nhũ nữ, Stuttgart tuyệt kỳ cờ. Trận này thi đấu hữu nghị là vì kỷ niệm kỳ cờ danh dự chủ tịch Mai Sách người chỗ tổ chức, Bayon cũng là ra ngoài đạo nghĩa, được mời tham gia trận này trận khởi động. Bởi vì vừa mới đá nước Đức xuống Potter trận đấu này Bayon là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến, có thể coi là là như thế. Biden như trước vẫn là lấy 10 so với không điểm số cùng thắng đối thủ. Tiểu tướng Thomas Muller tại trận đấu này bên trong diễn ra hạt chít, cớ lò sơ, tối lại chờ cầu thủ cũng đều có dẫn bóng nhập trướng. Tuy nói song phương thực lực sai biệt cách xa, tranh tài không có bao nhiêu thực chiến ý nghĩa, nhưng có thể cùng thắng đối thủ cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình, Biden cũng thông qua loại này không ngừng rèn luyện để diễn luyện phối hợp xáo lộ. Từ sự gặt trở lại Munich, Biden nên đón lại một trận nhà tài trợ tranh tài, tao đi chén. Cái này đồng dạng là làm tài trợ hợp đồng một bộ phận. Bất quá chỗ tốt chính là, tao đi chén tiêu chuẩn rõ ràng cao hơn nữa một chút, người đều là thế giới cường độ. Năm nay bốn chi đội bóng theo thứ tự là Bayern giao đấu AC Milan, MU giao đấu bổ cả Junior. Bốn trận tranh tài cũng là phân hai ngày đã xong. Mà đây cũng là châu Âu thi đấu vòng tròn đánh trước đó, mấy chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cuối cùng một hạng trận khởi động, rất có thực chiến giá trị. Bán kết đối mặt AC Milan, Bayern vừa mở trận liền lợi dụng sân nhà ưu thế, đã ra khí thế. Thứ 8 phút, Tô Đông tiếp João Ben xuyên qua, tại phía trước cầu môn 18m chỗ, một cước lăng không rút bắn, xuyên thẳng gặp Milan cầu môn, vì Bayern thủ kéo ghi chép. 4 phút sau, Thomas Muller lại xuống một thành, đem so với phân mở rộng vì hay không Phút thứ 29, đến từ làm cánh phải chuyền bên trong, Thomas Muller nhanh chóng chen vào đến sau điểm, đánh đầu đưa đỏ đến trung lộ, Tô Đông phía trước cầu môn 4 mét chỗ nhẹ nhõm đánh đầu chúng đích, vì bơn lại xuống một thành, 3 không. Nửa chàng sau đổi bên tái chiến về sau, rệm bỡ rõ thở tạ tại phút 56 bản phương nửa chàng cầm banh bị đoạn, di Ribery xuyên qua, Sawyer Taylor bên trái đưa ra chọc khe cầu, Tô Đông cấp tốc chen vào, ngừng cầu sau chân trái thấp bắn chúng đích, diễn ra hat-trick, 4-0. Đây là bị bản mùa giải lần thứ nhất tại Alien sân bóng biểu diễn, Tô Đông dùng một cái liền hạt chít tới lấy lòng đội chủ nhà fan bóng đá. Sau đó Hình kịch liên tục thay người, Tô Đông cũng bị thay thế ra sân Hai đội thì là càng đá càng bản phương Đầu tiên là tơ Lô dùng một cước trực tiếp đá phạt phá không thành Về sau Thomas Muller cũng lại xuống một thành Cuối cùng đem điểm số khóa chặt tại 5 so với 1 Bay ơn đại thắng AC Milan Sắp nhập vào Audi chén trận chung kết Một ngày sau, Audi chén trận chung kết mới U một ngày trước gian nan chiến thắng bổ cả Juniot về sau Trận này thay phiên 11 tên cầu thủ Nhưng bay ơn bên này, Tô Đông vẫn như cũ xuất ra đầu tiên Phút thứ 18, chính là đến từ Tô đông dẫn bóng, vì bay ơn thủ kéo ghi chép. Cái này tiếng cầu cũng bảo chỉ đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Bayern nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, một không nhỏ thắng mở ưu, cầm xuống Audi cút vô địch. Nước Đức điện tiến chén, nước Đức xuống thơ cúp, tao đi chén. Mùa giải còn chưa bắt đầu, Bayern đã lấy được 3 tòa cút vô địch. Tuy nói đều là trận khởi động tính chất, nhưng hàm kim lượng đều không thấp, đối thủ hoặc là Bundesliga đội mạnh, hoặc là chính là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà bên đều biểu hiện ra rất mạnh thống trị lực cùng sức cạnh tranh. Tô Đông hoàn toàn như trước đây biểu hiện vững vàng, Gribozy cùng Roben chờ cầu thủ cũng đều phát huy bình thường, trận khởi động bên trong tối làm người ta kinh ngạc, thuộc về Thomas Muller Tony Cazorras bật tuyệt vời cùng hâm mộ chờ tiểu tướng. Cái này mấy tên cầu thủ đều tại năm nay mùa hạ tập vẫn chuẩn bị chiến đấu bên trong, biểu hiện ra phi thường cao tiêu chuẩn, không chỉ có thắng được truyền thông cùng fan bóng đá cùng tán thưởng, cũng làm cho bay ấn tầng quản lý cùng phòng thay quần áo đều công nhận bọn hắn thực lực. Thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện một chút thanh âm, nói phải thêm lớn nâng đỡ bản thổ cầu thủ cường độ. Mà thông qua mùa hạ tập vẫn cái này liên tiếp biểu hiện xuất sắc, bay ấn đem truyền thông cùng fan bóng đá đối với mùa giải mở lớn trực tiếp kéo đến đây cách, tất cả mọi người nhận định bay chính là mới mùa giải Bundesliga quán quân không có chỗ thứ hai. Chương sáu Ai có thể ngăn cản hắn? Ngày 8 tháng 8 trạm và tối, Bundesliga thủ vòng, Bayern sân khách khiêu chiến họ Phenning. Đây là 2009 đến nay, Tô Đông lần thứ nhất nhìn thấy ý bị sẽ vít. Bên trên mùa giải, truyền thông thường thường cầm hai người tiến hành so sánh, thậm chí lẫn lộn ý bị sẽ vít muốn xử lý Tô Đông, mà hắn cũng xác thực một lần biểu hiện ra dạng này tình thế, nhưng một trận đột nhiên xuất hiện trọng thương, để hắn nghỉ chiến 6 tháng, rời xa đấu trường. Chính Tô Đông cũng không nghĩ tới, mới mùa giải thủ diễn chính là sân khách khiêu chiến họ Phenning. Ý bị sẽ vịt vẫn là mặc họ phèn hẩm sân nhà màu lam số 19 quần áo chơi bóng, nhìn thấy Tô Đông thời điểm, hắn vẫn là rất bình thường khách khí đi tới chào hỏi, hắn thái độ đối với Tô Đông vẫn luôn rất tốt. "Thương thế thế nào?" Tô Đông quan tâm hỏi. Ý bị sẽ vịt ánh mắt phức tạp nhìn nhìn mình chân phải đầu gối, thập tự dây chằng đứt gãy, đây là một cái vô cùng nghiêm trọng tổn thương bệnh, thậm chí có rất nhiều người bởi vậy liền trực tiếp đã xuất ngũ, nhưng hắn vẫn là trở về. "Rất tốt, đã huấn luyện một đoạn thời gian rất dài, ta cảm giác trạng thái cũng không tệ lắm." Tô Đông cười gật gật đầu, "Vẫn là phải chú ý vết thương, đừng lại thụ thường, cùng một cái vị trí lập đi lặp lại thụ thương." rất bình thường phiền phức. Đội y có nhắc nhở ta, mà lại ta cũng đặc biệt nhắm vào điểm ấy làm huấn luyện. Y EB sẽ vịt cảm tạ Tô Đông quan tâm. Cố lên. Tô Đông khích lệ nói. Đến Tô Đông cái này tầng cấp, căn bản cũng không phải là y bị sẽ vịt có thể dung truyền được, dù là y EB sẽ vịt dẫn bóng so Tô Đông nhiều, vậy thì thế nào đâu? Tô Đông cho tới bây giờ, tối làm cho người tán thưởng cũng không phải là hắn đơn mùa giải dẫn bóng nhiều, mà là hắn liên tục mấy cái mùa giải dẫn bóng đều rất nhiều, trạng thái bảo trì đến phi thường ổn định, đây mới là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Đương nhiên, kỳ cờ tạp chí liền đặc biệt nhằm vào điểm này là một thiên rất dài phân tích báo cáo, cho rằng Tô Đông ổn định trạng thái là tới từ hắn quanh năm suốt tháng kiên trì khoa học huấn luyện cùng tổn thương bệnh dự phòng, cái này phía sau là hắn toàn bộ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội công lao. Phải biết, lu nộp xứng người lương một năm, cùng Tô Đông đang huấn luyện phương diện đầu nhập, liền có thể bù đắp được châu Âu một tuyến ngôi sao bóng đá thu nhập tiêu chuẩn, tỉ như Diogo. Hắn dù là thuộc hẹn, thuế năm sau lương chỉ có 400 vạn euro, tính cả các loại suất trang phí, dẫn bóng tiền thưởng các loại, cũng liền 5 triệu euro thuế năm sau thu nhập, nếu như hắn muốn chống đỡ lấy giống Tô Đông dạng này tư nhân huấn luyện viên bản đội Vậy hắn liền phải không ăn không uống, đem tất cả lương một năm đều quăng vào đi. Túc tâm về sau, di Ribery là bậc hơn lần đỉnh lương, gần với Tô Đông, mà nếu như là Roben, hoặc là xuống chút nữa sở sở Tiger cùng làm bọn người, kia không có ý tứ, lương một năm của bọn họ đều nuôi không nổi dạng này đoàn đội. Coi như miễn cưỡng nuôi nổi, cũng chống đỡ không nổi bọn hắn tiến hành lớn như vậy đầu nhập. Dũng kỳ cỡ tạp chí thuyết pháp, cái này đã trở thành Tô Đông một hạng cạnh tranh ưu thế. Hắn thu nhập quá cao, tư nhân huấn luyện viên đoàn đội đầu nhập cũng cao, cho nên hắn có thể đạt được tốt nhất tối khoa học huấn luyện cùng phòng hộ, ra sân thời gian liền nhiều, trạng thái bảo trì ổn định chỉnh thể phát huy càng tốt hơn, lại thông qua trên sân bóng biểu hiện xuất sắc đến lôi kéo hắn thu nhập cùng địa vị tăng lên, tiến tới lại thêm lớn đầu nhập, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Mà treo chống cái này tuần hoàn điểm nút chốt chính là tô Đông tự hạn chế cùng cố gắng. đương nhiên, tự hạn chế cùng cố gắng tại chức nghiệp giới bóng đá chưa hề cũng không thiếu, nhưng còn lại cầu thủ căn bản chống đỡ không dậy nổi tô Đông như bây giờ đầu nhập. Cự Giải Ano Jona đâu cùng Messi xem như làm được tốt nhất, bọn hắn cũng đều học tô Đông đang gây dựng mình tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, cũng đầu nhập không ít, nhưng những người khác liền không có biện pháp. Tỉ như Cả Cả, Joven, Ira, Himo, các loại, bọn hắn đều được cho Châu Âu cử tinh, nhưng cũng chống đỡ không dậy nổi dạng này đầu nhập, chỉ có thể lựa chọn mình đủ khả năng phạm vi bên trong. Y bị sẽ vịt thì càng là như thế. Cho dù là nhận lấy thập tự dây chẳng đứt gãy dạng này trọng thương, hắn cũng chỉ có thể cầu trợ ở đội Y cùng chuyên gia. Về sau huấn luyện như thế nào, rất khó làm được toàn phương vị phòng hộ, lại càng không cần phải nói là tận lực giúp trợ hắn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Muốn tìm về bên trên mùa dài trạng thái, vậy thì phải nhìn cầu thủ tự thân cùng vật khí. Djibril, cơn lò cùng lũ đều thụ thương, vắng mặt trận đấu này. Hiển kịch đêm nay bài suất ấu lại, tô Đông cùng Jo Ben tổ hợp. Nhưng vừa mở trận, dẫn đầu chế tạo uy hiếp là đội chủ nhà họ phải thủng. Thay thế lùi sì ấu xuất ra đầu tiên van bị tèn tại mở màn thứ 3 phút, thiếu chút nữa phản lưới nhà. May mắn nơ ở kịp thời đưa bóng ôm lấy, khó khăn lắm né qua một tiếp, làm cho tất cả mọi người đều kém chút không có hụt chết. Họ phèn tuyển đánh ra một đợt điên cuồng tấn công, ý bị bị sẹ vì tại phút thứ 19 có một lần khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, khó khăn lắm sát xả ngang ra ngoài. Họ phèn chiến thuật đấu pháp cùng cờ lốp chấp giáo hạ mấy cùng đót môn kỳ có điểm giống đều là đại khai đại hợp nhanh tiết tấu bước đoạn tác bách toàn trường chạy phi thường lớn đã lên đến như cuồng phong mưa rào phi thường có kích tỉnh bay ơn đối mặt chiến thuật như vậy sớm có tâm đắc cũng không nóng nảy mặc cho ngươi công phút thứ 28, một lần nhanh chóng phản kích mô moji miên chuyển đến cánh phải dỗ bên được bành sau dọc theo cánh phải dẫn bóng buôn tập tại vùng cấm địa phía bên phải xuyên qua đến phía trước cầu môn tô đông cùng lên đến dùng thân thể gạt mở khăng khăn, trước điểm đẩy bắn trúng đích vì bay thủ kéo ghi chép một không hơn nửa hiệp lấy bay dẫn trước kết thúc nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau Biden không đợi họ Fèn Hẩn đứng vững gót chân, trực tiếp đá ra một đợt điên cuồng tấn công, liên tục tại họ Fèn Hẩn phía trước cầu môn chế tạo uy hiếp. Tô Đông tại thứ 50 phút, ngay tại vùng cấm địa bên trong tiếp VV một cước chuyền xa, một cước lăng không để bán, thoáng cao hơn sáng ngang. Nhưng vẹn vẹn 3 phút về sau, sở với Sở Tây vơ kịp thời phân cầu đến vùng cấm địa bên trong, Tô Đông phản Việt vị thành công hình thành đơn down, lội qua thủ môn hiệu đẹp dạn, đẩy bắn không môn đất thủ, 2-0. Sau đó, Biden tiến hành thay người điều chỉnh. Phút thứ 72, Biden cánh phải một lần tiến công, làm dẫn bóng vượt tới ranh giới cuối cùng trước, thấp phản cầu chuyền đến trước điểm. Tô Đông trước điểm tinh diệu dừng lại cầu về sau, nhận lấy bao quát thủ môn hiệu đẹp dạn, trung vệ Sỉ ẻm Ni Kỳ ở bên trong nhiều tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, hắn đưa lưng về phía phe tấn công hướng, dùng chân gót đưa bóng từ khe hở giữa đám người bên trong chuyển tới. Dự bị ra sân Thomas Müller nhảy bén đuổi về phía trước, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đá thủ. Đầu này rào hoạt tiểu hồ ly là năm nay mùa hạ tập huấn trong lúc đó, Bayern biểu hiện tốt nhất cầu thủ, đá bóng tương đương thông minh, nhất là am hiệu vị trí chạy cùng bắt giữ trên cơ. Huyền kịch chiến tích làm nhất, chính là để hắn tới lui sau lưng Tô Đông, tùy thời sau chen vào hình thành thứ hai bậc thang tiền công. Tại tranh tài thu quan giai đoạn, EBC sẽ vịt đánh đầu trợ công đồng đội đánh vào một cầu. Nhưng cuối cùng, họ phèn thuần tại sân nhà mùa so với ba bại bởi Bayern. Bayern nương tựa theo Tô Đông hai bắn một chuyền, sân khách ba so với một đánh bại họ phèn lính, cầm xuống mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Trận này thắng lợi cũng làm cho Bayern lập xuống không đánh bại Stuttgart, thủ vòng liền đăng đỉnh Bundesliga. Bayern cự đầu hở nẹt tại sau trận đấu đối chạng thắng lợi này khen không dứt miệng, cao điệu hô hào Bundesliga còn lại đội bóng phải nhanh đuổi theo. Hy vọng tại đông nghị kỳ trước đó, chúng ta còn có thể từ sau xem trong kính xem lại các ngôi thân ảnh. Hơn lần này luôn lặp lại một lần tại nước Đức giới bóng đá dẫn phát một đợt kháng nghị. Quá mẹ nó đã ý. Biết các ngươi bay ơn mạnh, nhưng có cần phải đánh như vậy kích người sao? Kính chiếu hậu bên trong đều không nhìn thấy. Chẳng lẽ lại các ngươi bay ơn còn dự định đến một đợt 17 tháng liên tiếp? Tháng 8 mười năm này Bundesliga vòng thứ 2, bay ơn tỏa chấn sân nhà nên chiến gờ đờ bờ gì mẹn. Mới mùa giải vừa mở cục chính là khổ chiến, mà Djibril một vòng này thật vất vả tái xuất, ngồi lên ghế dự bị, kết quả Joe lại đả thương. Thế là hiển kết quả quyết thay người, biến thành bốn để tô Đông cùng cỡ lọ sở đá xong tiên phong. Gần đây biểu hiện không tầm thường. Thomas Muller giấu ở phía sau hai người, lại sau này chính là sở với sở tiger, Matrizano cùng Mojip Tam trung trận. Bộ này đấu pháp đối hậu vệ biên chen vào trợ công nghỉ lại rất lớn, mà lên nửa tràng, bay ơn hai đầu đường biên đều thừa nhận áp lực. May cho đến phút thứ 34, làm một lần nhanh chóng trước chen vào, bên phải đường đưa ra truyền bên trong, cỡ lọ sở trước điểm hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Tô Đông sau điểm không người phòng thủ, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Một không. Nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, phút thứ sáu mươi Đông thừa dịp mẹ tì cỡ cầm bánh lúc đột nhiên ra tốc tiến lên, cắt bóng sau dẫn bóng tiến quân thần tốc, hình thành đơn đao phá không thành, vị bơn lại xuống một thành. hai không, tô đông dẫn bóng về sau, jibber jibber thay thế ra sân, bay đơn kéo vang lên một đợt tiến công kề lệnh. phút thứ 72, mươi hai, cánh trái dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, sở sờ sở tây vơ đá mạnh chuyển rời đến cánh phải, làm sao chen vào dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa, xuyên qua đến phía trước cầu môn, tô đông quả quyết ra chân, đưa bóng cản nhập cầu môn, diễn ra hattrick. ba không, thủ vòng liên lập cú đúp, lần vòng hattrick, tô đông mới mùa giải vừa mở trận liền trực tiếp ném ra vương nổ, đã ra kinh người trạng thái. Tháng 8 năm 22 ngày, Bundesliga vòng thứ 3, Bayern sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp mạch dự. Tô Đông mở màn vẹn vẹn 8 phút, liền dùng một cước trời hạn lôi suốt xa, xuyên thủng mạng cầu môn, vì bản ẩn thủ kéo ghi chép. Về sau ổ lẻ gõ cửa bị cản ra về sau, Thomas Muller nhặt nhạnh chỗ tốt chúng đích, 2-0. Bayern cuối cùng bằng vào Tô Đông cùng Thomas Muller dẫn bóng, sân khách 2 không đánh bại mạch dự. Bởi vì ở rổ tiền suất Potter Comunian, Bayern Bundesliga vòng thứ 4 được điều chỉnh đến giữa tuần cử hành. Và trấn sân nhà lên chiến hớp bớt. Sân nhà tác chiến, lần này Bayern dẫn bóng tới càng nhanh. Vẹn vẹn 107 giây. Tô Đông liền dùng một cước 21m bên ngoài xuất xa công phá góc bất cầu môn. Sau đó bên đối góc bất phát khởi mánh liệt tiến công, khống chế bóng xuất vượt qua bảy thành. Phút thứ 27, một lần phạt góc cơ hội, bóng ra bị giải vây ra lớn vùng cấm địa. Mogi một cước xuất xa tạo thành đối phương thủ môn cứu thua tay tay. Tô Đông nhặt nhạnh chỗ tốt chúng đích, diễn ra lập cú đúp. 20. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Mascherano cánh trái dẫn bóng bên trong cắt chế tạo phạm lỗi, nhanh phát đá phạt, nghiêng truyền đến vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Mogi nghiêng truyền vùng cấm địa bên trái của rổ Tô Đông chen vào nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay. 30. Lại một cái hattrick. Liên tục hai cái sân nhà, Tô Đông đều lên diễn hạt chín. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Tô Đông bản mùa giải trạng thái muốn so bên trên mùa giải cùng thời kỳ càng thêm xuất sắc. Thi đấu vòng tròn mới đá 4 vòng, hắn đã đánh vào chín cái dẫn bóng. Tại bên không sân nhà cùng tháng gốc bất về sau, báo điệu đều không chịu được tại trang đầu đầu để dán ra Tô Đông dẫn bóng trang địa, Đồng phát ra linh hồn khảo vấn. Ai có thể ngăn cản hắn? Chương 679, cầu vương lịch tập. Hàng năm cuối tháng 8, Monaco gị mạ đi hội nghị trung tâm đều sẽ trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Năm nay cũng không ngoại lệ đuổi theo mùa giải khác biệt, năm nay bọn được mời tham gia trao giải cùng rút thăm nghi thức cầu thủ càng nhiều. Tô Đông đương nhiên xuất hiện, nợ nhập vây quanh thủ môn xuất sắc nhất, Lục Sĩ sì Ổ cùng làm nhập vây quanh tốt nhất hậu vệ, Mô Zip cùng Jibberjee đều nhập vây quanh tốt nhất giữa trận, Tô Đông thì là nhập vây tốt nhất tiền phong. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Biden ở trên cái mùa giải biểu hiện là phi thường có thống trị lực, mà trong đội nhóm này cầu thủ thực lực tổng hợp cũng đều được tán thành, nhập vây UEFA giải thưởng cũng là thực chí danh quy không chỉ có là UEFA giải thưởng, tại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, tin tưởng bên cầu thủ đều sẽ có lớn vô cùng tăng lên, đoạn không đến mức lại xuất hiện giống bên trên mùa giải như thế lung túng. Tô Đông đều đã là kẻ già đời, mang theo các đội hưu tiến vào hội trường về sau, lập tức liền nhận lấy toàn trường chú ý. Không phải là bởi vì hắn cao, cũng không phải bởi vì hắn huấn luyện viên, bởi vì hắn là Tô Đông. Trên thực tế, hàng năm trận này thịnh hội, sớm đã không chỉ chỉ là rút thăm cùng trao giải đơn giản như vậy, đồng thời cũng vẫn là Champions League mùa lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng công khai tiếp xúc bình đẳng. Tại tô đông bọn người ra trận lúc, Chelsea thủ tịch chấp hành quan liền cùng UEFA chủ tịch Torlatini tại trong môn cách đó không xa nơi hẻo lánh bên trong trò chuyện với nhau, không biết đang nói cái gì bí mật, nhưng ở nhìn thấy tô đông bọn người vào sân về sau, Torlatini liền xin lỗi một tiếng, hướng phía bên chúng tướng tiến lên đón. Ha ha, phở răng. Torlatini là người Pháp, cùng Di Berdi tự nhiên càng thêm quen thuộc cùng thân cận, hai người còn ôm một cái, lấy đó thân cận. Sau đó, Torlatini lại cùng tô đông, cùng bên còn lại cầu thủ gặp mặt, lễ phép tính chức khách sáo hàn huyên vài câu, hắn lại đem tô đông mời đến góc tối không người chỗ khiến cho có chút thần bí hề hề cảm giác. chờ một chút ta sẽ lên trước đài đi ban phát UEFA đặc biệt công hiến thưởng. Nguyên bản tốt nhất cầu thủ giải thưởng là An bài Infiantino đến trao giải, nhưng ta cảm thấy dạng này không đủ long trọng, cho nên quyết định từ ta cùng hắn cùng một chỗ trao giải. Giấc nghỉ Infiantino, tờ Latini khâm điểm UEFA bí thư trưởng vừa mới nhậm chức, lần thứ nhất giao huấn bản dạng này đại hình thính hội, phân lượng cũng quả thật có chút không đủ, nhưng tờ Latini dạng này lý do thoái thác rõ ràng là muốn bán tô Đông một cái nhân tình. Đối với loại chuyện này, Tô Đông cũng đã quen đừng nhìn từ Latini cái này UEFA chủ tịch tên tuổi rất bình thường vàng nhưng trên thực tế nếu như tô đông bọn người không mua hán trưởng hắn liền sẽ rất bình thường xấu hổ thậm chí ngay cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều có thể cùng hắn đối nghịch, chỉ cần không vi phạm UEFA quy định mà ai cũng biết quy định là ở chỗ này có một đống lớn chỗ chống có thể chui đội bóng cũng tốt cầu thủ cũng được thật muốn lợi dụng sơ hở ai cũng không ngăn cản được mà tới được tô đông cái này tầm cấp tự tình trang thi on mở rộng đều là lấy hắn làm hạch tâm nhân vật chính những người khác là mấy cái mấy cái chạm một khối tô đông tuyên truyền áp phích rất nhiều đều là một người liền xem như cùng những người khác chạm một hồi, đó cũng là tuyệt đối cê vị. Dạng này ngôi sao bóng đá, đừng nói là UEFA, liền xem như FIFA, kia đều phải cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy. The Latini bán nhân tình này, chính là muốn cùng Tô Đông tạo mối quan hệ. Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi đang suy nghĩ gia nhập liên minh Manchester City. Ấn tình bán xong, The Latini cười hỏi, đây là một lần dò xét. UEFA cũng muốn rõ ràng mà nắm chặt động tĩnh, dù sao có hay không Tô Đông, đối trang Dion Leeds vẫn là có ảnh hưởng. Từ đâu tới tin tức? Tô Đông cười hỏi, Đồ ra vẽ sâu xa khó hiểu mỉm cười, không có trả lời. Trên thực tế, toàn bộ châu Âu giới bóng đá tất cả mọi người biết, Tô Đông rời đi Bundesliga là chuyện sớm hay muộn, bởi vì Bundesliga đối với hắn mà nói, thật sự là thật không có có tính khiêu chiến. Không phải nói Bundesliga đội bóng trình độ kém, mà là Bayern tại Bundesliga ưu thế quá rõ ràng, nhất là gần 2 năm qua, trên lệch là càng kéo càng lớn, nếu như Tô Đông thật rời đi, Bayern ưu thế ngược lại sẽ bị trên diện rộng suy yếu, Bundesliga khả năng còn sẽ có chút lo lắng. Nhưng Tô Đông lại, thật là ngay cả lo lắng đều không có. Bốn vòng đánh vào chín cái giận bóng dạng này tiên phong ai chống đỡ được. David Silva đi Manchester City, tại truyền thông bên trên, hắn cũng nói, hy vọng ngươi có thể đi Manchester City. Mặc khác, có tin tức nói Manchester City còn muốn đạt được Pepe, Marcelo, Moisés trở ngôi sao bóng đá. Những này cầu thủ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là cùng tô Đông quan hệ đều phi thường tốt, mà lại cũng đều cơ bản phù hợp Guardiola yêu cầu, tất cả đều có phi thường xuất sắc cầm bằng cùng cá nhân năng lực. Đây cũng là dẫn phát ngoại giới nghị luận địa phương. Manchester City dẫn viện binh càng giống là tại Vervesto Đông vòng bằng hưu, từ Iniesta đến David Silva lại đến về sau PP, Marcelo cùng Mojez các loại, tất cả đều tại Manchester City dẫn viện binh trong danh sách. lại thêm trước đó sổ dĩ Año cùng bờ gỉ dĩ Sertan, cùng Tô Đông tại khu vực Trung Đông cùng Guardiola gặp mặt một lần về sau, từ phía sau lập tức liền trở thành Manchester City tân nhiệm chủ soái. cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy Manchester City sở dĩ làm như vậy chính là vì Tô Đông. bằng không mà nói, giải thích như thế nào Manchester City một năm đầu nhập 500 triệu euro, lại giao cho một cái ngay cả đội một đều không có mang qua Thái điều. tới cho đến trước mắt, giờ bị ở kẹp đá ba lượt, Manchester City một thắng hai thua thủ vòng liền sân khách bại bởi Leicester về sau lại sân nhà bại bởi Everton mai cho đến vòng thứ ba mới sân nhà một cầu nhỏ thắng họ Everton ba trận tranh tài vẹn vẹn chỉ công nhập một cái dẫn bóng thành tích như vậy đơn vô luận như thế nào cũng không thể làm người vừa lòng nếu là đội còn lại huấn luyện viên trưởng Guardiola sớm tan lớp Guardiola là cái rất có năng lực huấn luyện viên trưởng ta tin tưởng hắn có thể mang tốt Manchester City mà hắn lựa chọn cầu thủ tiêu chuẩn khẳng định không quan hệ với ta ta cũng chưa hề không có cùng Manchester City từng có bất luận cái gì hiểu nghị ta thuộc về Bayern ta sẽ tiếp tục thực hiện cùng bern hợp đồng nếu như tương lai có một ngày ta quyết định rời đi vậy cũng khẳng định là quang minh chính đại rời đi tô đông giải thích nói The latini minh bạch tô đông ý tứ manchester city là đang theo đuổi hắn nhưng hắn còn không có đáp ứng hoặc là nói còn tại khảo sát vậy ta an tâm manchester city chi này đội bóng vẫn là khiếm khuyết một điểm nội tình có điểm giống năm đó napoli The latini cái này vô tâm chi ngôn ngược lại là đưa tới tô đông chú ý năm đó napoli khẳng định nói chính là những năm 80, mươi maradona thời kỳ napoli trước đó liền có truyền thông như thế lẫn lộn qua Nói Tô Đông rời đi bởi ơn sau muốn đi trước Manchester City, muốn tái hiện năm đó Maradona tại Napoli sở tác ra hành động vĩ đại, dẫn đầu một chi trung hạ du đội bóng, vẫn đỉnh thi đấu vòng tròn quán quân, thậm chí là Champions League quán quân. The Latini không nói, Tô Đông còn thật sự quên, kỳ thật The Latini cùng Maradona thế nhưng là lịch sử cùng thời kỳ. Có tin tức nói, năm đó Maradona sở dĩ đi Napoli có một bộ phận nguyên nhân là ngoại viện hạn chế, lúc ấy Juventus có được tờ Latini, đối Maradona cũng không có cái gì hứng thú. Michel, kỳ thật ta vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc. Tô Đông đột nhiên mở miệng, Đo Latini có chút kinh ngạc, cười nói: "Ngươi nói, vì cái gì năm đó Maradona chọn Napoli? Muốn nói Maradona danh khí có bao nhiêu vàng, cái này căn bản liền không cần nhiều lời, đây tuyệt đối là cự tinh cấp bậc nhân vật. Nhưng vì cái gì dạng này cự tinh chuyển nhượng, không đi trung tâm huấn luyện cầu thủ, mà đi Napoli đâu? Tất cả mọi người nói chuyện say xưa tại Maradona dẫn đầu Napoli đoạt giải quán quân, nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, Tô Đông so với ai khác đều rõ ràng, bóng đá là đoàn đội vận động, một người lại thần kỳ lại chậu bút, hắn cũng không chịu nổi đồng đội kéo hông." Totatini hiển nhiên cũng không kỳ quái Tô Đông sẽ có dạng này mỹ hoặc, bởi vì hiện tại truyền thông cùng fan bóng đá luôn luôn nói Maradona như thế nào như thế nào thần kỳ, có chút đem hắn thần thoại cảm giác. Kỳ thật, cùng hiện tại rất nhiều ngôi sao bóng đá chuyển nhượng là giống nhau, Maradona lúc ấy tại Barca. Nói như thế nào đây? Totatini cười xấu hổ cười, phảng phất tại buồn rầu, muốn làm sao nói mới xem như tương đối huyền chuyển đâu. Lúc ấy hắn chuyển nhượng Barca giá trị bản thân là 9 triệu USD, ngươi biết, hai lần cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng dẫm mến mài gở chuyển nhượng phí là 200 vạn USD. Hơn trăm vạn tại lúc ấy đã là siêu cấp cự tinh giá tiền, mà Maradona là 9 triệu USD, tương đương với hiện tại đại khái là vượt qua 2 200 euro. Tại ba ca hiệu lực trong lúc đó, Maradona biểu hiện quả thật không tệ, nhưng hắn quá có cá tính, đến mức trong tràng bên ngoài sân, thậm chí trong phòng thay quần áo bộ, đều có vẻ hơi khác loại. Hắn thậm chí có thể quyết định ba ca huấn luyện viên trưởng nhân tuyển, lại thêm chân gãy cùng còn ở sự kiện, cùng có truyền thông nghe đồn hắn hút đầu, cho nên lúc đó cũng xác thực không có nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ nguyện ý tiếp nhận hắn. Vừa lúc ở lúc này, Napoli chủ sấy là khoa đa phí lại nọ quyết định muốn dẫn đội ra thành tích bởi vậy hứa hẹn cho Maradona kết thúc chuyển nhượng tiền thưởng cùng lương 1 năm thậm chí cho hắn 50% đội bóng quảng cáo thu nhập cũng lấy 750 vạn USD thành công từ Barca đem hắn mua xuống có tin tức nói Maradona ngay lúc đó tài chính tình trạng cũng phi thường hỏng bét hắn người đại diện cùng Barca có mâu thuẫn nghe nói là lúc ấy Maradona chuyển nhượng Barca lúc chủ tịch nụ nệ hứa hẹn cho người đại diện một bút tiền thuê nhưng không có thực hiện thế là hắn liền giật dây Maradona chuyển nhượng đi Napoli Thu Đông nghe được hơi kinh ngạc cái này không phải liền là hiện tại cầu thủ chuyên nghiệp chuyển nhượng bên trong thường thấy nhất tiết mục Nếu như 9 triệu USD tương đương với hiện tại hơn 2 ức euro, kia 750 vạn USD thì tương đương với nhiều ít. Không sai biệt lắm có thể mua hai cái cờ Ano zitano đi. Cái này đã không thể xem như đánh cược, đơn giản có thể nói là phá phủ trầm chu. Ý là làm lúc tiểu cục, Napoli kỳ thật tự thân tài chính cũng không lớn tốt, căn bản liền không có nhiều tiền như vậy, mua Maradona tiền đều là đầu tư bỏ vốn, nhưng theo Maradona gia nhập liên minh, Napoli cũng dần dần tăng lớn đầu nhập cường độ, thành tích cũng có lớn vô cùng khởi sắc, thế là liền xuất hiện mọi người nghe nhiều nên thuộc Napoli trở kỳ. Đo Latini lúc ấy ngay tại Juventus hiệu lực, giống như Maradona, đều là đương thời đỉnh tiêm cự tinh, hắn lời nói này chưa hẳn chính là chân tướng, nhưng vẫn là có rất lớn giá trị tham khảo, dù sao nội tình chỉ có Maradona bọn người tự mình biết. Nhưng từ tờ Latini lần giải thích này đến xem, nếu như không có về sau chuyển kỳ, Maradona trước đó làm đủ loại, cùng hiện tại một chút xa đoạn ngôi sao bóng đá sở tác sở vị cũng không có hai loại. Nhưng cầu vương chính là cầu vương, Châu Bút liền Châu Bút tại, hắn quả thực là tại Napoli mi tập. Làm gì đi, dù sao hắn cuối cùng chính là Châu Bút. Chương 680, quả nhiên vẫn là Tô Đông vừa rồi ngươi cùng mi xeo lén lút đang nói chuyện gì? Đường tô đông trở lại vị trí bên trên lúc, di rất hiếu kỳ lại gần hỏi, hắn cùng tờ latinii là tổ quốc đồng bào, nhưng tờ latinii ngoại trừ cái thứ nhất chào hỏi hắn lấy đó thân cận bên ngoài, luôn cảm giác hắn đối tô đông càng làm trọng hơn xem, thậm chí còn thân thiết đem tô đông mời đến phía ngoài đoàn người nơi hẻo lánh đi trò chuyện. tô đông đối di nghi hoặc cảm thấy buồn cười, nếu như không phải giải di là người, hắn sẽ cảm thấy ra hỏa này chuyện gì xảy ra, loại chuyện này là ngươi có thể hỏi, nhưng di cứ như vậy, tính tình có chút dã, vẫn là cái hiếu kỳ bá bạo, giấu không được chuyện may mà cũng không có việc gì, tô đông liền đem vừa rồi tọa Latinii vụng trộm nói với chính mình, hắn muốn đích thân trao giải sự tình nói, nhưng Maradona sự tình liền không nói, bởi vì hắn luôn cảm thấy tọa Latinii trong lời nói có một số việc chưa nói xong, chính như chính tọa Latinii nói tới, hắn đã nói đến rất bình thường chuyện chuyện, ngụ ý nói cách khác, Maradona tại Barca chỗ làm sự tình thật sự là có chút hoang đường, nhất là hút độc, mà năm đó hắn từ Barca chuyển nhượng đến Napoli, kỳ thật cũng không có như vậy thần hồ kỳ thần, chính là Maradona tại Barca lăn lộn ngoài đời không nổi, tự thân mắc nợ từng đống, vừa vặn Napoli muốn hắn cho hắn kết sủ thu nhập, thế là hắn liền đi. Về phần hắn vì tiền đi Napoli, cùng hắn tại Napoli đoạt giải quán quân, thành tựu chuyển kỳ, cái này không mâu thuẫn. Rất nhiều fan bóng đá đều thích thần thoại ngôi sao bóng đá, trên thực tế không cần thiết, chức nghiệp bóng đá chính là như thế một số việc. Thì như cầu vương Tệ Lệ, năm đó cỡ nào nghèo rất mùng tơi. Nếu như không phải nước Mỹ nhà kia thể dục nhà tài trợ đảo móc Tệ Lệ, lại thêm phi pha học tổ lòng, thành tựu cầu vương chi danh, chế tạo ra khối này biển chữ vàng, cầu vương Tệ Lệ hiện tại còn không biết đang làm gì đó. Đá bóng châu bút âm ầm, xuất ngũ sau nghèo rất mùng tơi. Ví dụ như vậy không biết có bao nhiêu, bởi vì đa bóng người tầm thường trình độ văn hóa đều không cao, có thậm chí căn bản là không có đọc qua sách, cho nên căn bản liền sẽ không cũng không để ý tới tài quan niệm. Mà nói đến điểm này, tô đông không khỏi nhớ tới cha mẹ của mình, bọn hắn sợ hắn xài tiền bậy bạn, luôn luôn trăm phương ngàn kế từ hắn bên này lấy tiền, mà lại toàn bộ đều cầm đi đầu tư bất động sản. Khác không dám nói, tô đông về sau đã xuất ngũ, tiền có lẽ không nhất định có, nhưng phòng ở tuyệt đối là nhiều hơn. Đây cũng là trợ giúp tô đông phòng ngừa ngày sau nghèo rất mùn tơi một loại phương thức đi nghĩ tới đây, tô đông thật đúng là đến cảm tạ một chút mình có phòng ngừa chu đáo ý thức phụ mẫu. Ta tài khoản bên trong còn có một khoản tiền, lại cho ta phụ mẫu xoay qua châu khát đi. tô đông lấy điện thoại di động ra, cho vị hôn thê vương sơ tình phát đi tin nhắn. vì cái gì? ngươi không phải nói kia là tiền riêng sao? vương sơ tình rất mau trở lại nói. tiền riêng. tô đông trong lòng âm thầm mỉm cười, đơn thuần tiểu tỷ tỷ, ta có bao nhiêu chỗ tiền riêng, ngươi đoán được sao? vừa nghe được một cái có chút thương tâm khổ sở cố sự, cảm thấy vẫn là phải lo lắng nhiều một chút tương lai, cha mẹ ta vẫn là rất có để phòng ý thức, nhớ mua nhà. Về sau ta đã xuất ngũ, hai ta dựa vào tiền thuê cũng có thể gáo cơm không lo. Đừng sợ, đến lúc đó ta nuôi dưỡng ngươi. Suýt nữa quên mất, ngươi bây giờ thế nhưng là tài sản quá trăm triệu tiểu phú bà. Đính hôn kia bút tiền biếu cùng phòng ở tất cả đều là cho Vương sơ tỉnh, Tô Đông cùng phụ mẫu đều không nghĩ tới muốn trở về. Kỳ hi, kia là nhiều nhất ta để ngươi cơm chùa miễn cơm ăn. Vương sơ tỉnh đánh đầu này tin nhắn thời điểm khẳng định cười đến đặc biệt đẽ đẽ. Đúng rồi, ngươi đến họp trận sao? Vừa mới tiến, không nói, một hồi trên tivi gặp. Cùng những năm qua rút thăm nghi thức cùng lễ trao giải là sen kẽ tiến hành. Năm nay Champions League tiểu tổ thi đấu sắp xếp hồ sơ tình thế cũng vẫn là rất bình thường nghiêm trọng, bởi vì 8 chi hạt giống trong đội xếp ra Sevilla thất hất mã này. Chi này là Liga đội bóng tại UEFA Cup, hiện tại cũng gọi ở rổ điểm cuộc biểu hiện thực sự quá bắt mắt, quả thực là dựa vào ở rổ điểm cuộc điểm tích lũy, giết tiến vào Champions League cấp số 1. Quy tắc liền còn tại đó, ai có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn có thể không cho Sevilla thắng trận suất điểm? Cũng bởi vì như thế, cho nên cấp số 2 cường độ cũng rất nhiều, như Lyon, Porto, Real Madrid, Inter Milan, Juventus các loại tam chi cấp số 2 đội bóng bên trong, Champions League hào cường liền chiếm năm chi, cái này cơ bản cũng là nói, tiểu tổ thi đấu liền ra biên cường cường đối thoại rất khó phòng ngự, mà còn lại ba chi đội bóng, CSK, KAA Muva, ạ mà cùng gờ lạt gỗ rèn trở cũng đều khó đối phó. Cấp số 3 đội bóng cũng không đơn giản, mà Select, Stuttgart, Fiorentina, Atlético Madrid, bộ kỳ ổ ập chờ đội bóng đều không tốt gây, ngược lại là cấp số 4 tương đối bưng lòng một chút, thực lực mạnh nhất ốc bất là Bundesliga đội bóng, Bayern hoàn mỹ tránh đi. Từ sắp xếp hồ sơ tình thế đến xem, bất kể thế nào tránh, trên cơ bản đều rất khó tránh đi cực kỳ. Tiết tối vừa mới bắt đầu, dẫn đầu tiến hành là thủ môn xuất sắc nhất ban phát. Tuy nói Byun Nơ ở trợ giúp đội bóng cầm xuống trang Dionys cùng Tam Quan Vương, thanh danh hiển hách, nhưng từ toàn bộ mùa giải biểu hiện đến xem, Nơ ở vẫn là nụt, cho nên mới từ mở U Van Der Sa đánh bại Bet vệ cùng Nơ ở cầm xuống hàng năm thủ môn xuất sắc nhất. Tô Đông ngồi tại dưới đài, nghe được là Van Der Sa đoạt giải lúc, hắn đặc địa thăm dò qua thân đi, ôm một cái Nơ ở. Không có việc gì, ngươi còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. Thủ môn vị trí này rất đặc thù, nghề nghiệp của hắn kiếp sống chu kỳ rất dài, có thủ môn là đến ba tuổi mới bắt đầu phát lực. đương nhiên. Nơ loại này tương đối sớm quen thủ môn cũng có, nhưng hắn hiện tại còn chưa đủ ổn. Vander Sar đạt được hàng năm thủ môn xuất sắc nhất về sau, thuận tiện rút ra cấp số 1 tất cả đội bóng. Baydon làm vệ mệnh quán quân, bị rút được tổ A. Ban phát thủ môn xuất sắc nhất, rút ra cấp số 1 đội bóng về sau, De Latini lên ngoài ban phát UEFA đặc biệt công hiến thưởng. Toàn này phi thường có kỷ niệm ý nghĩa giải thưởng ban phát cho AC Milan chuyển kỳ Madini, toàn trường tất cả mọi người nhao nhau đứng dậy vỗ tay, hướng Madini gửi lời chào. Không thể không nói, Madini đúng là đáng giá tất cả mọi người tôn trọng. Acemi Milan hậu vệ đồng thời cũng là hàng năm tốt nhất hậu vệ trao giải khen ngợi, mà lần này đoạt giải người chính là đến từ Bayern. Lucio bờ ra riu người kích động giống lên một tiếng, đứng lên trước cùng tô đông cùng trung quanh các đội hưu từng cái ôm, lên đài trước còn cùng hờnets vỗ tay chúc mừng mình rốt cục đã được như nguyện đạt được dạng này một tòa giải thưởng. Lucio tại phát biểu đoạt giải cảm nghĩ thời điểm, cảm xúc cũng có chút kích động, hắn biểu thị mình đã sớm khát vọng có được dạng này một tòa giải thưởng, mà hắn cũng cảm tạ tất cả vì ơn cầu thủ. Nhưng tiểu tử này sau đó rút thăm bên trong vẫn may thật sự là có chút tối, tuy nói là tránh đi thực lực mạnh nhất Diemarzi, nhưng lại rút được Duventú, hoàn mỹ tránh đi ảm mạ cùng gờ lạn gỗ dẹn chờ chờ thực lực tương đối hơi yếu đội bóng. mang theo thưởng đi xuống này, trở lại trên chỗ ngồi lúc, Lucy ô nhận lấy các đội hữu nhất trí kinh bỉ. Thẳng thắn nói, ngươi vừa rồi ra phía trước cầu môn lên toilet, rửa tay sao? Diemerzi một mặt ghép bỏ, đám người một trận cười vang, Lucy ô kem chút không có bóp chết ra hỏa này. Về sau tiến hành là hàng năm tốt nhất giữa trận trao giải, từ bồ đào nha ngôi sao bóng đá phỉ gỗ đến ban phát. Modiz lần này gặp phải đối thủ là ba ca tên giữa trận. Savi cùng Iniesta. Sớm tại trước đó, tất cả mọi người, bao quát chính Mourinho ở bên trong, đều cảm thấy đoạt giải khả năng không lớn. Không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là bởi vì thực lực của đối thủ quá xuất sắc. Mourinho là cái gì loại hình huấn luyện viên trưởng? Cái này không cần nhiều lời, bảo thủ là phong cách của hắn, không chế bóng chưa hề đều cùng hắn cách biệt. Nhưng ở Ba Ca, Savi cùng Iniesta quả thực là dẫn băng đội, đem Mourinho phòng thủ phản kích đá cho không chế bóng lưu phòng thủ phản kích, trận đồng đều xuất ra gần bảy thành không chế bóng, thực sự cũng là không có người nào. Đến mức ngay cả Mourinho đều nói. 3K phong cách là từ Savi cùng Iniesta quyết định. Cuối cùng, đoạt giải người là Savi. Tô Đông tự nhiên lại là trấn an một trận mùa giải. Sau đó Savi cho bất ngờ rút ra đội bóng là đến từ Liga 1 một bộ kiểu. Đây chính là bên trên mùa giải Florent League 1 quan quân, lực áp mã sấy lẹt cùng Lý Ông chờ cường đội đoạt giải quán quân, thực lực phi thường có làm. Có thể nói, bảng tử thân ngay tại bên bên này. Cho tới khi mở ưu truyền kỳ tiên phong đen nịt lại bỏ lên đài muốn trao giải lúc, Tô Đông bắt đầu hướng về phía các đội hữu một trận trở giải. Các ngươi quả nhiên vẫn là không đáng tin cậy, các ngươi chờ lấy. Ta đi lên rút một chi dễ đối phó cho các ngươi nhìn một cái. Đám người một trận cười mắng. Ma trứng, mạnh nhất quốc bất đều hoàn mỹ tránh đi, còn lại đội bóng tùy tiện làm sao rút, không đều là nhược lư sao? Tốt nhất tiên phong quả nhiên vẫn là cho Tô Đông. Tô Đông nương tựa theo 20 cái giật bóng, lại một lần nữa được tuyển vì trang the only xạ thủ tốt nhất, đồng thời cũng lại lần nữa thu hoạch được châu Âu giải vàng thưởng. Bằng vào thành tích như vậy đơn đoạt giải, Tô Đông thực chí danh quy. Mà sau đó cấp số 4 đội bóng rút tham bên trong, Tô Đông thực hiện lời hứa của mình, rút được Sujin. Không tốt sao? Không, là thật vận khí không tệ. Bởi vì khoảng cách rất gần, Cấp số 4 đội bóng sợ nhất chính là Viện Trình, hiện tại Tô Đông vận may tốt, rút đến Suzi, khoảng cách Munis gần như vậy, trực tiếp xe buýt đi tới đi lui à, còn muốn thế nào? Chẳng lẽ lại muốn rút đến Nga Du biển cả giản hoặc ít sở ra En Mạ cả bị hay phạ dạng này đội bóng mới đã nghiền. The Latini quả nhiên như vừa rồi hắn nói tới, cùng Ilfenno tín độ cùng lúc xuất hiện tại sau cùng áp trục trao giải hiện trường. Đây cũng là đêm nay lớn nhất phân lượng giải thưởng, mùa giải tốt nhất cầu thủ. Cái này kỳ thật cũng không có gì lo lắng, bởi vì Tô Đông biểu hiện để hắn đoạt giải thật sự là thực chí danh quy, đến mức căn bản cũng không có đối thủ. Có khả năng nhất khiêu chiến Tô Đông chính là Barca Messi, nhưng Barca thua trận Champions League trận chung kết về sau, Messi cơ bản không có khả năng uy hiếp được Tô Đông, về phần Certo Anozonaldo thì càng không cần phải nói. Tất cả mọi người cơ bản nhìn ra, năm nay giải quả cầu vàng trước 3, hẳn là Tô Đông, Messi cùng Certo Anozonaldo xếp hạng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng hẳn là chính là cái này chính tự. Quả nhiên, Infen tín đồ xuất ra phong thư, The Latini không chút huyền niệm đọc lên Tô Đông danh tự. Hiện trường tôn ra một trận nhiệt liệt nhất, nhất là biển bị tiếng hô tay. Tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy vì Tô Đông hô tay. Tô Đông thì là cùng các đội hưu ôm về sau, lần nữa đi lên linh tường đài, từ tờ Latiny trong tay tiếp nhận cú cao cao nâng quá đỉnh đầu. Giờ này khắc này, tại Munich một nhà chữ danh luật sư sở sự vụ đối tác trong văn phòng, Vương sơ tỉnh chính một mặt kiêu ngạo mà xem TV trực tiếp, trong ống kính nam nhân kia là vị hôn phu của nàng. Cùng một thời gian, tại Manchester cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Guardiola cũng đang nhìn trực tiếp truyền hình bên trong Tô Đông, kia là hắn tha thiết ước mơ tiền đạo. Chương 681, ngươi muốn đi tợ giờ mì ở kịp, đúng không? Có bạn gái về sau, sinh hoạt phát sinh biến hóa gì? Đây là cầm tới UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ về sau, tiếp nhận UEFA chính thức phóng viên phỏng vấn lúc một vấn đề. Lúc ấy, Tô Đông suy nghĩ thật lâu, trả lời là bắt đầu học được lời biếng, người lại trở nên tinh xảo. Đây thật ra là một cái rất thú vị vấn đề. Từ khi Tô Đông cùng Vương Sơ Tình xác lập quan hệ, ở cùng một chỗ về sau, rất nhiều chuyện đều tại bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Tỷ như, Tô Đông điện thoại tiền điện thoại nhiều, bởi vì coi như mỗi ngày đều trong nhà gặp mặt, nhưng hắn cùng Vương Sơ Tình như trước vẫn là muốn mỗi ngày mấy cái điện thoại, vô số đầu tin nhắn, dù một cái đến sự tình gì đều muốn phát một đầu. Thời gian dần trôi qua, Cái này trở thành một chủng tập quán. Ảnh chụp cũng nhiều, chụp ảnh kỹ thuật cũng tại bất tri bất giác tiến bộ. Cái này thật không phải là bởi vì Tô Đông thu được nào đó khoản nổi danh thế giới máy ảnh nhãn hiệu tài trợ, mà là có bạn gái về sau, hai người thường thường vừa có ngày nghỉ liền chạy ra khỏi đi, khắp thế giới khắp nơi đi dạo, khắp nơi du lịch, mà mỗi đến một chốt đều muốn chụp ảnh. Tô Đông nhưng thật ra là một cái rất bình thường không thích người chụp hình, nhưng hắn thích vỗ tới Vương Sơ Tỉnh, vì thế hắn thậm chí còn chuyên môn chạy tới cùng giải quả cầu vàng chuyên trách quay phim sư học tập như thế nào chụp ảnh, cái gì tia sáng, góc độ, kết cấu loại hình. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là như thế nào đem bạn gái của mình cùng vị hôn thê đập đến càng xinh đẹp một chút. Tất cả ảnh chụp tất cả đều tư nhân chân tảng. Trước kia, Tô Đông là một cái sống được rất bình thường thô ráp người, mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện. Năm đó Zhou Sở sệ Mễ Đỗ cũng đã nói, Tô Đông chính là loại kia hận không thể đem 24 giờ tách ra thành 48 giờ đến dùng huấn luyện của ma, hắn có thể mỗi ngày đều đợi trong nhà kiên trì huấn luyện không ra khỏi cửa, có thể một tuần đều không phá một lần giao diện, trong tủ quần áo chỉ có một bộ tương đối chính thức quần áo, còn lại tất cả đều là huấn luyện phục. Nhưng từ khi có bạn gái về sau, mỗi ngày sáng sớm dương của hắn đầu sẽ thả lấy một bộ điện tốt quần áo chọn tốt phối hợp hắn trong tủ quần áo quần áo càng ngày càng nhiều nhiều đến hắn cũng không biết mình lúc nào mua qua nhiều như vậy quần áo mỗi lần xuất trình sân khách nàng đều sẽ đích thân vì hắn chuẩn bị kỹ càng dương hành lý phàm là hắn có bất kỳ cần dùng đến đều có thể lảnh nghề ly trong dương tìm tới tìm không thấy gọi điện thoại cho nàng nàng đều có thể từ dương hành lý cái nào đó địa phương không đáng chú ý cho hắn móc ra mỗi lần có mặt chính thức trường hợp đều là nàng ra mặt cùng nhà tài trợ cùng tạo hình sư câu thông nàng luôn có thể biết hắn kích thước cùng hắn gần nhất có phải hay không mập hoặc là hơi gầy mặc cái gì dạng quần áo đánh dạng gì cả vạn trải tóc kiểu gì, phun dạng gì nước hoa, mặc cái gì dạng dày da. trong nhà trên bàn trang điểm bắt đầu xuất hiện nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da, nam sĩ nước hoa, thậm chí vừa có thời gian, nàng liền sẽ cho tô đông cả cái trước mặt màng, hai cái mặt đen người tại lẫn nhau nói móc đả kích cho cười, cũng là rất có tình thú. trong nhà mặc dù có đầu bếp, nhưng nàng vừa có thời gian liền sẽ tự mình xuống bếp, làm một chút không biết nàng từ nơi nào nghiên cứu ra được đồ ăn, phải biết, tại trong nhà nàng, nàng nhưng là làm hai mươi mấy năm mười ngón không dính nước mùa xuân nhỏ công cử. Nàng thật làm rất nhiều rất nhiều chuyện, ngạnh sinh sinh đem tô đông cái này chỉ hiểu được vùi đầu huấn luyện cậu thả nam trở nên tinh xảo. Thế là ở bên ngoài truyền thông cùng fan bóng đá xem ra, tô đông bắt đầu trở nên thời thượng, trở nên có phẩm vị. Rất nhiều người tưởng rằng nhà tài trợ cùng tạo hình sư công lao, cái này đương nhiên là có, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là vương sơ tình. Nàng thật vì tô đông làm rất nhiều rất nhiều chuyện, cũng tại bất chi bất giác cải biến hắn, mà hết lần này tới lần khác, tại làm nhiều chuyện như vậy đồng thời, nàng tại sự nghiệp bên trên cũng là phát triển không ngừng, hiện nay đã là luật chối trẻ tuổi nhất đối tác, rất có cơ hội trở thành cao cấp đối tác. Trở thành đối tác về sau. Thời gian của nàng bắt đầu trở nên càng thêm tự do, thế là nàng bắt đầu căn cứ Tô Đông ngày nghỉ an bài ngày nghỉ của mình, tận khả năng nhiều kiếm ra hai người cộng đồng ngày nghỉ, đi ra du lịch. Mà mỗi lần du lịch, nàng không chỉ có sẽ cân nhắc sở thích của mình, cũng sẽ chiều theo Tô Đông. Thì như tháng 9 lần này ngày nghỉ, nàng liền lựa chọn Madrid. Bởi vì, nàng từng nghe Tô Đông nhắc qua, tại Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha đá nhiều năm như vậy cầu nhưng hắn chưa từng có chân chính chơi qua Madrid, vừa vận đầu tháng 9 lại có một trận Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia giao đấu bị tranh tài, đây là một trận khó được cái đấu, thế là nàng liền đem sắp xếp hành trình tại Madrid. Cứ như vậy, Nàng lại một lần nữa thành công địa bắt cóc tổ đồng, dẫn dụ hắn lừa biếng. Tại cơm xuống giải Euro về sau, Ata Gurdz công thành lưu thân, Tây Ban Nha nên đón Real Madrid công hơn danh suất bất cờ. Rất nhiều người đều coi là, bất sẽ để cho Joe trở về, nhưng kết quả không có. Bất kế thừa Ata Gurdz lưu lại bộ này chiến thuật đấu pháp, thậm chí tiến thêm một bước đưa nó phát huy đến cực hạn. Ata Gurdz đối Tây Ban Nha cải tạo là có tính vượt phá, hắn đem Tây Ban Nha từ truyền thống hai bên phong đá pháp, biến thành giữa trận khống chế lưu đấu pháp, điển hình nhất kỳ thật cũng không phải là từ bỏ Joe mà là cầm xuống tô đông tiền đội bạn án bệnh đã cùng bà dạ dạ đôi này thế giới đỉnh cấp xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp này rất mạnh cả công lẫn thủ nhưng không có cách nào không chế bóng cầm xuống rô, càng nhiều có lẽ còn là cân nhắc đến trước trận tiến công tại Real Madrid làm đội trưởng nhiều năm như vậy Joe chậm rãi bị xóa đi linh tính trở nên không còn sắc bén nhưng đối với Tây Ban Nha dạng này không chế bóng hình đội bóng không chế bóng chỉ là thủ đoạn đem không chế bóng chuyển hóa làm dẫn bóng mới là mục đích cho nên bọn hắn cần phải có sắc bén tiến công thủ đoạn mà Joe rõ ràng không được nhưng hắn tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia lại quá mức công hơn rất cao mang theo liền không thể không cần, thế là ạ dạ gần dứt khoát liền không mang theo, thế là ạ dạ gần thành công. Busker làm trước Real Madrid chủ soái, cùng Jo quan hệ rất tốt, tiền nhiệm mới bắt đầu rất nhiều người cũng đều cho là hắn sẽ mang lên Jo, kết quả cũng không mang, đoán chừng vẫn là ra ngoài phương diện này nguyên nhân cân nhắc. Bây giờ Jo giống như là một thanh thật lâu không có đánh bóng qua đau cùn, Villa cùng tô z càng thêm sắc bén. Đôi này đau khổ chống đỡ đội tuyển quốc gia nhiều năm như vậy Jo rất bình thường không công bằng, nhưng đội ai mang chi này Tây Ban Nha muốn ra thành tích đều muốn làm như vậy, đây chính là bóng đá tính tảng gốc. Muốn thành tích. Vẫn là phải tình nghĩa. Tây Ban Nha giao đấu bị trận đấu này được an bài tại Atletico Madrid ca dần sân bóng cử hành. Tô Đông muốn nhìn, không chỉ có là bởi vì hắn muốn hiện trường khảo sát Tây Ban Nha đá bóng phong cách, cũng bởi vì bị là mấy năm gần đây châu Âu giới bóng đá thanh huấn thành công nhất một trong những quốc gia, chi này đội bóng hiện ra một nhóm phi thường xuất sắc tuổi trẻ tài tuấn. Van Bỉ Vuetten liền cùng Tô Đông đề cập tới liên tiếp danh tự, như vợ mèo ẩn, vợ tơ ẩn, há dượn, Petliny, đệ phảo vồ, hoài sẹo các loại, đều là tương đương có thực lực tuổi trẻ cầu thủ. Bị trung vệ khẳng định, tương lai mấy năm Bị nhóm này tuổi trẻ cầu thủ nhất định sẽ đổ bộ châu Âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ, thành tựu một phen công lao sự nghiệp. Song phương đều rất bình thường thực lực, Tô Đông tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện trường xem bóng cùng trực tiếp truyền hình là khác biệt, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Kết quả triệt để lật đổ tưởng tượng của hắn. Tây Ban Nha tại Ca đơ dần sân bóng, năm không cường đổ bị. Tô Đông thấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, nghiêng về một bên đại đô sát, thậm chí nếu như không phải cột dọc cùng thủ môn xuất sắc phát huy, này lại là một trận kinh người điểm số lớn. David Silva tại trận đấu này bên trong lập cú đút, nhưng biểu hiện xuất sắc nhất chính là Villa. Tây Ban Nha là đá 4-4-2, nhưng trên thực tế là tô Z ở trước, Villa càng nhiều kéo đến bên trái, vị trí càng thêm tự do. David Silva thì là thay thế thủ thương Iniesta, trở thành Tây Ban Nha giữa trận tiến công hải tâm, cùng Savi, Marco Senna cùng một chỗ, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đây là một trận làm người ta nhìn mà than thở tranh tài. Càng là một trận không tại một cái tầng cấp độ sức. Tô Đông rõ ràng cảm thụ đến, bút Busker tại Ajax Goals trên cơ sở, đối chi này Tây Ban Nha tiến hành càng thêm tinh tế cải tạo, khiến cho Tây Ban Nha khống chế bóng mạnh hơn, tiến công sắc bén hơn. Đây chính là Guardiola mong muốn đá ra bóng đá. Tô Đông Đối với mình nhìn thấy trận đấu này cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thậm chí có chút phá vỡ hẳn đối bóng đá nhận biết. Thậm chí hắn cũng nhịn không được đang nghĩ, nếu như là tại câu lạc bộ trong trận đấu, Bayern đối mặt dạng này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, được hay không? Đáp án chỉ sợ khó mà nói. Trừ phi Bayern có thể thu lại, nghiêm phòng sau khi chết đánh phản kích, bằng không mà nói, đoán chừng cũng là thủ không được. Loại này liên tục một cước truyền lại quá lợi hại, thẩm thấu tính chất quá mạnh. Vậy tại sao Guardiola tại tở giờ ở kịp chấp giáo giống như không phải rất bình thường tự lợi? Vương Sơ tình cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Phía ngoài truyền thông đều nhanh đem Guardiola mang chết, nhất là nước Anh truyền thông, đơn giản đều coi hắn là thành một chuyện cười. Vì cái gì? Trước ba vòng, Manchester City khống chế bóng xuất phi thường cao, nhưng là, có uy hiếp tiến công lắc đắc không có mấy. Ba trận tranh tài mới đánh vào một cái cầu, một năm đầu nhập vào 500 triệu euro, cái này không thành chê cười sao? Tô Đông có chút đắng cười lắc đầu, cái này muốn làm sao nói sao? Bây giờ Manchester City chính là một chi bán thành phẩm, Guardiola muốn có được cầu thủ cũng mua không được, cho nên mới tạo thành hiện tại cục diện này, tỉ như David Silva. Hắn tại đội tuyển quốc gia cộng tác là Savi, tại câu lạc bộ đầu. Bất kết đặc điểm là cầm băng trải vớt cùng truyền bóng, có năng lực phòng ngự, nhưng không phải Marcegiano loại kia loại hình. Chớ nhìn hắn cao lớn, nhưng hắn cùng Ra Ra tua loại này hất vừa cứng cũng hoàn toàn khác biệt. Thế là liền rất bình thường lúng túng. Cầu thủ xứng đôi không lên huấn luyện viên trưởng chiến thuật, Guardiola chiến thuật tinh diệu nữa, vậy cũng phải lúng cuống. Mà vấn đề lớn nhất là xuất hiện ở tiến công. Di Marzio cùng Sanche còn non, San Tạm dường như là do quá cũ, không chế bóng hình đội bóng đều sẽ tồn tại một vấn đề, đó chính là một khi trước trận tiến công đánh không ra nguy hiểm kia ra sân sẽ phi thường khổ cực, bởi vì bọn họ phòng thủ quá yếu đuối. đây chính là dùng công thay thủ tệ nạn, cho nên Tây Ban Nha hai vị đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng đều bỏ dô, mà Gadiola lại vẫn cứ chỉ có thể tín nhiệm sản tạc dù gì. người muốn đi tờ giờ mi ở kịp, đúng không? Vương sơ tỉnh đột nhiên hỏi. nàng cảm thấy, tô Đông muốn xem Tây Ban Nha tranh tài, trên thực tế cũng là muốn mượn cơ hội này hiểu rõ Gadiola chiến thuật, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu khả thi. hiện tại, hắn thấy được. tô Đông ngẩng đầu lên, nhìn một chút cao đưa dần sân bóng ban đêm, hắn cười cười không có trực tiếp trả lời Vương Sơ Tình vấn đề, mà là tự tin gật đầu nói, chờ ta tại bệ ơn cầm xuống Tam Liên Quan lại nói. Toàn thế giới, bao quát Vương Sơ Tình đều rất bình thường không thể lý giải, vì cái gì Tô Đông không phải chấp nhất tại Tam Liên Quan. Chẳng lẽ 3K lần kia kinh lịch đối với hắn đã kích thật có như thế lớn? Chương 682, tại sao lại là hắn? Xem hết tranh tài về sau, Tô Đông cùng David Silva bọn người gặp mặt một lần. Ba ngày sau, Tây Ban Nha còn có một trận tranh tài, đối thủ là thực lực không mạnh hết Tonía, sân thi đấu lại là tại Tây Ban Nha Tây Bắc La Cọjuna, Tô Đông cũng không có cái gì hứng thú chuyên môn chạy tới nhìn thế là bọn hắn ở Madrid chơi mấy ngày sau, trực tiếp quay trở về Munich. Tuy nói là đang nghỉ phép, nhưng tô đông như trước vẫn là mỗi ngày đều nhẫn chút thời gian đến khách sạn trong phòng thể hình kiên trì huấn luyện bảo trì trạng thái. trở lại Munich về sau, tô đông cũng trước tiên đến xẻm tần nạ đường cái báo đến. nhắc tới cũng thú vị, huyền kích cùng bên huấn luyện viên tổ cũng đều nhìn Tây Ban Nha giao đấu bị trận đấu này, tất cả đều đối Tây Ban Nha biểu hiện khen không dứt miệng, đồng thời cũng phi thường sợ hai thản phục tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia châu đá ra bóng đá. bọn hắn đều là tại trực tiếp truyền hình bên trong nhìn, mà tô đông là đến hiện trường đi xem, thể nghiệm khắc sâu hơn. Tỷ như Tô Đông liền cho rằng, hình kịch bọn người chỗ tư tưởng, thông qua bước đoạt đáp bách đến ngăn cản Tây Ban Nha chuyển bóng, cái này phong hiểm phi thường lớn, bởi vì tốc độ của con người luôn luôn không chạy nổi cầu, mà lại làm như vậy đại giới là, thể năng tiêu hao phi thường lớn. Chỉ có đến hiện trường xem bóng, mới có thể phát hiện Tây Ban Nha cầu thủ chuyền nhận banh tốc độ đến cùng có bao nhanh. Đây thật ra là một cái phi thường vấn đề thú vị. Thì như tivi cùng phim, rất nhiều người đoán chừng đều không có ý thức được, kỳ thật trong tivi phim ảnh diễn viên lại so với trong hiện thực hiền lẽo. Nói cách khác, trong tivi phim ảnh nhìn dáng người rất tốt diễn viên, trong hiện thực có thể muốn gây một vòng lớn. Nhưng đặc biệt có ý tứ địa phương là thể dục thi đấu sự tình trực tiếp đối vận động viên dáng người lại hiện gầy. Tô Đông không chỉ một lần gặp được, rất nhiều con xem TV trực tiếp fan bóng đá đều cảm thấy hắn hẳn là lại tăng nặng, để cho mình nhìn càng cường tráng một chút. Còn có rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc vì cái gì Tô Đông nhìn gầy như vậy, lực lượng đối kháng nhưng lại mạnh như vậy. Trên thực tế là bởi vì bọn hắn chỉ thông qua trực tiếp ống kính đến xem đến Tô Đông. Trong hiện thực Tô Đông tuy nói không phải giờ Joe ba như thế tên cơ bắp, nhưng cũng tuyệt đối không gầy. Thể dục thi đấu sự tình trực tiếp còn có một cái thú vị địa phương chính là thông qua ống kính. Người xem đối hiện trường tranh tài tốc độ không có quá trừu quan lớn tượng, tỉ như cầu chuyển lại tốc độ. Huyền kịch bọn người kinh nghiệm phong phú, tự nhiên là biết điều này, nhưng trên thực tế vẫn là có chỗ đánh giá thấp. Tô Đông cảm thấy tại hiện trường đá bóng gặp được Tây Ban Nha dạng này chuyển bóng, phòng thủ cầu thủ là rất khó theo kịp. Mà muốn đoạt, người đầu tiên liền muốn có thể theo kịp, thậm chí nhanh hơn đối thủ, nếu không người làm sao đoạt? Không có thực tiện thì không có quyền lên tiếng. Đây chính là xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật đã phát triển được nhanh chóng như vậy, nhưng tất cả đội bóng như trước vẫn là muốn an bài cầu rõ xét, có đôi khi thậm chí là huấn luyện viên trưởng tự mình đi đến hiện trường đi quan sát đối thủ tranh tài. Điều tra quân tình nguyên nhân, chỉ có đến hiện trường, người mới có thể cảm nhận được đối phương cực kỳ chân thực bóng đá trình độ. Mà Hần kích cũng công nhận Tô Đông phán đoán, may mắn mình không cần tại câu lạc bộ trong trận đấu đụng phải Tây Ban Nha. Muji đâu ngược lại là giúp chúng ta một đại ân." Hần kích cười nói, "Nghe Tô Đông ý tứ, Gadiola muốn đá loại này không chế bóng phong cách bóng đá, nếu quả thật để hắn chấp giáo Barcelona, lấy Xavi cùng Iniesta làm căn cơ, lại thêm một cái siêu cường bạo điểm Messi, có trời mới biết 3K có thể đá cho bộ dáng gì." Hần Kít cùng còn lại tất cả chức nghiệp huấn luyện viên trưởng, đều đang không ngừng hấp thụ chất dinh dưỡng bản thân tăng giá trị tài sản. Đây là một tuyến huấn luyện viên trưởng nhất định phải có được đặc chất. Nếu như không làm được đến mức này, sẽ rất khó tại châu Âu thi đấu vòng tròn một tuyến đứng vững gót chân, thậm chí hơi chậm một chút đều có thể dẫn đến huấn luyện viên trưởng theo không kịp châu Âu giới bóng đá kỹ chiến thuật biến đổi tốc độ. Ra đời một điểm fan bóng đá khẳng định không ít phát hiện, có chút huấn luyện viên trưởng chấp giáo sơ kỳ để cho người hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh lâm vào khô đốn, tiếp theo là bình thường, sau khi tan học nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại đầy máu phục sinh. Chính hình Kit liền từng có qua một đoạn thời gian rất dài khô đốn, lúc ấy hắn mặc kệ chấp giáo cái nào một chi đội bóng đều xảy ra vấn đề. Chấp giáo bơi ơn về sau, Huyền Kỵ cũng đang không ngừng cải tiến tự thân chấp giáo lý niệm cùng mạch suy nghĩ, đồng thời cũng tại căn cứ cầu thủ đến cải tiến đội bóng kỹ chiến thuật, cố gắng làm được rất nhanh tức thời. Tỷ như bản mùa giải, Huyền Kỵ từ mùa hạ tập vẫn bắt đầu, chỉ tại không ngừng nếm thử làm ra càng nhiều điều chỉnh. Tải hưu hai tên biên phong giao nhau đổi vị, giữa trận cầu thủ thay nhau chen vào tiến công, đây đều là Huyền Kỵ bản mùa giải trên người bơi trọng điểm điều chỉnh thử chiến thuật cải cách, nhưng trước đó bởi vì tổn thương bệnh, từ đầu đến cuối không thể tại chính thức trong trận đấu đã ra hiệu quả. Bundesliga vòng thứ năm, Bayern sân khách khiêu chiến Dortmund. Huyền kích lần thứ nhất ở trong trận đấu bài xuất bộ này đấu pháp. Đây là Bayon tháng 9 ma quỷ lịch đấu trận chiến đầu tiên. Sau đó 21 tiêu lý, Bayon muốn đá bảy trận đấu. Tại tám bạn tiên đại hoàng phong bùm bơ lê bệ ẹ e, phan bóng đá chứng kiến dưới, Dortmund vừa mở trận liền đối Bayon tạo thành vây công chi thế. Bayon mở màn sách lược là muốn ổn định trận cược, nhưng đội chủ nhà tựa như là cái đúng lý không tha người chủ, vừa lên đến chính là dừng lại đánh cho tên người, Thông qua phạm vi lớn chạy, tích cực bước đoạn tát bách, đối Bayon hình thành áp chế. Đối mặt Dortmund loại này không thèm nói đạo lý đấu pháp, Bayon kỳ thật không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể kiên nhẫn ổn định trận cược. Bay ơn toàn trường lần thứ nhất có uy hiếp thế công là phát sinh ở phút thứ 17, đến từ hậu trường một cước truyền xa, tô đông cấp tốc sau trên vào, tại đối phương trung vệ su bộ tiệm quấy nhiều dưới, tại lớn vùng cấm địa bên trái bộ ngực ngừng cầu về sau, đưa bóng chụp trở về, chuyển cho Djibril, người Pháp lại xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu, Servier Tay vợt cùng lên đến trực tiếp một cước giật bán, khó khăn lắm sát xả ngang ra ngoài. Nhưng Bay ơn chống lại tiến thêm một bước chọc giận bất ân, tại mình sân nhà, Đại Hoàng Phong bùm bỡ lệ bẽ ngang ngược đến không ai bị nổi, nhất là huấn luyện viên trưởng cờ Lốt, càng không ngừng ở đây bên cạnh phát tay, ra hiệu đội bóng muốn để lên, để thêm lên. Tên này rất thích tay quyền, anh huấn luyện viên trưởng chính là loại phong cách này. Nhưng hắn làm sao biết, khi tiến vào 30 phút sau, bay quả quyết điều chỉnh chiến thuật, Di Berdi cùng Joe ben đổi vị. Marcelo qua trung tuyến, ở bên trái đường cầm anh, hướng phía trước mang, thẳng chuyên cho phía trước đồng đội. A, Joe ben lúc nào đột nhiên xuất hiện ở bên trái đường. Joe ben đổi kịp Marcelo chuyển bóng, ở bên trái đường, đối mặt ôm mọi hệ lạ, đột nhiên gia tốc, cưỡng ép đột phá. Joe ben tốc độ quá nhanh, bay cánh trái hoàn thành đột phá, xuống đến ranh giới cuối cùng truyền bên trong. Vùng cấm địa trung lộ có người tương ứng. Thô đông, cầu tiến á. Gỗ ổn. Phút thứ 34, Tô Đông vùng cấm địa trung lộ lực áp sàn tạ nạ, đánh đầu phá không thành, vì bay ơn thủ kéo đi chép. Bay ơn lần này tiến công đánh cho phi thường cấp tốc, Joe Ben đột nhiên xuất hiện khắp nơi cánh trái, trực tiếp hạ ngọn nguồn truyền bên trong. ảo ủn hệ là rõ ràng đối Joe Ben cùng Di Ber Di loại này đổi vị rất bình thường không thích đứng, hắn còn đang suy nghĩ lấy bay ơn sẽ tiếp tục đi ở giữa cắt lộ tuyến, nhưng không nghĩ tới Joe Ben đột nhiên khởi động, dùng tốc độ cưỡng ép đột phá, hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Tô Đông cái này đánh đầu giành được cũng là phi thường xinh đẹp, sàn căn bản bất lực ngăn cản. Một không, Bay ơn hậu trường tắt bóng nhanh chóng suối rụng phản kích, Hâm mô phạm vi lớn chuyển rời đến cánh phải, giao cho lạm. Lạm dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, qua trung tuyến, thẳng chuyển cho đến trước trận mô zip dưới chân, mô zip quay thân ngừng cầu, quay người thoát khỏi, chọn chuyển đến vùng cấm địa phía bên phải, di ber di nghiêng chen vào vùng cấm địa, dừng lại mô zip chuyển bóng, dừng, lại xuống ngọn nguồn chuyển bên trong, tô đông Cầu lại tiến á, gỗ ổn, ba phút, ngắn ngủi không đến ba phút, bay liên hạ hai cầu, tô đông diễn ra lập cú đút, thượng đế, bay hai đầu đường biên đột nhiên đổi vị, cho đót môn vòng đai phòng thủ tới lớn vô cùng phiền phức. Chúng ta đều biết, Jibber Jib cùng Jo Ben đều am hiểu bên trong cắt. Nhưng khi Jo Ben đến cánh trái, Jibber Jib bên phải đúng lúc, hai người đá pháp lại không đồng dạng. Cái này khiến phòng thủ cầu thủ phi thường khó làm. Tô Đông là hạnh phúc, hai cái dẫn bóng đều là cầu phía trước cầu môn đoạt điểm. Mà lên nửa tràng đến bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ có hai cước số côn đánh vào hai cái dẫn bóng, loại hiệu suất này thật là vô cùng vô cùng cao. Hay không, Bayon tạm thời dẫn trước. Lên làm nửa tràng tiến hành đến chuẩn bị kết thúc lúc, Bayon vẫn tại thông qua phản kích để uy hiếp đốt mận phòng thủ. Serviszer Tiger một lần đột nhiên sau trên vào, chế tạo đớp môn tại 30m khu vực phạm đùi, đưa cho Byron một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tiểu Trư cùng Mozip hai người đều đứng tại phạt bóng điểm, để cho người ta thấy không rõ lắm đến cùng là do ai đến chủ phạt. Nhưng bên đơn cao điểm, Bao Quát Hâm Mô cùng PVP bọn người, tất cả đều vọt tới đớp môn vùng cấm địa. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Serviszer Tiger dẫn đầu chạy lấy đà, tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ giả thoảng một thương thời điểm, hắn đột nhiên một cước đưa bóng đá ra đi. Bóng ra xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải chỉ gặp vùng cấm địa bên trong một mảnh hôn chiến, Thâm mô cùng VP hai người đồng thời lên nhảy tranh bóng trên không. VP đưa bóng đội lên, nhưng không phải nhắm ngay cầu môn, mà là trực tiếp đỉnh hướng về phía cầu môn bên trái. mới vừa rồi còn tại trung lộ chờ cơ hội tô Đông, lúc này đột nhiên chạy tới bên trái, tại cơ hội không có nhận cái gì quấy nhiều tình hùng dưới, thậm chí cả người đều không có lên nhảy, trực tiếp đánh đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào gần trong gang tức cầu môn bên trái. Goal. Hattrick. Tô Đông lại một lần nữa diễn ra hattrick. Hơn nửa hiệp sau cùng 10 phút, Tô Đông liên nhập ba cầu, diễn ra hattrick, trợ giúp Bayern Bar dẫn trước. Cả tòa sân bóng 8 vạn tên đại hoàng phong bùng bỡn lệ bệ ẹ phan bóng đá đều trợn mắt hốt mồm, tất cả đều không dám tin tưởng nhìn xem sân bóng bên trong cái kia chạy vội chúc mừng. hôn tay trái chiếc nhẫn cao lớn tiền đạo, đầy trong đầu đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngoa ngào, tại sao lại là hắn? Ba cướp suất gôn tiến ba cầu, đây là người sao? Tô Đông cuối cùng vọt tới bên sân, bị ba cầu thủ bao bọc vây quanh. Ba cái dẫn bóng, mỗi một cái đều rất bình thường giản dị tự nhiên. Ba ơn tiến công sắc thực bị đá rất bình thường thông thuận, nhưng Tô Đông nắm chắc cuối cùng dẫn bóng thời cơ kia một chút cũng là tương đương nhẹ cảm, nhất là đối cầu đường phán đoán đồng thời hắn nắm chắc cơ hội tính ổn định cũng là khá kinh người. Ba lần cơ hội, ba cái dân bóng, còn có thể nói cái gì? Ngoại trừ khen một câu chấu bút, đoán chừng cũng chỉ có thể quý hát chi phục. Hai mươi hai tác giả Trần Hải Định, chương 683, trăm tám ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đã lợi, nửa trang sau đổi bên tái chiến sau 4 phút, sờ với sờ tây cơ một lần sau trên bảo, tiếp vào cánh trái cánh trái xuyên qua về sau, một cước suốt xa xuyên thủng Đốc môn cầu môn, vì bay ấn lại xuống một thành, bốn không. Tại cái này về sau, bay hoàn toàn không chế được trên trận thế cục, đót môn cầu thủ thể năng trượt đến hết sức rõ ràng. Phút thứ sáu Tô Đông một lần vùng cấm địa bên trong làm cầu về gõ, Ribery đột nhập vùng cấm địa bên trái thấp án, vì bận lại xuống một thành. 50, 5 cầu đại thắng về sau, thành kết quả quyết tiến hành thay người điều chỉnh. Tô Đông bị cỡ lọ sở thay thế ra sân, đội bóng trận hình cũng xuất hiện biến hóa, từ lúc đầu 4-3-3 biến thành 4-2-3-1, Thomas Muller dự bị ra sân, sau lưng cỡ lọ sở một vùng tới lui. Kết quả, lần này thay người thật to kích hoạt lên Thomas Muller, để tên này tiểu tướng liên nhập hai cầu. Cuối cùng, Bayern là tại sân khách bại so với không cùng thắng Dortmund. Sân khách huyết tẩy đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ, e. một trận chiến này có thể nói là đá ra bởi ơn khí thế. Dốc Mân thì là bởi vì trận này thảm bại, thi đấu vòng tròn xếp hạng trực tiếp trượt đến thứ 14 vị, cờ CLB xoáy vị cũng bắt đầu báo nguy, dù sao Dốc Mân khoảng cách giáng cấp khu vẹn vẹn chỉ có một phần chi kém. Năm nay mùa hạ, đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ ẹ e dẫn viện binh cường độ cũng không nhỏ, nhưng lúc trước năm vòng vẹn vẹn thủ thắng một trận chiến tích đến xem, xác thực làm cho người không cách nào hài lòng, nhất là một vòng này, vậy mà tại sân nhà không so với bảy thảm bại cho Bayern, càng làm cho Dốc Mân mặt mũi mất hết. Sau trận đấu Cờ lốp công khai khích lệ Tô Đông, cho rằng là Tô Đông hơn nửa hiệp hạt chỉ triệt để đánh tan Đót Mân, lúc này mới dẫn đến một trận thảm bại bi kịch phát sinh, nhưng Cờ lốp cũng biểu thị, hắn đối Đót Mân vẫn như cũ tràn ngập lòng tin. "Ta tin tưởng vững chắc, bản mùa giải thực lực so sánh với mùa giải càng thêm xuất sắc, chúng ta nhất định có thể lấy được làm người vừa lòng thành tích." Không có người sẽ đối với này biểu thị chất vấn, chân chính lo lắng là, nếu như Đót Mân thành tích không còn khởi sắc, kia Cờ lốp có thể hay không tại Đót Mân soái vị bên trên đợi cho đội bóng thành tích có chỗ khởi sắc thời điểm đâu. Đáp án rất khó nói. Năm vòng tranh tại đã xong, Bayern nhất kỷ tuyệt trận, Herbert, Leverkusen Sở cốt không muốn chờ đội bóng theo sát phía sau. GD bờ gì mèn thành tích không phải rất bình thường lý tưởng, nhưng thành tích đất lở lớn nhất chính là gấp bất cùng Sật Gat. Trong đó gấp bất năm vị trí đầu vòng là 2 tháng ba thua, Sật Gat là 1 tháng 2 hủy 2 thua. Có thể nói, dạng này bắt đầu đều gọi người có chút thất vọng, dù sao cái này hai chi đội bóng đều là Bundesliga đội mạnh. Càng có ý tứ chính là, cờ lớn ở dịn sợ vô kỳ tại chuyển ném cờ lớn về sau, năm vị trí đầu vòng chỉ công nhập một cái dân bóng, biểu hiện cũng không có rất tốt khởi sắc, mà hắn chối cổ lỗ biển tại hao tốn ngàn vạn ớo món tiền khủng lồ đưa vào vô độn kỳ về sau trước mắt xếp hạng Bundesliga hạ chót. Vẹn vẹn chỉ đá năm vòng, hiện tại xếp hạng cùng thành tích đều thuyết minh không được vấn đề gì, nhưng ai cũng biết, nếu như bắt đầu không có đá tốt, đối với kế tiếp thế cục sẽ mười phần bất lợi. Giữa tuần, trang Dion Lee tiểu tổ thi đấu thủ vòng, bay Bayern sân khách khiêu chiến Suzi. Tô Đông vận may đạt được bay Bayern phòng thay quần áo tán thành. Đây là 21 ngày đá 7 trận đấu bên trong trận thứ hai, nếu như Viễn Trinh, đối Bayern ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, nhất là thể năng tiêu hao. Ai cũng biết, Viễn Trinh sân khách đáng sợ nhất không phải tranh tài, mà là tại đang đi đường tiêu hao. Đá Suzi Bayern là tranh tài cùng ngày sáng sớm xuất phát, ban đêm sau khi đã xong trở về. Tại sân khách, Bayern dễ dàng, không đánh mà thắng 5 không toàn thắng Suzy. Tô Đông trên dưới nửa tràng mỗi nhập một cầu, hơn nửa hiệp vẫn là thủ kéo ghi chép. Di Berdi, Jo Ben cùng Tony Cerroz mỗi nhập một cầu. Cuối cùng, Bayern là 5 không toàn thắng Suzy, cầm xuống trang Di Onli trận đầu đại thắng. Tiểu tổ thi đấu một trận khác quyết đấu, Juventus sân nhà một so với một tháng tao bổ kỳ ảo bất hòa. Đây cũng là một trận rất có ý tứ quyết đấu. Juven huấn luyện viên trưởng phệ giả giả cùng bổ kỳ ảo huấn luyện viên trưởng Lorenzo Lạn cổ đã từng là Napoli đồng đội vẫn là trung vệ cộng tác, mà cái này hai tên cầu thủ xuất ngũ sau đều chuyển hình vì huấn luyện viên trưởng. Fègia Dạ xuất ngũ sau trực tiếp tại Ý đội tuyển quốc gia, cho Liệm Tỷ làm phụ tá huấn luyện viên, chứng kiến ý tại năm 2006 Nam phi hạt cuộc đoạt giải quán quân kinh lịch, tại Liệm Tỷ rời trước sau lại tiếp tục phụ tá Đonadoni, mãi cho đến tháng 5 năm nay ngày 19, tú huấn luyện viên trưởng Jenny ở Ezzi tốt học, Fègia Dạ Lâm thời cứu hỏa, chấp giáo bên trên mùa giải cuối cùng hai vòng, cũng tại năm nay mùa hạ lưu nhiệm. So sánh dưới, Lozen bợ cổ chấp giáo lý lịch sẽ uy hoàng hơn một chút. Tên này nước Pháp truyền kỳ trung vệ xuất ngũ sau liền chấp giáo bổ kỳ Âu óc, cái thứ nhất mùa giải liền đem chi này nguyên bản xếp tại Ligue 1 thứ năm đội bóng dẫn tới Ligue 1 á quân, trước mùa giải càng là lực chạm Lyon, dẫn đội đoạt lấy câu lạc bộ hơn 120 năm trong lịch sử, thứ sáu tòa Frozen Ligue 1 quán quân, thanh danh đại chấn. Mà tất cả mọi người phi thường chờ mong, đôi này ngày xưa Napoli bạn nối khố, đổi một cái chức vị sau lại độ rọ sức, sẽ đụng ra dạng gì hòa hòa. Kết quả, Song Vương ở phía trước 1 giờ đều không thể công phá đối phương phòng thủ, sau đó ạ quỷ tạ tiếp cận nạ vạ rồ trợ công, vì Juventus thủ kéo đi chép nhưng rất nhanh, bộ kỳ ồ ạt liền lật về một cầu. Cuối cùng hai đội mùa so với một bắt tay giảng hòa. Toàn bộ tranh tài quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, trên cơ bản đều không có quá nhiều điểm sáng. tương đối chói mắt chính là tại AC Milan biểu hiện đê mê thiên tài, có di đang nhị thế danh hiệu nước Pháp giữa trận gặp tại trở lại Liga 1 bộ kỳ ồ ạt về sau, biểu hiện được phi thường dũng manh phi thường. Trận đấu này cũng là một điểm sáng lớn. Bất quá, hai đại đối thủ cạnh tranh đá hòa, cái này khiến đại thắng thủ dịt bận chỗ hết tài năng. Bởi vì cái gọi là ngao cò tranh nhau, nửa ông đã lợi. Cuối tuần Bundesliga vòng thứ sáu bay Biden tọa trấn sân nhà nên chiến nụ rèm bật. Ma quỷ lịch đấu trận thứ 3, hiện kịch cũng không thể không tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Phút thứ 31, đến từ Tony cỡ rô chuyền bên trong cầu, Tô Đông phía trước cầu môn 4 mét chỗ, chân phải lăng không giúp bắn, trực tiếp công phá nụ rèm bật cầu môn, vì biện ơn thủ kéo ghi chép. Hai phút sau, Tô lại cánh trái chuyền bên trong, Tô Đông sau điểm theo vào, góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích, vì biện ơn lại xuống một thành. Hai không, Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, đầu tiên là ố lại đánh vào một cầu, sau đó dự án trợ công tập độ mọ tịnh phá khung thành đạt được, được, mà Biden thì là tại tranh tài thu quan giai đoạn Từ Joben trợ công TP đánh đầu phá không thành, vì Bydon khóa chặt thắng cục. 4 so với 1, Bydon lại lần nữa cầm xuống 3 phần. 3 ngày sau, Bydon nên đón Germany Cup vòng thứ 2 tranh tài. Tại tháng 8, Germany Cup thủ vòng đấu, Bydon liền sân khách 4-0 đánh bại một chi thấp cấp bậc đội bóng nhẹ cả lại tỷ. Kia một trận tranh tài, Tô Đông vẫn như cũ đi theo đội bóng tiến về sân khách, nhưng không có ra sân. Mà lần này, Bydon rút đến đối thủ là Bundesliga 2 ổ bẹ Torsen, mà lại là sân nhà. Hên kíp như trước vẫn là lấy toàn dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ đội hình xuất chiến, để Tô Đông chờ chủ lực cầu thủ có thể nghỉ ngơi thật tốt. Dù sao đây là 21 ngày đá 7 trận đấu bên trong trận thứ tư kế tiếp còn có 3 trận tranh tài bao quát cuối tuần đem Bắc Thượng sân khách khiêu chiến hệt. Đây chính là trước mắt Bundesliga đứng đầu bảng cùng thứ tịch quyết đấu. Mà bên dự bị cầu thủ cũng không để người thất vọng. 5-0, sân nhà cùng thắng ổ bẹ tô sen. Thomas Muller lập cú đút, Toni Kroos một truyền một bán, tiểu tướng Hummels, Bát tuyển tạ cùng con em tổ chờ cầu thủ đều biểu hiện không tệ. Đội thanh niên tiểu tướng David đã là bạn tiến vào danh sách lớn nhưng không có đại biểu đội bóng ra sân. Cuối tuần, Bundesliga vòng thứ bảy Bayern sân khách khiêu chiến hệt. Bắc Đại Vương hán bảo bản mùa giải biểu hiện rất không tệ. Huấn luyện viên trưởng Lạc Bã Đi a ở trên mùa giải dẫn đầu xưởng thuốc Leverkusen sen vẹn vẹn chỉ cầm tới thứ 9 tình hung, dưới, bị sao cá mực ngược lại chấp giáo Hẻm Bật. Kết quả, để cho người không tưởng tượng được là, Hẻm Bật mới mùa giải trước 6 trận đấu 4 tháng 2 hòa giữ cho không bị bại, mà Leverkusen trước 6 vòng cũng là 4 tháng 2 hòa giữ cho không bị bại, hai chi đội bóng thành tích vậy mà đều tăng lên trên diện rộng. Sao nhất danh huấn luyện viên trưởng, đồng thời kích hoạt lên hai chi đội bóng, đây cũng là một cọc tin đồn thú vị. Nhưng ở đối mặt Bayern trước đó, Hẻm Bật vừa mới tại Germania cuộc vòng thứ 2 trong trận đấu, thẳng tao Bundesliga 2 ở Snap dục đạo tại Song Phương tại thông thường trong trận đấu đá cho 2-2, thêm lúc thi đấu lại đá cho 3-3, cuối cùng tại penalty quyết chiến bên trong, Bundesliga 2 đội bóng biểu hiện càng tốt hơn, Hẻm Bất tại mới mùa giải mạn Cup dừng bước tại vòng thứ hai. Rút kinh nghiệm xương máu, Hẻm Bất lúc trước liền thể phải tại sân nhà huyết tẩy mạn Cup xử lý. Nhưng tranh tài dẫn đầu dẫn bóng vẫn là Biden. Vừa mở màn không đến 2 phút, Tô Đông liền dùng một cước sút xa, uy hiếp đến Hẻm Bất đội cầu môn, vì đội bóng sáng tạo ra phạt góc cơ hội, Lucio ổn tiếp Joberzi mở ra phạt góc, đánh đầu chúng đích, vì bản thủ kéo đi chép Phút thứ 11, Bayern cắt bóng hậu sách động một lần nhanh trong phản kích, di Ribery sườn trái chọc khe vùng cấm địa bên trái, Tô Đông cấp tốc sau chân bảo, được banh sau góc độ nhỏ đẩy bắn góc xa, vì Bayern thủ kéo ghi chép, 2-0. Vẹn vẹn 2 phút sau, làm sau chân bảo, tại vùng cấm địa phía bên phải đưa ra thẳng chuyền, đưa bóng đưa đến vùng cấm địa bên trong. Tô Đông quay thân cầm banh, dùng thân thể ngăn trở hẹp bật trung vệ Matitsen về sau, quay người chân trái đại lực rút bắn trung lục, vì Bayern lại xuống một thành. 3-0. Liên nhập ba cầu về sau, trái tài triệt để tiến vào hẹp bật đội biểu diễn thời gian. Từ phút thứ 25 bắt đầu, Hẹn bất đội nắm giữ trên trận ưu thế liên tục càng không ngừng thu hoạch được cơ hội, nhưng từ đầu đến cuối không thể cậy mở Biden cầu môn. Ai nấy đều thấy được, Bày ơn liên tục tác chiến vẫn là có ảnh hưởng, nhất là cân nhắc đến giữa tuần sắp giao đấu du Venezuela. Hẹn kỵ đội bóng rõ ràng vẫn là giữ lại khí lực. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Hẹn bất đội tại phút thứ 72, từ trước Bày ơn giữa trận giờ Joe Beto trợ công, vẽ tít đánh vào một cầu, vì Hẹn bất tách ra về một ván. Nhưng cuối cùng, Hẹn như trước vẫn là lấy một so với ba sân nhà bại bởi Bày ơn, lỡ thu nhỏ trên lệnh cơ hội. Bắc thượng viễn trinh Hẹn đối Bày ảnh hưởng vẫn là không nhỏ. Tô Đông chỉ đá 66 phút liền bị cỡ lọ Sở dự bị ra sân, bởi vì hẻm bất đội truyền thống tính sát thương chiến thuật 10 phần tàn bạo, Rejong tại một lần phòng thủ bên trong trực tiếp đá vào Tô Đông bắp chân trên bụng, tạo thành cơ bắp tổn thương, để hắn không thể không nâng lên ra sân. Hẹn kết cùng hai ơn cự đầu đều tại sau trận đấu giận dữ mắng mỏ hẻm bất đội chiến thuật đấu pháp, nhất là Rejong dã man phạm lỗi, nhưng trọng tài chính đã ở trong trận đấu dùng một trương thẻ vàng xử phạt Rejong. Lần này cơ bắp tổn thương cũng làm cho Tô Đông không thể không tại giao đấu Juventus Champions League trong trận đấu, ngồi ở ghế dự bị bên trên. Chương 684, không thể thiếu cao tiền đạo. Ali ở sân bóng tiếng gầm ngập trời, bay ươn phan bóng đá tại hát vang lấy đội ca. Vì sân bóng bên trong cầu thủ góp phần trợ vi. Đinh hai nhức góc tiếng gầm quét sạch sân bóng mỗi một nơi hẻo lánh, bao quát ngồi tại đội chủ nhà ghế dự bị bên trên tô đông. đã là nửa trang sau, nhưng lớn tiến công vẫn là không có quá lớn khởi sắc. Đây là một trận đỉnh phong quyết đấu, rất nhiều nhân chi chức đều cảm thấy trận đấu này sẽ quyết định tiểu tổ đầu danh, nhưng bây giờ nhìn giống như chưa hẳn, bởi vì League một bộ kỳ ủ áp tiểu tổ thi đấu thủ trận bị đã coi như không tệ. Tại sân khách chiến bình du vẹn tú. Đây là ý gì đâu? Nói đúng là. Juventus vứt bỏ sân nhà vốn nên nên cướp được 3 phần. Bạn tiểu tổ 3 chi đội bóng phân biệt đến từ Bundesliga, CGA cùng Liga 1, trong đó BN cùng bộ kỳ OAP đều là đội vô địch, Juventus thực lực cũng không yếu, 3 chi đội bóng lẫn nhau đều tại đoạt phần, sân nhà cái này 3 phần liền lộ ra phá lệ quý giá. Ai ném đi cái này 3 phần, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đi đoạt trở về. Nhất là tại một chút nguyên bản trong kế hoạch cho phép mất điểm buổi diễn, tỉ như Alien sân bóng. Cho nên... Juven tú một trận chiến này là dùng hết lực khí toàn thân đang cùng Bayon cùng chết, thậm chí từ một loại nào đó trình độ bên trên, bọn hắn chính là đem một trận chiến này xem như tiểu tổ đầu danh sinh tử chiến tại đá, biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Phệ Dạ Dạ biết Bayon cường thế, cho nên bày ra bốn bốn hai loại này càng thêm cân đối chiến thuật. Bayon thì là lấy bốn ba ba ứng đối, Zibergi, cỡ lọ sờ cùng Joen hợp thành tam xoá kích. Từ vừa mở trận, Bayon liền mượn nhờ sân nhà ưu thế, đối Juven tú phát khởi mãnh liệt tiến công, cũng liên tiếp chế tạo ra cơ hội, nhưng nửa vần quân đoàn đã sớm đối với cái này có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nghiêm phòng tử thủ không có để bơn chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chia lỳ trong trận chiến này rất có đại tướng Chi Phong, duy Phong thì là càng già càng dẻo dai, cái này khiến Juven tú hậu phòng tuyến 10 phần kiên cố. Tại không có tô Đông tình huống dưới, Di Berdi cùng Joven hai cánh biểu hiện được 10 phần sinh động. Có thể nói, cái này hai tên cầu thủ hoàn toàn là đá ra cấp thế giới cự tinh tiêu chuẩn, nhưng vô dụng. Tại Yi rơi bóng đá lưu truyền một câu, vừa đường bị đá cho dù tốt, cuối cùng vẫn là muốn về đến trung lộ đến dẫn bóng. Cho nên, Cgia đường biên kỳ thật vẫn luôn không thế nào được coi trọng, Cgia từ trước đến nay cũng đều khuyết thiếu đường biên cầu thủ đường Juven tú bung ra đường biên nhưng rút lại trung lộ thời điểm bay ấn tiến công liền lộ ra sấm to mưa nhỏ cỡ lò sở tại trung lộ chia ently nghỉ cùng lệ rổ tở tạ ly liên thủ hạn chế giới rất khó chiếm cứ ưu thế nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau huyền kịch dùng Thomas Muller thay đổi tỷ một chút để sờ với sờ Taylor cùng Mojeep tạo thành song tiền vệ phòng ngự đội bóng biến trận 4-2-3-1 tiếp tục đối Juven tú khởi sướng tiến công Thomas Muller bản mùa giải biểu hiện được 10 phần sinh động trận này cũng là như thế mấy lần chạy cùng lôi kéo đều phi thường có nguy hiểm nhưng ở trong trận đấu hắn vẫn như cũ không cách nào công phá Juven tú môn. Tô Đông ngồi tại ghế dự bị bên trên quan sát trên trận tranh tài. Hắn phát hiện, Bayon chiếm hết ưu thế, vừa đường tiến công cùng không chế bóng, Bayon đều lấy được ưu thế áp đảo, thậm chí cầu thủ phát huy cũng tương đương xuất sắc, không có cái nào là kéo hông. Nhưng chính là không có cách nào dẫn bóng. Vấn đề ở chỗ nào? Dương Du ven tú co vào lúc phòng thủ, phòng tuyến của bọn hắn liền biến thành lớp kín tường thành. Mà chúng ta bây giờ cần có, liền không còn là một thanh sắc bén bảo kiếm, mà là công thành truy. Đây là giữa trận lúc nghỉ ngơi, Huyền nói với Tô Đông lên một câu. Di cùng Jo đều là vô cùng sắc bén bảo kiếm đều là châu Âu đỉnh cấp đột kích thủ, nhưng ở đối mặt loại này bến chắc không thể phá được lúc phòng thủ, tác dụng của bọn họ kỳ thật cũng không phải là rất lớn, bởi vì bọn hắn khuyết thiếu loại kia tại hàng phòng ngự dày đặc bên trong mở ra một đầu tiến công thông đạo thực lực cùng tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây là tương đối mà nói. Tại Bundesliga, bọn hắn đoán chừng liền có thể làm được rất tốt, bởi vì Bundesliga phòng thủ trình độ liền như thế. Nhưng đến Champions League, đối mặt Juventus dạng này đội bóng, bọn hắn liền tìm ngòi. Ribéry không chế bóng, Robben đột phá, Thomas Müller vị trí chạy cỡ lọ sở phối hợp tác chiến, những này đều vô cùng vô cùng xuất sắc, nhưng ở hàng phòng ngự dày đặc bên trong, những này đều không phát huy ra hiệu quả. đây chính là tiền đạo tầm quan trọng. hắn có thể không dẫn bóng, có thể kỹ thuật thô giáp, có thể, nhưng là hắn chính là không thể không có. thật giống như năm đó cả kẹo lộ tại Roma chơi vô phong chiến thuật, kia là hắn không cần tiền đạo, không phải là bởi vì hắn không có tiền đạo. tô đông ngồi ở đây dưới, thấy hết sức rõ ràng, cỡ lọ sơ bị ngăn chặn xuống dưới về sau, bay tiến công cũng liền đi theo hành quân lặng lẽ, uy hiếp cũng liền giảm bớt đi nhiều. đây không phải ngẫu nhiên, mà là một loại tất nhiên đem đối ứng, phe dạ dạ đêm nay liền lên hai tên tiền đạo, Hải Hạ Quỷ Tạ cùng Trệ dễ ghét. Cái này rất bình thường ý. Phải biết, CZA từ trước đến nay đều không thế nào coi trọng đường biên, nhưng đối tiền đạo nhất là coi trọng. Vậy tại sao hiện tại châu Âu giới bóng đá cho người cảm rất là, tiền đạo bắt đầu không lớn được coi trọng đâu. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, cao cấp tiền đạo có ít. Tô Đông là có khả năng nhất cảm nhận được, bởi vì những năm này chỉnh thể phòng thủ trình độ có tương đối lớn đề cao, trên đại thể là từ khi lạc đoạt được giải Euro 1 năm kia bắt đầu, tất cả đội bóng bắt đầu coi trọng phòng thủ, song tiền vệ phòng ngự đại hành kỳ đạo, chúng lộ kính người hết chỗ. Thường nghĩ, đường trung lộ khắp nơi đều là người thời điểm, tiền đạo muốn làm sao sinh tồn, muốn làm sao chiếm trước ưu thế, thân thể liền ác không thể thiếu. Kỹ thuật có thể không có, nhưng không thể không có thân thể. cho nên, giờ Joe ba kỹ thuật thô giáp, không quan hệ, thân thể đủ mạnh hành, có thể xông mở phòng thủ là được. Cớ lọt sơ, Thomas Muller hiện tại liền đứng trước vấn đề như vậy, bọn hắn đối mặt Juventus phòng thủ, chính là xông không ra. Di Berdi cùng Joe bên tại đường biên sống thêm vọt, người trung lộ xông không ra, rất khó chế tạo uy hiếp. To Đông có loại dự cảm, phòng thủ đang trở nên càng ngày càng nghiêm mật. Tại loại này su thế giới, đối tiền đạo yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Nhưng bây giờ chủ lưu su thế lại là có khuynh hướng không chế lại giữa trận, cân bằng tiến công cùng phòng thủ. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng đối chuyển không chế bóng yêu cầu đều sẽ càng ngày càng cao. Đối tiền đạo thì càng là như thế. Thử hỏi, một cái tại hàng phòng ngự dậy đặc bên trong đều bắt không được cầu tiền đạo, có làm được cái gì? Trừ phi thân thể ngươi cường hành đến so với tay lớp 10 cái tầng cấp, có thể đơn thuần dựa vào thân thể đi nghiền ép đối thủ, bằng không mà nói kỹ thuật là nhất định có, nhất là ngừng kỹ thuật bóng thuật. Nhưng đây đối với tiền đạo tới nói, yêu cầu thực sự quá cao. Thế là cường lực tiền đạo sẽ càng ngày càng quý hiếm, cũng sẽ càng ngày càng khan hiếm, không giành được đội bóng sẽ làm giòn liền từ bỏ lớn tiền đạo chiến thuật, thà thiếu không ấu. nhưng có nhất danh cường lực tiền đạo, tuyệt đối có thể làm cho đội bóng trên chỉnh thể thực lực một bậc thang, thậm chí có thể một người kéo lấy một chi đội bóng tiến lên. đây chính là tô đông cả chàng tranh tài ngồi tại ghế dự bị bên trên, nhìn xem trên sân bóng bờn cầu thủ điên cuồng công kích, nhưng thủy trung không thể công phá juventus cầu mu lúc, trong lòng cản ngộ. nhiều lần, hắn đều cảm thấy, nếu như đổi lại là chính hắn, hắn khẳng định có thể sáng tạo ra nguy hiểm. nhưng hắn ngồi ở hắn ghế dự bị bên trên, cơ bắp tổn thương có thể lớn có thể nhỏ. Nù Nǔ Jū đối với cái này cũng mười phần coi trọng, trước đó thậm chí yêu cầu để Tô Đông trận đấu này nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng tại Hàn kịch cùng Tô Đông yêu cầu dưới, Nù Nǔ Jū đồng ý để hắn dự bị. Ngay tại Tô Đông quan sát cùng suy tư thời điểm, trên sân bóng Bayern cầu thủ đột nhiên đưa bóng đá ra dưới ngoại. Trong tài chính đội coi, cũng hướng phía Bayern huấn luyện viên tịch bên này ngoắc, ra hiệu đội y ra trận. Chỉ gặp Roben không biết lúc nào ngồi ở trên đồng cỏ, nhìn thần sắc có chút thống khổ. Đầu gối của hắn vẫn luôn rất yếu đuối, dù là tại Nù Nǔ Jū trợ giúp dưới, tăng cường cơ bắp và luyện, nhưng kỹ thuật vẫn là có nhất định thai hoang ẩm, mà bây giờ tựa hồ chính là đầu gối xảy ra vấn đề. Gô Vệt mang theo trợ thủ vọt vào trong tràng, sơ bộ vì Zoben kiểm tra về sau, nhấc ra sân bên ngoài, cũng ra hiệu Huyền Kịch muốn tiến hành thay người. Zoben nhìn bị thương không nhẹ, có lẽ còn là đầu gối vấn đề. Hiện tại chính là ơn ma quỷ lịch đấu thời kỳ mấu chốt, hy vọng đừng ảnh hưởng đến ơn biểu hiện. Nhìn xem lần này, Huyền Kịch có thể hay không thay đổi Tô Đông. Tại Zoben được đưa tới bên sân lúc, Huyền Kịch liền dùng sức nắm lấy đầu, cảm giác mười phần phiền muộn. Quay đầu đi, nhìn một chút ghế dự bị bên trên Tô Đông, toát ra hỏi thăm thần sắc, phảng phất giống như là đang nói, có thể lên sao? Tô Đông nhẹ gật đầu. Hắn biết, lúc này Bơn cần hắn. Huỳnh Kít lúc này vẫy vẫy tay, ra hiệu Tô Đông nhanh lên đi. Quả nhiên, Bayern muốn đổi người, Tô Đông sẽ phải ra sân. Hiện tại là nửa tràng sau phút thứ 73, song phương điểm số như trước vẫn là không so với không. Đây là Bayern lần thứ 2 thay người. Đương Tô Đông đi đến bên sân lúc, cả tòa Allianz sân bóng đều vang lên phô thiên cái điệu tiếng hoan hô, Bayern fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn, Tô Đông, Tô Đông tiếng la, vang vọng cả tòa Allianz sân bóng. Điều này đại biểu lấy Bayern fan bóng đá đối Tô Đông trở mong cùng khẳng định. Juventus cũng là tương đương cần trượng. Phé dạ dạ ở đây bên cạnh càng không ngừng la lên chia Elly nghỉ cùng lệ rộn tạ ta ly, đồng thời cũng ra hiệu mạ chị xì ủ cùng phệ lì vệ mẹ lộ muốn càng nhiều bảo vệ tốt phòng tuyến tránh cho bị tô Đông có thể thừa dịp. Tại tô Đông đi vào sân bóng một khắc này, lực chú ý của mọi người đều rơi vào hắn trên thân. Đây chính là tô Đông, hắn tựa như là chúa cứu thế, dáng lâm tại Alien sân bóng. Giờ này khắc này, Alien sân bóng tất cả fan bóng đá đều đối với hắn tràn ngập chờ mong, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, tô Đông sẽ dẫn đầu đội bóng lấy được thắng lợi, bởi vì hắn luôn có thể dẫn bóng. Juventus khẳng định 10 phần phần trương, bởi vì bọn hắn không xác định mình có thể hay không ngăn cản Tô Đông dẫn bóng. Phóng ngàn thế rơi bóng đá, dạng này siêu cấp cự tinh chỉ sợ cũng chỉ có Tô Đông. Tô Đông ra sân về sau, bay ơn chiến thuật đổi thành 4-4-2, Tô Đông cùng cờ lọ sở hợp thành song tiền phong. Mà liền trên Tô Đông trận không đến 7 phút, tranh tài phút thứ 82 thời điểm, Juventus một đợt tiến công trực tiếp đánh tới bay ơn vùng cấm địa bên trong, Diego một cước sút xa, bị nơ Neuer trực tiếp ôm lấy. Bayern thủ môn tử dưới đất bỏ dậy về sau, nhìn thoáng qua phía trước thế cục, lập tức tay ném bóng người cho Lucio. Bờ ra giữa trung vệ được ban về sau, hướng phía trước chuyển cho Moses, Cerrusi ở giữa trận dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy vừa qua khỏi trung tuyến đưa ra một cước thẳng chuyển cho vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải tô Đông dưới chân. Mà lúc này linh hồn phụ thể gờ rổ sổ cùng chia Enlilni đều đã kịp thời lạc vị tại vùng cấm địa bên trong hình thành giáp công, chuẩn bị đem tô Đông phong tỏa. Nhưng tô Đông kẻ tài cao gan cũng lớn, ngừng cầu sau trực tiếp dẫn bóng xông về vùng cấm địa. Chương sáu kinh điển một ít. Changi Onlit giao đấu bổ kỳ ổ sau cuộc tranh tài, Juven phòng chiến nhận lấy nhất định chất vấn. Chia Enlilni cũng là khó từ tội lỗi, không có cách. Sân nhà bị đối thủ một so với một bức hòa, truyền thông cũng tốt, fan bóng đá cũng được, đều sẽ đem khi rơi tại đội bóng chiến thân, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ đều là đứng mũi chịu sào, nhất là mất bóng về sau, hậu vệ nhóm khẳng định chạy không khỏi chỉ trích. Chia Enlini đối với cái này cũng đều đã quen thuộc. Hiện tại Juventus chính là làm những này công việc bận thịu việc cực, phí sức lại không lấy lòng sự tình. Suất trình Alien sân bóng trước đó, phế dạ dạ đối phòng tuyến làm ra một chút điều chỉnh, cầm xuống gờ dị gây ra, để phòng thủ càng thêm vững vàng giờ bị nạ ra sân, bên trái là linh hồn phụ thể gở rổ sụp kể từ đó liền biến thành một cái rất thú vị của diện. Du Ven tú hai tên hậu vệ biên vậy mà so hai tên trung vệ còn cao hơn. Chia Enli nghị cùng lệ rồ tở tạ ly đều là một m 85 cùng một m 86 nhưng giờ bị nã là một mét tám gờ rồ sô càng là cao tới một mét chín Nhìn hai người bọn hắn ngược lại càng giống trung vệ. Nhưng từ một điểm này cũng liền không khó coi ra, phệ dạ dạ tử vừa mới bắt đầu liền bình xác đội bóng chiến thuật. Làm khách gia li ẩn sân bóng, Du Ven tú muốn tranh thủ cầm tới 3 phần, nhưng điều kiện tiên quyết là nếu có thể ổn định phòng thủ, chỉ cần không ném cầu, cầm tới một phần đều xem như chuyện tốt. Tại trong trận đấu. Juventus hậu phòng tuyến cũng sắp thực làm được huấn luyện viên trưởng yêu cầu, nhất là Chia Enlini. Hắn là phệ dạ dạ năm đó đồng đội, tên này Juventus chuyển kỳ trung vệ cũng không có ít nể hắn, đã cho hắn một chút trợ giúp, cho nên tại phệ dạ dạ đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng về sau, Chia Enlini cũng là đem hết toàn lực đi trợ giúp phệ dạ dạ. Mà đối mặt Biden, Tô Đông chính là một cái chạy không thoát danh tự. Phệ dạ dạ cũng đặc biệt nhắm vào Tô Đông làm phòng thủ bên trên ăn bài. Rất trọng yếu một phương diện chính là để hai tên hậu vệ biên nhiều hơn rút về, hiệp trợ trung vệ phòng thủ Tô Đông, nhất là hạn chế lại Tô Đông từ sườn bộ đến chế tạo tiến công nghi hiệp. Quả nhiên, tại phút thứ 82 lúc, Tô Đông nhận bánh lúc. Quả nhiên là từ trần phải khởi sướng tiến công. Nhưng lúc này, Chia En Li cùng gỡ rổ sổ đều đã về tới vùng cấm địa bên trong. Hai tên người cao hậu vệ tại vùng tấm địa bên trong hiện lên kỳ giác chi thế, tả hữu giác công, chuẩn bị liên thủ bao bọc Tô Đông. Tốt nhất có thể cho vị này thế giới xếp hạng thứ nhất cự tinh một hạ ma huy, cho hắn biết ý hậu vệ lợi hại. Cũng coi là vì mà đi ni, nệ sạ chờ tiền bối dựa nhục. Dù sao Tô Đông những năm này cũng không có thiếu chơi đùa bọn hắn. Chia En cùng gỡ rổ sổ hai người rất có ăn ý hình thành bao bọc chi thế. Tô Đông dẫn bóng xông vào đến vùng cấm địa phía bên phải, đối mặt hai tên phòng thủ cầu thủ lúc, hắn đột nhiên chân trái nô ra, một cái động tác giả giống như là muốn dẫn bóng ngang bên trong cắt đột phá. Đột nhiên xuất hiện động tác để che Ellinir mình, bản năng làm động tác suy nghĩ muốn phủ kín, nhưng Tô Đông chân trái đưa bóng đột nhiên chụp về, chân phải lại đoạt tại gờ rổ sổ trước đó, chân bên trong đưa bóng cản trở lại bên trái, cả người cũng đều lấn người cắt vào, dùng thân thể trực tiếp chặn gờ rổ sổ. Suy sẹo tại thời khắc này cỡ nào thiên đới, mình linh hồn phụ thể chính là phật chế tỷ cung mã đi, đi nuốt người, mà không phải thân thể càng thêm cường hành vi ở gì bằng không mà nói, liền sẽ không bị Tô Đông khi dễ như vậy. Mà Tô Đông dùng thân thể ngăn trở gỡ rổ số đồng thời, chân trái chân bên trong lại đem cầu kéo về đến phải phía trước. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Tô Đông liên tục tả hữu chân dẫn cầu, lập tức liền từ Duven tú hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa, đưa bóng mang ra, tại vùng cấm địa phía bên phải, đối mặt xuất kích Duy Phong, Tô Đông một cái nhẹ nhàng linh hoạt cho bắn, bóng ra nhảy lên thật cao, lại chậm rãi rơi xuống. Cầu rơi vào Duy Phong sau lưng cầu môn tuyến bên trong, trọng tài chính tiếng còi cũng trong cùng một lúc đột nhiên vang lên. ổn. Phút thứ 82 vừa mới dự bị ra sân tô đồng quả nhiên dẫn bóng một lần xinh đẹp tả hữu chân liên tục dẫn cầu nảy xinh xinh giải khai juven tú hai tên phòng thủ cầu thủ bắp bọc dẫn bóng giết tới vùng cấm địa phía bên phải chân phải chọn bắn trúng đích vì bay đơn phá vỡ trên trận cục diện bế tắc cả tòa alien sân bóng lại một lần vang lên phô thiên cái địa thanh âm tất cả fan bóng đá đều đang hô hán lấy tô đồng mà tô đồng đang chọn bắn sau khi thành công cả người nhanh chóng xông về bên sân một đường phi nước đại đồng thời cũng hôn lấy tay trái chấp nhẫn một không bay rốt cục phá vỡ trên trận cục diện bế tắc càng quan trọng hơn là juven hiện tại lâm vào phiền bối tiếp tục cầu. vẫn là ép ra đánh. Hền Kịt ở đây bên cạnh kích động uy vũ liên tục lấy năm đấm. Hắn vẫn luôn tin tưởng, Tô Đông là tại thời khắc mấu chốt có thể đánh vỡ trên trận cục diện bế tắc cầu thủ, mà trên thực tế, Tô Đông cũng chưa hề không có làm hắn thất vọng qua, chỉ cần ra sân liền có thể lấy được dẫn bóng. Thấy không? Hai tên phòng thủ cầu thủ đồng thời giáp công đều ngăn không được hắn. Hền Kịt kích, kích động đến mặt đỏ dần. Chính hắn chính là tiền đạo xuất thân, cho nên hắn so với ai khác đều càng có thể cảm nhận được, lập tức châu Âu rơi bóng đá tiền đạo dân an. Đã từng có người hỏi qua một vấn đề, trên sân bóng cái nào vị trí khó khăn nhất đá? có người nói là giữa trận, có người nói là hậu vệ, có người nói là thủ môn. Nhưng Huyền Kích cho rằng, đây không phải một vấn đề, bởi vì đáp án đã sớm phi thường rõ ràng. Thiên Phong, đây là trên sân bóng yêu cầu cao nhất vị trí, cũng là khó khăn nhất đá vị trí. Đừng nhìn tất cả cầu thủ đều có một viên đá Thiên Phong tâm, nhưng có thể đá Thiên Phong, đồng thời đá tốt Thiên Phong, lác đác không có mấy. Chính là bởi vì khó, cho nên Thiên Phong là trên sân bóng tối chú mục tiêu điểm. Tô Đông là làm đương thời giới rơi bóng đá tốt nhất Thiên Phong, thậm chí tới một mức độ nào đó, hắn đã cùng còn lại Thiên Phong kéo ra khỏi tương đối lớn chính lệnh, hắn đã lên cầu đến tự trọng được hình, hóa phức tạp thành đơn giản, ẩn ẩn đã đạt đến một loại đại sư cấp cảnh giới. Thật giống như vừa rồi lần kia đột phá cùng dẫn bóng, hắn nhìn vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng hẳn khi so với ai khác đều rõ ràng, phải vào cái kia cầu có bao nhiêu khó, bởi vì Biden trước đó công hơn 80 phút cũng không vào qua một cái. Cỡ lò sờ, Thomas Muller, Ribéry, Roben chờ ngôi sao bóng đá, không có một cái nào có thể thành công. Nhưng Tô Đông dự bị ra sân về sau, thành công. Không phải những người khác quá yếu, mà là bởi vì Tô Đông quá mạnh. Bayern cuối cùng tại sân nhà 1-0 thắng hiệp du Văn Tú. Tô Đông đánh vào toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Cái này khiến Tô Đông tại sau trận đấu thắng được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng, cứ việc chỉ dự bị ra sân đá hơn 10 phút, Tô Đông lại trở thành trên sân bóng mấu chốt nhất cầu thủ. Hền Kịt tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công khai tán dương Tô Đông, cho là hắn thân thể còn không có khôi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng hắn vẫn như cũng là trên sân bóng uy hiếp lớn nhất nhất có tính quyết định tác dụng cầu thủ. Ta chờ mong hắn có thể mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Juventus huấn luyện viên trưởng Fègia già già cũng biểu thị Tô Đông kinh diễm một kích phá vỡ trên trận nguyên bản rằng có thế cân bằng, đôi này Juventus không phải rất bình thường cân bằng, bởi vì bọn hắn khổ phòng thủ hơn 80 phút, lẽ ra đạt được một trận thế hòa. Vi Phong đang tiếp thụ ý tuần hoạt phỏng vấn lúc cũng lộ ra, Tô Đông dẫn bóng phi thường đặc sắc. Trên thực tế, chỉ riêng Tô Đông dẫn bóng từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa đột phá, cái này đã giá trị về giá vé. Vi Phong cho rằng, Tô Đông lần này đột phá phi thường để cho người ngoài ý muốn, thể hiện ra hắn siêu cường năng lực cá nhân. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là, Tô Đông sau khi đột phá xử lý, ta đã sớm lưu ý đến động tác của hắn. Ta cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, bởi vì ta biết, Tô Đông chưa hề đều không phải là một cái dễ dàng bị đối thủ phòng thủ ở cầu thủ, ta cho là hắn có khả năng đột phá tính chất, cho nên tại hắn sau khi đột phá, ta trước tiên liền xuất kích. Ta tại xuất kích thời điểm cũng đã dự đoán Tô Đông các loại phương thức xử lý, ta cảm thấy hắn có khả năng nhất là thấp án, đây là nắm chắc lớn nhất, đồng thời cũng là cầu thủ tốt nhất xử lý một loại sút gôn phương thức, bởi vì lúc ấy hắn liên tục tả hữu chân dẫn cầu, đột phá hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ làm sao sút goal. Ta cho rằng sẽ là thấp bắn, cũng nhắm vào thấp bắn làm an bài, chỉ cần hắn thấp bắn, ta là có thể đem cầu ôm lấy, hoặc cản ra ngoài, có thể để ta hoàn toàn không tưởng tượng được là, Tô Đông lựa chọn độ khó cao ra mấy cái tầng cấp chọn bắn. Vu Phong giải thích, tại loại này khoảng cách gần góc độ nhỏ chọn bắn, kỳ thật phi thường khó xử lý, bởi vì Tô Đông thân thể có quá tính, một cái xử lý không tốt, chọn bắn liền trực tiếp cao. Nhưng Tô Đông lần này xử lý thật phi thường xinh đẹp, cầu nhanh không nhanh, nhưng lộ tuyến cùng cường độ đều nắm đến phi thường tốt, sau trận đấu ta đặc địa tại trong phòng thay quần áo nhìn Tô hình lại, cơ hồ là sát dưới sả ngang xuôi theo tiến cầu môn, ta là thật bất lực không chỉ có là bị phong đối tô đông dẫn bóng khen không dứt miệng nước đức báo hiệu tại sau trận đấu hiếm thấy cho ra sân vẹn vẹn đã tầm 10 phút tô đông một cái mất điểm một phần điểm cao cho rằng tô đông cái này dẫn bóng có thể sưng hoàn mỹ báo hiệu biểu thị tô đông cái này dẫn bóng triệt để thể hiện ra hắn siêu cường năng lực cá nhân cùng nghệ cảm xúc gôn cứu giác hắn cơ hội tại không có bất luận cái gì suy nghĩ thời gian tình huống dưới đơn thuần dựa vào thân thể trực giác bắt được cơ hội duy nhất dùng một cước chọt bắn công phá juventus cầu môn báo hiệu cho rằng từ trong quá trình trận đấu liền có thể nhìn ra tô đông làm số một cự tinh tác dụng Đây là Bayern còn lại bất luận cái gì cầu thủ đều không thể thay thế. Quá khứ, rất nhiều người đều cảm thấy, Bayern coi như không có Tô Đông, như thường vẫn là có thể không ngừng dẫn bóng, Ribery, Robben cùng cỡ lọ sở chờ cầu thủ đều có thể bổ khuyết Tô Đông trống chỗ, bởi vì bọn hắn đều là đương thời cự tinh. Nhưng mặc kệ là quá khứ, hiện tại, thậm chí là tương lai, sẽ có càng nhiều giống Ali ở sân bóng giao đấu dù Juventus tranh tài như vậy, để chứng minh Tô Đông giá trị, cùng hắn không thể thiếu. Kỳ cờ tạm chí cho rằng, Tô Đông dẫn bóng nhìn quá dễ dàng, cái này cho rất nhiều người mang đến một loại ảo giác, chính là đơn giản như vậy, cùng lấy không đồng dạng dẫn bóng đội ai cũng có thể đi vào, thậm chí đội fan bóng đá ra sân đều có thể tiến. Nhưng chỉ có tại mất đi tô đông thời điểm, tất cả mọi người mới có thể khắc sâu cảm nhận được tô đông giá trị, cảm nhận được có được nhất danh giống tô đông dạng này cầu thủ, kia là cỡ nào chuyện hạnh phúc. Không chỉ có là báo hiệu, kỳ cờ tạp chí cũng chuyên môn tại trang tí OnLit đặc sản bên trong, đại thiên bức phân tích tô đông cái này dẫn bóng, cho rằng đây tuyệt đối là một hạt độ khó siêu cao kinh điển dẫn bóng mà trên thực tế, đối mặt Juventus xuất sắc như thế vững vàng phòng thủ, chỉ có loại này độ khó siêu cao dẫn bóng mới có cơ hội phá khung thành đạt được, cũng chỉ có tô đông dạng này đạt được tay, mới có cơ hội sáng tạo ra dạng này dẫn bóng. Chương 686, vĩ đại thế giới giao động. Ngày 3 tháng 10 buổi chiều, bay ơn sân nhàng nên chiến cờ lờ lờ. Tuy nói trọng kim đưa vào tô đột kỳ, nhưng gỗ lồ hiện tại mới mùa giải biểu hiện cũng không lý tưởng. Trước 7 vòng đấu đã xong, chi này đội bóng xếp tại Bundesliga trường 17 vị, cơ hồ có thể nói là dáng cấp đại đứng đầu. Cố lỗ tiền huấn luyện viên trưởng là Cờ Josi ở người Sô Đồ, hắn từng tại gạt hiệu lực dài đến 10 năm, trở về không sáu năm mới xuất ngũ, lệ bảy niên, trở về Cờ Josi ở dạ dẹp Di Amo chấp giáo đội thanh niên, lại tại Đông Nghị Kỳ sau cứu hỏa đội 1, chấp giáo thành tích có chút xuất sắc. Bên trên mùa giải, Cờ Lởn cũng không có quá nhiều bảo đảm cấp áp lực, vẫn luôn tại bảng điểm số trung du chết xuống dưới khu vực, năm nay mùa hạ lại tốn 1000 vạn Euro món tiền khổng lồ, từ bên Munis mua về vô đồn kỳ, cái này để Cờ LN tầng quản lý đối đội bóng thành tích có cao hơn yêu cầu, thế là liền tiến hành đổi huấn luyện viên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngày xưa gìn sở trở về Sodo cũng tới, nhưng đội bóng thành tích ngược lại hàng. Phải biết, bên trên mùa giải cùng thời kỳ, bảy vòng đấu đã xong, Köln ở thế nhưng là xếp tại thi đấu vòng tròn người thứ 10, bản mùa giải ngược lại ngã xuống chương 17, cái này để cho người làm sao có thể tiếp nhận. Tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, một mặt là theo ra đội bóng đầu nhập, thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên, nhưng một phương diện khác, Köln tại mua về vô đồn, kỳ về sau, thực lực tổng hợp không tăng mà lại giảm đi, cái này rất có vấn đề. Cũng bởi vì như thế, Sodo khách chiến bận là lưng đeo tương đối lớn áp lực, thậm chí tại lúc trước liền hô lên, muốn từ giờ trở đi bảo đảm cấp Muốn nhanh chóng dẫn đầu đội bóng thoát khỏi giáng cấp khu. Lam năm đó sở gạt đội trưởng, tại Bundesliga đá 10 năm cầu, sổ đồ đối Bundesliga hết sức quen thuộc, nhất là rõ ràng muốn thế nào đối phó với bản dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, bởi vậy tại Allianz sân bóng, CLN bày ra nghiêm phòng tử thủ thiết giữ trận. Mục đích chỉ có một cái, gắt gao giữ vững cầu môn. Bayern bên này vận khí cũng không phải là rất tốt. Tô Đông vẫn không có xuất ra đồ tiền, Joben lại tại giao đấu Juventus trong trận đấu thường, hoàn kịch chỉ có thể ở trước trận bài xuất gì bở gì, cỡ lọ sờ cùng Thomas Muller tổ hợp. Tại giữa tuần giao đấu Juventus tranh tài, Bayern tiêu hao phi thường lớn. Cho nên trong trận chiến này, đội bóng ý đồ thả chậm tiết đấu, nhưng cỡ Lở ở phòng thủ tổ chức rất đúng chỗ, số đồ chính là phòng thủ cầu thủ xuất thân. Cái này dẫn đến bên tiến công gặp ngoan cường chặn đường, khiến cho người buồn bực là, tại trong trận đấu, Bayern vận khí còn kém tới cực điểm. Đầu tiên là Sơ Sơ Tiger một lần đánh đầu công cánh cửa, đánh chúng vào xà ngang, sau đó cỡ Lọ Sơ một cái đầu cầu cũng đánh chúng vào xà ngang. Đêm nay, Alien sân bóng khung cửa phản phất đều đang cùng đơn không qua được. Trên cả tuyệt đại đa số thời gian bên trong, Bayern đều khống chế cầu quyền cùng lưu như thế, nhưng chính là mở không ra cục diện, không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, huyền kỵ đội lại ố lại, tiếp tục tăng cường thế công. cứ việc bên đối cờ lnr tiến hành điên cuồng công kích, nhưng chính là không thể hình thành phá khung thành. cái này không chỉ có để bên sân huyền kỵ vô cùng phiền muộn, cũng làm cho nhìn trên đài fan bóng đá ngồi không yên. sân nhà tắt chiến, còn bắt không được cờ lnr, đánh lâu không xong về sau, huyền kỵ cuối cùng vẫn đem ánh mắt rơi về phía ghế dự bị bên trên tô đông. tô đông tư nhân huấn luyện viên nổ nổ rú rít liền cùng huyền kỵ phàn nàn qua, liền không thể để tô đông nghỉ ngơi thật tốt hai trận, đem thụ thương cơ bắp dưỡng hảo, khỏi hẳn, lại đến. huyền kỵ lòng tràn đầy bất đắc dĩ, rất muốn nói, thật không được a. Không phải hắn không nghĩ, mà là làm không được ga. Nhìn một cái cái này hai trận, không có tô đông, bay ơn tiến công đều đá cho bộ dáng gì. Giao đấu du ven tú thời điểm còn tốt chút, giao đấu cờ l n trận này, bay ơn tiến công triệt để bị cùn. Cho nên, thuyền kỵ chỉ có thể cười theo. Khổ cấp cấp nói, cầu thủ chuyên nghiệp nhà, ai trên thân không mang bị thương. Tô đông điểm ấy tổn thương kỳ thật cũng không tính là gì, chỉ cần đừng có lại tăng lên là được. Đã xong trận này chính là hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài, thuyền kỵ hứa hẹn cho tô đông hai tuần nghỉ giải hạn, hảo hảo dưỡng thương. Nhưng đêm nay vẫn là phải dựa vào hắn. Đương tranh tài tiến hành đến phút 86', lúc, Bayern cắt bóng đi sau lên một lần nhanh trong tiến công. Di Berdi ở bên trái sườn dẫn bóng cường đột, chọn truyền cho trước Chen vào như vùng cấm địa bên trái cửa lọ sờ. Cửa lọ sờ đánh đầu đưa đỏ, đưa bóng đỉnh hướng vùng cấm địa trung lộ. Nhưng gỗ lộ tiện trung vệ Beto đánh đầu giải vây, đưa bóng đỉnh ra. Cầu chậm rãi rơi về phía lớn ở ngoài vùng cấm bay. Ngay tại tất cả mọi người coi là, Bayern lại một lần tiến công gặp khó thất bại thời điểm, chỉ gặp một đầu thân ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở vùng cấm địa tuyến đầu. Thình lình chính là vừa rồi bởi vì lui về tiếp ứng đồng đội làm cầu, Bầy Ra Ra lần này phản kích tô đông. Tô Đông sớm đã đoán được điểm rơi, đón rơi xuống bóng ra, chân phải trực tiếp lăng không rút bắn. Hiện trường liền nghe đến một tiếng vang trầm, bóng ra như là tháo, cấp tốc bắn về phía cầu môn phía bên phải. Cỗ lỗ đền thủ môn chọn vị trí lệch trái, cả người đều ngây ra như phống, mặc cho cước này đột nhiên xuất hiện thế giới dao động, xuyên thủng cỗ lỗ đền cầu môn, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Go ổn. Phút 86, Tô Đông đá ra một cước vĩ đại thế giới dao động. Đây là cỡ nào làm cho người kinh ngạc một cước lăng không giúp bắn. Dự bị ra sân Tô Đông dùng một cước kinh người xuất xa, vị bơi cầm xuống ba phần. cả tòa Aliẩn sân bóng triệt để lâm vào điên cuồng. 10. Bay Bayern khổ chiến 90 phút, rốt cục tại tranh tài áp trụk giai đoạn, từ dự bị ra sân 10 phút Tô Đông, đánh vào một cái đặc sắc tuyệt luân thế giới giao động. Hiện trường fan bóng đá đơn giản đều điên rồi, khán cả giọng hò hét vang hô, tất cả đều xông ra chỗ ngồi, tất cả đều đang điên cuồng la lên Tô Đông danh tự, phát tiết lấy nội tâm kích động. Bị đè nén cả chảng tranh tài, rốt cục tại giai đoạn sau cùng đạt được vui sướng phát tiết. Tô Đông càng là cả người đều xông ra sân bóng, hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá, vùng ra nắm đấm của mình. Hèn kỳ gặp, cũng là kích động liên tục ra quyền, lộ ra vô cùng kích động. 1-0, Bayern 3 phần tới tay mà đây đã là tô Đông liên tục 2 lần dự bị ra sân cứu vớt Biden. Đường tô Đông tại Munich dùng một cước kinh người thế giới giao động công phá cổ lộ tiền cổ môn vì Biden mang đến 3 phần tin tức tại sao trận đấu cấp tốc chuyển khắp các nơi trên thế giới nhất là tô Đông xuất gol tiêm một đoạn video càng là truyền đi xôn xao. Đêm đó tại nước Anh bờ Mỹ Nam Villa Park sân bóng ngay tại cử hành tọa giờ Mỹ ở kịp trường 8 vòng tranh tài Aston Villa sân nhà nên chiến Manchester City. Trang diện bên trên xuất hiện cùng Biden Munich giao đấu cờ L N rất tương tự một màn Manchester City triệt để chiếm cứ chuyển không chế bóng ưu như thế nhưng ở trên trận lại chậm chạp không thể mở ra cục diện. Phút thứ 15, bị Guardiola bán đi Aston Villa chung vệ đẩn, lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, vì Aston Villa thủ kéo ghi chép. Về sau, Aston Villa nghiêm phòng tự thủ, mặc cho Manchester City không chế bóng, lại ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Manchester City không chế bóng năng lực phi thường xuất sắc, đạt đến 69%, nhưng ở sáng tạo tiến công cơ hội phương diện, lại còn không bằng Aston Villa, đây cũng là bản mùa giải Guardiola chấp giáo hạ Manchester City trạng thái bình thường. Không chế bóng siêu quần, tiến công không đủ sắc bén, nhất là khuyết thiếu đạt được năng lực. Zimadi ạ cùng Sanchez tạo thành hai cánh hết sức xuất sắc, có thể sẽ mở phòng tuyến, nhưng rất khó chuyển hóa làm dẫn bóng. San tác dư tại trận đấu này bên trong chỉ ít lãng phí 2 lần cơ hội. Phải biết, Manchester City sáng tạo cơ hội năng lực vốn cũng không phải là rất mạnh, lãng phí 2 lần cơ hội tốt, cái kia còn làm sao dẫn bóng. Cuối cùng, Manchester City tại sân khách không một thất bại. Đây đã là Manchester City bản mùa giải trận thứ 5 thất lợi. Tám trận chiến 3 thắng 5 thua, đây chính là Guardiola tự giờ mì ở kịp bắt đầu cho ra bài thi. Đối với kết quả này, chính Guardiola cũng là phi thường phiền muộn, ở đây bên cạnh càng không ngừng lắc đầu nhưng lại không thể làm gì. Đoán chừng, trận đấu này kết thúc về sau, truyền thông lại sẽ nhao nhao chất vấn, cho là hắn không nên thả đi đẩn. Hắn đều đã quen thuộc. Tỷ như đá xong Arsenal về sau, truyền thông liền cho rằng, hắn lúc trước nên đưa vào hạ để bỏ củng cố lỗ thua. Đá xong MU, truyền thông lại cho rằng, hắn lúc trước nên muốn đào góc TV. Đội bóng dẫn bóng giảm mạnh, truyền thông lại cảm thấy hắn không nên thả đi rồi bị nổ. Rất rất nhiều mã hậu pháo đều đã đánh cho Guardiola thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng có một chút là thật, đó chính là hắn thành tích áp lực phi thường lớn. Tám vòng về sau, Manchester City đứng hàng tự giỡn mì ở kịp bảng điểm số chương 12 vị, thành tích như vậy không cách nào làm người vừa lòng. Khỏi cần phải nói, chính Guardiola đều cảm thấy nổi nóng. Đương tranh tài kết thúc lúc, ở xa Manchester City gần Manchester City trong văn phòng, Mộ Bà Dạ, Soji Ano cùng Bơ Gì Dịch Sở Tẹn Tăng cũng cự đầu đều đang nhìn trực tiếp, cũng nhìn thấy Guardiola ta, càng thấy được cầu thủ hebat. Bọn hắn cũng đều rất thất vọng. Bản mua giải Manchester City đặc biệt kỳ quái. Theo lý thuyết, đầu nhập vào món tiền khổng lồ, thực lực tổng hợp cũng không yếu trên thực tế, đội bóng khống chế bóng năng lực sát thực phi thường xuất sắc, cho dù là tại đối mặt Arsenal dạng này đội bóng Manchester City đều có thể cướp được 60% bảy khống chế bóng xuất. Có thể nghĩ Manchester City kỹ chiến thuật hàm lượng là rất cao. Nhưng một phương diện khác, khống chế bóng xuất cao nhưng đội bóng có uy hiếp tiến công cũng rất ít, sút gôn không nhiều nhưng dẫn bóng vô cùng ít ỏi. Càng có ý tứ chính là vừa đường tiến công thật sống động. Di Marzio cùng Sanchez tại hai cánh đều biểu hiện được không tệ, hơn người cũng đều rất nhiều, nhưng chuyển hóa hiệu suất phi thường thấp. Không thể lại để cho đội bóng tiếp tục tiếp tục như thế. Ngụp ba gạch đối đội bóng thành tích cảm thấy bất mãn. Không chỉ có là hắn bất mãn, An bạn xua cũng đồng dạng bất mãn. Đầu nhập vào nhiều tiền như vậy, kết quả thành tích lại nát thành dạng này. Chỉ có không chế bóng, có thể quản cái gì dùng? Bị đá đẹp mắt, có thể ăn sao? Thi đấu thể dục, cuối cùng vẫn là cần nhờ thành tích tới nói. Ngươi không thành tích, bị đá đẹp hơn nữa, xuống cấp, hữu dụng không? Guardiola nói, đội bóng vấn đề xuất hiện ở tiến công, hắn ngay tại điều chỉnh. Di Maria cùng Sanche đều là mới đến, San Tadeu cũng là mới về binh, đều cần một chút thời gian đến dung nhập. Bởi vì gì sợ kẻ cũng rất có áp lực. Guardiola hay là hắn hết lòng nếu là Gadio la xuống này, vậy hắn cái này kỹ thuật tổng thanh tra đoán chừng cũng đi theo gặp nạn. lão bản lên tiếng, Mù bạ giặc một mặt nghiêm trọng, số gì ăn đồ cùng bở gì gì sợ kẹn cũng đều đi theo thần sắc nghiêm một chút, tự nhiên cũng đều biết lão bản lên tiếng không hề tầm thường. hắn tin tưởng các ngươi chuyên nghiệp phán đoán, cũng hy vọng đội bóng có thể cải thiện tiến công, cho nên hắn yêu cầu chúng ta vô luận như thế nào đều muốn cầm xuống tô đông, không thể kéo dài được nữa. Mù bạ giặc chỉ địa hưu thanh nói, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều muốn ký hắn, không có ý tứ, gần nhất trong nhà xảy ra chút sự tình. Chương 687, ra trên trời hợp đồng. Chương 692, ra trên trời hợp đồng. Mendes càng ngày càng bận rộn. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là châu Âu dưới bóng đá một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, không thể không đầu nhập vào tại bờ ra diệu bóng đá giáo phụ phì gờ dưới cờ, đương phỉ gờ tại bù đảo nhà đối tác. Nhưng bây giờ, hắn đã là chạm tay có thể bỏ dưới bóng đá đại ngạc. So năm đó hắn chỗ sùng bái Jo Sợ vệ gạ càng cường đại. Năm đó Jo Sợ vệ gạ chỉ có Figo, nhưng hiện nay Mendes dưới trứng có To Đông cùng cờ Di Tia hai đại đỉnh tiêm tự tinh, lại thêm PP, Di Maria. Marcelo chờ còn lại ngôi sao bóng đá, có thể nói là nhân tài đông đúc. Trừ cái đó ra, Mendes còn làm lên bọn buôn người xinh ý, chuyên môn phụ trách từ Nam Mỹ Châu đưa vào hàng đẹp giá rẻ tuổi trẻ bại hoại, cái này khiến hắn thu lợi tương đối khá, kiếm được bản đầy bát đầy. Cũng bởi vì như thế, muốn mời Mendes ăn bữa cơm, thật không phải một chuyện dễ dàng. Còn lại là muốn tránh đi ký giả truyền thông chú ý. Thật vất vả nhẫn chút thời gian, Mendes lặng yên đã tới Manchester, gặp mặt địa điểm được an bài tại City gần rừng phụ cận, trung tâm một nhà cấp cao trong nhà ăn tiến hành. Manchester City tạm cự đầu ra mặt, Mendes bên này là một người tới bốn người cùng một chỗ cùng đi ăn tối, cũng trò chuyện lên hiện tại đội bóng một ít chuyện. Di Maria cần tiến một bước thích hướng cùng dung nhập đội bóng, Mendes hứa hẹn sẽ mau chóng trợ giúp Di Maria thỏa mãn Guardiola yêu cầu, đồng thời hắn cũng biết Manchester City hiện tại khó xử. Với vàn trên đầu ngón tay của hắn liền có dạng này cầu thủ. Thì như giữa trận Moutinho, thiên phong phan cao. Moutinho là sở bút tim lịch bổn giữa trận hải tâm, biểu hiện không tệ, sắc thực rất có thực lực, cũng là Guardiola yêu thích loại kia cầu thủ loại hình. Manchester City đối với hắn cũng cảm thấy hứng thú. Về phần phan cao, hắn cũng không phải là Guardiola đồ ăn mà lại năm nay mùa hạ mới từ Argentina chuyển nhượng đến Oto, đến nay cũng còn không có xuất ra làm cho người tin phục biểu hiện, cứ việc Mendes đem hắn thổi đến nhanh lên ngày, nhưng Manchester City không có khả năng như vậy xuất ra một bút chuyển nhượng phí đi mua hắn. Manchester City từ đầu đến cuối đều càng hy vọng có thể đưa vào Tô Đông. Ta có thể phi thường khẳng định nói, Đông Nghị Kỳ là tuyệt đối không thể nào. Đối mặt Manchester City tăng cự đầu muốn đào góc Tô Đông ý nguyện, Mendes không chút do dự lựa chọn phủ định. Nếu như các ngươi vô cùng cần thiết tại Đông Nghị Kỳ đưa vào Tô Đông, vậy ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc, Tô Đông tuyển sẽ không tại Đông Nghị Kỳ rời đi Bayern hắn nhất định sẽ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc mới cân nhắc rời đi. Về phần đến cùng là vì cái gì? Nói thật ra, chính Mendes cũng không biết. Không chỉ có hắn không biết, mà đại vĩ không biết, liền ngay cả Tô Đông người bên gối vương sơ tỉnh cũng không biết. Tất cả mọi người chỉ là biết Tô Đông nhất định phải tại Bờn đá 3 năm, nói là muốn tranh thủ cham Dion Littam liên quan. Về phần tại sao, ai biết? Có lẽ, đây chính là Tô Đông một phần chấp niệm. Tất cả vĩ đại ngôi sao bóng đá không đều có một ít khó mà dứt bỏ chấp niệm sao? Ngưu Bạ Giác, số gì ạ nổ cùng bờ gỉ gì sợ tẹt hai mắt nhìn nhau một cái về sau, đều toát ra thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn vẫn luôn đang cố gắng cùng Mendes tạo mối quan hệ, tiến tới thông qua Mendes đi thuyết phục Tô Đông, cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều tại thông qua các loại phương thức, bao quát sổ gì ạ nổ cùng bợ gì gì sợ tèn lấy tình động, thuyết phục Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City. Có thể nói, tại thành ý phương diện, Manchester City đã cho đến cực hạ. Mendes lần này tỏ thái độ đã phi thường rõ ràng, Tô Đông coi như rời đi ơn, vậy cũng nhất định là mùa giải kết thúc về sau. Nhưng Manchester City bản mùa giải làm sao bây giờ? Đông Nghị Kỳ dẫn viện binh, đầu nhập mấy ngàn vạn Euro, đưa vào nhất danh dự bị tiền phong. Trên thế giới nào có làm như vậy buồn bán? Không sao, Roger, chúng ta nguyện ý chờ. Mùi bạ giật tỏ thái độ nói, xô gì ạ nô cùng bợ gì gì sợ tẹn cũng đều nhao nhao lên tiếng phụ họa, bọn hắn cũng đều biết Tô Đông cùng Bơn hợp đồng là năm nay đến kỳ, bởi vậy cũng hy vọng Mendes có thể cùng Tô Đông hảo hảo nói chuyện, tốt nhất chớ cùng Bơn tục tầm. Roger, ngươi biết, chúng ta đối đưa vào Tô Đông tràn đầy thành ý, ta có thể ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta thuyết phục Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City, chúng ta nguyện ý vì Tô Đông xuất ra một phần giá trên trời hợp đồng, viện siêu hắn quá khứ lấy được tất cả hợp đồng. Mù Bạ giặc biết thời gian cấp bách, nếu thật là để Tô Đông cùng Bayern tập tầm, hay là Tô Đông cùng Real Madrid liên hệ với, kia hết thẻ tất cả liền đều trễ, đến lúc đó lại nhiều tiền, cũng mua không được Tô Đông, cái này cấp bậc tự tình. Bởi vì gì sợ Serpent nhìn thấy Mendes nhíu mày, lúc này tiếc lời, cười nói, "Chúng ta biết, Tô Đông cùng Bayern hợp đồng đến kỳ về sau, có thể tự do chuyển nhượng, chúng ta nguyện ý đem tất cả chuyển nhượng phí xem như ký tên phí thanh toán cho cầu thủ." Ồ, Mendes còn thật sự là có chút kinh ngạc. Tô Đông giá trị bản thân nhiều ít, cái này kỳ thật không có một cái định số, bởi vì hắn từ Barcelona đến Bayern, căn bản liền không có chuyển nhượng Nhưng căn cứ Đức cần cho ra đánh giá giá trị, Tô Đông hiện tại giá trị ít nhất 2 ức Euro. Trước đó truyền thông cũng tuyên ra, Tô Đông tại Bayer thời gian 3 năm, hàng năm ký tên phí cao tới 3000 vạn Euro, nói cách khác, 3 năm lấy được 100 triệu Euro ký tên phí, đây tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ tiên văn sổ tử. Phải biết, cái này cũng chưa tính hắn thuế năm sau lương. Hàng năm 5000 vạn Euro ký tên phí, hợp đồng trong vòng 5 năm. Bỗng gì sợ Ken cười nói, tất cả mọi người rõ ràng xem đến Mendes kinh ngạc. Trên thực tế, đừng nói là Mendes, liền ngay cả chính bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Hàng năm 5000 vạn Euro ký tên phí, Năm năm chính là 2 ước 5.000 vạn euro, đây là cỡ nào còn số kinh người. Nhưng tô đông đáng giá sao? Tất cả mọi người cảm thấy giá trị. Bởi vì hắn chính là cái này tình cầu bên trên cường đại nhất cầu thủ. Chỉ một điểm này, đã làm cho cái giá này. Chúng ta nguyện ý lại ngoài định mức thanh toán 10% tiền thuê cho người đại diện. Vỡ ghi gì sở tên lời này để Mendes tim đập thình thịch. Hắn kiếm được nhiều tiền sao? Kỳ thật thật nhiều. Dù là mấy năm này. Tô Đông kiếm lợi nhiều nhất một chút buôn bán hợp đồng đều là đến từ Châu Á cùng Bắc Mỹ địa khu, nhất là Trung Quốc cùng Đông Á địa khu. Cái này một khối là đều là từ Mã Đại Vi phụ trách. Dù sao hắn quen thuộc, nhưng Mendes vẫn như cũ rửa vào Châu Âu địa khu kiếm được bàn đầy bắt đầy, hàng năm đều là quá ngàn vạn euro chia. Phải biết, tại City Arsenal do chuyển nhượng Real Madrid trong quá trình, Mendes rút dòng vẫn chưa tới một ngàn vạn euro. Đây cũng là vì cái gì hắn coi trọng như vậy Tô Đông, bởi vì Tô Đông chính là hắn thần tài. Mà bây giờ Manchester City cho ra là hai vạn euro tiền thuê, cái này khiến Mendes làm sao có thể cự tuyệt? Đương nhiên. Hắn vận đến rõ ràng. Manchester City cho số tiền kia chỉ là hy vọng hắn đi thuyết phục Tô Đông, mà nếu như Tô Đông không nguyện ý, Mendes căn bản không dám vi phạm. Roger, ngoại trừ ký tên phí bên ngoài, chúng ta còn nguyện ý vì Tô Đông cung cấp 1 phần 5000 vạn euro thuế năm sau lương, cái này đem Viễn Siêu hiện tại Tô Đông hợp đồng, cùng toàn thế giới còn lại cầu thủ, thậm chí những nghề nghiệp khác vận động viên hợp đồng. Dựa theo tờ giờ Mỹ ở kịp thuế suất, 5000 vạn euro thuế về sau, trên đại thể chính là 100 triệu euro thuế trước. Mendes chỉ có thể nói, Manchester City thật là điên rồi. Lương 1 năm, ký tên phí Rút rong, tất cả đều là sáng tạo đi chép. Mendes không tưởng tượng ra được, cầu thủ chuyên nghiệp có lý do gì, tự tuyệt dạng này một phần hợp đồng. Nếu như là đổi lại còn lại đội bóng, cái kia còn có thể nói là lo lắng phía sau người đầu tư khoác lác hoặc phá sản, nhưng Manchester City có phương diện này lo lắng sao? Anh mạn xua rưỡi lưng vào Abu Dhabi tập đoàn, bọn hắn thiếu tiền sao? Mendes tại chỗ hứa hẹn, mình sẽ cùng tô Đông hảo hảo nói chuyện. Hắn gần nhất tại Kanagi quần đảo nghỉ ngơi, vẫn là David Silva đề cử, chờ hắn trở về, ta cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Mendes còn nâng lên mũ tì nhổ cùng phan cao. Hy vọng Manchester City suy nghĩ một chút hắn cầu thủ. Nhưng Manchester City hiển nhiên đối về cùng Marcelo càng cảm thấy hứng thú. Joker, Bayern năm nay mùa hạ đã bắt đầu rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ, rất rõ ràng, Bayern đã đạt đến mục đích của bọn hắn, sẽ không lại tiếp tục đuổi thêm đầu nhập vào. tiếp xuống bọn hắn muốn làm hẳn là củng cố mình quá khứ mấy năm này thành quả, tiến một bước nền vững nền móng của mình, bảo trì lại phần này uy hoàng chiến tích cùng kinh doanh công trạng. Bỗng dưng dị sợ kèn phân tích trước mắt Bayern kinh doanh mạch suy nghĩ. Tin tưởng ngươi khẳng định cũng đoán được, Griezmann năm nay mùa hạ nhận lấy Real Madrid dẫn dụ, kia sang năm đâu? Modri PP, Mascherano cùng Marcelo đều là ngoại tịch cầu thủ, mà Bayern sau đó phải làm chính là đại lực đẩy bật nước Đức thành huấn, giống bật Christopher, Hermo, Toni Kroos, Thomas Muller trở thành niên tài tuấn. Đây là một cái lớn xu thế. Sở tại Bayern đưa vào Tô Đông thời điểm, Mendes cùng Tô Đông liền đã biết, bọn hắn chính là muốn mượn nhờ Tô Đông lai like kích thích cầu thị, đến để thăng đội bóng thành tích, tiến tới kéo theo Bundesliga, thậm chí toàn bộ bóng đá Đức phát triển. Hiện tại đến xem, Bayern đã cơ bản đạt tới chiến lược mục tiêu. Bây giờ Bayern đã là châu Âu giới bóng đá không thể khinh thường đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Sau đó Bọn hắn phải chăng còn nếu lại tiếp tục duy trì khổng lột như vậy đội hình đâu? Tại nước Đức thanh huấn nhân tài xuất hiện lớp lớp tình huống dưới. Tại Thomas Muller, Toni Kroos, hợp cùng bật tuyệt vời chờ cầu thủ biểu hiện được xuất sắc như thế tình huống dưới. Rất nhiều ngoại tịch cầu thủ đều đã trở thành bọn hắn tiếp tục trưởng thành cùng tiến bộ chứng ngại. Lúc này, Biden có thể hay không cân nhắc giá cao bộ hiện bán đi những này ngoại tịch cầu thủ. Mendes không phải không cân nhắc qua vấn đề này, hắn tin tưởng, khẳng định là tồn tại dạng này khả năng, hơn nữa còn rất lớn. Nói trắng ra, Biden chưa hề đều không phải là một chi cự tinh tụ tập đội bóng. Chi này đội bóng liền cùng nước Đức người tính cách thiết thực. Chúng ta cánh trái cùng trung vệ đều cần dẫn viện binh, ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút, nếu như họ có ý tưởng bán ra về về cùng Marcelo, chúng ta cũng là phi thường hứng thú. Bờ gị gì Sở Pen cười nói, Mendes là chân chính cảm nhận được Manchester City nhiều tiền lắm của. Làm người đại diện, hắn phi thường rõ ràng, Manchester City quá khứ một năm này đã đầu nhập vào vượt qua 500 triệu euro, nếu là tái dẫn tiến tô đông, lại tại trung vệ cùng hậu vệ bên trên dẫn viện binh, kia đầu nhập sẽ càng thêm cái người. Phong nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, chỉ sợ cũng chỉ có Manchester City có thể làm được. Còn lại đội bóng, cho dù là giống Chelsea Apzamovic, đều rất khó làm được dạng này. Đối với điểm ấy, hắn thật chỉ có thể bội phục. Trung Đông Thổ Hào chính là không thiếu tiền. Cũng đúng, cái chỗ kia tùy tiện đào đều là dầu hỏa. Không phải liền là tiền sao. Đào một đào đất bên trên dầu hỏa liền có thể đổi. Đối với Trung Đông Thổ Hào tới nói, nhưng phàm là đào dầu hỏa có thể giải quyết vấn đề, kia đều không phải là cái vấn đề. chương 688, ai là liếm chó? Tô Đông vừa về tới Munich, Mendes liền đuổi đi theo. Bồ Đào Nha người không dám đến Cana gì quần đảo đi quay rối Tô Đông cùng Vương Sơ tình thế giới hai người, nhưng hắn xác thực rất sốt ruột. Đường Mendes ngăn lại thời điểm, Tô Đông ngay tại biệt thự trong phòng thể hình tiếp nhận nụ nổ rụt kiểm tra sức khỏe. Tư nhân huấn luyện viên đoàn đội ngay tại hiểu rõ Tô Đông một tuần này nhiều ngày nghỉ về sau, đến cùng thân thể khôi phục được thế nào. Một bên kiểm tra, một bên trò chuyện lên Canaji quần đảo du lịch chuyện lý thú. Mặc kệ là Tô Đông người nhà, vẫn là chung quanh bằng hữu, bao quát làm tư nhân huấn luyện viên nụ nổ rũ bọn người, đều đối Tô Đông xác định tình cảm lưu luyến sau loại chuyện biến này cảm thấy mừng rỡ. Trước kia Tô Đông tựa như là cái căng thẳng người máy, Mỗi ngày cũng chỉ biết vùi đầu khổ luyện. Nói thật, dáng vẻ như vậy sinh hoạt không chỉ có chính hắn trôi qua khổ, đi theo người đứng bên cạnh hắn cũng đồng dạng cảm thấy khổ. Hiện tại tốt, Tô Đông thường thường nghĩ ngươi, Nuno Juz mấy người cũng danh chính ngôn thuận nghỉ, cái này tháng ngày trôi qua đừng để cập nhiều chua xứng rồi, nhất là tiền lương còn càng ngày càng cao. Dung người Trung Quốc tới nói gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tô Đông thành tựu càng cao, Nuno Juz mấy người cũng đều đi theo được lợi. Khỏi cần phải nói, bọn hắn hiện tại tùy tiện ra ngoài, đều làm mỗi đội bóng mỗi ngôi sao bóng đá đều truy đuổi chuyên gia. Mendes mang đến mới nhất tiến triển. Hắn đối Tô Đông chưa hề đều là không có bất kỳ cái gì giữ lại, đem mình cùng Manchester City cao tầng gặp gỡ nội dung, tất cả đều tuần tự nói ra, bao quát Manchester City hứa hẹn cho hắn rút ròng, hắn đều nói. Tô Đông nhưng thật ra là một cái hào sàng hào phóng người, cũng không ngại Mendes từ trên người hắn kiếm tiền, mấu chốt là phải có thể đạt tới yêu cầu của hắn, cùng hắn đứng tại thống nhất trận tuyến, mà không phải kéo hắn chân sau. Mendes chính là biết điều này, cho nên mới dám như thế cùng Manchester City đàm. Ngay cả bờ ghi gì sợ khen đều đã nhìn ra, bay ươn tiếp xuống thật là muốn điều chỉnh sách lược kinh doanh. To Đông gật gật đầu. Trong lòng của hắn đầu sớm đã có phương diện này giăng ngộ. Bayern kinh doanh lý niệm kỳ thật vẫn luôn rất bình thuần móc. Điển hình nhất chính là đại quản gia Hennes, cái thằng này là có tiếng keo kiệt, cần kiệm công việc quản gia điển hình. Rất nhiều fan bóng đá cũng không biết một kiện chuyện lý thú, năm đó Bẻ Kèn Bồ ở cùng dầm mẹn mại G trở về Bayern, chính là vì chống lại Hennes, vậy tại sao là dầm mẹn mại G đâu? Bởi vì năm đó Hennes bởi vì tổn thương suất ngũ về sau, chuyển hình vì Bayern giám đốc, mà lúc đó Bayern thật không có tiền gì, thế là Hennes dự quyết định bán đi rầm mẹn mại G, cũng chính là trước đó G Latini nói tới hai giới châu Âu giải quả cầu vàng được chủ dầm mẹn mỏi gỡ vẹn vẹn chỉ bán hơn 200 vạn USD. Ngay lúc đó nước Đức vẫn là sử dụng mark, chuyển nhượng phí là 1.000 ngàn vẫn mark, chính là nương tựa theo khoản này khoản tiền lớn. Bayern kinh doanh mới chuyển thua thiệt vì doanh bắt đầu đi lên lâu dài lợi nhuận con đường. Nhưng ở đầu thế kỷ, theo kịch tập đoàn phá sản, nước Đức rơi bóng đá lại lần nữa lâm vào khốn cục. Lúc ấy Đót Mân liền cơ hồ phá sản đóng cửa. Bayern cũng đầy đủ hấp thụ kinh nghiệm giao hấn tại chuyển nhượng đầu nhập bên trên hết sức cẩn thận. Đánh cược tô đông, là Bayern tam cự đầu mười phần hiếm thấy một lần mạo hiểm, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng là làm đủ đầy đủ dự án bao quát mỗi khen lớn trợ thương nghiệp ở bên trong đều nhao nhao giúp tiền ủng hộ bay ký tô đông cho nên tại trong quá trình này chính bay kỳ thật cũng không có đầu nhập quá nhiều nhưng hiệu quả vô cùng phong phú mà bây giờ theo đại tân sinh nước đức bản thổ cầu thủ của thời bay cũng dần dần bắt đầu muốn một lần nữa trở lại tính chất so sánh giá cả kinh doanh cần kiệm lộ tuyến bên trên một phương diện có thể cấm bẹn đỡ nước tuổi trẻ tài tuấn một phương diện khác lại có thể tiết kiệm một số lớn chi tiêu cứ sao mà không làm Về phần nói sức cạnh tranh bay tại Bundesliga thống trị địa vị đã mười phần kiên cố Champions League ngược lại là khó nói nhưng vững vàng cũng là bất thường thậm chí là tứ cường tiêu chuẩn. Từ hôm nay niên mùa hạ, Biden không nguyện ý lại thêm vào đầu nhập, Tô Đông liền đoán được tầng quản lý tâm tư. Biden có mình nhỏ tính toán, Tô Đông cũng đồng dạng có. Trước đó mọi người mục tiêu là nhất trí, vậy liền bắt tay hợp tác, đã có khác nhau, vậy liền suy nghĩ thêm. Có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác liền giải thể, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, rất đơn giản sự tình. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Đông bản mùa giải đều sẽ đem hết toàn lực đi liệu một tòa trang Diolet, mặc kệ kết quả cuối cùng phải chăng có thể toàn nguyện, hắn đều sẽ chăm chú cân nhắc tương lai có thể đoạt giải quán quân, thực hiện tam liên quan, tiêu Tô Đông nguyện vọng liền đạt thành, cũng không có tiếp tục lưu lại Bundesliga tất yếu. Mà nếu như không thể đoạt trang League, vậy sẽ phải lại đẩy ngã làm lại, Bayern làm sao có thể lại nghe Tô Đông, đánh cược tam liên quan. Cho nên, Tô Đông bản mùa giải vô luận như thế nào đều muốn đem hết toàn lực. Tháng 10 17 ngày muộn, Bundesliga thứ 9 vòng, Bayern sân khách khiêu chiến trở dậy bớt. Nhận tổn thương bệnh cùng đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng, cùng giữa tuần trang title tranh tài, Gibrzi cùng Roben song song vắng mặt. May mà Tô Đông kịp thời tái xuất. Thế là, tuyển kịch bài xuất 442 đội hình. Để Tony Cearose đảm nhiệm tiền vệ trái, Thomas Muller đảm nhiệm phải tiền vệ biên, Tô Đông cùng cỡ lò sở tạo thành song tiên phong, Mozip cùng sở với sở Tiger ngăn giữa trận. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp, ai bảo Bayern tuyển thủ quốc gia càng ngày càng nhiều. Tranh tài vừa mới bắt đầu hơn 3 phút đồng hồ, Tony Cearose ngay tại cánh trái tiếp con nện tổ chuyền bóng, đưa ra một cước thẳng chuyền cho đến trước mặt Tô Đông dưới chân. Tô Đông kéo đến cánh trái được banh về sau, đối mặt Hàn Quốc phải hậu vệ biên Cha Ju Tên này Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia cùng Tô Đông một đối một thời điểm lộ ra vô cùng gấp gáp. Người tên, cây có bóng. Tô Đông một lấy được ban từng bước ép sát Chajuji, cho tên này Hàn Quốc hậu vệ thực hiện áp lực to lớn trong lòng. Tại ở ngoài vùng cấm cấmây, Tô Đông đột nhiên khởi động, trực tiếp dẫn bóng ngang bên trong cắt, giải khai Chajuji phòng thủ về sau, chân phải đại lực giúp bắn. Bóng ra như đạn tháo, thẳng đến cầu môn phía bên phải. Thủ môn trận mắt ốc mồm phía dưới, thậm chí ngay cả cứu thua cũng không kịp. Câu tiến á. Chajuji cũng đồng dạng trận tròn mắt. Biết Tô Đông rất mạnh, nhưng hắn tuyệt không nghĩ đến Tô Đông sẽ mạnh như vậy. Hắn đá bóng nhiều năm như vậy, nhất là tại nước Đức đá nhiều năm như vậy cầu, chưa hề không có đụng phải giống Tô Đông dạng này, dáng người cao to như vậy dưới chân kỹ thuật lại như thế thành thạo tinh tế tỉ mỉ động tác lại như thế nhanh nhẹn linh hoạt đây là người sao theo tô đông dẫn bóng bay ơn đối phở dậy bật phát khởi điên cuồng công kích hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước tô đông đánh đầu tranh bóng trên không trợ công Thomas Muller đánh vào một cầu hai khung nửa trang sau đổi bên tái chiến tô đông không bao lâu liền bị thay thế ra sân mà trajuji tại một lần phòng thủ bên trong chế tạo phản lưới bay ơn cuối cùng tại sân khách ba không toàn thắng phở dậy bật tuy nói không có di cùng jovan cái này hai đại đường biên cự tinh nhưng bay vẫn như cũ toàn thắng đối thủ Tô Đông tại sau trận đấu được tuyển vi toàn trường tốt nhất cầu thủ, hắn một chuyền một bắn là Byron cầm xuống đối thủ mấu chốt. Trá Mạc cùng tập, bị cho rằng là bổ kỳ ở bên trên mùa giải đoạt lấy League 1 quán quân hai đại nhân vật trọng yếu. Mấu chốt là, cái này hai tên cầu thủ cũng đều dáng dấp rất đẹp trai, thân hình cao lớn cường tráng, kỹ thuật bóng lại tốt, phi thường lấy fan bóng đá thích. Nương tựa theo trước mùa giải biểu hiện xuất sắc, Trá Mạc thành công hấp dẫn giờ mi ở Leeds mèo đen Sunderland chú ý, Steven Jones muốn đem hắn đưa đến giờ Mii ở kịp, tăng cường Sunderland phong tuyến thực lực. Bổ kỳ Oa huấn luyện viên trưởng bợ lạn cổ giữ lại Trá Mạc. Hắn hẳn là đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, Sunderland không xứng với hắn. Ngụ ý chính là, chờ một chút, ngươi có thể đụng phải cao phú soái, chớ nóng vội cùng Sunderland loại này thấp nghèo áp chế kết nhóm sinh hoạt. Sir Steven Jones liền nổi giận, mẹ nó, liếm chó cũng là có tôn nghiêm được không? Ta không biết bộ kỳ ồ ạt có tính không là lớn câu lạc bộ. Xem bọn hắn thượng và xuất, tại châu Âu giới bóng đá đơn giản tựa như là một cái người lùn, khi bọn hắn sân nhà người ủng hộ có thể cùng Sunderland sánh ngang thời điểm, lại đến thảo luận vấn đề này đi. Sir Steven Jones làm ra đánh trả, đồng thời cũng tuyên cáo đưa vào trả mạc thất. Bại. Nhưng Bợ Lạn Cổ cái này tịch thoại lúc này liền vì Trạ Mạc Hấp dẫn đến trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, Arsenal Wenger hai tay lên biểu thị, chúng ta theo gần nở chính là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, tới đi, mổ dọc cổ Dũng sĩ. Bợ Lạn Cổ có chút mộng dựng lên. Ma Trứng, ta liền nói một chút, Wenger, ngươi thế nào tưởng thật? Thế là, Bợ Lạn Cổ bại lui, Bộ Kỳ ồ ập chủ tịch thẻ huệ gì ồ ra mặt, đương nan báo ra 9 triệu euro giá cả lúc, thẻ lúc này biểu thị, cái giá tiền này chỉ có thể mua được Trạ Mạc một cái chân, muốn mặt khác hai đầu. 1800 vạn euro. Wenger nghe xong, mẹ nó, cái này không được sao? thật coi ta là sở ti vần mở rủ sở kia liếm chó đến lao tử để ngươi nhìn xem đến cùng ai là liếm chó thế là heger bắt đầu hắn tao thao tác không mua heger đem trả mạc mời được london nói cho hắn biết đến mộ dọc cổ dũng sĩ ta cho phép ngươi làm ta liếm chó dù sao ngươi hợp đồng chỉ có một năm lại cùng bộ kỳ ọ ngủ ách không đúng đã một năm sang năm ngươi đến ta nhỏ phá nhà máy đi làm trả mạc tại london gặp được heger giống như gặp được bạch phú mỹ thấy được phát tài làm giàu thông hướng nhân sinh đỉnh phong đường tắt thế là Mộ dọc Cổ Dũng sĩ lúc này đồng ý, "Tốt, liền liếm ngươi." Cái này thẻ Huyji ồ liền gấp, "Các ngươi làm sao có thể lấy màu đỏ tím?" Liếm chó cũng muốn giảng võ đức, được không? "Lao ồn, xem như ngươi lợi hại, 9 triệu liền 9 triệu, ta nhịn." Webber tại London nết lên chân bắt chéo, hút xì gà, "Lão đặc biệt, ngươi đã bỏ qua liếm ta thời cơ tốt nhất, ta không mua, ngươi yêu sao sao?" Thẻ Huyji ồ lúc này sụp đổ, phun máu ba lần. "Webber, ta hạ vòng tròn vòng nguyên dụ ngươi." Trở lên là năm nay mùa hạ truyện nhượng thị trường vừa ra chân thực phát sinh náo kịch. Trạm mạch cuối cùng lưu tại bộ kỳ Âu nhưng tự tuyệt cùng đội bóng tốt tầm chuẩn bị sang năm mùa hạ tự do chuyển nhượng Arsenal, vì có thể tại The gần nở có tốt hơn tiền đồ, mộ dục cổ dụng sĩ cũng là liều mạng, nhất là tại Champions League đấu trường, càng là lấy ra tốt nhất biểu hiện, mỗi một trận đều là bổ kỳ o áp biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, chạ mạc cho đến nay, còn không có vì bổ kỳ o áp tại Champions League trên sân thi đấu dân bóng. Không chỉ có bản mùa giải Champions League, còn bao gồm bên trên mùa giải, tổng cộng đã có 12 trận Champions League chưa đi đến cậu. Đây đối với nhất danh tiền đạo tới nói, tuyệt đối là không hัก cách. Nhưng đây chính là chạ mạc đặc điểm. Hắn cũng không phải nhất danh lấy đạt được năng lực lấy xương tiền đạo. Bất quá, cái thằng này cũng không biết là cái nào cơn dựng sai, tại giao đấu Bern Munich tranh tài trước đó, đang tiếp thụ nước pháp truyền thông phòng vẫn lúc, hắn đột nhiên biểu thị, mình sẽ ở giao đấu Bern trong trận đấu dân bóng. Một mực chưa đi đến cầu sát thực rất phiền, ta quyết định, đêm nay tại giao đấu Bern thời điểm tiến một cái, để mọi người cao hứng một chút. Thế là, chương 689, không bá. Tháng 10 năm một ngày muộn, Bộ kỳ ổ ập đại Tây Dương sân bóng. Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3, Bayern sân khách khiêu chiến Bộ kỳ ổ sẽ đại tiến hành đến phút thứ 30, gặp ở giữa sân cầm bóng về sau, đưa ra một cước chọc khe cầu, tinh chuẩn cho đến biên vùng cấm địa bên trái, Trạ Mạc cấp tốc xếp sau chân bảo, đuổi sát bóng ra mà đi. Cái này khiến hiện trường hơn 3 vạn tên bổ kỳ ổ ập fan bóng đá đều hoan hô. Nhưng lại tại bọn hắn đều coi là Trạ Mạc muốn hình thành đơn đao thời điểm, một đầu người mặc màu trắng quần áo chơi bóng thân ảnh đầm nghiêng bên trong rướt ra đến, mạnh sinh sinh cái sau vượt cái trước, đoạt tại Trạ Mạc trước đó, ngã xuống đất ra chân, đưa bóng xẹt ra ranh giới cuối cùng. Lần này tinh chuẩn mà hung hắc trừ bóng, để Trạ Mạc thu thế không ở, cả người quăng xuống đất hết ra ngoài. Bê về từ dưới đất bò dậy, thở hồng hộc nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất cha mạc, không chút do dự xoay người rời đi. Liêm cho cuối cùng rồi sẽ không có gì cả. Hiện tại điểm số là 1 so với 1. Bay ơn lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, chế tạo đối phương phản lưới, nhưng lại tại vừa rồi, bộ kỳ ồ ập nương tựa theo có tranh cãi phạt góc, từ phản lưới người chế tạo, trung vệ Tây Á Ni đánh đầu đem so với phân san đều tỷ số. Đối với quả cầu này, Bay ơn phương diện là phi thường có tranh cãi, bởi vì Tây Á Nhi tại lên nhảy thời điểm quỷ tay đánh tới lũ Hồ, đến mức mở ra dù trung vệ bây giờ còn đang bên sân trị liệu. PP lần này phòng thủ cũng là trước mắt song phương cảm xúc thể hiện. Hiện trường mùi thuốc súng phi thường nồng. Không chỉ có lũ Sỉ ở còn tại bên sân chờ lấy trở về trong tràng, vừa rồi Tô Đông liền chịu mấy cước, trong đó có một lần tương đối nặng, được đưa tới bên sân đi cầm máu, điều này cũng làm cho bên trên dưới đều cực kỳ nổi nóng. Bộ kỳ Oa ập tai nghệ không bằng người, nhưng phòng thủ lại dị thường hung ác. Tuy nói thượng tọa xuất bản thân không cao, nhưng hiện trường bộ kỳ Oa fan bóng đá đối đãi đội khách lại tương đương không nhũ hảo, lục mạ âm thanh bên thai không ngớt, thậm chí có fan bóng đá trên khán đài châm ngòi khói lửa cái này khiến sân bóng bên trong tràn ngập một cô hắt người mùi liên hồi song phương loại này nôn nóng cảm xúc bay ươn rất nhanh tổ chức lên một lần nhanh trong tiến công Thomas Muller phía trước trận sườn trái ngừng cầu ý đồ quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ kết quả bị đối phương giữa trận chặn ngang ôm lấy không thể kịp thời đổi kịp mình lội đi ra cầu dẫn đến cầu bị đoán mất Thomas Muller trong lòng vui lên trực tiếp đuổi theo từ phía sau một cái để sẹn cầu không có sẹn đến lại sẹn đến đối phương chân tiếng gọi vang lên trong nháy mắt đó Thomas Muller cả người đều ngây dại hắn vừa rồi đã được đến một trương thẻ vàng trong tay chính cấp tốc chạy tới không đợi còn lại cầu thủ tới gần Hướng thẳng đến Thomas Muller móc ra một trương thẻ vàng, cũng rất nhanh biến thành một trương hồng bài, đem hắn phạt ra sân bóng. Thomas Muller cả người đều làm ngộng, quỳ gối trên đường cỏ, bị trọng tài chính lại thúc giục một lần, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ra sân. Hắn vừa rồi ôm lấy eo của ta, kéo tung ta quần áo chơi bóng. Thomas Muller muốn giải thích, nhưng trọng tài chính khoát tay áo, ra hiệu hắn nhanh đi ra ngoài. Tô Đông ngay tại hắn phụ cận, trực tiếp đi tới, ôm lấy Thomas Muller. Không có việc gì, không có chuyện gì. Tô Đông trấn an vô bờ vai của hắn nói. Thomas Muller vô cùng bối bại, càng không ngừng lắc đầu, ta không phải cố ý. Hiện tại mới lên nửa tràng, bị hồng bài phạt dưới. Đôi này Berlin tới nói, ý vị như thế nào, tất cả mọi người rất rõ ràng. Thomas Muller cũng không đần, hắn càng rõ ràng hơn. Ta biết, không có chuyện gì, giao cho chúng ta. Tô Đông An Anuổi Thomas Muller, tự mình đem hắn đưa ra sân bóng. Đội trưởng làm cùng sở với sở Tiger đều đi qua, hướng phía trọng tài chính đang kháng nghị, cho rằng bộ Kio phạm lỗi sát thực nhiều lắm, yêu cầu trọng tài chính muốn thích hợp khống chế một chút. bằng không, trận đấu này còn thế nào đã. Bộ Kio huấn luyện viên trưởng Lozen mờ cổ ở đây bên cạnh hướng phía cầu thủ thổi cái huy sáng, ra hiệu bọn hắn đều nhìn qua rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn là muốn lợi dụng lần này cơ hội, lại đánh một đợt tiến công. 11 đánh 10, lại là mình sân nhà, bổ kỳ ổ ập vẫn có niềm tin. Quả nhiên, bổ kỳ ổ ập sau đó phát khởi một đợt đột công, thừa dịp Biden thiếu một người thời điểm, đặt chân chưa ổn, thành công ở trên nửa tràng tranh tài kết thúc trước đó, lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, lại xuống một thành, đem so với phân lịch truyền. Hai so với một, Biden mang theo lạc hậu kết thúc hơn nửa hiệp. Trở lại phòng thay quần áo lúc, Biden cầu thủ đều đối đầu nửa tràng tính cảnh, đối trọng tài chính chấp pháp, đối bổ kỳ ổ ập chiến thuật tương đương bất mãn, phạm lỗi nhiều lắm tiểu động tác cũng làm người ta sinh chán ghét. Thomas Mueller đã tắm rửa xong, lại đặc địa lưu tại phòng thay quần áo, trước mặt mọi người cùng cầu thủ xin lỗi. Biden cầu thủ muốn nói tất cả đều đối với hắn không có lời oán giận, vậy cũng không thực tế. dù sao hắn vừa rồi đúng là xúc động. nhưng mặc kệ là làm cùng sờ với sờ tay vẫn là tô đông cùng lũ xì ô bọn người đều đối với hắn tỏ ra là đã hiểu. người trẻ tuổi nha, quỳnh lên liền dễ dàng đầu góc phát sốt. nửa trang sau chúng ta rút về một điểm, bọn hắn thích toàn trường ép sát, chúng ta liền để bọn hắn ép ra. huyền kịch nghĩ nghĩ về sau, lại đem cờ lỏng sờ cho đổi xuống tới, đổi lại Tony cờ rất bình thường hiển nhiên, hiện tại đối với bay tới nói, trọng yếu nhất vẫn là ổn định giữa trận cùng phòng thủ. phản kích lúc tiến công càng nhiều vẫn là tìm tô đông, từ hắn đến đoạt điểm thứ nhất, cố lên. hiển kích khích lệ nói, bỡ lặn cố dạy dỗ nên bổ kỳ hậu ập tuyệt đối là một chi bị người nghiêm trọng đánh giá thấp đội bóng. mặc kệ là sân khách đối mặt du văn tú, vẫn là sân nhà đối mặt bay ơn, cái này hai trận tranh tài đều bị đá phi thường xuất sắc. có thể mang bọn hắn lỗ mãng, mang bọn hắn tràn ngập tấn công tính, nhưng không thể phủ nhận, chi này không có đủ là nhất danh ngôi sao bóng đá bình dân đội bóng bị bỡ lặn cố điều giáo đến tương đương xuất sắc cho người ta lưu lại sâu sắc không gì sánh được cấn tượng. Tô Đông từ lâu quen thuộc trung hạ du đội bóng khai thác loại này tấn công tính đa pháp, bởi vì đây chính là bọn họ thủ thắng chi đạo. Cùng lúc nào đi đoán trách đối thủ, chẳng bằng ngẫm lại làm sao bắt lấy đối thủ. Bay đơn lui về về sau, bộ kỳ ô ấp chỉ là thích hợp hướng phía trước ép, cũng không có ép tới rất bình thường dựa vào. Bỡi lãng cổ cũng phi thường thông minh, hắn không có ý định đem mình hậu phòng tuyến phá tan lộ ra, hắn phi thường rõ ràng Tô Đông cá nhân thực lực, đừng nói là một người, hai người đều chưa hạn phòng được hắn. Dưới loại tình huống này, hậu phòng tuyến để lên đi, đây không phải đang tìm cái chết sao? cũng không để lên đi, bay ơn liền không có biện pháp sao. Phút thứ 61, nơi ở tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp đồng đội chuyển về, không đợi trả mạc tới gần, trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng hướng phía trước chuyển, bay qua trung tuyến, rơi xuống bùa kỳ hồ hấp nửa tràng. Tô Đông dùng thân thể chặn đỡ là NOS, đánh đầu đỉnh cho phải phía trước mô giếp. Cơ ở giữa trận nhận banh hướng phía trước lội, Tô Đông cũng quay người sau cấp tốc trước chen vào, hai người ý đồ muốn đánh một lần phối hợp nhưng lại tại Mojiip tiến vào 30m khu vực, đưa bóng chuyển cho Tô Đông thời điểm, Bộ Kỷ ồ ập đội trưởng Azdi ở dạ đột nhiên một cái để sẻn, đem Mojiip ngay cả người dẫn bóng sẻn té xuống đất, cho Beron một lần trước trận đá phạt cơ hội. Vị trí cũng không tốt, có trên lệch chút ít, khoảng cách cũng có chút xa. Azdi ở dạ trả ra đại giới là một trương thẻ vàng, nhưng ngăn trở Beron một lần tiến công phối hợp. Mojiip, Tony Cers cùng sở với sở Tiger đều đi tới, Tô Đông cũng từ phía trước trở về, VV cùng Lucio sì đều từ sau phòng tuyến đi lên, đám người tập hợp một chỗ. Bộ Kỷ trong đội là người cao săn sát, Tây Án Nhị, Azidi ở dạ, Fernando Tất cả đều là 1,9 người cao, khổ người mười phần, phi thường có tấn công tính, đây cũng là Ás Đi ở dạ có can đảm cho Bơn một lần đá phạt cơ hội nguyên nhân. Bọn hắn đối cao cầu phòng thủ có lòng tin. Khu vực này, phạt sau điểm ta có nắm chắc. Tony Cờzor xin lòng tin mười phần nói, hắn phạt bóng vừa nhanh vừa chuẩn. Khoảng cách quá xa, Mojiip cùng Sở với Sở Tiger đều không phải là rất có nắm chắc, lúc này cũng không cùng ngươi hắn đoạt. Vậy liền ta đến đoạt. Tô Đông cũng là việc nhân đức không nhường ai. Tại Bơn trong đội, nói đến cầu đường dự phán, đoạt đánh đầu, Tô Đông nhận thứ hai, ai dám nhận để nhất? Bao quát Lucio, PP cùng Van Vũ tẹn loại này đánh đầu năng lực siêu của trung vệ, đừng phải Tô Đông đều phải nhận thua. Muốn thân cao có chừa cao, muốn lực lượng có sức mạnh, dự phán năng lực lại đoạn, đánh đầu bản lĩnh cũng xuất sắc, đây tuyệt đối là một viên bị dưới chân kỹ thuật nghiêm trọng liên lụy không bá. Ta phụ trách trước điểm." Lucio nói. "PP gần đầu, ta giúp ngươi phân tán bọn hắn lực chú ý." Đồng đội bên trong là thuộc PP cùng Tô Đông ăn ý tốt nhất, hai người cũng là quan hệ huynh đệ tốt nhất. Phân công hợp tác về sau, đám người ai đi đừng lấy. Tô Đông cùng PP đều xuất hiện tại trung lộ, Lucio xuất hiện phía trước điểm. Tony Cerritos cùng Mojeep đều đứng tại phạt bóng điểm. Bù kỳ O cũng là như lâm đại địch, không có bày ra bước từ người. hiển nhiên là liệu chuẩn biên sẽ không trực tiếp đá phạt, nhưng ở bên trong cấm khu phòng thủ lại phi thường nghiêm mật. Một cái nhìn chằm chằm một cái, không có cách, bọn hắn người cao nhiều. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Mojeep nhanh chóng chạy lấy đà, giả thoáng một thương về sau. Tony Cerritos cấp tốc nhảy lên ra, chân phải trực tiếp phạt ra một cái đạn đạo tầm thường đá phạt. Bóng ra xẹt qua một đường vòng cung, thẳng rơi vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong, VV tại phạt bóng cùng một thời gian cấp tốc hướng phía trước ép, đồng thời dùng bả vai đụng một cái cùng phòng Tô Đông Tây Á Nhi. Tô Đông thì là lui về sau hai, ba bước về sau, đột nhiên nhanh chóng trước tiến vào. Tây Á Nhi bị v v quấy nhiễu một chút, lại nhìn thấy Tô Đông lui về sau, hắn liền muốn phán đoán điểm rơi, thật không nghĩ đến Tô Đông đột nhiên trước tiến vào, hất ra hắn chằm chằm phòng, vọt thẳng đến cầu môn bên trái cột dọc phụ cận. Tony cỡ, cỡ giọt phát bóng vô cùng tinh chuẩn rơi xuống vị trí này, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, trực tiếp đỉnh một cái góc gần, cầu cơ hổ là cọ lấy bên trái cột dọc, chui vào bổ kỳ ổ ập cầu môn. Go ổn Tô Đông kích động xông ra danh giới cuối cùng, càng không ngừng cơ nằm đấm, giống giận phát tiết nội tâm phiền muộn. Trung quanh đồng đội thì là tranh nhau chen lấn đuổi theo, bao quanh đem hắn ôm lấy. Hai số so 2, vẫn là một cái định vị cầu. Buổi tối hôm nay, hai chi đội bóng cho tới bây giờ, bốn cái dân bóng tất cả đều là đến từ định vị cầu. Tony Cergos cứ cái này phạt bóng phi thường xinh đẹp, Tô Đông cái này đánh đầu cũng vừa đúng, nhất là trước đó vị trí chạy. Tây Á Ni nhất định trở thành bi kịch, hắn phản lưỡi chính là tại Tô Đông áp lực dưới sáng tạo, hiện tại lại chậm chầm đã bỏ sót Tô Đông, hắn đêm nay hiển nhiên không có cách nào đong lại Tô Đông. Hai số so 2 Song Vương lại một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Cả tòa đại Tây Dương sân bóng hư thanh đầy trời, nhìn trên đài phan bóng đá hiển nhiên đối kết quả này cực kỳ bất mãn. Chẳng lẽ, thật nếu để cho Bơn từ sân nhà mang đi một trận thế hòa? Không, tuyệt không. Chương 690, 1/3. Từ Tô Đông dẫn bóng san đều tỷ số điểm số bắt đầu, Bợ Lạn Cổ liền không có lại ngồi hồi giáo luyện đi qua. Hắn vẫn đứng ở đây một bên, chú ý trên trận thế cục, đồng thời cũng đang chú ý Bơn động tĩnh. Có một cái mê người suy nghĩ càng không ngừng tại Bợ Lạn Cổ trong đầu nổi lên, quên quần, càng không ngừng nói cho hắn biết, có cơ hội, thật sự có cơ hội đây là tốt bao nhiêu cơ hội a sân nhà tác chiến so với đối phương nhiều nhất danh cầu thủ 11 đánh 10, vì cái gì không dám đụng một cái liều một phen xe công thức một biến một tờ nếu thật là làm nằm xuống bay ơn bokuo hoàn toàn có cơ hội vọt tới tiểu tổ đầu danh phải biết tiểu tổ đầu danh cùng tiểu tổ lần tên đối bất luận cái gì một chi chí tại trang dihon lit đội bóng đều là vô cùng trọng yếu bởi vì tiến vào vòng tháng 1 năm một sáu về sau tiểu tổ đầu danh sẽ đụng phải thực lực yếu kém tiểu tổ lần tên tấn cấp bắt cường càng lớn mà bokuo bản thân thực lực không coi là hàng đầu gặp được tiểu tổ lần tên Bọn hắn sẽ có nắm chắc hơn một chút. Thế nhưng là, Bayern là liên tục hai cái mùa giải vệ miện Tam Quan Vương đội bóng, thực lực mạnh mẽ, trên đời đều biết. Cứ việc so Bayern thêm một người, nhưng mùa Kỳ ồ Ặp vẫn là không có quá nhiều nắm chắc. Bỡ Lạn Cổ có chút lo được lo mất, rất muốn đọ sức cái này một thanh, nhưng lại sợ thua. Đây cũng là nhân chi thường tình, huấn luyện viên trưởng không giờ khắc nào không tại làm loại này lựa chọn lớn nan. Bỡ Lạn Cổ nhất là cẩn thận. Bên trên mùa giải Champions -ti League tiểu tổ thi đấu, Bộ Kỳ Ổ Ặp đụng phải Chelsea cùng Roma, lúc ấy bọn hắn tại sân nhà đều là có cơ hội, nhưng chính là không dám buông tay đánh cược một lần. Cuối cùng dẫn đến sân nhà bại bởi Roma, chiến bình Chelsea cuối cùng chỉ có thể lấy tiểu tổ thứ 3 đi đá UEFA Cup. Mà tại UEFA Cup 32 mạnh đấu vòng loại bên trong đụng phải thổ Nhị kỳ gạ lạ tạ xa dày, bộ kỳ ồ ạt tại sân nhà cũng không dám liều, cuối cùng không so với không bị đối thủ bức hòa. Về sau tại sân khách 3-4, kém một chút liền lấy đến tấn cấp quyền, nhưng cuối cùng cũng dừng bước tại 32 mạnh. Chính là trận này thảm bại, để bỡ lảng cổ bán mất trung vệ đi hố dạ, đưa vào Tây Án đi, lại thêm cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân về sau, câu lạc bộ thêm vào đầu nhận, chỉ toàn đầu nhập 2.000.000 euro đưa vào gặp cùng thủ muôn cạn Naldo. Đôi này bổ kỳ ô áp tới nói, đã coi như là một bút món tiền khổng lồ. Bậc Lạn cô nhất định phải để đội bóng đá ra phù hợp giá trị bản thân thành tích cùng biểu hiện, cho nên hắn mới có thể như thế phân liệt. Mà cuối cùng, Bậc Lạn cô lựa chọn lấy bất biến ứng và biến. Đã tiến lên cùng lui lại đều có phong hiểm, vậy ta liền cầm trung dung chi đạo, dù sao nhân số chiếm cứ ưu thế, chậm rãi cùng Bờn Hao tổn. Nhìn xem chi này Bundesliga bá chủ có thể hay không mình xảy ra vấn đề. Huyền Kịt tại phút thứ 75 lúc, thay đổi Modrić, đổi lại tỉ một trụ, tăng cường đội bóng phòng thủ. Đây đã là Bờn lần thứ 2 thay người. Bộ kỳ ủ ấp bên kia như trước vẫn là không có động tĩnh, tiếp tục dựa vào nhân số bên trên ưu thế đối với ơn hình thành áp chế. Bay ơn thì là chủ động lui trở về bản phương nửa trang bên trong, phía trước liền lưu lại một cái tô đông đang đánh phản kích. Hai so hai điểm số, đối với sân khách tác chiến bay ơn tới nói, kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng theo thời gian từ từ tàn biến, bộ kỳ ủ ấp cầu thủ khi nhìn đến huấn luyện viên trưởng còn không có cho ra mình sắc chỉ thị, tâm tính dần dần xuất hiện không thống nhất, có người muốn đoạt một cái dân bóng, tranh thủ sân nhà cầm xuống bay nhất chiến thành danh, cũng có người không muốn mạo hiểm, thế hòa liền thế hòa đi, dù sao sân nhà chiến bình bay không mất mặt. Loại tâm tính này bên trên không thống nhất dẫn đến bộ kỳ ổ ập ở đây trên mặt cũng xuất hiện có chút cắt đứt. Biden kinh nghiệm là bực nào phong phú, lập tức liền bắt được loại này tín hiệu. Nhất là Tô Đông, hắn rõ ràng phát ra được bộ kỳ ổ ập phòng tuyến bắt đầu vô tình hay cố ý để lên đi. Cũng không phải hậu vệ lỗ mãng, mà là giữa trận ép gần phía trước về sau, hậu phòng tuyến cũng không thể không đi theo để lên đi, không phải liền tách rời. Thế là Tô Đông lúc này liền cho đồng đội đánh ra tín hiệu, sau đó chậm đợi thời cơ. Phút thứ tám bộ kỳ ủ ập bay ra ra một lần tiến công, uyển ở bên trái đường xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu. Ý đồ tìm chạm mạc, lại bị lũ xì ồ vượt lên trước một bước, dùng thân thể chặn chạm mạc về sau, đưa bóng chuyển cho giữa trận. Tony Cerritos lui về rất dựa vào sau, được banh về sau, xoay người nhìn thoáng qua phía trước, chỉ gặp Tô Đông đã giơ tay lên, Tony Cerritos cũng không chút do dự, trực tiếp một cước chuyển xa. Một cước này chuyển xa lực đạo cho rất đủ, trực tiếp vượt qua trung tuyến, rơi về phía bổ kỳ ồ ấp lớn vùng cấm địa tuyến đầu. Cơ hội tại Tony Cerritos chuyển bóng lúc, Tô Đông cấp tốc xông về phía trước ai, không thể không nói, bù kỳ ồ ở phòng thủ vẫn là mười phần nghiêm mật, dù là phòng tuyến có chút quá để lên. Nhưng Tây Á Ni cùng tợ lạ nợ từ đầu đến cuối rơi vào túi Hậu Phương, mà hai tên hậu vệ biên mãi mãi cũng chỉ có một người trước trên bảo, một cái khác khẳng định kéo ở phía sau. Dương Tôn Ni cờ giơ truyền xa xối dục phản kích, Tô Đông nhanh chóng trước chen vào lúc, Bộ kỳ Kỷ ủa hai tên trung vệ Tây Á Ni cùng tợ lạ nợ, cùng hậu vệ trái trẻ mũ Lina đều trước tiên về truy, lập tức tạo thành ba đánh một có lợi cách cục. Tô Đông đang nhanh chóng trước chen vào thời điểm, Bộ kỳ Kỷ ủa ba tên phòng thủ cầu thủ đều kịp thời trở về thủ làn vị, cái này khiến hắn rất khó trực tiếp lên chân, chỉ có thể vọt tới lớn vùng cấm địa tiến đầu, vượt lên trước một bước ra chân, từ giữa không trùng bên trong, cầu bốc lên cái này vẩy một cái, bóng ra khó khăn lắm tránh khỏi tợ Lạn Nợ giải vây, nhưng bóng ra rơi về phía phía bên phải. Giống như tợ Lạn Nợ, trẻ Molina cái đầu cũng không cao, tốc độ rất nhanh, rất bình thường linh hoạt, kịp thời trở về thủ đúng chỗ về sau, nhìn thấy Tô Đông chọn cầu, trực tiếp liền muốn đi giải vây. Tô Đông chọn cầu qua đi, lập tức liền thấy trẻ Molina, cấp tốc lại một lần nữa ra chân, đưa bóng lại vẩy một cái. Liên tục hai cước chọn cầu, vừa vặn để bổ kỳ O áp hai tên phòng thủ cầu thủ đều không thể đụng được banh. Tồn Định thân hình về sau, Tô Đông cấp tốc lại là ra chân vẩy một cái, lần này hắn liền mang theo mục đích rõ ràng tính chất, đưa bóng trực tiếp chọn qua cái đầu không cao Tợ Laner, để cầu rơi về phía cung đình khu, mình cũng ngang chạy tới. Tây Á Nhi là lớn người cao, tốc độ lại chậm, lúc này mới vọt tới Tợ Laner sau lưng, nhìn thấy Tô Đông đột nhiên chọn cầu đến cung đình khu, hắn lập tức liền dừng, quay người hướng phía Tô Đông đánh tới. Tô Đông vượt lên trước một bước tại cung đình trong vùng đuổi kịp cầu về sau, nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái, cả người rắn rắn chắc chắc đụng phải Tây Á Ni. Hai người đều là một cái lão đạo, Tây Á Ni mượn chạy lấy đà quán tính, đem Tô Đông bức lui nửa bước, nhưng mình cũng đã mất đi cân bằng. Tô Đông năng lực thăng bằng thân thể tại thời khắc này liền thể hiện ra hiệu quả, cấp tốc ổn định thân hình, đổi kịp cung đỉnh khu bên trái bóng ra, không ngừng cầu, chân trái trực tiếp có cản giật bắn. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh ở trong ngay mắt, tất cả mọi người cũng chỉ nhìn thấy Tô Đông liên tục chọn cầu, từ bộ kỳ ồ ập hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa đưa bóng chọn đi qua sau, lại lội cầu giải khai tây án nghi phòng thủ, chân trái đại lực giúp bắn. Bóng ra như đạn tháo, gián thẳng cỏ, lấy thế sết đánh không kịp bưng hai, trực tiếp chui vào bộ kỳ ồ cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn cản nạt sổ thậm chí ngay cả cứu thua cũng không kịp, cầu liền tiến vào. Gỗ ồn Phút thứ 84, Tô Đông đưa lên một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. O oh, H M G H -G, Đông biểu hiện đơn giản để cho người không nhịn được muốn vui vẻ. Một chọi ba, To Đông quả thực là tại bổ kỳ ủ oh, ba tên phòng thủ cầu thủ ở giữa, chế tạo ra một lần lên chân sút gôn cơ hội, vì bay đánh vào một cầu. Ba hai, bay ơn lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người đều kích động xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại đến bên sân, càng không ngừng cơ sống quyền, cuối cùng tại trực tiếp ống kính trước, dùng sức hôn lấy trong tay trái chấp nhẫn. Lập cú đúp. Cái này dẫn bóng tới quá khó khăn, nhất là trận đấu này. Bộ kỳ ủ ập thật biểu hiện được phi thường xuất sắc, lại thêm Thomas Muller hợp bài, dẫn đến Bayern thế cục phi thường gian nan. Nhưng cuối cùng, Tô Đông vẫn là bắt lấy cơ hội, đánh vào cái này tràn ngập tính quyết định dẫn bóng. Bayern cầu thủ cũng đều lộn xộn phân tranh trước sợ sau đuổi theo, bao quanh đem hắn ôm lấy. Để chúng ta một lần nữa chiếu lại một chút cái này đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Bộ kỳ ủ ập ba tên phòng thủ cầu thủ đều kịp thời về tới vị trí, cũng đều chưa từng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, nhưng rất bình thường đáng tiếc, bọn hắn đụng phải tiến công cầu thủ gọi To Đông, liên tục chọn cầu, động tác quá nhanh, chúng ta đơn giản không thể tin được, đây là nhất giành cao tiền đạo nhìn nhìn lại sau đó xử lý, tô đông đối mỗi một chi tiết nhỏ đều nắm đến vừa đúng, bộ kỳ ồ ạt ba tên phòng thủ cầu thủ quả thực là bắt hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dẫn bóng, 3-2, ba bay ơn lại lần nữa đem so với phân vượt qua, đây tuyệt đối sẽ là bản tiểu tổ cho tới bây giờ trọng yếu nhất một cái dẫn bóng, nếu như sân khách đánh bại bộ kỳ ồ ạt, kia bên liền cầm xuống tiểu tổ tam liên thắng, tại đầu danh tranh đoạt chiến bên trong chiếm cứ cực kỳ vị trí có lợi, mà tô đông cái này dẫn bóng đem đáng giá ngàn vàng, mỡ lán cô nhìn đối cái này dẫn bóng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn, hắn đang chuẩn bị muốn tiến hành thay người, mà lại làm một hơi muốn đổi hai tên cầu thủ hiển nhiên là phải tăng cường tiến công, cũng xác thực phải như vậy. Bộ kỳ ập vẫn rất có cơ hội tranh đoạt tiểu tổ đầu danh, nhưng nếu như đêm nay bại bởi Bayern, kia thứ tư hiệp tranh tài làm khách Galiaẩn sân bóng, bộ kỳ ập cũng sẽ là giữ nhiều lãnh ít. Cho đến lúc đó, bọn hắn muốn tranh đoạt tiểu tổ đầu danh liền phi thường khó khăn. Huyền Kỵ cũng đồng dạng làm ra thay người, bắt tuyển tựa thay đổi Marcelo, tăng cường đội bóng cánh trái phòng thủ. Hai tên huấn luyện viên trưởng rõ ràng đều là đối thắng lợi nhất định phải được. Theo Huyền Kỵ cùng bỡ lảng cổ liên tục thay người, tranh tài triệt để tiến vào gây cấn giai đoạn. Bộ kỳ O cơ hồ là không muốn sống phát động thế công, muốn đem so với phân san đều tỷ số giờ này khắc này, đối bọn hắn tới nói, thắng lợi đã trở nên xa không thể chạm, bọn hắn chỉ cần một trận thế hòa. nhưng bay ơn thì là toàn lực phòng thủ, gắng đạt tới bảo trụ tô đông thật vất vả giành lại tới quả bóng này dẫn trước ưu thế. song phương bị đá càng thêm kịch liệt, trang diện cũng mười phần nóng nảy. thậm chí tại tranh tài thu quan giai đoạn, lùi sỉu tại một lần phòng thủ trạm mạc trong quá trình, ôm đổ tên này bộ kỳ ô áp tiền đạo, bị trọng tài chính lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng, cũng bị hồng bài phạt ra sân. kể từ đó, bay ơn tại trên sân bóng liền chỉ còn lại chín người, tỷ một chục lưỡi về đến hậu phòng tuyến. Bayern tiếp tục khai thác 4-3-1 trận hình, tiếp tục trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cuối cùng, Bồ Kiều cũng không thể lại công phá Bayern phòng thủ. Hai so 3 điểm số cũng bảo trì đến giữa trận kết thúc. Nương tựa theo tô Đông lập cú đút, Bayern sân khách thắng hiểm Bồ Kiều. Nhưng một trận chiến này cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thomas Muller cùng Lucio đều chiếm được thường bài. Chương 691 Thế giới bóng đá tam cự đầu. 3-2 sân khách thắng hiểm Bồ Kiều. Tô Đông tại sau trận đấu thắng được truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Theo Di cùng Jo Ben thủ thương, hai đầu đường biên lại lần nữa lâm vào khốn đốn. Tô Đông tầm quan trọng cũng đã nhận được tiến thêm một bước nổi bật. Tất cả mọi người lần nữa ý thức được Tô Đông mới là chi này lớn nhất không thể hoặc thiếu cầu thủ cũng là hạch tâm nhất sức chiến đấu nhất là tại tranh tài Lâm vào Gian Nan hoàn cảnh thời điểm. Bỡi làn cô Bù Kỳ Ồ Oạt tuy nói là sân nhà thất bại nhưng ở sau trận đấu thắng được nhất trí khẳng định nước Pháp truyền thông càng là cho rằng Bù Kỳ Ồ Oạt có thể đem vệ miễn quán quân bớt mức bách đến mức độ này từ một loại nào đó trình độ bên trên đã có thể tính là một trận thắng lợi dù sao quá khứ hai năm này có thể đem bớt mức đến mức này đội bóng thực tình không nhiều. Bỡi làn cô tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên đối trận đấu này thất bại cảm thấy bất mãn. Hắn cho rằng thắng lợi vốn nên nên thuộc về bộ kỳ ô óc, bởi vì tại cả chạng trong trận đấu, bộ kỳ ô óc đều phát huy đến càng tốt hơn, nhất là tại Thomas Muller hùng bài về sau. Cái này vừa vặn cũng là hẳn kít mong muốn phản ứng, hắn chỉ trích trọng tài chính đối đội chủ nhà quá dung túng, không có rất tốt bảo hộ Bayern cầu thủ, không, có khống chế tốt đấu trường mặt, dẫn đến tranh tài tiến hành đến nước quãng, rất bình thường không trôi chạy, chàng diện cũng đã mất đi khống chế. Trên thực tế, đây cũng không phải là đan mạch trọng tài chính học lần thứ nhất dẫn phát tranh luận. Lần này trực tiếp cho Bayern hai tầm hùng bài, lại lần nữa đã dẫn phát Đức pháp hai nước truyền thông cùng fan bóng đá tranh luận. Nước Đức truyền thông chỉ trích bộ kỳ hồ quá thô bạo dã man, đã lấy một loại phá hư tính chất bóng đá, trọng tài chính cho Bayern hai tấm hồng bài quá thiên vị đội chủ nhà rồi. Nước Pháp truyền thông thì là cho rằng Bayern hồng bài là gieo gió gặt bão, đồng thời đối học ở trong trận đấu mấy lần tranh luận xử phạt cho tiến hành chỉ trích, cho rằng nếu như học chấp pháp công chính, thắng lợi hẳn là thuộc về bộ kỳ hồ. Song phương truyền thông lên náo sốn sao, nhưng có một chút là hiếm thấy thống nhất. Tô Đông biểu hiện sát thực rất bình thường xuất sắc. Hai cái dẫn bóng đều tương đương đẳng sắc, nhất là cái thứ hai dẫn bóng, liên tục chọn cầu hơn người về sau, chân trái đại lực giúp hắn, hoàn thành chất lượng phi thường cao đánh cho bộ kỳ ô ập cũng xác thực không có gì tính tình. Bộ kỳ ô ập thủ môn cản nạt sổ tại sau trận đấu tiếp nhận nước Pháp truyền thông phỏng vấn lúc liền biểu thị, mình lúc ấy hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Đông có thể lấy phương thức như vậy lắc kéo phòng thủ cầu thủ, lúc ấy, ta cả người đều ngậm. Trung vệ Tây Á nhi thì là khen ngợi Tô Đông thân thể đối kháng, cho là mình lấy hết toàn lực, đều vẫn là không cách nào ngăn cản Tô Đông, ngược lại bị đâm đến đã mất đi cân bằng, hắn tựa như là kim cương, không cách nào bị rung chuyển. Biden cự đầu bẻ kèn bổ ở ở thì là tại chuyên mục bên trong khen ngợi Tô Đông, cho là hắn lần nữa thể hiện ra thế giới superstar ta giá trị. Chính như ta trước đó nói tới, Tô Đông là không thể tranh cãi thế giới số một cự tinh, càng là đến thời khắc mấu chốt, hắn liền càng có thể phát huy ra giá trị, ta tin tưởng, năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng đều trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thú vị là, ngay tại Bayern đánh bại bổ Kỳ ổ ập ngày kế tiếp, nước Pháp bóng đá tạp chí đúng hạn công bố ra ngoài 2009 châu Âu giải quả cầu vàng 30 người nhập vây danh sách, Bayern tại phần danh sách này bên trong nhập vây quanh 6 tên cầu thủ, là nhập vây số người nhiều nhất đội bóng. Theo thứ tự là Tô Đông, Griezmann, Robben, Serge Gnabry, làm cùng Lúcio. Cái này cũng cơ bản phù hợp ngoại giới suy đoán. Theo bên thành công vẹn miệng, trong đội ngôi sao bóng đá giá trị cũng là càng ngày càng cao, nhất là giống Di Beji cùng Jo Ben dạng này cự tinh cấp cầu thủ, cơ bản cũng sẽ là giải quả cầu vàng hậu tuyển trong danh sách khách quen. Bất quá, tất cả mọi người trong đầu rõ ràng, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này giải thưởng có lẽ còn là thuộc về Tô Đông. Trước tam giáp cơ bản cũng là Tô Đông, Messi cùng Cristiano Ronaldo xếp hạng. Tam cự đầu thống trị thế giới bóng đá tình thế đã là càng ngày càng sáng suốt. Sau đó liền thấy ngọn muốn ai sẽ trước tụt lại phía sau. Thịnh cực tất suy, đây là quy luật. Tam cự đầu bên trong, lấy Tô Đông tuổi tác lớn nhất, nhưng cũng mới vẹn vẹn 25 tuổi, nhìn còn xa không tới suy yếu tuổi tác. Từ nước Pháp bổ kỳ Oap trở lại Munich, Bayern tội chấn sân nhà nên đón sợ giảm phút. Đây là Bundesliga vòng thứ 10 tranh tài. Không chỉ có như thế, tại hạ thứ tư gở mạn cục vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại bên trong, Bayern đem sân khách khiêu chiến sợ giảm phút. Hai trận quyết đấu thời gian được an bài ở cùng nhau, không thể không nói là cơ duyên xào hợp. Tại lúc trước, Bayern nhận được lợi tốt tin tức, đó chính là Roben khỏi bệnh tái xuất. Bất quá, ra ngoài ổn thỏa lý do, hiện kịch cũng không có đem hắn đứng vào xuất ra đầu tiên danh sách lớn. Joven cùng Di Berdi thực lực đều không thể nghi ngờ. Vấn đề lớn nhất chính là quá yếu đuối, tổn thương bệnh nhiều lắm. Cái này đã nghiêm trọng hạn chế lại bọn hắn chức nghiệp kiếp sống phát triển độ cao. Tại sân nhà, Baydon nhận lấy phở dạng phù tương ngạnh chống cự. Hơn nửa hiệp, đội chủ nhà chiếm ưu thế áp đảo, nhưng chính là không thể công phá phở dạng phù cầu môn. Mãi cho đến tranh tài tới gần kết thúc trước, Sơ Sơ Tây Vơ cùng Marcelo ở bên trái tạo thành một lần phối hợp về sau. Marcelo đột nhập vùng cấm địa bên trái lên chân gõ cửa lúc, cầu đánh vào đối phương hậu vệ trên đùi bán lượng. To Đông cấp tốc sau trên bảo, nắm lấy cơ hội, một cước đẩy bán, xuyên thủng phở dạng phù cầu môn, một không nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Tô Đông tiếp làm cánh phải truyền bên trong cầu, đánh đầu đưa đỏ. Vì Thomas Muller sáng tạo ra dẫn bóng cơ hội, Biden tiểu tướng tỉnh táo nắm chắc cơ hội, đem so với phân mở rộng vì hai không. Về sau, Joe Ben dự bị ra sân, nhưng phở dặn phút lại bắt lấy một lần cơ hội phản kích, làm chầm chầm người sai lầm, nhẹ dễ phía trước cầu môn đẩy bắn. Vì phở dặn phút lật về một cầu. Nhưng tại hạ nửa trang phút thứ 88, Thomas Muller lên cao cầu đến vùng cấm địa, Tô Đông lực áp đối thủ đánh đầu cướp được điểm rơi, đưa đỏ đến phía bên phải, không người phòng thủ Joe Ben độ ngừng cầu về sau, nhẹ nhõm đẩy bắn trúng đích. Ba so với một. Bay ơn cuối cùng sân nhà ba so với một đánh bại phở giả phút. Hai trận một bán, tô đông lại lần nữa được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Ba ngày sau, gỡ màn cuộc vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại. Cùng trước đó so sánh, bay ơn quả quyết biến trận để cỡ lọ sở cùng tô đông cộng tác xong tiên phong. Dỗ Ben vẫn như cũ ngồi tại ghế dự bị. Kết quả trận này, bay ơn nên đón đại bạo phát. Mở màn 14 phút, Tony cờ Dỗ suy liền trợ công cỡ lọ sở phá khung thành đạt được. 5 phút sau, Thomas Muller lại lần nữa đưa lên trợ công, cỡ lọ sơ lại xuống một thành, chính diễn lập cú đốt. Phút thứ hai có rõ sở cắt bóng đối phương hậu vệ chuyển bóng, có qua có lại, đưa cho Thomas Muller một cái dẫn bóng. Bayern ở trên nửa tràng liền bà không dẫn trước. Tô Đông cả tràng tranh tài đều bị đá 10 phần nhẹ nhõm, cũng không có tận lực theo đuổi dẫn bóng. Nhưng tại hạ nửa tràng phút thứ 52 lúc, Thomas Muller trước trận cắt bóng về sau, đưa ra một cái diệu chuyển, Tô Đông nhẹ nhóm vị trí chạy, nhận banh sau nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn chúng đích, vì Bayern khóa chặt thắng cuộc. Sau đó, Tô Đông liền bị Roben thay thế ra sân. Bayern cuối cùng 4-0 sân khách toàn thắng trợ dạng phút, thuận lợi giết vào gầm mạn của Bắc Cường. Lần này, Bayern rút tham không tệ, giúp được Bundesliga 2 phút liên tục tác chiến, để tư nhân huấn luyện viên đủ nộ, dù không thể không lại lần nữa ra mặt, ngăn cản tô đông xuất ra đầu tiên ra sân. hắn cùng hiển kích đề nghị, để tô đông lại đánh dự bị. Đoạn thời gian gần nhất, bay đối tô đông sử dụng quả thật có chút quá thường xuyên, thậm chí ngay cả gờ mạn cụt đều muốn đá. đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải, Jibberji cùng Jouben đều bởi vì tổn thương thiếu trận, Jouben liên tục hai trận tranh tài dự bị ra sân về sau, giao đấu sượt gạt một trận chiến này lại không có cách nào lên, bởi vì tại đã xong tranh tài sau cơ bắp xuất hiện đau nhức, lại thêm mỗi lần chờ còn lại thương binh, bay cái này một đợt tổn thương bệnh triệu tới rất bình thường gánh mánh. Thế là tại Bundesliga vòng thứ 11, sân khách giao đấu sượt gạt trong trận đấu. Huyền Kỵ bài xuất cờ lọt sở cùng Thomas Müller song tiên phong tổ hợp, để tô Đông ngồi tại ghế dự bị bên trên nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu giữa tuần trang Diolit. Nhưng kết quả làm cho người có chút tiếc nuối, Huyền Kỵ một bộ này điều chỉnh đối phó trung hạ du đội bóng còn miễn cưỡng đi đến thông, nhưng đối mặt sật gạt, Bayern hoàn toàn đánh mất rơi mất đường biên, từ vừa mở trận liền bị tấn công mạnh. Toni Kroos, Söderberg, Modric cùng Matheus tạo thành giữa trận lược không chế có thừa, phòng thủ cũng rất tốt, nhưng đường biên tiến công nghiêm trọng khiếu thiếu thủ đoạn. Trước trận cờ lọ sở cùng Thomas Muller cũng đều là lấy vị trí chạy lấy sưng, rất khó tại cục bộ khu vực nổ tung phòng tuyến của đối phương. Không so với không rằng có tiếp tục đến xuống nửa tràng. Phút thứ 65, Hẳn kỳ không thể nhịn được nữa, rốt cục lại lần nữa đổi lại Tô Đông, thay đổi cờ lọ sở. Thay người về sau, Bayern biến trận về tới 4-3-3, Toni Kroos đá tiền đạo cánh trái vị trí. Thêm chút gen luyện về sau, chính là một bộ này biến trận phát huy hiệu quả. Toni Kroos tại phút thứ 83 lúc, một lần đá mạnh chuyển hướng đi, đem bóng ra từ cánh trái chuyển dời đến cánh phải, làm được banh về sau, 45 độ góc nghiêng truyền vùng cấm địa trước điểm. Vùng cấm địa trước điểm, Tô Đông cấp tốc giao trên bạo, dùng thân thể ngăn phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần đoạt điểm để bán, vì bay ơn đánh vào một cầu. Một không, cái này dẫn bóng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Ba ngày sau, trang thi tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư, Bay ơn chấn sân nhà nên chiến bộ kỳ ủ ấp. Jaberji cùng Jouben bởi vì tổn thương thiếu trận, Lucio cùng Thomas Muller hồng bài hồng bài ngừng thi đấu, tối nay chở thương binh cũng vẫn không có thể tái xuất, Bay lập tức thật sự rút không ra nhân thủ tới. Cứ việc tại trong trận đấu, To Đông trợ công Toni cờ đánh vào một cầu, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản bộ kỳ ủ ấp dẫn bóng một so với một, song phương cuối cùng bắt tay giảng hòa. bốn vòng tranh tài sau khi đá xong, bay ơn là 3 tháng một hòa, cơ bản nâng lên lấy được tiểu tổ thứ nhất ra biên. Juven tu thì là nương tựa theo đối su dị 2 trận thắng lợi, lấy 7 phần đứng hàng tiểu tổ thứ hai, bộ kỳ ồ ập 5 phần khuất tại thứ 3. nếu như nói tiểu tổ thứ nhất không có gì lo lắng, kia tiểu tổ thứ hai tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu, bộ kỳ ồ ập còn có thể đá một trận su dị, hơn nữa còn có sân nhà đối mặt Juven tu tranh tài, thậm chí tại tranh đoạt ở trong còn hơi chiếm ưu thế. Juven thì là đối với mình sân nhà giao đấu bộ kỳ ồ ạt lúc mất điểm cảm thấy tuyệt đối. Cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 12, Bayern tỏa trấn sân nhà nên chiến mạ gạt xuất lĩnh sở Kot 04. Tô Đông tại thứ 14 phút, tiếp sở với sở Tiger một cứ trọng chuyền, tại vùng cấm địa bên trong lăng không giúp bán, công phá sở Kot 04 của môn, vì vị ơn thủ kéo ghi chép. Sau đó VV lợi dụng một lần phạt góc phá không thành đạt được. Mặc dù sở Kot 04 tại hạ nửa tràng lật về một cầu, nhưng cuối cùng Bayern vẫn là tại sân nhà 2 so với một đánh bại sở Kot 04. Trận này sau khi đã xong, châu Âu thi đấu vòng tròn lại lần nữa ngừng. Bayern cuối cùng là nên đón cơ hội thở dốc. Chương 692, tháng 11 phong 3. Tháng 11 thượng tuần nước Đức đã tiến vào trời đông giá rét. Ở xa nước Đức Bắc Bộ, Hà Nội và đám người đều đã mặc vào thu quần cùng áo lông. Ngay tại cái này rét lạnh mùa bên trong, thình lình truyền đến một cái làm người sợ run tin tức. Nước Đức môn thần do bớt Robert Enke tại Hà Nội vở thành Bắc một cái đường sắt giao nhau đầu đường, tự sát. Đường tin tức truyền đến lúc, không chỉ có toàn bộ nước Đức rơi bóng đá, liền ngay cả toàn thế giới cũng vì đó chấn kinh. Đây chính là nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn a. Nếu như không phải dạ dày nhận vi rút nhiễm, dẫn đến ẻn kẻ thiếu trận 2 tháng, cũng bỏ qua đội tuyển quốc gia tranh tài. Hắn hiện tại hẳn là tại khu vực lờ Lễ e. Quái Bờ Đạo, nhưng bây giờ, hắn lại vĩnh viễn rời đi bóng đá. Ẩn Kệ tự sát rất nhanh đã dẫn phát nước Đức rơi bóng đá phản ứng mãnh liệt, nước Đức đội tuyển quốc gia lĩnh đội bị ở học lúc này ra mặt biểu thị, thủy bỏ cùng chi lê đội thi đấu hữu nghị, hắn thậm chí rơi lệ mà tỏ vẻ, ẩn Kệ bệnh trầm cảm chưa hề bị không có đồng đội cùng quan viên phát giác, làm cho người tức hận. Ẩn Kệ thê tử cũng rất mau ra mặt, biểu thị ẩn Kệ mắc bệnh trầm cảm đã có thời gian 6 năm, ban đầu là hiệu lực tại Barcelona trong lúc đó, lúc ấy hắn đã mất đi chủ lực vị trí, cả người trở nên sầu não ức, kia là hắn lần thứ nhất tìm kiếm bác sĩ tâm lý trợ giúp. Làm cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi ngày gặp phải tàn khốc cạnh tranh cùng tranh tài áp lực, một trận tranh tài thất bại liền có thể dẫn đến tiền đồ mất sạch, loại kia áp lực là thường nhân không cách nào tưởng tượng, càng là ngoại nhân không cách nào cảm động lây. Hàn Kệ trong di thư nói, mình mỗi ngày đều sinh hoạt đang sợ hãi cùng áp lực bên trong, hắn sợ hãi mất đi hiện tại có hết thảy. Làm thủ môn, mỗi một trận thất bại, mỗi một cái mất bóng, đều để hắn cảm thấy sợ hãi cùng bất an. Đây là Tô Đông lần thứ hai khoảng cách gần như vậy cảm thụ đến bệnh trầm cảm nguy hại. Lần trước hay là hắn gia nhập Liên minh Bayern thời điểm lúc ấy nước Đức rơi bóng đá công nhận thiên tài ấy lỡ bởi vì bệnh trầm cảm muốn xuất ngũ nhưng Bùn Tam cự đầu không có đồng ý biểu thị có thể để hắn tạm thời rời đội tiếp nhận trị liệu tùy thời đều có thể trở về nhưng không thể xuất ngũ nhưng hôm nay ba năm qua đi ấy lỡ không có trở lại dù là một phút hắn thật giống như triệt để bước hơi khỏi nhân gian nghe nói là ở quê hương ẩn cư một đoạn thời gian thậm chí ngay cả Bùn đều một lần cùng hắn đã mất đi liên hệ tiến về quê quán đi tìm hắn một trận mà gần nhất chỉ nghe nói hắn tại phở giấy bật mở một nhà cửa hàng chuyên buôn bán ra ngay ban cùng hỉ mạ địa khu đặc sản thực phẩm lần thứ hai ngay tại lúc này Căn cứ nước Đức vệ sinh báo thống kê, hiện tại nước Đức có chừng 400 vạn bệnh trầm cảm người bệnh, trong đó nữ tính người bệnh nhân số so nam tính nhiều, nhưng bởi vì xã hội áp lực càng lớn, cho nên nam tính người bệnh tự sát tỷ lệ cao hơn, hàng năm là có chừng 1 vạn 2000 người tự sát, trong đó tuyệt đại đa số đều là bệnh trầm cảm người bệnh. Lulu nói từ nước Đức truyền thông bên trên xem ra số liệu. Rất bình thường hiển nhiên, bệnh trầm cảm đã trở thành một loại phi thường thường gặp bệnh tâm lý. Nước Đức tổng nhân khẩu cũng mới 8200 nói cách khác, có 5% người hoạn có bệnh trầm cảm. Trong cầu thủ chuyên nghiệp, khẳng định không chỉ ấy lở cùng mèn kẻ. Còn có rất nhiều đều có bệnh trầm cảm, chỉ là trước đó đều không bị coi trọng, tin tưởng lần này ẻn kệ sự tình sẽ khiến chú ý. Tô Đông vẫn là ưu sầu trong lòng. Hắn cùng ẻn kệ tranh tài qua, đây là nhất danh rất có thực lực thủ môn, nhưng chức nghiệp kiếp sống phát triển quá long đong, đến mức hắn đối với mình trong mắt khuyết thiếu tự tin, đồng thời cũng phi thường lo lắng mất đi hiện tại có hết thảy. Đây là một loại rất bình thường tâm lý, không chỉ có là ẻn kệ, chính Tô Đông cũng là như thế. Bởi vì cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực, chết bở yên vui. Người nha, luôn luôn phải có áp lực mới có thể tiến bộ. Khác biệt chính là, ẻn kệ bị ép vỡ cầu thủ chuyên nghiệp cũng là người giống ẻn kệ dạng này trải qua nhiều như vậy ngăn trở cùng chập trùng nhất là tại kinh lịch ba ca Benfica chờ đội bóng thất bại về sau còn có thể tại Hà Nội vở chiến lục trọng cả cơ trống trở thành nước đức đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn đây là cỡ nào khó được một việc chỉ có thể nói trời cao đấu kỵ anh tài đương vương sơ tỉnh trong phòng làm việc nhìn thấy tin tức này thời điểm nàng phản ứng đầu tiên chính là về nhà nàng lập tức bỏ xuống tất cả công việc tại các đồng nghiệp đều cảm thấy 10 phần buồn bực trong ánh mắt rời đi lộ chỗ lái xe về đến trong nhà khi nhìn đến tô đông một khách này nàng mới cả người đều thở dài một hơi trực tiếp nào vào trong ngực của hắn, không có chút nào ngày thường thận trọng, cũng mặc kệ nùn nổ rút bọn người ở tại bên cạnh nhìn trợn mắt hõm mồm. Tô Đông cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cảm nhận được Vương Sơ tình toàn thân đang run rẩy, đang sợ. Không có việc gì, đừng lo lắng, ta thấy thế nào cũng là người lạc quan. Tô Đông cười an ủi. Kỳ thật, treo càng cao, áp lực lại càng lớn, trong đầu khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có chút hâm dực, nhất là giống Tô Đông loại trách nhiệm này cảm giác bạo dạn trọn xử nữ, đối với mình yêu cầu sẽ cao hơn. Đây cũng là Vương Sơ Tỉnh đột nhiên cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Nàng hiểu rất rõ To Đông. To Đông thắng mười đội tuyển quốc gia tranh tài ngày cũng không tiếp tục nghỉ, mà là đi theo nụ nổ giúp trợ tư nhân huấn luyện viên đoàn tiến hành khôi phục huấn luyện, chủ yếu vẫn là nhằm vào cơ bắp mệt nhọc điều chỉnh. Bởi vì Jibberjee cùng Joe Ben thủ thương, hiện tại Tô Đông Cơ hổ mỗi một trận đấu đều muốn tiếp nhận đối thủ trọng điểm chằm chằm phòng, chuyện này với hắn ảnh hưởng phi thường lớn, nhất là ở trong trận đấu tiêu hao, mà bây đơn hiện tại lại hoàn toàn không thể rời đi hắn. Trước một hồi cơ bắp bị đối thủ đá tổn thương, Tô Đông cũng vẫn luôn không có thời gian hảo hảo chỉnh đốn, một trận tiếp một trận chiến tải, ép tới tất cả mọi người không thở nổi, hiện tại thật vất vả có thời gian, hắn khẳng định là phải nhanh một chút khôi phục lại. Champions League đã là lưỡng liên quan chỉ cần lấy thêm một tòa, Tô Đông liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn Phi thường chờ mong tự mình hoàn thành nhiệm vụ về sau, cầu Vương con đường hệ thống lại tăng cấp, sẽ vì hắn mở ra một mảnh dạng gì thế giới. Cầu Vương, kia là nhiều ít người tha thiết ước mơ cảnh giới. Tô Đông thật mười phần chờ mong, mình có thể đi vào cái thế giới xa lạ này, có thể tiếp tục tăng lên thực lực bản thân. Ngày 13 tháng 11, hẹn viện tự sát phòng bà còn tại Linh Men. Ở sa trung Đông ÚA Abu Dhabi, ngay tại cử hành 2009 FIFA Club World Cup rút thăm ni thức. Tất cả dự thi đội bóng đại biểu đều được mời tham gia, lần trước FIFA Club World Cup đội vô địch đại biểu Biden danh tốc bẻ kèn bồ ở ở có mặt rút tham nghi thức, cũng làm rút tham khen ngợi. Mà có ý tứ chính là, hắn đồng thời cũng vẫn là ơn đại biểu. Quá khứ những năm này, FIFA Club World Cup vẫn luôn tại Nhật Bản cử hành, nhưng ở 2008 niên, UAE hướng FIFA đưa ra xin, hy vọng có thể tổ chức 2009 cùng năm 2010 FIFA Club World Cup, đồng thời xin còn có Ốc sở chơi Ria. Nhưng cuối cùng, UAE đánh bại Ốc sở chơi Ria, cầm xuống 2 năm FIFA Club World Cup tổ chức quyền. 2 năm về sau, FIFA Club World Cup đem quay về Nhật Bản. Giống như trước kia, FIFA Club World Cup là từ bảy chi đội bóng dự thi. Theo thứ tự là đến từ 6 cái lục địa đội vô địch, cùng tổ chức đội chủ nhà đội vô địch. La Liga, Club World Cup bên trên lớn nhất lực hấp dẫn đội bóng, Champions League quán quân cùng Cúp Copa Lải Bờ Tạ Đỏ Uỷ quán quân, đều sẽ bị an bài từ bán kết bắt đầu dự thi, cũng khẳng định sẽ bị phân tại khác biệt tổ đường để tại trong trận chung kết gặp nhau. Năm nay Cúp Copa Lải Bờ Tạ Đỏ Uỷ quán quân là đến từ Argentina là tợ lạ Tạ Sinh Viên đội. Cái này tháng 11 chú định muốn trở thành thời buổi rối loạn. Ngay tại hai tuần quốc gia đội tranh tài ngày sắp kết thúc lúc, Biden cử hành mỗi năm một lần câu lạc bộ niên hội. Tại trận này, bên nhân viên hội bên trên, Bệ kèn Bùa ở ở chính thức tuyên bố về hưu, Quang Vinh từ nhiệm bên nhân giám sự hội chủ tịch chức vụ. Cái này kỳ thật sớm đã có tin tức truyền tới, bởi vậy cũng sẽ không dẫn phát quá nhiều chú ý. Mà đồng dạng không có bất ngờ chính là, Bệ kèn Bùa ở ở sau khi về hưu, tại bên giám đốc vị trí bên trên làm 30 năm quản lý Hernandez, nương tựa theo quá khứ thành tích huy hoàng, không có bất kỳ cái gì lo lắng được tuyển vị bên giám sự sẽ chủ tịch mới. Ở hiện trường bỏ phiếu bên trong, Hernandez đạt được vượt qua chín phiếu bầu, hơn bốn tấm phiếu bầu bên trong, chỉ có hai tấm phản đối, mười hai trương toàn, còn lại tất cả đều là ủng hộ. Cái này viễn siêu ngoại giới dự đoán. Hernes cũng hết sức kích động, đầu tiên là biểu đạt đối bẻ kèn bùa ở ở cảm tạ, câu lạc bộ đem xính nhiệm hắn làm vinh dự chủ tịch, cũng biểu thị bẻ kèn bùa ở ở lui ra đến về sau, cùng Bayern quan hệ sẽ không đoạn. Một phương diện khác, Hernes còn biểu thị, Bayern sẽ tiến hành một hệ liệt trọng đại cải cách. Trong đó liền bao quát nhà tài trợ Audi đem cùng câu lạc bộ ký tên một phần hoàn toàn mới nặng cân hợp đồng, dài đến 10 năm, đồng thời, Audi cũng đem giá cao thu mua Biden 9% cổ phần. Đây là song phương đàm phán thật lâu một hạng hợp tác, đem đệ Bayern cùng nhà tài trợ ở giữa càng thêm chặt chẽ liên hệ tới. Hornet's còn biểu thị câu lạc bộ đem đối với hiện tại tầng quản lý tiến hành đại quy mô gây dựng lại, đem một lần nữa phân chia riêng phần mình chức quyền phạm vi cùng giới hạn, đồng thời cũng đem một lần nữa chế định tương lai mấy năm câu lạc bộ phát triển quy hoạch. Tại Hornet lui ra đến về sau, Biden sẽ không còn có giám đốc vị trí này, giám đốc chức quyền đem chia ra làm ba, một bộ phận cho hội đồng quản trị chủ tịch dầm mệt ngại gờ, một bộ phận cho tài vụ tổng thanh tra hốt phu nạp, thi đấu sự vụ để cho nờ Ling N đến phụ trách. Thể dục chủ quản vị trí trước đó liền nghe đồn thật lâu, bao quát cả ở bên trong đều có cơ hội cạnh tranh, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng là từ nợ linh nợ tới đảm nhiệm. Bất quá so với trước đó Hournet, nợ linh nợ chức quyền đã thu nhỏ rất nhiều. Phải biết trước kia Hournet tại Biden cơ hồ có thể nói là một tay che trời tồn tại. Một lần nữa phân chia cao tầng chức quyền, một lần nữa chế định câu lạc bộ trưởng kỳ phát triển chiến lược, cái này không thể nghi ngờ sẽ là ngoại giới chú ý nhất chủ đề. Thậm chí trước đó liền có truyền thông lộ ra Biden có khả năng tại bản mùa giải kết thúc về sau đối trước mắt bộ này đội hình tiến hành gây dựng lại, bắt đầu đại lực để bản câu lạc bộ thanh vấn tài vấn. Hournet tại liên hội về sau lần đầu lấy giám sự hội chủ tịch thân phận có mặt buổi họp báo. Biểu thị đối câu lạc bộ tương lai tràn đầy lòng tin, bởi vì bên cũng có được dư giả tiền mặt dự trữ, tài chính phi thường độc lập, phi thường khỏe mạnh. Tại châu Âu giới bóng đá, không có cái nào một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể tại tài chính phương diện cùng chúng ta tiến hành chống lại. Ernest phi thường kiêu ngạo mà nói, hiện nhiên đối với mình quá khứ những năm này kinh doanh thành tích cảm thấy hết sức hài lòng, mà đối với câu lạc bộ tiền cảnh, Ernest biểu thị phi thường chờ mong, chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, câu lạc bộ sẽ có một cái huy hoàng hoàng kim tương lai, bởi vì chúng ta có được một đám siêu quần bản tụ ngôi sao bóng đá cùng phi thường xuất sắc thanh huấn dự trữ, này lại để chúng ta lấy được tiếp tục tính chất thành công. Về phần bay lâu dài quy hoạch, Hornets cũng không lộ ra, biểu thị còn tại nghiên cứu ở trong. Chương 693, Camon đã nói xong tín nhiệm đâu. Bay ơn cao tầng điều chỉnh đối đội bóng cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Đây cũng là bay tầng quản lý một lớn đặc điểm. Từ mẹ Kenbu ở, Jamel Nagger, Hornets cho tới bây giờ thể dục chủ quản lỡ linger, toàn bộ đều là ngày xưa bay cầu thủ, cùng cầu thủ cũng hết sức quen thuộc, bởi vậy cầu thủ đều tương đối tin mặc cho bọn hắn, rất dễ dàng tiếp nhận loại này trên chức vụ chuyển biến tiến nhiệm cùng chuyên nghiệp, đây cũng là tô đông tại bờn đá bóng những năm này cảm thủ khắc sâu nhất. Thì như đội bóng xe buýt, bay ơn đội một có hai chiếc xe buýt thay phiên dùng, từ vẻ ngoài đến bố cục, tất cả đều giống nhau như lúc. Đội bóng mặc kệ là tại sân nhà vẫn là tại sân khách, đều là cưỡi mình xe buýt, đều là những cái kia quen thuộc lái xe cùng nhân viên công tác, cho dù là tại trang ti League trận chung kết, đều là như thế. Muốn làm đến điểm này, nhưng thật ra là cũng không dễ dàng, thậm chí đầu nhập muốn lớn hơn. Không cần phải nói, mỗi một khách trận, xe đều nâng lên mấy ngày xuất phát, khách lữ hành phí tổn cái gì, chính là một số lớn lại càng không cần phải nói đội bóng nâng lên sau khi xuất phát cần thiết mang theo huấn luyện phí giới, nguyên liệu nấu ăn cùng uống nước các loại, những này giống như rất bình thường không đáng chú ý chi tiết, thậm chí bình thường căn bản sẽ không bị truyền thông cùng fan bóng đá chỗ đưa tin, nhưng đầu nhập rất bình thường cao. Mà đầu nhập nhiều như vậy, chỉ vì thực hiện một cái mục đích, đó chính là để cầu thủ dù là đến sân khách đều là ngồi vô cùng quen thuộc ba xe, tiếp xúc đến đều là quen thuộc người, tận lực giảm bớt sân khách cảm giác xa lạ. Cái này vẹn vẹn chỉ là trong đó một cái rất nhỏ chi tiết, trên người Biden, tại xe tân nạ đường cái, khắp nơi đều tràn ngập dạng này chi tiết. Mục đích chỉ có một cái đó chính là thông qua tối chuyên nghiệp uống thuốc để cầu thủ đối câu lạc bộ sinh ra tín nhiệm, không có tín nhiệm cảm giác làm sao ở trong trận đấu phát huy ra trình độ. Một đám lính đánh thuê, xuôi gió xuôi nước thời điểm có thể đá ra đại thắng, đảo ngược gió tắt chiến thời điểm, lập tức sụp đổ. Chi tiết là như thế, tại cao tầng, tại câu lạc bộ cấp lãnh đạo cũng đồng dạng vẫn là như thế. Hội đồng quản trị bên trong, mỗi một cái đồng sự đều là có được vài chục năm, thậm chí mấy chục năm bên fan bóng đá lịch sử lão tư cách, bọn hắn có lẽ không theo sự tình bóng đá ngành nghề, nhưng bọn hắn hiểu cầu, hiểu được bóng đá quy luật. Gần nhất mấy năm này, rất nhiều fan bóng đá đều đang hỏi. Biden vì cái gì như thế cần thế? Nguyên nhân rất đơn giản, chuyên nghiệp. Bọn hắn có lẽ rất bình thường keo kiệt, có lẽ không nguyện ý dùng tiền, nhưng ở bóng đá phương diện, phóng nhãn châu Âu tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ, ai có thể so Biden càng chuyên nghiệp? Ai có thể giống Biden dạng này thủ vững bản tâm? Khỏi cần phải nói, liền đơn sân nhà kia ra vé, cũng đủ để cho châu Âu một đám trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều che mặt mà trốn. Tại Biden 3 năm này, Tô Đông thật xem như chân chính thấy được, châu Âu chức nghiệp trung tâm huấn luyện cầu thủ chuyên nghiệp. Vệ phân nói, nở lỉnh lở đi lên về sau, Biden có thể hay không gây dựng lại. Những này là kinh doanh chiến lược bên trên vấn đề. Tô Đông chưa hề cũng sẽ không đi cân nhắc những này, không tại hắn suy nghĩ phạm chủ bên trong sự tình. Mà trong khoảng thời gian này, hắn cùng Bê-ơn liền đạt thành ăn ý nào đó, lẫn nhau đều không nói tụ tầm. Toàn thế giới đều biết, Tô Đông hợp đồng chỉ còn lại nửa năm, ai biết nửa năm sau sẽ là cái dạng gì. Tháng 11 năm 22 ngày, Bê-ơn tỏa chấn sân nhà, nên đón Bundesliga thứ 13 vòng đối thủ, xưởng thuốc Leverkusen. Đây cũng là một trận có thụ nước Đức giới bóng đá chú mục tranh tài. Theo do bất ẻn kẻ tự sát, nước Đức đội tuyển quốc gia số một thủ môn chi tranh ngày càng gay cấn. Dựa theo sắp xếp tư luận lối phận, Leverkusen thủ môn hạt khẳng định là xếp tại thứ nhất thuận bị, trên thực tế, hắn hiện tại cũng đúng là nước đức đội tuyển quốc gia số 1 môn thần, nhưng Bayern ở cũng biểu hiện được phi thường chói mắt, nhất là tại gia nhập liên minh Bayern về sau, bên trên mùa giải Tam Quan Vương chính là hắn lớn nhất kẻ đánh bạc. Mọi người đều biết, Bayern thủ môn từ trước đến nay đều là đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn, nờ ở tiếng hô cũng phi thường cao. Dù sao tại Bundesliga, chỉ có giống Bayern dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ mới có thể để cho thủ môn tại Chamtioli nhất là trang Dion Lit trận chung kết dạng này giải thi đấu bên trong biểu diễn tích lũy đầy đủ phong phú giải thi đấu kinh nghiệm thế là hạt cùng Nờ ơ song phương ai cũng có sở trường riêng, đều có người ủng hộ Nam Phi bất cung sắp đến giao đấu Leverkusen một trận chiến này không thể nghi ngờ liền trở thành hai tên thủ môn ở giữa đỏ sức Nờ ơ lúc trước ngay tại truyền thông bên trên phát biểu ngôn luận biểu thị mình đã thành công hối lộ Tô Đông hắn tin tưởng Tô Đông nhất định có thể ở trong trận đấu công phá Leverkusen cầu môn vì Biden mang đến một trận thắng lợi ngụ ý chính là Biden sẽ thắng hạt cầu môn sẽ bị công phá Atlar ngược lại là không có ra mặt, nhưng Leverkusen đội trưởng, trung vệ Feriendy liền ra mặt biểu thị, toàn đội đều sẽ đem hết toàn lực ủng hộ Atlar, ra sức bảo vệ Leverkusen cầu môn không mất. Biden trước mắt gặp phải tổn thương bệnh chiều, vừa mới kinh lịch hai ngay cả hòa, đồng thời lại là hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, ảnh hưởng phi thường lớn, mà chúng ta có thực lực tại Ali sân bóng thủ thắng. Sự thật chứng minh, Feriendy -E cũng không phải là ăn nói xuông, toàn trường cước thứ nhất sốc gôn, chính là đến từ Leverkusen tên này trung vệ đội trưởng. Sườn thuốc vừa mở trận liền đảo khách thành chủ, đối bên bất phát khởi một đợt đoạt công, cũng thêm mạnh bên trong trước trận bước đoạt lực gáp mấy độ. Nhưng ở thứ 8 phút, Bay ơn lợi dụng lever cơ sen một lần chuyển về, cước lò sở cắt bóng đối phương hậu vệ dưới chân cầu về sau, đưa ra một cước thẳng chuyển bóng, Tô Đông cấp tốc sau trên vào, phản việt vị thành công hình thành đơn đao, Tỉnh táo đẩy bắn phá không thành, vì bên thủ kéo ghi chép. Vừa vận rất tốt cảnh không dài, vẹn vẹn 6 phút về sau, vai đổ giữa trận đưa ra một cước chuyền xa, trực tiếp cho đến vùng cấm địa. Tại PP có thể cướp được điểm rơi tình huống dưới, nên ở vậy mà bỏ cửa xuất kích, kết quả cùng TP hai người kém chút đụng vào nhau. Cầu không có cướp được, ngược lại bị K S lĩnh nhặt được một món hời lớn, đẩy bắn không môn đắc thủ một so với một. PP rất bình thường không nói hướng phía Nơ ơ mở ra hai tay, phản phất giống như là đang hỏi, "Ca môn, đã nói xong tín nhiệm đâu?" Chính Nơ ơ cũng hết sức khó xử, liên tục khoắt tay, ra hiệu đây là mình nổi. Nếu như hắn không xuất kích, PP là hoàn toàn có thể khống chế cước này chuyển xa, muốn trách thì trách Nơ ơ quan tâm sẽ bị loạn, vậy mà xuất hiện ngu xuẩn như vậy sai lầm, phải bị dẫn bóng. May mắn, tại phút thứ 21 lúc, Tony Cords đưa ra một cước chọc khe cầu. Tô Đông tại hai tên trung vệ ở giữa ngừng cầu về sau, cấp tốc bốc phát, cưỡng ép hất ra đối phương, xông vào vùng tấm địa, lại lần nữa đơn đao phá khung thành, vì bơn lại lần nữa đem so với phần vừa qua. Lập cú đút. Lần này Nero coi như kích động, cả người đều nhảy dựng lên, cảm giác so dẫn bóng Tô Đông còn muốn hư phấn. Sau đó, tranh tài lâm vào rằng co giai đoạn, Bay ơn dần dần tìm về tranh tài quyền chủ động, không chế được cầu quyền và thế cục. Leverkusen thì là một lòng phòng thủ phản kích. Atl cũng biểu hiện gia đỉnh cấp thủ môn tiềm lực, biểu hiện được phi thường ổn định, cao cả thất tiếp, không cho bơn lại lần nữa phá không thành cơ hội, cho thấy mình ưu thế lớn nhất. Nơ Er sau đó cũng biểu hiện được không tệ, tại mấy lần Leverkusen phản kích bên trong đều hiện ra công lực. Cuối cùng, Bayern là 2 so với một sân nhà đánh bại Leverkusen. Sau trận đấu, liên quan tới nước Đức số một thủ môn tranh luận vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục. Adler biểu hiện vững vàng, tuy nói ném đi 2 quả cầu, nhưng vấn đề không lớn. Nơ Er thì là có chút sóng, tuy nói chỉ ném đi 1 cầu, nhưng ném cầu trách nhiệm liền ở trên người hắn, cái này cũng căn bản là Nơ Er thông thường thao tác. Cái thằng này thuần túy chính là qua sóng, tìm đánh. Dùng tối sau trận đấu tại trong phòng thay quần áo đối Nơ trêu chọc tới nói chính là, chúng ta đang muốn cùng sưởng thuốc tử chiến mong muốn ngươi cứ gì đầu hàng, nợ ớ cũng là mặt dày mày dặn, cười ha hả mà tỏ vẻ, chính mình là sợ thắng mà không võ, cho nên cố ý ném một cái. Lời này vì hắn đổi lấy đầy phòng thay quần áo ngón giữa, trang diện gọi là một cái hung vĩ. Ba ngày sau, bay ơn tiếp tục tọa chấn sân nhà nên đón suzim. Bởi vì bay ơn cơ bản khóa chặt tiểu tổ đầu danh, lại thêm suzim bản thân thực lực không mạnh, cho nên trận đấu này tô đông chưa đi đến danh sách lớn. Cuối cùng bay ơn nương tựa theo cờ lò sở trợ công ủ lại dân bóng, một không sân nhà nhỏ thắng suzim. Trận này thắng lợi cũng làm cho bay ngưng lên lấy được tiểu tổ thứ nhất, ngẩng đầu ra biên. Cuối tuần. Bundesliga thứ 14 vòng. Bay lần sân khách khiêu chiến hạ nổ vở 96. Mở màn vẹn vẹn 11 phút. Tô Đông phía trước trận cầm banh hấp dẫn ba tên phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau. Quả thực là từ khe hở giữa đám người bên trong cầu truyền ra, cỡ lọt sở cùng lên đến gõ cửa trúng đích. Vì bay lần thủ kéo đi chép. Sau đó, Tony cờ rốt giữa trận đưa ra diễu chuyển. Đông giải khai hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc về sau, đơn đau phá không thành đạt được. Hay không? Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, lại là đến từ Tony cờ rốt diễu chuyển. Tony lại lần nữa phá không thành đạt được, diễn ra lập cú đúp. Bù giờ giai đoạn vẫn là đến từ Tony Cacerostin chuẩn chọc khe, Tô Đông thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái tỉnh táo gõ cửa chủ đích, diễn ra hat-trick. Tony Cacerost thì là diễn ra trợ công hat-trick, Tô Đông ba cái dứt bóng tất cả đều đến từ hắn trợ công. Bayern 40 sân khách toàn thắng Hà Nội 9-6. Giữa tuần, bởi vì Bön sẽ tại trung tuần tháng 12 tham gia FIFA Club Cup, bởi vậy thi đấu vòng tròn vòng thứ 17 được điều chỉnh thời gian, nâng lên cử hành. Bayern tọa trấn sân nhà nên chiến Berlin hụt hạ. Tin tức tốt là, Rô Benốt cục tài suất. Trận tài bắt đầu về sau, Rô Ben liền biểu hiện được cực kỳ sinh động, đầu tiên là tại phút thứ 12 đưa ra một cước tinh chuẩn chọn khét cầu, tô đông quay người đột nhập vùng cấm địa bên trái, chụp qua đi vệ về sau, tỉnh táo chân trái giúp bắn, vị bơn thủ kéo ghi chép, một không. về sau lại là johann đang phản kích bên trong phân cầu, làm dọc theo cánh phải bộ bên cạnh trên bảo, thấp phản cầu truyền vào vùng cấm địa, tô đông phía trước cầu môn lăng không đẩy bắn, vị bơn lại xuống một thành, hai không. vẹn vẹn qua 2 phút, lần này là tô đông dẫn bóng cường đột vùng cấm địa, xuyên qua đến trung lộ, johann nhẹ nhon theo vào, chân trái đẩy bắn trúng đích, ba không. nửa trang sau vừa mới bắt đầu, lucy ồ xúi rụng tiến công, tony cởi rốt đưa ra thẳng truyền. Tô Đông đơn đao đột nhập vùng cấm địa bên trái, chụp qua thủ môn về sau, chân phải đẩy bắn không môn đắc thủ. Diễn ra hạt chín, bốn không. Liên tục hai trận trình diễn hạt chín, Tô Đông trạng thái có thể nói là dị thường lượn nóng. Sau đó Jo Ben lại trợ công Thomas Muller đánh vào một cầu, Lucy Sĩ Ổ cũng nương tựa theo một góc cầu, đánh đầu phá không thành. Mà ố lật thì là tại phút thứ 77, tiếp cớ lọ sở thẳng truyền vì bơi ấn khóa chặt thắng cục. Berlin hụt thà tại tranh tài giai đoạn sau cùng lật về một cầu, nhưng cuối cùng vẫn tại sân khách so sánh bảy, thảm bại cho Bayern Munich. Tại Bayern sân nhà bảy so với một cuộc thắng Berlin hớt hạ sau mấy tiếng, nước Pháp bóng đá tạm chí cũng tại chính thức website bên trên tuyên bố 2009 châu Âu giải quả cầu vàng lấy được thượng danh sách. Chương 694, bốn đoạn giải quả cầu vàng. Nếu có nhất danh cự tinh tại chức nghiệp tiếp sống bên trong lấy được bốn tòa giải quả cầu vàng, vậy hắn lịch sử địa vị cao bao nhiêu? Nếu như tên này cự tinh vẫn là cái tại ngũ cầu thủ, lịch sử địa vị lại sẽ là cao bao nhiêu? Nếu như hắn vẹn vẹn chỉ là một cái 25 tuổi tuổi trẻ cầu thủ, lịch sử địa vị lại sẽ cao tới đâu? Đây là một cái gần nửa năm qua thế giới bóng đá vô số nhân sĩ chuyên nghiệp, vô số bóng đá hành người người, ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều tại tranh nhau thảo luận đề, mà nó ngay tại từ lúc đầu giả thiết, chuyển biến thành sự thực. tại duzem bất kỳ cờ tạp chí tổng bộ, tổng biên giải nơ hân dập tại máy tính mở ra bản thảo bên trong, đánh xuống phía trên cái này mấy dòng chữ, chuẩn bị muốn bắt đầu một thiên hắn tỉ mỉ chuẩn bị vẫn như cũ chuyên mục bản thảo. thảo luận đề chính là, tô đông cầm xuống tòa thứ tư giải quả cầu vàng. cái này kỳ thật đã không cần nếu như, bởi vì toàn thế giới đều biết sự thật này. tại quá khứ cái này mùa giải bên trong, ngoại trừ tô đông, ai còn xứng với tòa này giải quả cầu vàng. Dẫn đầu bên vệ Miện Tam quân vương, nhất cử bao gồm Bundesliga, Champions League cùng châu Âu ba tòa dày vằn thượng, mỗi thưởng lớn hạng nắm bắt tới tay mềm, dạng này cầu thủ làm sao có thể không cầm giải quả cầu vàng. Hoặc là phải nói, nếu Tô Đông lấy không được tòa này giải quả cầu vàng, tổn thất kia tuyệt sẽ không là hắn, mà là giải quả cầu vàng. Bởi vì, toàn thế giới đều sẽ chất vấn giải quả cầu vàng công tín lực. Không chỉ có là truyền thông cho rằng như vậy, bóng đá nghiệp nội nhân sĩ cũng đều cơ bản nhận định Tô Đông, liền ngay cả Messi cùng Certo Ronaldo, cái này hai tên bị coi là nhất có cơ hội khiêu chiến Tô Đông cự tình đều tại trường hợp công khai biểu thị ủng hộ tô đông cầm tới giải quả cầu vàng. Có thể nói, tô đông đoạt giải là chúng vọng sở quy. Hiện tại còn kém nước pháp bóng đá tạp chí chính thức tuyên bố, con dấu nhận định. Kỳ cờ tạp chí là trên thế giới lịch sử dài lâu nhất chuyên nghiệp bóng đá tạp chí. So giải quả cầu vàng tổ chức cơ cấu nước pháp bóng đá tạp chí còn phải sớm hơn 26 niên, đồng thời cũng là trên thế giới nhất là bán chạy chuyên nghiệp bóng đá tạp chí một trong, lượng tiêu thụ so nước pháp bóng đá tạp chí còn cao. Nghiêm cẩn, từ trước đến nay đều là kỷ cờ tạp chí lý niệm. Cho tới khi còn lại tất cả báo chí, bao quát báo điệu cũng bắt đầu tại nóng xào tô đông cơ bản khóa chặt tòa thứ tư giải quả cầu vàng thời điểm, kỳ cỡ tạp chí còn đang chờ đợi đến từ nước Pháp bóng đá tạp chí tin tức mới nhất. Chỉ là tổng biên giải nở hừ dập tại sớm chuẩn bị lấy tạp chí chuyên mục bài viết. Kỳ cỡ tạp chí chuẩn bị muốn vì tô đông tòa thứ tư giải quả cầu vàng, chuyên môn chế tác một phần đặc san, theo chính san phát hành. Vì thế, tạp chí tại quá khứ 2 3 tháng bên trong, chạy một lượt lịch bọn, Valencia, Barcelona, Munich cùng Trung Quốc một chút thành thị, các phóng viên đều đang đuổi chụp lấy Tô Đông giấu chân, muốn vì toàn thế giới fan bóng đá bày biện ra một phần từ trước tới nay đầy đủ nhất Tô Đông phụt bạn lưu sơ cáo. Cái này tại kỷ cỡ tạp chí 90 năm trong lịch sử, còn là lần đầu tiên. Chính như Tô Đông bốn đoạt giải quả cầu vàng cũng là lịch sử lần đầu đồng dạng. Giải Nơ huấn dợt đối lần này Đạt San phi thường trọng thị, vì thế hắn còn chuyên môn sáng tác một thiên chuyên mục, thật giống như nước Pháp bóng đá tạp chí tổng biên sẽ ở mỗi một phần quả bóng vàng Đạt San bên trong sáng tác san thủ nữ đồng dạng. Là toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực giới bóng đá người giải thưởng, quá khứ 50 mấy năm Giải quả cầu vàng một mực tại cải cách, một mực tại quyết trường, nhưng có một chút là từ đầu đến cuối không thay đổi, đó chính là bọn họ kiên trì tự tuyệt bất luận cái gì tài trợ, từ đầu đến cuối né tránh cùng mua lớn nhãn hiệu xí nghiệp hợp tác, mục đích chỉ có một cái, đó chính là bảo trì giải quả cầu vàng địa vị siêu phẩm. Sát thực, những năm gần đây, theo FIFA đại lực thôi động cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, khiến cho giải quả cầu vàng tình thế có chút suy giảm, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là lực ảnh hưởng. Từ chuyên nghiệp cùng quyền uy góc độ đến xem, tất cả cầu thủ cùng truyền thông đều vẫn là nhận giải quả cầu vàng. Nếu như muốn tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở trong 2 chọn 1, kia không hề nghi ngờ, tin tưởng tuyệt đại đa số người đều sẽ lựa chọn giải quả cầu vàng, đây chính là quyền uy. Chính là bởi vì như thế, cho nên giải quả cầu vàng lấy được thưởng độ khó muốn so cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lớn hơn. Tại quá khứ những năm này, giải quả cầu vàng lấy được thưởng nhiều nhất cầu thủ vẹn vẹn chỉ có 3 lần. Cơ giúp ít, The Latini cùng Van Bạ Tẹn đều là 3 lần cầm tới giải quả cầu vàng, bọn hắn tất cả đều là thế giới bóng đá trong lịch sử vĩ đại truyền kỳ, đồng thời cũng là vô số fan bóng đá chớ nói chuyện say xưa cử tình vĩ đại như bóng đá hoàng đế bẻ kèn bùa ở ở cũng mới lấy được hai tòa giải quả cầu vàng, kỳ cẳng, dậm mệt mài gờ, Ronaldo chờ cự tinh cũng đồng dạng chỉ lấy được hai tòa giải quả cầu vàng, mà giống Di Đan, Bạt Tỉnh, Zuly, Tawjosi, Gobuler, Bester đại danh đỉnh đỉnh truyền kỳ càng là chỉ lấy được một tòa giải quả cầu vàng. Có thể nói giải quả cầu vàng lấy được thưởng độ khó từ phần danh sách này cùng đoạt giải số lần liền có thể thấy nhất thanh nhị sở, mà bây giờ tô Đông sắp cầm tới tòa thứ tư giải quả cầu vàng. Nếu như còn có dù là một tia lo lắng, tin tưởng tất cả mọi người sẽ coi chất vấn, nhưng vấn đề là thật không có huyền niệm. Ngoại trừ Tô Đông, không có người đủ tư cách đi lấy đến tòa này giải thưởng. Nhất danh 25 tuổi tại ngũ cầu thủ, lấy được 4 tòa giải quả cầu vàng, điều này đại biểu lấy cái gì? Zane Hunzep một hơi viết rất nhiều, càng viết càng kích động, càng viết càng hăng hái. Một mực viết đến trong đầu của hắn cố này kích tỉnh thoáng biến mất, hắn mới dừng lại kia gõ bàn phím gõ đến có chút mỏi như hai tay. Bên cạnh bàn cà phê đã nguội, nhưng hắn vẫn làm một hơi đưa nó uống sạch sành sanh. Cho mình đốt một điếu thuốc, dùng sức rút hai cái, nhẹ nhàng phừ ra, trước mắt lập tức một mảnh khói mù lờ lở. Nhìn một chút thời gian, Hunzep bóc tắt thuốc lá trên máy tính mở ra website, tiến vào nước pháp bóng đá tạp chí chính thức website, đi vào tốc độ lại có điểm chậm. cái này khiến huân dược có chút đáng cười. giờ này khắc này châu âu chính là lúc dạng sáng, nhưng ở các nơi trên thế giới, không biết có bao nhiêu kỳ giả truyền thông cùng fan bóng đá đều đang cày mới lấy cái này website, đều đang đợi lấy kia một tin báo cáo ra lò. tất cả mọi người trong lòng nhận định là một chuyện, suy đoán là một chuyện, nhưng chỉ có chính thức chứng nhận, kia mới xem như hết thảy đều kết thúc. huân dược có thể suy đoán được, sáng sớm ngày mai, toàn thế giới từng cái thành thị, tất cả báo chí, tạp chí, đài, đài truyền hình, ngôi lớn web xã hội luận đàn. Nhất định đều đang điên cuồng thảo luận tô Đông bốn lấy được giải quả cầu vàng sự tình đoán chừng cũng chỉ có bóng đá mới có dạng này lực ảnh hưởng. Hồn dực đứng dậy đi ra văn phòng, đến nước trà khu cho mình lại vọt lên một chén cà phê đen, chỉ là nghe được cà phê đen loại kia tiêu khổ mùi, đã cảm thấy cả người tinh thần đều phân chấn. Lại trở lại trước máy vi tính, vừa đổi mới một chút website, liền phát hiện nước pháp bóng đá trên hoa phi cà nếp sai đúng giờ chuẩn chút Đăng xuất một thiên đưa tin. 2009 Châu Âu giải quả cầu vàng được chủ tô Đông. Cứ việc đã sớm chuẩn bị, cứ việc kiến thức rộng rãi, nhưng hồn dực vẫn là hai tay lắc một cái kém chút đem cà phê cho làm đổ, hắn tranh thủ thời gian điểm kích đi vào, phát hiện bên trong là một chương Tô Đông bưng lấy giải quả cầu vàng ảnh chụp. Nhưng lại tập trung nhìn vào, lập tức thấy được càng nhiều hồi cơ. Trong tấm ảnh Tô Đông mặc y phục hàng ngày, bối cảnh thoạt nhìn như là nhà hắn, mà chung quanh ba tên đều là nước pháp bóng đá tạp chí cao tầng, ảnh chụp hiển nhiên cũng không phải là chuyên nghiệp quay phim sư vô tới, mà Tô Đông trong tay bưng lấy giải quả cầu vàng cũng cùng ngày xưa không giống lắm. Phía dưới đưa tin nói, kia là một tòa dùng sô so cô la chế tác mà thành, giống bánh sinh nhật đồng dạng giải quả cầu vàng. Nhìn đến đây lúc, Huân Dập nhịn không được cười ha ha. Nước Pháp bóng đá tạm chí vì để tránh cho nâng lên để lộ bí mật, thật là phí hết tâm tư, làm đủ công tác chuẩn bị, đủ loại quá trình là sửa đi sửa lại, trong Vương Ngàn ứng kế liền muốn đem lo lắng lưu đến một khắc cuối cùng. Nhưng kết quả đây, hết lần này tới lần khác đụng phải một cái Tô Đông. Sơ tại bên ơn vệ miện tam quan Vương lúc, tất cả mọi người liền đã cơ bản kết luận, Tô Đông đoạt giải là 10 phần chắc chín. Hết lần này tới lần khác chỉ có nước Pháp bóng đá tạm chí còn cố ý che giấu. Sạm bị tên kia hẳn là rất bình thường phiền muộn đi. Huân Dâm cười nói, kỳ cờ tạm chí cùng nước Pháp bóng đá tạm chí, nhiều ít vẫn là có chút lẫn nhau khư phục, lẫn nhau so tài ý tứ hai nhà tạp chí tổng biên tự nhiên cũng ít nhiều tồn tại một chút cạnh tranh. Hồn dập hiện tại rất tình nguyện nhìn thấy sa mì kinh ngạc biểu lộ, đó nhất định là phi thường thú vị. Bất quá, đang gửi qua về sau, hồn dập nhìn xem ép sai đưa tin bên trong tô đồng, trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi thắng phụ. Quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, Bundesliga muốn quật khởi, tối thiểu còn phải lại qua mấy năm, chờ đến Tony Cerraj cùng Thomas Müller cái này một nhóm cầu thủ thành trụ, độc diễn chính về sau, ai có thể nghĩ tới? Tô Đông xuất hiện nảy sinh sinh đem Bundesliga quật khởi tốc độ thay đổi mấy năm. Biden càng là sớm đã trở thành Châu Âu số một số hai đỉnh cấp cường đội. Càng quan trọng hơn là Tô Đông lần thứ hai tại Bỉn cầm tới giải quả cầu vàng. Tại Tô Đông trước đó, Biden trong lịch sử hai lần cầm tới giải quả cầu vàng cầu thủ chỉ có hai người, Bệ Kẹn Bùa ở ở cùng dậm mệt ngại gờ. Nói cách khác, nương tựa theo tòa này giải quả cầu vàng, Tô Đông sẽ thành Bỉn danh túc, đưa thân tại danh nhân đường. Mà nói đến cái này, liền không thể không sách một kiện chuyện rất thú vị, chính là tại trước đây không lâu. Cả tạ Lu Ly ạ truyền thông phát khởi một lần bỏ phiếu, Tô Đông đến cùng có nên hay không đưa thân câu lạc bộ danh nhân đường. Chủ tịch dù sẽ cùng bắt Tô Mơ bọn người là cầm ý kiến phản đối, nhưng hội đồng quản trị người chống lại là tạ, cùng cỡ du ý bọn người, đều là ủng hộ, cuối cùng truyền thông thống kê, tuyệt đại đa số fan bóng đá đều cho rằng Tô Đông hẳn là đưa thân bà ca danh nhân đường. Thế là rất thú vị một màn liền xuất hiện, Tô Đông trở thành lại một cái bị bà ca tự tay bước đi câu lạc bộ truyền kỳ danh tộc. Trên thực tế, mặc kệ có hay không đêm nay tòa này giải quả cầu vàng, Tô Đông đều chủ định sẽ tiến vào bên danh nhân đường, nhưng có tòa này giải quả cầu vàng Tô Đông tại bệ ơn danh nhân đường bên trong vị trí khẳng định sẽ càng thêm gần phía trước, coi như không bằng bệ kèn bù ở ở. Giờ mệt mỏi gở cùng gợn mu lơ bọn người, sợ là cũng trên lệch không xa. Dù sao, hắn nhưng là trợ giúp bệ ơn thành công vệ miệng tam quan vương. Nếu như bản mùa giải lại vệ miệng thành công, Tiêu Tô Đông tại bệ ơn trong lịch sử vị trí sẽ lại hướng phía trước một bước, thậm chí uy hiếp được bệ kèn bù ở ở cùng dậm mệt mỏi gở đám người lịch sử địa vị. Hồi hộp đơn giản không dám tưởng tượng, hiệu lực vẹn vẹn ba năm, Tô Đông liền đã lấy được kinh người như thế thành chủ. Nếu là hắn tại bệ chờ lâu mấy năm, thậm chí đợi cho xuân ngũ, vậy hắn lịch sử địa vị đem đạt tới cỡ nào độ cao? Đến lúc đó sợ là không chỉ có Bayern, mà là toàn bộ bóng đá Đức. Vừa nghĩ đến đây, hồn dập đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm xúc lại mênh mông. Trong đầu của hắn lại hiện lên rất nhiều lời ngữ, muốn thông qua chuyên mục để diễn tả. Mà Thiên luôn vạn ngữ viết liền một thiên văn chương, hội tụ thành một câu, hắn chỉ muốn nói với Tô Đông hai chữ: Ngoa tảo. Chương 695, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Tô Đông muốn đoạt giải quả cầu vàng. Cái tin tức này trong một đêm, truyền khắp các nơi trên thế giới, Tô Đông danh tự cũng lại một lần lượm dự toàn cầu. Truyền thông cùng fan bóng đá loại trừ chú ý Tô Đông đoạt giải bên ngoài. Đồng thời cũng đang chú ý mặt khác một đầu tin tức, đó chính là Tô Đông tại giải quả cầu vàng phiếu bầu bên trong, cầm xuống xưa nay chưa từng có 478 phần, cái này sáng tạo ra giải quả cầu vàng trong lịch sử tối cao đạt được ghi chép. Nói cách khác, tại 96 tên bỏ phiếu phóng viên bên trong, vẹn vẹn chỉ có 2 tên phóng viên không có đem Tô Đông đặt ở vị thứ nhất, mà là đặt ở vị thứ hai, cái này khiến Tô Đông bỏ lỡ 2 điểm, không thể cầm xuống mát điểm giải tích. Đây đã là giải quả cầu vàng từ trước tới nay cao nhất đoạt giải ghi chép, để vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao cảm thấy sợ hãi thảm khốc không có người sẽ đi trách móc nặng nề đến cùng không có đem Tô Đông liệt vào thứ nhất người ứng cử hai nhà ký giả truyền thông đến cùng là ai, bởi vì cái này không có ý nghĩa gì, tất cả mọi người càng thêm chú ý vẫn là Tô Đông cường thế bản thân. Hắn sớm liền để giải quả cầu vàng triệt để đã mất đi lo lắng, mà giải quả cầu vàng cuối cùng được phiếu bảng xếp hạng cũng không có bao nhiêu lo lắng, Tô Đông, Messi cùng cờ Zitano Zonaldo đứng hàng trước ba, cái này cũng cơ bản phù hợp ngoại giới suy đoán. Danh sách từ lúc đầu 50 người giảm bất vì 30 người về sau, năm nay chỉ có nhất danh cầu thủ không thể đạt được phiếu bầu, đó chính là hiệu lực tại Real Madrid nước Pháp tiền phong Benzema. Bay ơn nhập vây cầu thủ tất cả đều thu được phiếu bầu, ngoại trừ Tô Đông bên ngoài, cao nhất là Gibran, đứng hàng giải quả cầu vàng bảng xếp hạng vị trí thứ 8, Roben thì là xếp ở vị trí thứ 13, còn lại cầu thủ cơ bản đều xếp tại càng thêm rượi vào sau vị trí. Theo Tô Đông bốn đoạt giải quả cầu vàng tin tức truyền khắp toàn cầu, chứ danh cơ cấu tất mã Huy cũng ban bố mới nhất đồng thời cầu thủ giá trị bản thân bảng xếp hạng, Tô Đông lấy 2 ước Euro giá trên trời, có 102 toàn cầu, chọn vẹn là xếp ở vị trí thứ 2 Messi gấp 2. Nói cách khác, Messi giá trị bản thân ước định bèn bèn chỉ có 100 triệu Euro. Cristiano Ronaldo giá trị bản thân ước định cũng chỉ có 9500 triệu euro. Sau đó Xavi là 6500 triệu euro, Iniesta 6000 vạn euro, Kaká cũng là 6000 vạn euro. Phần này giá trị bản thân ước định bảng xếp hạng cũng cơ bản cùng giải quả cầu vàng đạt được không sai biệt lắm. Tô Đông sở dĩ đạt được cao như vậy đánh giá giá trị, rất trọng yếu nguyên nhân ngay tại ở cá nhân hắn thực lực cùng lực ảnh hưởng. Tất mã Huy cho rằng, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bốn đoạt giải quả cầu vàng cầu thủ, Tô Đông sáng tạo ra giải quả cầu vàng lịch sử, đồng thời cũng đang không ngừng sáng tạo thuộc về chính hắn lịch sử, khai sáng lối thuộc về mình thời đại nhà này quyền uy cơ cấu còn lộ ra, tô đông cùng beton hợp đồng sẽ tại nửa năm sau đến kỳ, cái này biểu thị nói rất nhanh, tô đông liền có thể cùng bất luận cái gì đội bóng tiến hành tiếp xúc, hiệp đam nửa năm sau gia nhập liên minh công việc, mà beton chính thức đối với cái này cũng không có tiến hành quá nhiều biểu thị. có tin tức lộ ra, tại hanes tiến vào giám sự sau đó, nợ lĩnh ở chủ quản thi đấu bộ môn càng nhiều vẫn là hy vọng lấy củng cố hiện hữu thành tích làm chủ, cũng không hy vọng lại tiếp tục quá khứ mấy năm loại kia cao đầu nhập hình thức, dù sao cao đầu nhập cao sản gia đồng thời cũng mang ý nghĩa cao phong hiểm, nợ linh ở càng có khuynh hướng câu lạc bộ tài chính, thành tích ở vào khả khống hợp lý phạm vi bên trong, đây cũng là bay ơn chậm chạp không cùng tô đông hiệp đảm tụt tầm hợp đồng nguyên nhân, bọn hắn cho rằng tô đông cao giá trên trời lương một năm sẽ là câu lạc bộ tài chính phương diện gánh nặng cực lớn. tất mã huy cho rằng bay ơn kinh doanh lý niệm chuyển biến cũng không phải là cố ý nhằm vào tô đông, mà là cân nhắc đến đội bóng trình thể chiến lược, tỷ như thomas Muller, tony kroos, bạc tuyển tạ cùng hâm mộ chờ thế hệ tuổi trẻ cầu thủ có khởi, để bay ơn thấy được tiến một bước bản thổ hóa tiềm lực. tất mã huy phân tích bay lý niệm chuyển biến rất có thể cũng là đến từ tô đông, bởi vì tô đông cũng không có khuynh hướng cùng bay tụ tập dẫn đến biden không thể không điều chỉnh câu lạc bộ kinh doanh chiến lược tiến tới để nở linh nở bạo lệnh nhậm chức vì câu lạc bộ thể dục chủ quản mà không phải trước đó ngoại giới tiếng hô rất lớn cản cản cùng tô đông là đồng đội quan hệ vẫn luôn rất không tệ nói tóm lại tất Mã huy suy đoán tô đông rất có thể sẽ tại sang năm mùa hạ rời đội mà cái này cũng thế tất đem dẫn phát châu âu chuyển nhượng thị trường địa chấn bao quát real madrid mu manchester city ở bên trong đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng thổ hào đội bóng đều đối tô đông chạy theo như vậy nhất định phải được một khi tô đông tiến vào chuyển nhượng thị trường sẽ dẫn phát một trận gió tay mưa máu Tại nước Pháp bóng đá tạp chí công bố giải quả cầu vàng kết quả ngày thứ 3, FIFA cũng tại chính thức website đối ngoại tuyên bố 2009 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quyết tuyển 5 người danh sách. Theo thứ tự là Tô Đông, Messi, Cả Cristiano Ronaldo, cả cả cùng Xavi. Top 5 cùng giải quả cầu vàng lấy được thưởng danh sách nhất trí, điều này cũng làm cho tất cả mọi người cơ bản kết luận, Tô Đông lại lần nữa cầm xuống hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất đã là chắc chắn sự tình. Ngoại trừ top 5 đơn bên ngoài, FIFA còn tuyên bố, năm nay đem thiết kế thêm hai tòa giải thưởng. Một cái là hàng năm tốt nhất đội hình, cái này đem là từ 11 tên cầu thủ tạo thành đoạt giải danh sách. Còn có một cái là hàng năm tốt nhất dẫn bóng của thưởng, ban thưởng nên hàng năm xinh đẹp nhất dẫn bóng. Rất rõ ràng, FIFA ngay tại từng bước một đầy đặn hàng năm lễ trao giải, ý đồ đem FIFA trao giải đại hội chế tạo thành giới bóng đá Úc ca, thông qua càng nhiều càng có phân lượng giải thưởng, đến hấp dẫn toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Có FIFA cường đại lực ảnh hưởng học thuộc lòng, cùng tiếp tục nhiều năm qua khoản đầu tư khổng lồ cùng thôi động, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hàm kim lượng có lẽ còn không bằng giải quả cầu vàng, nhưng FIFA trao giải đại hội đã trở thành danh phủ kỳ thực thế giới bóng đá bởi chiều đầu tiên hội. Bởi vì, gần nhất 2 năm này Giải quả cầu vàng lễ trao giải đã là trên diện rộng rút lại. Từ trực tiếp thời gian liền không khó coi ra manh khỏe. Sớm nhất, giải quả cầu vàng lễ trao giải đều là tại Hoàng Kim đoạn thời gian, nhưng hiện nay đã bị nâng lên đến chưa cử hành, năm nay tức thì bị điều chỉnh đến 10 giờ sáng 50 điểm trực tiếp, tỷ lệ người xem cũng so trước kia trên diện rộng rút lại. Rõ ràng chính là, nước Pháp bóng đá tạp chí một phương diện phải giữ giữ độc lập cùng quyền uy, xin miễn hết thể nhãn hiệu hợp tác cùng nhà tài trợ, một phương diện khác, đối giải quả cầu vàng buồn bán vận hành 10 phần có hạn, khiến cho giải quả cầu vàng đã rất khó lại duy trì quá khứ cục diện. Hiện nay đã là toàn cầu hóa thời đại. Giải quả cầu vàng rõ ràng đã lực bất tòng tâm. Trái lại, FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang không ngừng khuyết trương sức ảnh hưởng của mình. Nhất là FIFA trao giải đại hội, càng là một năm so với một niên nóng nảy này lên kia xuống, hai đại giải thưởng lực ảnh hưởng ngay tại dần dần phát sinh biến hóa. Giải quả cầu vàng cũng ý thức được điểm này, cho nên đối với ngoại giới nghe đồn, giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đem sát nhập một chuyện. Tổng biên Sa Mi trước đó liền mình sát biểu thị cũng không kháng cự, mà là tại chăm chú thảo luận cùng nghiên cứu khả thi phương án. Có lẽ tại tương lai không lâu. Giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đem sát nhập trở thành một tòa giải thưởng, chỉ là không biết sẽ ở lúc nào. Tên cứ gọi là gì, có lẽ tựa như truyền thông nói, liền cứ gọi là thế giới QMV. Ngày 4 tháng 12, Bundesliga chặng 15 lăm vòng, Bayern sân nhà nên chiến mùa hẹn chèn là bạc. Bởi vì Bayern cùng thể dục nhãn hiệu nhà tài trợ quan hệ, cho nên trận đấu này toàn thế giới lần đầu sử dụng Nam Phi vượt cúp tranh tài dùng cầu, khắp chốn mừng vui. Tại cái này trước kia, Bayern cũng không dùng cái này mới cầu tiến hành qua huấn luyện, dẫn đến ở trong trận đấu, cầu thủ đối cầu đều tương đối lạ lẫm. Tỉ như tại thứ tư phút. Tô Đông có một cước vùng cấm điệu tuyến đầu sút xa, nếu là tại bình thường, hắn là 10 phần chất chín, dầu gì cũng là nhắm ngay góc chết đi, kết quả vậy mà trực tiếp cao, cầu thế rõ ràng có chút phiêu. Về sau, Tô Đông lại phạt một cước đá phạt, kết quả vẫn là cao. Hai cước sút gôn về sau, Tô Đông bắt đầu nắm đến mới cầu đặc chất. Phút thứ 19, tại một lần quay thân cầm banh về sau, Tô Đông quay người chân phải giúp bắn, đánh ra một cước 20 mét bên ngoài sút xa, xuyên thủng mồ hẻn chẹn lật bạch của môn, vì bị đơn thủ kéo đi chép, dẫn bóng về sau, Tô Đông một đường phi nước đại trình diện một bên, cùng đơn Phan bóng đá cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Mà đêm nay Bayern fan bóng đá cũng trên khán đài làm ra rất nhiều giải quả cầu vàng cự phước quảng cáo cùng quảng cáo, chính là vì cùng Tô Đông cùng một chỗ chúc mừng hắn lần thứ tư thu hoạch được giải quả cầu vàng. Cái này không chỉ có là Tô Đông vinh dự, thích hợp hơn Bayern, thậm chí toàn bộ Bundesliga vinh quang. Phút thứ 29, cánh trái Ốl lại xuyên qua, Tô Đông không ngừng cầu lăng không một đệm, trực tiếp đưa bóng đệm hướng về phía cầu môn sau điểm, João Henderson phải nghiêng chen vào vùng cấm địa, phản biệt vị sau khi thành công, tỉnh táo đẩy bắn phá không thành, 2-0. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bayern một lần lại đã ra một đợt bắt công, nhưng mãi cho đến phút thứ 73 Mới từ Tô Đông chân trái phạt tiến vào một cái đặc sắc trực tiếp đá phạt, vì đội bóng lại xuống một thành, 3-0. Cuối cùng, Bayern ba cầu toàn thắng mùa hiện trẻt luật bác. Đã xong trận đấu này ngày kế tiếp, Tô Đông ngựa không dừng vó xuất phát tiến về nước Pháp Aj, tham gia sáu ngày sáng sớm giải quả cầu vàng lễ trao giải. Tuy nói trực tiếp thời gian là thay đổi lại đổi, lễ trao giải cũng là nhiều lần rút lại, nhưng cái này ngần tên là TV bóng đá tiết mục vẫn là nhọc lòng, chuyên môn bay đến Trung Quốc, đến Tô Đông quê hương đi phỏng vấn thân nhân của hắn cùng bằng hữu, trong đó còn phỏng vấn vì Tô Đông khai ăn may bóng đá huấn luyện viên. Thu hình lại ống kính còn toàn bộ hành trình theo dõi tô đông gần chút thời gian tất cả hoạt động bao quát tranh tài, huấn luyện cùng trong nhà tiếp nhận nước pháp bóng đá tạp chí tổng biên sa Mị phỏng vấn quay chụp giải quả cầu vàng ảnh chụp chờ một hệ liệt ngoài lễ cùng đón ngắn những nội dung này cũng đều là lần đầu công dư tại thế tô đông tại từ sa Mị trong tay tiếp nhận giải quả cầu vàng lúc hắn cảm tạ rất nhiều người bao quát mình quá khứ đồng đội, huấn luyện viên cùng đội bóng đồng thời cũng có trước mắt chỗ hiệu lực biết ơn đồng đội, huấn luyện viên cùng đội bóng tổng quản lý đối với mình lần thứ tư đạt được giải quả cầu vàng sáng tạo ra giải quả cầu vàng lịch sử tô đông biểu thị kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Ta cao hứng phi thường có thể trở thành thủ vị bốn độ lấy được thượng cầu thủ, ta hy vọng có thể đem phần này trạng thái tiếp tục kéo dài tiếp, tranh thủ sang năm, năm sau, thậm chí về sau hàng năm đều có thể lại tới đây. Nghe được Tô Đông lần này đọc lời chào mừng lúc, sắc mặt biểu lộ rõ ràng có chút xấu hổ. Hắn nhọc lòng chuẩn bị thời gian 2, 3 năm, chính là hy vọng có thể đem giải quả cầu vàng lo lắng bảo trì đến lâu hơn một chút, nhưng kết quả, Tô Đông quả thực là dùng mình biểu hiện xuất sắc, sớm liền công bố kết quả cuối cùng, để giải thưởng trở nên không chút huy nghiệp. Cái này khiến Sami cảm thấy mười phần bất đắc dĩ. Nhiều lần, hắn thậm chí đều dự định trực tiếp bạo một cái ít lưu ý Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được cảm giác kích động này. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết. Sabi nhịn mấy năm, thật vất vả nấu bên trên tổng biên vị trí, hắn không muốn chết. Về tương, hắn cùng Tô Đông tư giao rất tốt, về công, nếu là Tô Đông không đoạt giải, giải quả cầu vàng tổn thất sẽ lớn hơn. Cho nên, hắn hiện tại mười phần xoắn suất. Đây cũng là giải quả cầu vàng trong lịch sử cái thứ nhất để nước Pháp bóng đá tạm chí tổng biên như thế xoắn suất người đoạt giải thưởng. Chương 696, đạo bệ ơn cố tưởng. Từ Paris trở về tới Munich về sau, Tô Đông lập tức theo đội xuất chinh ý Togni, sân khách Khieu chiến du Vento. Đây là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Tại tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5 thời điểm, Juventus chấp tay đem cực kỳ tốt thế cục tặng cho Bộ Kỳ Ồ sân khách không một bại bợ lạn cô đội bóng, đến mức hiện nay tại tiểu tổ gia biên tình thế bên trên 10 phần bị động. Tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng, Bộ Kỳ Ồ sân khách khiêu chiến Suzuki, Juventus sân nhà giao đấu Bayern. Bất kể thế nào nhìn, đều là Bộ Kỳ Ồ phần thắng lớn hơn một chút. Lúc trước, ý truyền thông liền nhao nhao lẫn lộn, hy vọng Bayern có thể dưới chân lưu tỉnh, dù sao đã đầu danh gia biên. Hiện kịch cũng xác thực như thế, Tô Đông, Roben, Modrić Marcelo chờ chủ lực cầu thủ là một cái đều không có bên trên. Thật là đến trong trận đấu, Bayern còn không có phát lực, chính Juventos liền loạn thành nhất đoạn Phía trước tầm 10 phút, Bayern liên tục thu hoạch được cơ hội, không ngừng lên chân có cửa, thậm chí còn có một lần bên trong trụ. Tuy nói về sau Juventos tiên tiến một cầu, nhưng Bayern rất nhanh san đều tỷ số điểm số. Juventos là càng đá càng nhanh, cuối cùng bị Bayern một lần lại một lần phản kích đánh hục. 4 so với 1. Tại không có Tô Đông cùng João Bender chờ chủ lực đại tướng tình huống, Bayern vậy mà sân khách 4 so với 1 đánh bại Juventos. Đừng nói là Juventos Liền xem như chính bên đều cảm thấy không thể tin được. Thậm chí, nếu như không phải Bayern phát huy không tốt, đây quả thực liền muốn diễn biến thành một trận đại đổ sát. Hèn kì tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên đều rất bình thường khó hiểu nói một câu, đây là một trận làm cho người ngoài ý muốn thắng lợi. Ai nói không phải đâu. Bayern rõ ràng đều đã dự định muốn thả nước, Juventus lại còn đá cho dạng này, có thể chăng ai? Bộ kỳ ở sân khách một không nhỏ thắng Suzi, cuối cùng là Bayern cùng Bộ kỳ O áp giắt tay ra biên, Juventus khuất tại thứ ba. Sau trận đấu, Juventus nhận lấy ý truyền thông mạnh liệt công kích, nhất là phê dạ dạ, chấp giáo đúng là quá kéo hung. Cuối tuần, Bundesliga vòng thứ 16, Bayern sân khách khiêu chiến Bồ Sùng. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 lúc, ốp lại cánh trái truyền bên trong, tô Đông trước điểm ra chân, Lang không để bán, vì Bayern thủ kéo ghi chép, 1-0. 10 phút sau, sở với sở Tây đưa ra một cước chọc khe, tô Đông trước chen vào vùng cấm địa bên trái, tại danh giới cuối cùng trước phụ cận lên chân, tại gần như số 0 góc độ tình huống dưới, đưa bóng đánh vào góc xa, vì Bayern lại xuống một thành, 2-0. Về sau ốp lại lập cú đúp, Thomas Müller cùng dự bị ra sân do Ben mỗi nhập một cầu, Bayern cuối cùng là tại sân khách 6-0 cùng thắng Bồ Sùng. Bởi vì vòng thứ 17 đã nâng lên tiến hành, Biden trên nửa trình tranh tài nâng lên kết thúc. Mà không cần nói, Biden sớm liền nâng lên cầm xuống nửa trình quan quân. Từ nước Đức đến Abu Dhabi, Biden trực tiếp bao hết một khung chuyên cơ. Ở phương diện này, Biden luôn luôn đều là phi thường bỏ được đầu nhập. Chuyên cơ chở Biden trực tiếp ngăn lại Abu Dhabi, nhận lấy khi địa cầu mê nhiệt liệt nên đón. Chủ sự phương đối Biden đến cũng là cực kỳ trọng thị, tiếp đái quy cách cực cao, và ở khách sạn đều là bản xứ cấp cao nhất UAE hoàng cung khách sạn, đồng thời còn an bài một tòa sân huấn luyện cho Biden sử dụng. Quá khứ mấy năm này, Bayern cơ hội luôn luôn tại Đông Nghị Kỳ tiến về khu vực Trung Đông tập huấn. Đối UAE cùng Qatar các vùng cũng hết sức quen thuộc. Đối Abu Dhabi cũng sẽ không lạ lẫm. Thích ứng cũng càng nhanh. Bởi vì lịch đấu rất căng, cho nên tại ngăn lại Abu Dhabi về sau, Bayern lập tức tiến về sân huấn luyện tiến hành huấn luyện. Cái này hấp dẫn nơi đó rất nhiều fan bóng đá vây xem. Sân bóng chung vinh đều là người mặc UAE nơi đó truyền thống trang phục fan bóng đá. Khi nhìn đến Bayern cầu thủ xuất hiện lúc, tất cả đều hết sức kích động. Rất nhiều người đều đang đeo lấy tô Đông danh dự. Trải qua quá khứ mấy năm, Bayern đối khu vực Trung Đông khai phát, tô Đông tại khu vực này lực ảnh hưởng cũng là lớn vô cùng còn ký xuống 3 phần khu vực trung đông khu vực nhà tài trợ, hàng năm thu nhập phong phú. Bayern tại FIFA Club World Cup đầu tiên đối thủ là đến từ Trung Bắc Mỹ châu đội vô địch, đến từ Mexico ạt trận. Trên này đội bóng phía trước một vòng là 3 không toàn thắng đến từ châu Úc một lần thành tấn cấp, thực lực cũng không tính kém. Bất quá, dựa theo quá khứ truyền thống ấn tượng, tại FIFA Club World Cup bên trong, chỉ có đến từ Nam Mỹ châu Copa lái bợ tạ đỏ uýt quân, mới xem như miễn cưỡng có thể đối trang tí on league đội vô địch tạo thành nghi hiệp, còn lại là giống ngôi sao bóng đá tụ tập Bayern. Tô Đông cùng Bayern cầu thủ trong huấn luyện đều tương đối bùng lòng chủ yếu là điều chỉnh tự thân trạng thái, cùng ngược lại trên lệnh. Trên thực tế, từ Munich đến UAE, trên lệnh 3 giờ, đối với ơn ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Đám cầu thủ hiện tại kiên trì huấn luyện, ban đêm ngủ một giấc, ngày mai liền có thể sinh long hoạt hổ đầu nhập so tài. Nhưng ở huấn luyện kết thúc trước đó, lại nhìn thấy theo đội xuất trình đơn mới nhậm chức thể dục chủ quản Lỡ Linh Ngơ, gọi tiếp một đám người mặc trường bào màu trắng, trên đầu mang theo màu trắng khăn trùm đầu UAE nhân sĩ, vừa nói vừa cười đi vào sân huấn luyện. Người cầm đầu kia trường bào cùng những người khác nhan sắc rõ ràng khác biệt, là màu nâu đậm, đặc biệt dễ thấy. Tô Đông từ xa nhìn lại, phát hiện người kia thình lình chính là Manchester City sau màn lão bản, An Mạn Sua. Nơi này là Abu Dhabi, An Mạn Sua là UAE lớn nhất quyền thế nhân chi một, lại là Manchester City lão bản, hắn xuất hiện ở đây, không có chút nào đáng giá kỳ quái. Mà nhìn, hắn vừa mới hẳn là còn cùng nợ linh ngờ Hàn Huyền một hồi. Không biết bọn hắn đến cùng Hàn Huyền cái gì. An Mạn Sua huy động nhân lực đến đây dò xét ban, đương nhiên sẽ không là bắn tên không đích. Hắn đầu tiên là đại biểu UAE cùng Abu Dhabi, hoan nghênh bảy ngôi sao bóng đá nhom đến, đồng thời cũng hứa hẹn sẽ tại FIFA Cup thi đấu trong lúc đó. Vì Bayern trên dưới làm tốt toàn phương vị uống thuốc, mong ước Bayern cầu thủ tại Abu Dha bị có thể lấy được thành tích tốt. Sau đó, hắn lại cùng Huyền Kinh, làm, Tô Đông chờ trong đội đám cầu thủ trò chuyện. Dỗ Ben khỏi bệnh tái xuất, nhưng có thể hay không đá FIFA Cup bất cột, cái này còn phải xem tình huống cụ thể. Nhưng Di Ber Gi khẳng định là không còn kịp rồi. Như thế để An Mạn Sửa cảm thấy thất lạc, nguyên bản hắn rất chờ mong nhìn thấy Bayern tam xoa kích có thể vì Abu Dha bị fan bóng đá đưa lên đặc sắc biểu hiện. Bất quá, hắn đối To Đông nhất là tôn sùng. Vào lúc ban đêm, An Mạn Sửa làm chủ, tại Bayern và ở trong tiểu liếm. Mời bên trên dưới tất cả mọi người cùng đi ăn tối. Cầu thủ thực đơn vẫn là từ câu lạc bộ đến phụ trách, dù sao cầu thủ chuyên nghiệp đầm thực vẫn là cần khống chế. Nên qua bữa tối về sau, An Mạn Xuờ còn lấy fan bóng đá thân phận mời Tô Đông gặp mặt. Gặp mặt địa điểm ngay tại khách sạn Sa Hoa phòng xếp bên trong, đây là chuyên cung cấp Abu Dạ bị Vương thất thành viên cùng quý khách sử dụng. Mà để Tô Đông cảm thấy ngoại ý muốn chính là ngoại trừ An Mạn Xuờ bên ngoài, số gì ạ nổ cùng bờ gỉ gì sở tẻn vậy mà cũng tại. Tha hương nơi đất khách quê người, lão bằng hữu gặp mặt, tránh không được chính là một trận hán nguyên. An mạn sửa rất có kiên nhẫn, từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười tựa như gió xuân, không có chút nào bị vắng vẻ cảm giác. Số so gì ạ nổ cùng bở gì gì sợ kẹn đều là chuyên từ Manchester ngồi máy bay tư nhân bay tới, mà mục đích không cần phải nói chính là vì tô Đông. Trên thực tế, Bayern trên dưới cũng đều biết, đoán chừng liền ngay cả chính nợ linh nợ đều rõ ràng, nhưng tô Đông hợp đồng chỉ còn lại nửa năm, nếu quả như thật muốn đi, ai cũng không cách nào ngăn cản. Gần nhất cái này mới vòng, đội bóng thành tích có chỗ tăng lên, nhưng vẫn là xếp tại thi đấu vòng tròn đứng thứ mười Guardiola đối đội bóng biểu hiện rất bình thường không hài lòng, đội bóng vấn đề trước mắt hết sức rõ ràng. Tiến công, không chế bóng cùng phòng thủ đều rất có vấn đề. Bởi vì gì sợ cản một trận trở dài, muốn đem một chi tờ mi ở lít cải tạo thành không chế bóng lưu phái đội bóng, thật là vô cùng vô cùng gian nan. Wenger chế tạo ra Arsenal, kia đều bỏ ra bao nhiêu năm thời gian. Đầu nhập vào nhiều ít tâm huyết. Guardiola vừa mới bắt đầu chấp giáo, kinh nghiệm có chỗ khiến khuyết, lại thêm Manchester City đội hình cũng xác thực không phải đặc biệt phù hợp yêu cầu của hắn, dẫn đến hắn hiện tại cũng là 10 phần phiền muộn, có loại khó mà thi triển quyền cứ cảm giác. Tô Đông nghe xong, nhẹ gật đầu, hai đầu đường biên tiến công còn có thể, nhưng trung lộ khuyết thiếu uy hiếp. Sáng tạo dù thống trị lực không đủ, gánh không được đối phương trung vệ cùng phòng tuyến, dẫn đến Manchester City hiện tại đấu pháp tính hạn chế phi thường lớn. Tốt chiến thuật cũng cần có thích hợp cầu thủ đến chấp hành. Guardiola chiến thuật kỳ thật thật rất không tệ, nhất là giữa trận. David Silva bứt ket cùng Grealish bọt gì tạo thành tam trung trận, kỳ thật bị đá rất bình thường khó chịu, vẫn như trước vẫn là một mực khống chế cầu quyền. Năm nay mùa hạ Manchester City vốn là muốn mua Mojib, nhưng Bayern đối tên này giữa trận cực kỳ trọng thị, cũng không tính bằng ra. Cái này cũng không kỳ quái, Mojib hiện tại là Bayern giữa trận hay tâm, tác dụng so sờ với sờ còn rõ ràng. Hậu phong tuyến cũng đồng dạng không ổn định, thậm chí còn có thủ môn. Guardiola đã không chỉ một lần nâng lên, hắn muốn nhất danh tốt hơn thủ môn, mặc kệ là giải ẩn, vẫn là Joaç, đều không phải là hắn yêu thích loại kia loại hình, thậm chí đều chạy hướng rất nhiều, hắn muốn nhất là Van Dët cùng Neuer này chủng loại hình, tốt nhất vẫn là Neuer. Nhưng Bayern cũng không phải thiếu tiền chủ, muốn từ Bayern trong tay các người, còn lại là đoạt Neuer, cái này có khả năng sao? Tô Đông suy đoán, anh mạn xua buổi chiều hẳn là cùng Neulinger nói qua một chút, nhưng không biết cụ thể nói ra tới kết quả thế nào. Số gì án đổ cùng bợ gỉ gì sợ kẹn từ To Đông đôi câu vài lời bên trong cũng có thể nghe ra một chút bánh khỏe. Tô Đông cũng không phải là không lưu ý Manchester City, mà là vẫn luôn đang chú ý Manchester City. Nơi này có hắn quen thuộc cao tầng quản lý, có hắn thưởng thức Guardiola chấp giáo. An bạn sùa cũng quyết định muốn trắng trận dẫn về bình, mau chóng chế tạo ra một chi giàu có sức cạnh tranh cường đội. Càng quan trọng hơn là Manchester City là cực tiểu số có thể gánh chịu nổi Tô Đông tiền lương đội bóng. Còn lại hai chi đoán trưởng chính là MU cùng Real Madrid. Về phần nói Chelsea, từ khi khủng hoảng cho vay đến nay, Abramovich tài phú liền trên diện rộng rút lại, căn bản đảm đương không nổi đưa vào tô Đông to lớn chi phí. Mà hạn chế Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City lớn nhất chứng ngại chính là thành tích. Lấy Tô Đông thực lực cùng lực ảnh hưởng, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng Manchester City sức cạnh tranh, nhưng tối thiểu nhất, Manchester City muốn biểu hiện ra đầy đủ tiêu chuẩn, tỷ như giết vào Erro chiến khu. Người ngay cả Erro chiến khu đều làm không đi vào, chẳng lẽ lại muốn để Tô Đông một người kéo lấy một chi dàn mua yêu Erro trình chiến thi đấu vòng tròn. So gì Án Độ cùng Bờ Ghi gì sợ tẹn cũng một mực tại cùng Mendes câu thông, cũng biết Tô Đông tâm tư, cho nên, bọn hắn vẫn luôn tại lập đi lặp lại cường điệu, Manchester City bản mùa giải mục tiêu chính là Erro chiến khu. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, tiến trang đi on list thật là khó khăn vô cùng, bởi vì từ giờ mình ở kịp còn lại mấy chi trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Manchester City mục tiêu là dứt vào ở rổ đỉnh cột. Chúng ta trước mắt đã sát nhập vào list cột bán kết. Bất kỳ gì sợ tiền nói. Chương 697, người thế nào bất an sáu lộ ra bài đầu? Manchester City bản mùa giải đúng là tại làm hai tay chuẩn bị, một bên là tranh thủ thi đấu vòng tròn dứt vào ở rổ trên khu, một bên khác thì là tại cúp thi đấu bên trong tăng lớn cường độ, hy vọng có thể tại cúp thi đấu bên trong có tư cách. Ligue 1 sát nhập vào bán kết, nhưng gặp phải cùng thành tử địch MU. Sắp tại tháng 2 phần cử hành hai hiệp bán kết, đối Manchester City sẽ là tương đối lớn khảo nghiệm. Thi đấu vòng tròn từ đầu đến cuối khó có khởi sắc, cúp thi đấu lại tao nổ cường địch. Manchester City cầm tới Euro chiến tư cách khả năng cũng không tính lớn. Đối với điểm này, Soji Ản đổ cùng Béry Djibril đều tâm lý nắm chắc. An bạn sủa sắc mặt cũng biến thành rất khó coi, bởi vì hắn đầu nhập vào nhiều như vậy tài chính, thành lập nên dạng này đội bóng, kết quả thành tích vẫn là không có quá lớn khởi sắc. Cái này không thể không nói là phi thường đã kích người sự tỉnh. Guardiola trên này Manchester City có thể nói là triệt để lật đổ rơi chủ kiến, tại các hủ phẹt xuống đài về sau, Guardiola tiền nhiệm, từ An Mẫn sủa cùng Mù bà dạ, đến sổ gì Án độ cùng bở gì gì Skend, tất cả đều là ủng hộ hắn, thế là hắn có thể tùy tâm sở dụng thanh tẩy rô bị nhô loại này hắn không muốn cầu thủ, cũng có thể cự tuyệt tơ ve loại này hắn không muốn cầu thủ. Có thể nói, hắn là từ một chương trên tờ giấy trắng, tại vẽ Manchester City một chương bản thiết kế. Từ trước mắt đến xem, Guardiola vẽ ra bản thiết kế rất có ý tứ, đứng tại nhất định chiến lược độ cao đến xem, rất bình thường để cho người kinh hỉ bởi vì chi này tờ giờ mi ở lit đã lấy một chủng loại giống như ba ca cái chủng loại kia truyền không chế bóng đấu pháp mà lại cầu gió còn nhìn rất đẹp kỹ chiến thuật hàm lượng phi thường cao tuyệt đối là tờ giờ mi ở kịp tối để cho người ngạc nhiên đội bóng nhưng thi đấu thể dục cuối cùng vẫn là cần nhờ thành tích đến nói chuyện thành tích không tốt nói cái gì đều không tốt bởi vậy gadio hiện tại là phi thường có tranh luận truyền thông cùng fan bóng đá đều cảm thấy gia hỏa này phải xong đời hẳn là tranh thủ thời gian tan học rời đi thuần tuy chính là cái hàng lợn huấn luyện viên trưởng nhưng tại rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra gadio chấp giáo hay là vô cùng đáng giá nghiên cứu thảo luận Nói thật, ta có chút ngoài ý muốn. Nâng lên Manchester City thành tích, Tô Đông lộ ra một vòng cười khổ. Ta vốn cho là, bản mùa giải Manchester City sẽ ở thi đấu vòng tròn mà biểu hiện ổn định, cúp thi đấu tương đối sẽ kéo hơn một chút, kết quả không nghĩ tới, lít cúp ngược lại dết vào bàn kết, thi đấu vòng tròn lại ngược lại tại mười tên có hơn. Tô Đông là căn cứ hắn đối Guardiola chấp giáo phong cách hiểu rõ cho ra phán đoán. Guardiola Manchester City đặc điểm lớn nhất là ổn, chuyên khống chế bóng rất bình thường ổn, khuyết thiếu sắc bén điểm. Di Ma ạ cùng San đều có rất mạnh năng lực cá nhân, nhưng cái này hai tên cầu thủ đều có rất lớn tính hạn chế. Bọn hắn càng nhiều là phó thủ, giống máy bay điểm trợ, rất khó một mình đảm đương một phía, mà lại bọn hắn đột phá càng nhiều là tại đường biên. Nhìn kỹ bản mùa giải Manchester City tranh tài, liền không khó phát hiện, Guardiola thường thường để sáng tạo rút kéo đến sườn bộ đi tiếp ứng, hắn chính là muốn đánh đối phương hậu vệ biên cùng hậu vệ trung tâm kết hợp bộ, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Sáng tạo rút rõ ràng không thích hướng dạng này lối pháp. Loại này bốn bề yên tĩnh, khuyết thiếu bạo điểm đội bóng. Theo lý thuyết hẳn là tại thi đấu vòng tròn trung thành tích không tệ. Bởi vì thi đấu vòng tròn giảng cứu chính là đánh lâu dài, dựa vào là thực lực tổng hợp, Manchester City ở phương diện này tuyệt đối không kém, thực lực tổng hợp tại tờ giở mì ở kịp nhất định có thể đứng vào trước 6, ngược lại là tại tính nhắm vào mạnh hơn, 180 phút bên trong giải quyết chiến đấu cúp thi đấu bên trong, Manchester City lại ngược lại biểu hiện được không tệ. đây quả thật là để Tô Đông rất khó lý giải. bóng đá có lúc chính là như vậy, rất khó có một cái hình thái. Số gì ả nổ cùng bờ ghi gì sợ thèn đều lý giải Tô Đông ý nghĩ. Lúc này cùng An Mạn sửa giải thích một chút nguyên lý do, lại hướng phía Tô Đông cười nói, chính yếu nhất hay là bởi vì tự giờ mì ở kịp phong cách cùng còn lại thi đấu vòng tròn khác biệt, nơi này tiết tấu quá nhanh. Đúng vậy à, tiết tấu một nhanh, giữa trận chuyển không chế bóng không có dính liền tốt, xuất hiện sai lầm về sau, rất dễ dàng bị đối thủ đánh ra nhanh chóng phản kích, cái này trở nên rất bình thường muốn mạng, nhiều khi mất bóng, thậm chí là thua cầu, đều là dạng này xuất hiện. Dùng công thay thủ, hoặc là nói, Guardiola Manchester City là lấy khống đả e ấy thủ, liền sẽ tồn tại một vấn đề. Đó chính là làm người tiến công bất lợi hoặc là khống chế bóng bất lợi thời điểm. Phòng thủ cũng sẽ trở nên rất bình thường kéo hông. Ngay tại lúc này, phía trước có không có năng lực cá nhân siêu cường ngôi sao bóng đá toa chấn, liền lộ ra rất là trọng yếu. Khỏi cần phải nói, nếu như tô Đông tại, Manchester City phía trước liền có một cái phi thường ổn định, sẽ không dễ dàng ném cầu tiếp ứng điểm. Coi như bị cắt bóng sau phản kích, tô Đông đệ vào phía trước, đối phương cũng không dám pi mo để lên. Hiện nay, ai đụng phải tô Đông, dám để cho hắn một đối một, liền xem như phản kích, không được tại sau lưng lưu hai cái, thậm chí ba cái cầu thủ. Có lúc bóng đá chính là loại này liều chết trò chơi gì Soji Ano cùng bờ ghi dịch sợ kẻn chuyên đi vào Abu Dhabi, mục đích đúng là hy vọng có thể thuyết phục Tô Đông gia nhập liên minh Manchester City. Hai người đối Guardiola chấp giáo vẫn như cũ tràn ngập lòng tin, bởi vì Manchester City tại Guardiola điều rào dưới, đúng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lên đất, càng quan trọng hơn là, hiện tại Manchester City rất khó lại đi tìm tới một cái so Guardiola càng thích hợp, kỹ chiến thuật trình độ mạnh hơn huấn luyện viên trưởng. An Mạn Sư cũng làm mặt hứa hẹn, hắn đối Manchester City đầu nhập không có thiết lập hạn mức cao nhất, hắn hy vọng đem Manchester City chế tạo thành một thương danh tiếp, để chi này đội bóng trở thành tờ giơ mỹ ở kim, thậm chí châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ta biết, cái này phi thường không dễ dàng, cũng cần giống ngươi như vậy ưu tú cự tinh trợ giúp. Có thể coi là là như thế, Tô Đông Như trước vẫn là không có chính diện cho đáp lại, chỉ biểu thị mình sẽ chăm chú cân nhắc, cũng sẽ cùng mình đoàn đội hào hào nghiên cứu, hắn luyện chuyển biểu thị, mình bây giờ làm ra rất nhiều quyết định cũng là thân bất do kỷ. An Mạn Sư số gì ạ nổ cùng bỡ gỉ gì sợ tèn ba người đối với cái này cũng đều nhau nhau tỏ ra là đã hiểu, cũng hy vọng có thể đạt được tô đông khẳng định trả lời chắc chắn. Manchester City tùy thời đều hoàn nên tô đông đến. không chỉ có như thế, an Mạn xua còn lộ ra, mình cùng nở lịn nở nói qua P hy vọng đến lúc đó có thể nhìn thấy tô đông cùng T cùng một chỗ gia nhập liên minh Manchester City. đôi này Manchester City tới nói, chính là thiên đại hảo sự. đưa mắt nhìn tô đông rời đi, an Mạn xua khó nén thất lạc. từ đầu tới đuôi, tô đông đều không có minh xác biểu lộ qua bất luận cái gì ý nguyện, cái này cùng hắn trước đó mong muốn có chút trái ngược. Dựa theo hắn ý tưởng ban đầu, chẳng lẽ không phải là hắn tự mình ra mặt, đượm tình cần thiết, lại hứa hẹn cho hắn giá trên trời lương một năm, trực hiếu Tô Đông cảm động không thôi về sau, tại chỗ liền đáp ứng muốn chuyển nhượng Manchester City. Kịch bản giống như không có dựa theo hắn kịch bản tại đi a. Tô Đông hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Soji A nô cùng Bờ Ghi gì sợ tẹn đã sớm ngờ tới sẽ là như thế. Trên thực tế, hai người bọn hắn đều không đồng ý tại Abu Dã bị cùng Tô Đông gặp mặt, cũng không phải khác, mà là thời cơ còn chưa đủ thành thủ. Nhưng An Mạn Sụ có chút quá sốt ruột, muốn sớm khóa chặt Tô Đông, để tránh bị còn lại đội bóng nhanh chân đến trước cái này kỳ thật cũng không khó lý giải, chỉ có thể nói, an bạn xua đối tô đông đúng là chân ái, kỳ thật, nói ra cũng là chuyện tốt, hắn mặc dù không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt, cái này cho thấy hắn kỳ thật cũng không phản đối gia nhập liên minh chúng ta Manchester City, ta đoán chừng để hắn tương đối lo lắng vẫn là thành tích, bỡ ngỡ gì sợ kèn ăn đuổi, số gì án nô cái đầu, lấy tô đông thực lực cùng địa vị, chúng ta ít nhất phải dứt vào ở Jo trên khu, mới có thể cùng hắn xứng đôi, mà lại hắn cũng không chỉ là muốn cân nhắc tự thân, còn muốn cân nhắc đến nhà tài trợ lợi ích, đến hắn cái này cấp bậc tự tin, nói thật, chuyển nhượng đi cái nào một chi đội bóng. Đúng như chính hắn nói, có đôi khi cũng là thân bất do kỷ. Tô Đông trên thân chói chặt nhiều ít tài trợ hợp đồng, người khác không biết, số gì ạ nổ là rõ ràng một chút. Tài trợ nhiều, thu nhập liền nhiều, đây là chuyện tốt, nhưng thành có quan hệ trực tiếp chính là trách nhiệm cũng liền càng lớn. Đơn cử đơn giản ví dụ, nhà tài trợ ký Tô Đông là bởi vì hắn có thể đá Champions League. Tốt, nếu như Tô Đông chuyển nhượng đi Manchester City, kết quả Manchester City đã không được trang Champions League không nói, ngay cả ở rổ biển cúp đều đã không được, Tô Đông trước mắt tài trợ thương hội nghĩ như thế nào? Lợi ích bị hao tổn phía dưới, có thể hay không giận dữ khởi tố Tô Đông bắt đền? Ngay tại lúc này, Tô Đông cần nhiều thời gian hơn đi cân nhắc cùng chuẩn bị. Ít nhất phải giải quyết nhà tài trợ đi. Án mãn sủa đuổi bóng đá kỳ thật cũng không biết được bao nhiêu, đối Tô Đông dạng này cự tình cũng biết rất ít, nghe được số gì ạ nổ cùng bở gì sợ kẹn như thế vừa phân tích, lập tức cũng đều cảm thấy, sát thực hẳn là nghĩ sâu tính kỹ. Càng quan trọng hơn là, Tô Đông là toàn thế giới giá trị buôn bán cao nhất vận động viên. Chú ý, không chỉ có là hoạt động bóng đá viên, mà là tất cả vận động viên bên trong, giá trị buôn bán cao nhất. Manchester City sở dĩ chọn chúng Tô Đông Số gì ạ? Nổ sở dĩ kết luận, tô Đông gia nhập liên minh có thể mang cho Manchester City thuế biến thời cơ, cũng là bởi vì điểm này, hắn có được còn lại cự tinh châu khó mà với tới kinh người giá trị buôn bán. Khỏi cần phải nói, nhìn xem bơn mấy năm này doanh thu đột nhiên tăng mạnh, liền không khó coi ra tô Đông giá trị. Tô Đông rời đi an màn sụa phòng bao xa hoa, ngồi thang máy trở về bơn chỗ tầng lầu. Lúc trước hắn liền từ Mendes trong miệng đạt được rất nhiều Manchester City cho ra hứa hẹn, bao quát lương một năm, bao quát tiền thưởng, cũng bao quát đủ loại đãi ngộ cùng điều kiện, có thể nói Manchester City cho ra thành ý hay là vô cùng cao. Từ hôm nay một an toàn mạn sụa trò chuyện bên trong, tô đông cũng có thể cảm nhận được Manchester City đối với hắn thành ý. Hắn đối Manchester City cũng không ghét, đã không có rất nhiều người cái gọi là nhà giàu mới nổi ác liệt tấn tượng, càng không có đối Manchester City không nhìn chúng, bởi vì hắn biết, chỉ cần Manchester City tiếp tục đầu nhập, chỉ cần Guardiola bình thường phát huy, tin tưởng không bao lâu nữa Manchester City nhất định sẽ trở thành tợ giờ mì ở kịp có sức cạnh tranh cường đội. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Guardiola một bộ này chiến thuật đấu pháp đối tô đông vẫn rất có lực hấp dẫn. Bất quá, Mendes nói không sai, chuyện này quyền chủ động tại tô đông trong tay. Hắn không cần thiết gấp gáp như vậy làm ra quyết định. Hiện tại nói với Tô Đông Lai, trọng yếu nhất vẫn là trước cam đoan tại biệt ẩn thành tích. Hắn khát vọng cầm xuống trang di on lit tám liên quan, hoàn thành cầu vương con đường hệ thống cho ra nhiệm vụ, mau chóng thăng cấp, mở ra một cái thế giới hoàn toàn mới, hết thảy tất cả đều muốn đợi đến cái này mùa giải sau khi hoàn thành lại nói. Vì hoàn thành cái này nhiệm vụ, Tô Đông đã đợi chờ đợi thời gian 5 năm, dưới mắt thực hiện sắp đến, hắn không muốn ở thời điểm này phân tâm, đi qua lo lắng nhiều những chuyện khác. Chỉ có chờ đến mùa giải kết thúc về sau, mặc kệ nhiệm vụ cuối cùng là không hoàn thành, Tô Đông đều sẽ làm ra một cái quyết định. Tô Đông trở lại khách sạn trong phòng lúc, phát hiện ngoại trừ cùng phòng TPB bên ngoài, Marcelo cùng Toni Kroos cũng đều tại. Marcelo cũng không cần nói, Toni Kroos cùng Tô Đông quan hệ cũng là coi như không tệ, nhất là đoạn thời gian gần nhất, hắn cho Tô Đông đưa lên một cái trợ công hạt chín, biểu hiện cũng là biết tròn biết méo. Mà khi nhìn đến Toni Kroos thời điểm, Tô Đông đột nhiên nhớ tới một việc. Chương 698, ngươi đi, ta liền đi. Đã từng có rất nhiều người hoài niệm đỉnh phong thời kỳ 3K rợ dạm tím hay. Ronaldinho, Tô Đông cùng Messi tạo thành tam xoá kích, để cô Savi cùng Marco Senna tạo thành giữa trận thiết tâm giác, đây đều là đông đảo bà ca fan bóng đá, thậm chí còn lại đội bóng fan bóng đá đều tầm tâm niệm niệm ngộp ảo đội hình. Nhưng chỉ có giống tô đông dạng này, tại 3K đá bóng nhân tài tâm lý nắm chắc, trong đó giữa trận phối trí bên trong, đệ cổ cùng Savi tổ hợp cũng không tính là tốt nhất, ngược lại là Iniesta cùng Savi tổ hợp mới càng thêm hợp lý. Savi là đội bóng nhiệt khí, là giữa trận tổ chức hạch tâm, phụ trách trải vớt cùng sâu chuối, có một cước chuyền xa, còn có thể thoát khỏi Iniesta dẫn bóng thúc đẩy năng lực phi thường xuất sắc, cuối cùng một chuyển cũng tương đương sắc bén, cùng phong tuyến cầu thủ liên tuyến phi thường tốt, tại trong phạm vi nhỏ đột phá năng lực cực mạnh, nhưng tốc độ tương đối chậm chạp. Marco Xen nạ càng nhiều là phụ trách càn quét cùng tiếp ứng, hắn cầm banh cùng ra cầu năng lực cũng phi thường xuất sắc. Giữa trận thiết Tam giác phân công hợp tác trên đại thể chính là như vậy, cái này khiến ba ca giữa trận tiến công càng thêm lập thể, thủ đoạn cũng càng vì phong phú. Nếu như đem Iniesta đổi thành đệ cô, có lẽ công thủ hai đầu uy hiếp sẽ lớn hơn một chút, nhưng giữa trận khống chế bóng, cầu đường thúc đẩy cùng cuối cùng một chuyển đều sẽ trở nên kém. Trên thực thế, tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, Xavi, Iniesta cùng Marco Senna tổ hợp cũng phát huy ra hiệu quả kinh người, trợ giúp Tây Ban Nha cầm xuống giải Euro, sang năm cũng rất có thể vấn đỉnh ngước cột. Tại hiện đại bóng đá hệ thống bên trong, cầu thủ tại trên sân bóng phân công càng ngày càng minh xác, tốc độ bên cạnh nhất định phải có cái gạt tù sổ, Xavi bên cạnh đứng đấy, tốt nhất là Iniesta, mà không phải Deco. Từ một điểm này nhìn, Xavi, Iniesta cùng Marco Senna thiết tam giác tổ hợp, có thể sừng kinh điển. Mà bây giờ Manchester City tam trung trong tràng, Bất Két ra cầu ổn định, có càng quét năng lực phòng ngự, càng nhiều là kéo về sau. David Silva cùng Iniesta có điểm giống, có thể phát huy ra thiết tam giác bên trong Iniesta chức trách. Như vậy vấn đề liên đến, Mojib kỳ thật cũng không phải là sa vi loại kia loại hình cầu thủ, hắn mặc dù cả công lẫn thủ, thoát khỏi là nhất tuyệt, nhưng hắn lợi hại nhất vẫn là dẫn bóng thúc đẩy cùng tình chuẩn chọc he. Mà khác hắn còn có thể tại hai sườn chế tạo ra nguy hiếp, thậm chí cắm vào vùng cấm địa đi tham dự tiến công. Nói cách khác, Mojib kỳ thật cũng giống Iniesta như thế đá bóng, tại bơi trước mắt trong đội. Moji cũng là đóng vai lấy cùng loại tiểu bạch như thế nhân vật, Savi nhân vật thì là thuộc về Sarvicer Tager. Đương nhiên, mỗi cái cầu thủ đều có tự thân đặc điểm cùng ưu thế, chức năng cùng phân công cũng sẽ có điều khác nhau, nhưng trên đại thể chính là như vậy. Nếu như Manchester City đưa vào Moji, kia Moji cùng David Silva ở giữa, có thể phối hợp được lên sao? Hoặc là nói, hai người thật có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Tô Đông ngược lại là cảm thấy, Manchester City cần chính là nhất danh cùng loại với Savi loại kia loại hình cầu thủ, Sarvicer Tager cùng Tony Ckoz sẽ càng thêm phù hợp một chút, nhất là Tony Ckoz Tony Gazoz có một cước phi thường xuất sắc chuyền xa, cái này khiến hắn tại trên sân bóng phi thường có uy hiếp. Quá khứ những năm này, châu Âu giới bóng đá kỹ chiến thuật vẫn luôn tại vứt bỏ chuyền xa, bởi vì hiệu suất của nó quá thấp, tỷ như đội dở mỉ ở kịp chuyền xa sông sâu vẫn có tụ lên án. Vì cái gì thấp? Đầu tiên chính là cự ly xa chuyền bóng đối chuyền bóng tay yêu cầu phi thường cao, có cầu thủ chuyền xa trước đó, muốn trước điều chỉnh, thậm chí để cầu đứng im, cái này rất dễ dàng làm hỏng chiến cơ. Còn có chuyền xa lúc, cầu ở giữa không trung đường vòng cung cùng tốc độ, cùng chuyến bóng tính ổn định, còn có càng quan trọng hơn điểm rơi độ chính xác, đây đều là phi thường, cao yêu cầu có thể làm được dạng này truyền bóng tay, có thể đến được trên đầu ngón tay. Cuối cùng, truyền xa kết nối cầu người ngừng cầu cũng là một đại khảo nghiệm, nhất là loại tiêu cự ly xa cao cầu càng là phiền phức. Làm tiên đạo, tô đông trải nghiệm càng sâu, bởi vì thường thường ngừng bóng tốt, đối phương phòng thủ cầu thủ liền đã vây quanh, rất tốt thời cơ cứ như vậy sáng tỏ bỏ qua. Nhưng không phải tất cả truyền xa tay đều là dạng này, tỉ như xa bị Alonso, hắn truyền xa rất phẳng rất nhanh, lại tương đương tinh chuẩn, nhận banh người cũng vô cùng tốt tiếp. Tuy nói tô đông không có cùng hắn phối hợp qua, nhưng cũng có thể xuyên tấu qua thu hình lại cảm thụ được. Tony Cerritos cũng đồng dạng là thuộc về này chủng loại hình truyền bóng tay, mà lại hắn tả hữu chân tình thông, còn có thể từ đường biên truyền bên trong thoát khỏi năng lực ngược lại là, nhưng hộ cầu năng lực rất mạnh, cái này cần nhờ vào thân thể của hắn, thể năng xuất sắc, rất ít thụ thương, này bằng với là nhẫn nhịn đại danh tử, chạy năng lực cũng rất mạnh, có thể nói, nếu như không phải có sở với sở tay gờ tồn tại, Tony Cerritos hiện tại chính là bơn giữa trận hải tâm. Theo tô Đông đã có được David Silva này chủng loại hình cầu thủ tình hung dưới Manchester City kỳ thật càng hẳn là dẫn vào là Tony Cerritos mà không phải Moji, đây chính là tô Đông tại vào cửa lúc nhìn thấy Tony Cerritos thời điểm trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ David Silva bớt kết cùng Tony Cerritos dạng này giữa trận tổ hợp hẳn là sẽ rất có ý tứ. Tô Đông cũng không có đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra, hắn cũng không phải Tony Cerritos loại này thẳng nam ung thư người bệnh. trước đó Tô Đông cải biến mình chúc mừng dẫn bóng động tác bắt đầu hôn tay trái chấp nhẫn, thế là liền có truyền thông chạy tới hỏi bơi cầu thủ nói như thế nào đối đãi Tô Đông dẫn bóng sau hôn tay trái chấp nhẫn cử động. bơi ơn còn lại cầu thủ đều là một trận hen, chỉ có Tony Cerritos tiểu tử này là cái muộn hồ lô câu nợ hướng nội. Nhưng truyền thông hết lần này tới lần khác liền thích phỏng vấn dạng này cầu thủ, bởi vì từ bọn hắn trong miệng lại càng dễ đào ra ký giả truyền thông mong muốn đổ vật. Quả nhiên, ngăn không được truyền thông dây dưa về sau, Tony Ckoz liền phát biểu đối Tô Đông cái này mới chúc mừng động tác cách nhịn. Nếu như dẫn bóng chúc mừng động tác là nâng lên bố trí tốt, ta cảm thấy cái này có chút ngu xuẩn. Không cần phải nói, Tony C. câu nói này lập tức trở thành truyền thông nóng xào tiêu điểm. Cái gì nước Đức thiên tài khinh thường Tô Đông, cái gì Tony Ckoz chảo phóng Tô Đông ngu xuẩn. Tóm lại, đủ loại tin tức tầng tầng lớp lớp. Tony Cerritos vừa nói dứt lời liền biết mình phạm sai lầm, lúc này liền chạy đi theo tô Đông xin lỗi, cũng giải thích đầu đuôi sự tình, cuối cùng đáp ứng mời tô Đông cùng toàn đoàn người ăn một bữa cơm. Lúc này mới xóa bỏ. ở Trung lâu, tô Đông càng ngày càng thăm dò rõ ràng Tony Cerritos tính nết, tự nhiên cũng biết cách làm người của hắn. hắn là thuộc về loại kia không mở miệng thì đã, mới mở miệng liền kinh người loại hình, cũng là truyền thông thích nhất loại hình. Thế nào? Manchester City thật dự định muốn ký ngươi. PV quan tâm hỏi, cái này tại toàn thế giới đều không phải là bí mật gì, đóng cửa lại đến, đều là quan hệ không tệ bằng hữu. Tô Đông cũng không che lấp, nhẹ gật đầu. Kỳ thật, bọn hắn còn muốn ký ngươi. PV nghe được vui lên, cười nói, nếu như ngươi đi, vậy ta liền đi. Kỳ thật, PV gia nhập liên minh bay đôn cũng là bởi vì Tô Đông. Đến mức ngay cả do ní đều tại phần nàn, huynh đệ bốn người, do sợ sẽ mẹ đổ đá không được cậu, PV lại luôn đi theo Tô Đông. Ngược lại do ní một người lẻ loi chơi chọi, quá đáng thương. PV mỗi lần đều là nói đùa nói, bởi vì hắn tại đội tuyển quốc gia cùng do ní đương đồng đội, cho nên tại câu lạc bộ, hắn muốn cùng Tô Đông đương đồng đội, không phải đối Tô Đông cũng quá không công bằng nhưng trên thực tế, nguyên nhân chân chính chính là PP đối Tô Đông, ngoại trừ tình nghĩa minh đệ bên ngoài, đồng thời còn có một phần giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất cảm kích, bởi vì năm đó Tô Đông đã giúp hắn rất nhiều, hắn vĩnh Viễn cũng sẽ không quên. Cho nên, nếu như Tô Đông thật muốn chuyển nhượng đi Manchester City, mà Manchester City lại có thể thuyết phục Bơn Thả người, kia PP cũng vui vẻ chuyển nhượng. Người đây, Marcelo. PP nhìn về phía Marcelo. Bờ Gia Du Thiểu Tử nhíu mày nhìn một chút PP, lại nhìn xem Tô Đông, hơi do dự một chút, cũng gật đầu nói, nếu như Bơn Thả người, vậy ta cũng đi, tiếp tục cùng các ngươi đương đồng đội. PV lúc này mới thỏa mãn cười ha hả. Tô Đông cũng rất bình thường không nói lát đầu, nào có dễ dàng như vậy. Nếu như cầu thủ chuyển nhượng đều là mình nói tính, sao còn muốn câu lạc bộ đàm phán, cùng chuyển nhượng phí làm gì? Tô, ngươi cái này mùa giải đã xong, thật muốn rời khỏi sao? Tony Cerritos quan tâm hỏi. Tô Đông cười cười, hiện tại còn không rõ ràng lắm, đừng nghe bọn họ nói mò. Tony Cerritos không tin tưởng lắm, bởi vì trong đội tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Tô Đông đá Bundesliga kỳ thật rất không có tính khiêu chiến, đừng nói là tại Bayern, liền xem như tại toàn bộ Bundesliga, To Đông năng lực cá nhân đều là hạt giữa bầy gà. Jibber Jib cùng Jo Ben dạng này cự tinh đều tự thẹn không bằng, cũng không có hậu vệ có thể đỡ nổi hắn. Dùng tô Đông thuyết pháp, Bundesliga đông đảo đội bóng bên trong tìm không ra so với đôi này trung vệ mạnh hơn tổ hợp. Cho nên, có lúc ứng phó Bundesliga tranh tài hậu vệ độ khó còn không bằng Bayern ngày bình thường phân đội huấn luyện lúc ứng phó Lucio xì ẩu cùng PV tới khó khăn. Bất quá, nếu như ta thật muốn rời khỏi Bayern, rời đi Bundesliga, vậy ta quả thật rất muốn muốn đi đỡ giờ bị ở kịp. Tô Đông thẳng thắn nói. Vì cái gì? Tony Cerrustol mò hỏi. Khêu chiến. Tô Đông cười nói. Năm đó. Ta tại Valencia thời điểm, lấy được châu Âu dày vàng thường, bọn hắn rất nhiều người đều nói, ta chỉ có tại La Liga mới có thể đi vào nhiều như vậy cậu, rời đi La Liga, ta liền chơi không chuyện. Tony Kersos cùng PMP bọn người khẳng định đều thấy qua năm đó những cái kia tin tức, đối tô đông tiếng chất vấn kỳ thật vẫn luôn tồn tại, cho dù là đến bây giờ. Về sau ta đi Barca, bọn hắn vẫn là chất vấn, bởi vì ta còn tại La Liga, chờ đến ta rời đi La Liga, chuyển ném Bundesliga, bọn hắn liền càng thêm lý trực khí tráng cho rằng, ta không được. Cho là ta sợ di đến Bundesliga, cũng là bởi vì nơi này cạnh tranh thực lực độ chiến lệnh, ta không dám tiến về tự giờ Mỹ ở kịp đi tiếp thu khiêu chiến loại hình. Nói đến đây lúc, Tô Đông phát ra một tiếng ngũ vị tạm trần thở dài. Đã nhiều năm như vậy, những này tiếng chất vấn vẫn luôn tồn tại, biểu hiện được càng tốt, bọn hắn liền càng chất vấn. Tony Kozoc cùng PP nhìn nhau, đều muốn nói chút gì, nhưng Tô Đông lại tiếp tục mở miệng. Kỳ thật ta biết, bọn hắn có chính là cố ý nói như vậy, người vĩnh viễn cũng gọi không dậy một cái vừa ngủ người, bọn hắn luôn có thể tìm tới một chút chất vấn điểm, nhưng ta còn là muốn đi thử xem. Đi tự giờ Mỹ ở kịp Đi cái kia bọn hắn trong miệng nói tới, khiêu chiến độ khó cực cao thi đấu vòng tròn đi thử xem, đi chứng minh cho bọn hắn, cho tất cả mọi người nhìn, ta, Tô Đông, đi tới chỗ nào, đều chơi đến chuyện. Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông lắc đầu, lại là thở dài một tiếng. Không có cách, đây chính là tròm xử nữ bi hay. Trường 699, Quán Quân Hộ Chuyên Nghiệp. Tháng 12-16 ngày, UAE Abu Dhabi, một hẻm mẹt bản giải sân bóng. FIFA Club ước cuộc bán kết, bay ơn giao đấu ạt giản. Lúc trước. Hạt giản huấn luyện viên trưởng Roosevelt Julian nói, tại kỹ cảng nghiên cứu Baron sau cuộc tranh tài, hạt giản quyết định không khai thác thủ thế, mà là muốn lợi dụng Baron cao vị phòng thủ, phát huy ra bản phương tiên phong tốc độ đến chế tạo uy hiếp. Ngụ ý hết sức rõ ràng, đối công. Mà đối với ngoại giới chú ý Tô Đông, Roosevelt Julian thừa nhận, Tô Đông là có thể cải biến trên trận thế cục cầu thủ. Có hay không Tô Đông, đây là hoàn toàn khác biệt hai chi Baron, nhưng ta cùng ta đám cầu thủ đều đã làm xong đầy đủ chuẩn bị. Roosevelt Julian tràn ngập tự tin huấn luyện, để rất nhiều người đều tính tưởng. Như vậy, vấn đề tới, hạt giảng công tác chuẩn bị như thế đầy đủ, đến trong trận đấu có thể kiên trì bao lâu đâu? đáp án cũng không có che giấu, rất nhanh liền công bố. 4 phút. đương tranh tài tiến hành đến hơn 3 phút đồng hồ thời điểm, cỡ lọ sờ lui về tiếp ứng chuyển bóng về sau, đưa ra một cước chọc khe, tô đông cấp tốc sau trên vào, được banh sau lội qua xuất kích thủ môn, tỉnh táo đẩy bắn không môn đắc thủ, vì bị đơn thủ kéo đi chép. trực tiếp truyền hình ống kính còn phi thường ác thú vị cho bên sân đặt dàn huấn luyện viên trưởng Joe sờ một cái lớn gạt tạ, làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng xem đến trên mặt hắn tràn ngập số hổ, số hổ, hối hận các loại tâm tình rất phức tạp. không phải nói chuẩn bị rất đầy đủ sao? không phải nói kiên quyết muốn cùng bên đánh đối công sao? Dỗ Sợt rụt lúc trước chỉ nói đúng phân nửa, có hay không Tô Đông, đúng là hoàn toàn khác biệt hai chi bày ơn, nhưng nửa câu sau hắn đã nói sai, ạt dạn chuẩn bị không có chút nào đầy đủ, nhất là tại phòng thủ Tô Đông thời điểm. Theo Tô Đông dẫn bóng, sau đó ố lại cùng tỉ một chục cũng đều tuần tự dẫn bóng. Thậm chí tại một lần ạt dạn lòng nóng như lửa đốt, ép tới quá giữa vào lúc, nỡ trực tiếp một cái đá mạnh chuyển xa, đối phương hậu vệ tại Tô Đông áp lực dưới phán đoán sai lầm, vậy mà sập hầm hố. Sau đó sự tình liền nước chảy thành sông. Tô Đông nhẹ nhõm nhận banh về sau, đối mặt xuất kích đến nửa đường thủ môn, hắn nhẹ nhõm cho bắn. Đưa bóng lại lần nữa đưa vào góc rạng cầu môn. Xui xẹo thủ môn đối dạng này, mất bóng tương đương im lặng, tức giận đến nói không ra lời. 4-0. Bayern ở trên nửa tràng liền kết thúc trận đấu. Tô Đông cũng chỉ đá nửa tràng, giữa trận lúc nghỉ ngơi liền bị thay thế ra sân. Rất bình thường hiển nhiên, tranh tài như vậy đối với hắn và Bayern tới nói, đều không có gì tính khiêu chiến. Ngày 19 muộn, FIFA Club World Cup trận chung kết, Bayern Munich giao đấu Argentina sinh viên đội. Tranh tài tiến hành đến thứ 8 phút, Mojis sườn phải dẫn bóng thúc đẩy, đến vùng cấm địa tiến đầu lúc, đưa ra một cú xuyên qua, cho đến cung đỉnh khu bên trái một vùng, giao cho Tô Đông. Tô Đông ngừng cầu nhập lớn vùng cấm địa, một đối một đối mặt hậu vệ gờ mạn nói nắm. Tên này người khoác số 2 quần áo chơi bóng hậu vệ hiển nhiên cũng là nhằm vào Tô Đông làm qua chuẩn bị, chọn vị trí một mực thoáng gần phía trước, rõ ràng muốn ngăn cản Tô Đông bên trong cắt, nhưng kể từ đó liền sẽ bộc lộ ra Tô Đông hạ ngọn nguồn lên chân quay người. Cái này cần thủ môn đến phong bế Tô Đông cái này suốt gôn góc độ. Đối với dạng này chẳng cảnh, Tô Đông cơ hồ mỗi một trận đấu đều tại gặp được, hắn đã tích lũy phi thường kinh nghiệm phong phú, sớm đã xe nhẹ đường quen. Tại lớn vùng cấm địa bên trong, một cái rừng muốn bên trong cắt động tác giả, lừa gờ mạn nói nắm tranh thủ thời gian phong tỏa về sau đột nhiên đưa bóng chủ hướng cầu môn phương hướng đuổi kịp một bước chân trái trực tiếp có càng dẫn bắn cầu từ gờ mạn ngói nắm bên cạnh lướt qua thủ môn làm ra cứu thua nhưng không thể kịp thời bổ nhào vào cầu bóng ra trượt hướng góc xa chứa vào phía bên phải cột dọc bên trong đạn tiến vào sinh viên đội cầu môn 1-0 Gỗ ổn hiện trường vang lên một trận dẫn bóng trường âm nhìn trên đài fan bóng đá cũng đều đang điên cuồng la lên tô đông tiếng gầm đều nhịp tràn đầy tiết đấu tô đông thì là cấp tốc phóng tới bên sân dùng sức hôn tay trái chấp nhận chúc mừng lấy mình dẫn bóng mặc dù tony cờ rồi nói Sớm chuẩn bị tốt dẫn bóng chúc mừng động tác là rất ngu xuẩn một sự kiện, nhưng tô Đông vẫn là quyết định làm như vậy. bằng không, mưa tiến một cái cầu liền muốn trò mới, vậy hắn còn không phải mệt chết. Đến lúc đó, hắn nói không chừng liền mắc phải dẫn bóng sợ hai trứng. An bạn sủa mang theo Abu Dha bị vương thất thành viên ngồi trên khán đài, cùng đi ngoại trừ Manchester City hai đại cao tần sổ gì ạ nổ cùng bỡ ghi gì sợ kèn bên ngoài, còn có chuyên môn từ Manchester chạy tới mù bà giác. FIFA Club Cup đối với Abu Dha bị tới nói là một kiện đại sự, mù bà giác khẳng định là muốn trở về cổ động. Tô Đông tại trong trận chung kết, vừa mở trận liền dẫn bóng, thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Phải chờ tới lúc nào, chúng ta mới có thể tại Abu Dhabi tổ chức FIFA Club World Cup thi đấu bên trên, nhìn thấy Manchester City thân ảnh. An Mạn Xoa nhìn xem Tô Đông dẫn bóng, lòng có cảm giác mà hỏi thăm. Sô Dĩ Án nổ cùng Bở Dĩ gì sợ Ten nhìn nhau một chút, đều nhau nhau cảm nhận được một cô áp lực. Cứ việc An Mạn Xoa không nói gì, nhưng bọn hắn áp lực không thể bảo là không lớn. Tiền đầu nhập vào nhiều như vậy, tân quản lý không bỏ ra nổi thành tích, ngoại trừ tự nhận lỗi từ trước, còn có thể làm sao? So với Áp Zamovic Anh bạn sửa đối đại tầng quản lý kỳ thật đã rất rộng rãi, hắn thờ phụng chuyên nghiệp sự tình giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi phụ trách, cho nên phi thường bị quyền chỉ bỏ tiền không hỏi quá trình chỉ cần kết quả. Nhưng bây giờ nhìn số gì ả đổ cùng bờ ghi gì sợ tèn thật rất khó xuất ra làm người vừa lòng kết quả. Trở về về sau chúng ta lại cùng Mendes nói chuyện vô luận như thế nào đều tranh thủ qua sang năm mùa hạ ký tô đông. Số gì ả đổ nghiêm nghị bảo đảm nói đây là hắn đủ khả năng cho ra lớn nhất hứa hẹn. Ta cũng sẽ cùng Gadio hảo hảo nói chuyện. Cứ lấy ra kỹ cả phương án giải quyết, tranh thủ hạ nửa trình để đội bóng thành tích có chỗ khởi sắc, chí ít bảo đảm có thể rớt vào Euro chiến khu. Bởi vì gì dịt sở tẹn cũng bảo đảm nói, lấy không được Euro chiến khu, Manchester City lấy cái gì đến hấp dẫn Tô Đông? Đã không được Champions League coi như xong, chẳng lẽ lại muốn Tô Đông ngay cả ở rổ biển cục đều không có đá? Rộ bị nổ gia nhập liên minh Manchester City mới bao lâu, giá trị bản thân rút lại nhiều ít? Muốn nói Tô Đông không có phương diện này lo lắng, làm sao có thể chứ? Tiền, ta có, ta hiện tại liền muốn nhìn thấy Tô Đông mặc vào Manchester City quần áo chơi bóng nhìn thấy đội bóng đá ra thành tích tốt, nhìn thấy ta trên người Manchester City đầu nhập hồi báo cùng thành quả, An Mạn sủa cũng cảm thấy, hẳn là cho tầng quản lý thích hợp gia tăng một chút áp lực. các ngươi trở về chuẩn bị một chút, chế định một bộ phương án, báo giá cả cho ta. sân bóng bên trong, bay ơn đối sinh viên đội hình thành vây công chi thế. tại một lần vừa đi vừa về ngược lại chân về sau, Mojit chọn chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu, cỡ lò sở đánh đầu đưa đỏ, cọ sát một cái về nan ti điểm bên trái, tô đông cấp tốc sau trên vào, dựa vào cường đại thân thể ưu thế, ngay cả lên nhảy đều không có, trực tiếp đánh đầu đỉnh góc xa, cầu sâu qua thủ môn về sau rơi về phía cầu môn phía bên phải, 2-0. nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, bay ơn vẫn là tiếp tục đối sinh viên đội hình thành áp chế. Mascherlo tại một lần trợ công đến trước trận về sau, đưa băng nhìn thoáng qua vùng cấm địa, đưa ra một cước nhân truyền, đưa bóng đưa vào đến vùng cấm địa trung lộ. tô Đông nhảy lên thật cao, lực áp Chung quanh phòng thủ cầu thủ, khoảng cách gần đánh đầu đỉnh phía bên trái bên cạnh, bóng ra ứng thành nhập lưới. 3-0. hạt cả tòa sân bóng lại lần nữa vang lên To Đông danh tự. To Đông vẫn như cũ sông ra sân bóng, một đường phi nước đại, chúc mừng lấy mình dẫn bóng. cuối cùng, bay lấy ba không đánh bại Argentina sinh viên đội. Tô Đông diễn ra hạt chín, đạt được FIFA Club Cục tốt nhất cầu thủ vinh dự. Tại sau trận đấu trao giải nghi thức bên trên, FIFA chủ tịch Blatter tự mình chủ trì, cũng tuyên bố Börn đoạt giải quán quân, tự thân vị Börn ban phát quán quân chén vàng, từ đội trưởng làm đại biểu Börn lên đài lĩnh thưởng. Mà sau đó, UEFA chủ tịch Platini tuyên bố năm nay FIFA Club Cục tốt nhất cầu thủ, Tô Đông lên đài lĩnh thưởng. Có ý tứ chính là, phụ trách vì Tô Đông trao giải, thình lĩnh chính là An Manhua. Tên này Abu Dạ bị lớn nhất quyền thế vương tộc thành viên, tay nâng chén vàng, trân trọng giao cho Tô Đông trong tay. Đêm nay trận này là ta lần đầu hiện trường quan sát người tranh tài, phi thường đặc sắc. Chúc mừng ngươi, vô địch thế giới. Tô Đông khách khí cùng an mạn sửa nắm tay, nói lời cảm tạ hai câu, Rơi lên cao cao ở trong tay trên vàng, bay ơn lại lần nữa cầm xuống FIFA Club lúc nhất cục. Nước Đức báo biểu sau trận đấu đưa lên từ trước tới nay lớn nhất phân lượng khen ngợi. Chi này ơn là Bundesliga trong lịch sử xuất sắc nhất đội bóng, thành công vệ miệng các hạng quán quân, liền phần này vinh hạnh đặc biệt, phóng nhan bóng đá Đức lịch sử, có cái nào một chi đội bóng có thể làm được đến cho dù là năm đó Bờn kẹn bổ ở, ở dẫn đầu Bờn cầm xuống trang tí on lit tám liên quan hoàng kim tuyết nguyệt, đều nhìn theo bóng lưng. Kỳ cờ tạp chí cũng đưa lên cực cao đánh giá, cho rằng Bờn nên đón một cái vĩ đại mùa giải. Tô Đông dùng sự xuất sắc của mình biểu hiện, tại Bayern, tại bóng đá Đức trong lịch sử, viết hạ ma huyền một tờ. Kỳ cờ tạp chí cho rằng, Tô Đông đã là Bờn trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ một trong. Nước Pháp lợi hẹn quật trợ thì là dùng không thể chiến thắng Bờn làm trang đầu đầu để, nhưng trang bìa ảnh chụp là Tô Đông. Trong báo cáo ngoại trừ giới thiệu tranh tài bên ngoài, còn nặng điểm nói tới Tô Đông tác dụng. Tại J thủ trưởng, Roben còn vì khỏi hẳn tình huống dưới, Tô Đông trở thành đơn trong đội duy nhất tự tình, mà đúng là hắn đoạn thời gian này biểu hiện xuất sắc, dẫn đầu Bayern một đường hất vang tiến mạnh. Hắn vì Bayern mở ra một đoạn đỉnh phong vương triều thời đại. Ngoại trừ mỗi tạp chí lớn bên ngoài, FIFA cùng UEFA cũng đều tranh nhau đưa tin FIFA Club World Cup, đối Tô Đông cũng là trắng chợn tán thưởng. Trong đó, UEFA chủ tịch tờ Latinni ngay tại đưa tin ở trong công khai biểu thị, Tô Đông cầm xuống FIFA Club World Cup về sau, kết thúc hoàn mỹ 2009 năm tất cả trên tại. Ta vô cùng xem trọng hắn, ở sau đó FIFA trao giải trên đại hội, lại lần nữa đoạt giải nhất. FIFA chủ tịch Blatter cũng biểu thị, hắn tìm không ra bất kỳ lý do gì tới nói phục mình, không đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban phát cho Tô Đông, bởi vì hắn tại 2009 năm biểu hiện là như thế xuất sắc, đến mức để cho người ta rất khó đối với hắn đưa ra càng nhiều yêu cầu. Hắn tựa như là một cái quán quân hộ chuyên nghiệp, thu hoạch được tất cả vinh dự, chỉ cần hắn dự thi, cái này tranh tài quán quân liền đã mất đi lo lắng, đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng đây chính là Tô Đông. Blatter cho rằng, mình là Tô Đông fan bóng đá, phi thường xem trọng hắn tại năm nay, sang năm, thậm chí về sau, tiếp tục thống trị thế giới bóng đá. Mở một đoạn thuộc về mình vĩ đại thời đại. Bay ơn tại Abu Dhabi bị đoạt lấy FIFA Club World Cup, đội bóng ngày kế tiếp liền từ Abu Dhabi máy bay thuê bao bay trở về Munich. Cùng ngày, Munich cử hành một trận thanh thế thật lớn nên đón FIFA Club Cup chúc mừng nghi thức, đông đảo các fan bóng đá đều nhao nhao đi ra đầu phố, chúc mừng đội bóng lại lần nữa vệ miệng FIFA Club World Cup. Trận này chúc mừng duy trì một ngày thời gian. 21 ngày sáng sớm, Tô Đông lên đường tiến về Suzi. Chương 700, vây đánh dọn nhì. Từ Munich đến Suzi, kỳ thật cũng không xa, nhưng không chịu nổi thời gian cấp bách. Tô Đông mấy ngày liên tiếp đường dài 43 lại là tranh tài lại là hoạt động, sắp thực cũng có chút mệt mỏi. Ngăn lại suýt, và ở FIFA an bài khách sạn về sau, thời gian cũng đã là buổi chiều. Thoáng nghỉ ngơi một trận, lại đến buổi chiều tiến về buổi họp báo hiện trường thời gian. Mãi cho đến ra đến phát trước, Tô Đông mới nhìn đến Dọng Nhi, Messi, Xavi cùng Kaká. Đều là người quen cũ, gặp mặt đều cao hứng phi thường. Nhất là Tô Đông, ngoại trừ Kaká bên ngoài, ba người khác tất cả đều là hắn ngày xưa đồng đội, quan hệ cũng đều rất tốt. Mà Kaká cũng là châu Âu giới bóng đá nổi danh tốt ở trung, đối nhân xử thế phi thường hiền lành. Lần này chúng ta đều là đến cấp ngôi đương khen ngợi. Savi cười ha ha nói, "Ai cũng biết, tại cầm xuống giải quả cầu vàng về sau, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng căn bản là tô đông vật trong túi, không có chạy." Tô Đông cười vạch Savi là tại đòi hỏi ân tình. "Lần sau ngươi cầm thượng, ta cũng tới làm cho ngươi khen ngợi, không có vào vây đều tới." Tô Đông lời này để ở đây tất cả mọi người một trận cười vang, Savi trong đầu cũng cao hứng. Kỳ thật, làm giữa trận cầu thủ muốn cầm tới có phân lượng giải thưởng, vẫn tương đối khó khăn. "Đúng rồi, tiểu bạch đâu?" Tô Đông quan tâm hỏi. Messi giang tay ra, tâm tình không tốt, đi dạo phố. Tô Đông bừng tỉnh đại nộ, gật đầu nói, Tiểu Bạch mỗi tháng luôn có mấy ngày tâm tình không tốt thời điểm, lý giải, đám người lại là một trận buồn cười. Cũng chỉ có giống Tô Đông cùng Iniesta bọn người như thế phải tốt quan hệ mới có thể như vậy trêu chọc, dù sao Iniesta hiện tại cũng là thế giới đỉnh cấp giữa trận, ai có thể tùy tiện trêu hở hắn. Lần này tâm tình của hắn không tốt, đoán chừng là bởi vì không thể xếp vào năm vị trí đầu. Đây cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn một cái có tranh cãi địa phương. Cả cả tại 2009 năm biểu hiện, nghiêm chỉnh mà nói là so ra kém Iniesta, nhưng hết lần này tới lần khác hắn liền nhập vây quanh năm vị trí đầu, Iniesta liền bị tự tuyệt ở ngoài cửa chỉ là nhập vây quanh tốt nhất đội hình. Cái này rất có ý tứ. căn cứ lúc trước FIFA công bố tốt nhất đội hình danh sách, thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Héda, vai đi, Lucciô cùng Anves, giữa trận là Iniesta, sơ sơ Taylor cùng Xavi, trước trận tam sao kích là Cristiano Ronaldo, tô đông cùng Messi. làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm vị trí đầu, cả cả liền không có thể vào vây tốt nhất đội hình, mà Iniesta chỉ xếp ở vị trí thứ 6, lại nhập vây quanh tốt nhất đội hình. đương nhiên, cái này cũng có thể giải thích vì là vị trí xung đột đưa đến kết quả, nhưng FIFA một chút bình chọn. Sát thực vẫn là rất bình thường, coi trọng danh khí. Đây cũng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không bằng giải quả cầu vàng quyền uy nguyên nhân. Năm người các bạn cùng có mặt lúc trước buổi họp báo. Đây cũng là hàng năm trao giải đại hội trước đó làm theo thông lệ, mà ký giải truyền thông cũng đều sẽ tại buổi họp báo bên trên hỏi thăm một đống lớn vấn đề, trong đó cũng không thiếu một chút bén nhọn vấn đề. Ở đây năm người đều là kiến thức rộng rãi cự tinh, cho dù là hướng nội sa vi cùng Messi ứng phó lên những này truyền thông đến, cơ bản cũng không thành vấn đề, lại càng không cần phải nói là dọ nỉ loại này xấu lưu manh. Phóng viên liền liên tục hỏi dọ nỉ mấy cái đường viền tin tức đều là cùng hắn bên ngoài sân sinh hoạt quá sóng có quan hệ, cho tới khi truyền thông hỏi thăm tô đông như thế nào đối đãi bạn thân tình sử lúc, tô đông cười ha ha, thấy thế nào, ta đều là dùng di động hoặc máy tính nhìn, đoán chừng ta fans hâm mộ bóng đá cũng đều biết hứng thú của ta, cho nên thường thường sẽ cho ta để cử đến một chút hắn tình cảm lưu luyến tin tức, mà ta cảm thấy hứng thú nhất địa phương chính là phân biệt trong đó giả tin tức, chỉ nhìn tin tức liền có thể được chia ra, Ký giả truyền thông đều nhao nhao cảm thấy kinh ngạc, bốn người khác cũng tận đều mỉm cười, do càng là cười đến xoay người che mặt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng, đương nhiên, đương nhiên có thể. Tô Đông mười phần khẳng định, chỉ cần trong tin tức có phụ bên trên vai nữ chính ảnh chụp, ta một chút liền có thể nhìn ra có phải là hắn hay không yêu thích loại hình, đương nhiên, có đôi khi cũng sẽ đoán sai, bởi vì hắn gần nhất khẩu vị càng ngày càng đặc biệt, cũng càng ngày càng nặng, cho nên ta cảm thấy, hắn vẫn là phải ăn đến thanh đạm một chút. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều cười vang. Giọ Nhi cũng rất nhanh cho ra đánh trả, biểu thị Tô Đông là hắn nhìn thấy qua tối không thú vị ra hỏa, hắn có thể mỗi ngày lặp đi lặp lại làm chuyện giống vậy, không nhìn xung quanh nữ hài tử, mỗi ngày đều đối cùng một cái nữ hài tử, cái này trong mắt của ta, không thể nào hiểu được, cũng rất vô vị. Tô Đông lúc này phản đối, "Đây là chân ái, ngươi không hiểu." Bên cạnh Messi lập tức hất đệm, "Đúng, ngươi quá lãng, không hiểu chân ái." Hiện trường ký giả truyền thông nhất thời liền kinh hô, "Đây là vây đánh cờ GTA no zona no tiết đấu a." Dọny vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ, "Vậy các ngươi cũng không hiểu ta niềm mùi thú." Tại đời sống tình cảm bên trên, Tô Đông cùng Dọny là hoàn toàn khác biệt hai loại tính cách, nhất là cách ra mấy năm này, Dọny thật thay đổi rất nhiều, có chút dần dần hướng vĩ đại tình yêu đạo sư Joser Cê Mễ độ dựa sắt vào cảm giác. Nhưng ở việc quan hệ Tô Đông thời điểm, hắn lại phi thường bảo hộ chính mình bản thân lúc có truyền thông hỏi thăm tô đông năm nay fifa đem hoạt động bóng đá phát triển thưởng bàn phát cho trung quốc liên đoàn bóng đá mà tô đông nếu như tại trao giải tiệc tối bên trên nhìn thấy trung quốc liên đoàn bóng đá đại biểu có thể hay không nói với bọn hắn chút gì thì như xin tiến vào đội tuyển quốc gia đây là tô đông một cái vết xeo do nhì phi thường rõ ràng lúc này không đợi tô đông trả lời hắn trực tiếp liền cướp lời nói chuyện này ta nhất định phải vì hắn nói hai câu ta không thể lý giải chính là vì cái gì giống hắn ưu tú như vậy cầu thủ đến nay còn không cách nào vì quốc gia đội hiệu lực cái này tại toàn thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều là không thể tưởng tượng, cho dù là tại bờ ra loại tình huống này đều tuyệt không có khả năng xuất hiện. Ta cảm thấy, nếu như ngay cả tô đông dạng này cầu thủ đều cần thông qua xin đến tiến vào đội tuyển quốc gia, đây tuyệt đối là một kiện phi thường bi ai sự tình. Messi cũng lên tiếng ủng hộ tô đông, cho rằng loại chuyện này không nên phát sinh. Hắn là ta kinh nghiệm nhất, cũng là ta duy nhất bội phục cầu thủ. Nếu như hắn đều đã không được đội tuyển quốc gia, vậy ta sẽ hoài nghi, mình bây giờ đến cùng là cái gì tiêu chuẩn? Do ní lập tức bắt được Messi trong lời nói lỗ thủng, lúc này hỏi lại Messi, ý của ngươi là, ngươi đối ta cũng không bội phục? Messi hơi sững sờ, lập tức cũng phản ứng lại, "Ta tại sao muốn bội phục ngươi? Khu vực đẹp bi ngươi thắng sao? Nói thật giống như ngươi dẫn bóng như vậy." Johnny phản kích, Chí ít chúng ta thắng." Messi ngạo kiều nói, "Hiện trường ký giả truyền thông quá sung sướng, lúc nào nhìn thấy qua hai đại siêu cấp cự tinh ở trước mặt Hạ Cấm Thành." Tô Đông trong đầu minh bạch, bọn hắn thuần túy là mượn cớ nói sang chuyện khác, tránh đi mình không muốn nói những chuyện kia. Mà đây cũng chỉ là buổi họp báo cái trước thú vị khúc nhạc dạo ngắn. Buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, Tô Đông một đoàn người lại vui vẻ hòa thuận đi. Cái này khiến hiện trường ký giả truyền thông cũng nhịn không được ở trong lòng sinh ra nghi hoặc, đến cùng là bọn hắn tại từ cự tinh trên người chúng bộ lấy tin tức. Vẫn là cự tinh nhóm liên hợp lại diễn kịch lắc lư bọn hắn. Bóng đá cùng truyền thông, chính là như vậy tương ái tương sát cùng tồn tại. Sự thật chứng minh, ký giả truyền thông lo lắng là dư thừa, bởi vì Trung Quốc liên đoàn bóng đá liền đợi biểu đều không có ăn bài, từ Trung Quốc chú thị sĩ đại sứ đại biểu Trung Quốc liên đoàn bóng đá lên đại lĩnh thưởng. Mà tại trao giải trước đó, Tô Đông còn cùng vị này đại sứ tiến hành qua một phen tâm tình, nhưng chủ đề cũng không phải là tại giải thưởng hoặc đội tuyển quốc gia, mà là còn lại một chuyện tỉ như tô đông tại thụy sĩ tài trợ buôn bán vụ ban phát hoạt động bóng đá phát triển thưởng về sau senkai lấy một đoạn tuyên truyền phim ngắn cùng biểu diễn về sau ban phát chính là công bằng thi đua thưởng cho cả tháng 7 qua đợi bổ bị rộ sẩn tước sĩ hắn đã từng chấp giáo qua bỏ tiểu gạn dì mẹ dạ liga sở tuốt tim lisbon cùng otto về sau lại chấp giáo Barcelona. celona jonas chính là hắn đưa đến Barcelona. mà bây giờ ba ca huấn luyện viên trưởng bộ đào nha của nhân mujino chính là rộ sẩn tước sĩ tại bỏ tiểu gạn dì mẹ dã liga cùng tây ban nha finnich Bùsca thưởng là năm nay vừa mới thiết lập giải thưởng. Trong năm qua đông đảo đặc sắc dẫn bóng bên trong, tuyển gia thụ nhất khẳng định dẫn bóng, tên cứ gọi tắt chính là hàng năm tốt nhất dẫn bóng thưởng. Từ đã qua đời Bùsca quả phụ cùng chức cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hè cùng đi phụ trách trao giải. Vinh lấy được lần thứ nhất Bùsca thưởng cầu thủ chính là Tô Đông. Hà tại Trang đi on đấu vòng loại bên trên đánh vào qua một cước đặc sắc tuyệt luân siêu cấp thế giới dao động, bị bình chọn vì hàng năm tốt nhất dẫn bóng. Cùng dò nhỉ cùng Messi bọn người ngồi cùng một chỗ To Đông đối đạt được phần này giải thưởng ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Lúc này đứng lên cùng dò nhỉ cùng Messi bọn người từng cái ôm về sau. Lúc này mới lên đài lĩnh thưởng. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, cho nên đọc lời chào mừng cũng tương đối đơn giản, chính là cảm tạ một chút người nhà, cảm tạ một chút bằng hữu, cảm tạ một chút bệ ơn đồng đội, huấn luyện viên cùng tầng quản lý loại hình vân vân. Sau đó ban phát chính là hàng năm tốt nhất đội hình. Toàn này giải thưởng nhưng thật ra là cùng quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội liên hợp sáng lập, trên đại thể thì tương đương với là quốc tế cầu thủ chuyên nghiệp hiệp hội dĩ vãng niên kỷ độ tốt nhất đội hình, chỉ là đem trao giải bỏ vào FIFA trao giải trên đại hội đến tiến hành, đôi này song phương tới nói đều có rất lớn chỗ tốt. Bay ơn phó đội trưởng Sir Peter Taylor đại biểu tất cả người đoạt giải thưởng phát biểu cảm nghĩ. Mẹ kèn Bù ở ở cùng phìp rổ chủ tịch mời là cộng đồng đảm nhiệm trao giải khen ngợi. Nhưng bởi vì một chút khen ngợi đều không có tới đến hiện trường lĩnh thưởng, đến lúc đó cúp sẽ từ FIFA trực tiếp đưa đến cầu thủ trong tay. Ban phát xong hàng năm tốt nhất đội hình về sau chính là thế giới bóng đá tiểu thư. Đến từ bờ ra diễu ngôi sao bóng đá mạ tạ lại lần nữa được tuyển. Đây là nàng liên tục lần thứ tư đoạt giải sáng tạo ra thế giới bóng đá nữ lịch sử. Về sau là FIFA chủ tịch thưởng ban phát cho Jordan nữ vương Daniela Abdullah để bày tỏ rõ hắn đối thôi động bóng đá cùng giáo dục phổ cập làm ra công hiến. Tiếp tối áp trục thưởng lớn chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.